Chương 1034, Bát Phương khốn hổ trận. Chương 1034, Bát Phương khốn hổ trận. Theo như lai mạnh mẽ thanh âm quát giận, thiên chiếu hảo quang Thụy tại xuất hiện. Lâm Quý đỉnh đầu chính là hiện ra chín đạo Phật vận kim mang. Tiệp kim mang lấp lánh như hồng, sáng chiếu bát phương. Như ngày tảng sáng, xung quanh sương mù dày đặc tức khắc tan đi, liền ngay cả kia cô thẳng lệnh người thất tức huyễn mê nồng đậm không gì sánh được mùi máu tanh cũng trong nháy mắt tiêu không. Ẩm. Một vòng cực đại không gì sánh được âm dương song ngư tự liên hoa đài bên dưới hoành triển mà ra, mêng mông vô bờ ngàn trượng phương viên. Từng đạo kim ti huyễn làm từng cái từng cái du long ảo ảo nhảy vọt lên trời, du long cuốn tụ, nương làm đầy sao lấp lánh, tốt tươi trong vườn sáng, đến ngàn vạn đạo Phật chú đồng thời sáng lên, chính tắc không thôi. Kim mang chiếu dọi xuống, trương trương đạo văn hoành không gắn đầy, hãi nhiên kinh người. ầm ủ ủ Phật quang đạo vận bỗng nhiên đại hiện, dẫn tới ma giới trên không kinh lôi không ngừng. Thiên trung biết nứt phía trong quần quần hồng vân quần quần quát tháo, phản phất chính có đồ vật gì chạy muốn ra. Giang giác, lại một tiếng sấm rền, ngay tại tượng gỗ phía trên kinh thanh đại tác, kia tượng gỗ theo thanh âm phá thoái, hô một cái tán làm quần quần mây khói, mây khói bên trong hồn ảnh trung địa, từng tiếng vô cùng thê lương dê linh dị. Họ hét chấn thai như nước thủy triều, thẳng hướng bốn phía khắp tuân ra mà tới. giết. như lai thanh âm vang ở bên thai chấn trong tim, giết hắn sạch sẽ. trả lại hắn cái ban ngày ban mặt. tốt. lâm quy ứng tiếng, cao dọn quát, ta ý liền tiên ý. lấy thiên vì thể, tà ma nhất định tận, thiên đạo có thần phạt. lời nói tới đồng thời, thiên thánh kiếm rơi lên cao cao. băng vào ta vì nhận, vạn ác nhất định giải trừ, xá thân có đoạn ý. vừa dứt lời, địa thánh kiếm thẳng tấp hướng thiên. lấy kiếm vi danh, đây thế thái bình, hạo nhiên ở nhân gian. lại khéo tay dương cao, nhân thánh kiếm xa hướng về phía trước, thiên phạt kiếm. Xá thân kiếm, Hạo nhiên kiếm, ba thanh cùng uống, ba kiếm cùng nhau hạ xuống. Vụt. Kia ba đạo kiếm mang hợp thành một chỗ, kinh động trảm cùng ra. Thiên địa vì đó biến sắc, Bát Phương vì đó kinh ngạc. Hô. Kia quần quần mà đến mây khói lập tức tiêu không, tính cả kia từng tiếng rên rỉ kêu thảm cũng trong nháy mắt thanh tịnh. Toàn bộ ma giới hạch tâm liên tục rung động không dứt, phản phất tùy thời đều đem chém đứt sổ đổ. Ầm ù ù từng đạo trầm muộn tiếng sấm, dần dần đi xa. Kia toàn bộ đen ngịt không trung cũng bị triệt để xé mở. Đỏ tươi như lửa, giống như dâng trào dung nham quần quần hồng vân cũng đã sớm chẳng biết đi đâu. Thay vào đó Lại tại thiên chi cực chỗ, chính là xuất hiện một đạo bao la hùng vị không gì sánh được thanh đồng cửa lớn. Kia trên cửa lớn phương cao cao ẩn tại thiên tầng bên ngoài, phía dưới thật sâu đắp xuống mặt đất bên trong. Uy như thế cao rộng rãi xa xa không biết cuối cùng nơi nào. Chỉ là cửa lớn chính giữa kia một đôi vòng đồng liền đạt tới hơn 10 trượng phương viên. Keng! Mạnh mẽ thanh âm nổ vang, kia trên cửa lớn chính là xuất hiện ba đạo vết nước. chính là mới vừa lâm quý kiếm mang trổ hướng chỗ. Ầm ù ù theo một trận nổ nát vụn anh minh, kia trên cửa lớn vết rạn đột nhiên mở ra, lập tức dọc theo kia thật dài vết rạn máy một cái vỡ thành bốn khối, ầm vang sụp hạ xuống kia cuồn cuộn tràn ngập dường như thiên vân, biển thủy chiều hơi khói dần dần tán đi. trong môn cảnh tượng dựng mất mặt trước, nhìn một cái không sót gì. vào ngày hôm đó cao biển rộng bên trong, nội lơ lửng rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo đảo bên trên, người, ảnh thiên trùng vạn dạng kỳ dị phi thường, có đầu sinh hai góc, ba mắt dựng đứng, có lục xì đón gió, cánh tay dài như dây thừng. lâm quý gặp một lần, không khỏi rất là kinh ngạc. đây không phải là, bí cảnh bên trong thiên khải chi muôn sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? a đúng rồi, vừa mới tiến bi cảnh lúc, liền nghe quy vạn niên nói đến từ, căn cứ cái kia lúc chỗ xương. Tiêu bí cảnh ngay tại ma giới bên trong, nói sát thực hơn là ma giới cùng trung thổ cửu châu kẽ hở chỗ, cho nên cũng được xưng làm ma giới bí cảnh. Nhìn tới Long tộc chẳng những tuổi thọ lâu dài, hắn ghi chép sự tình cũng hơn nửa thuộc tính sát thực. Vân ảnh bên trong, lóe ra ba đạo lóe sáng kiếm mang, như thực giống như Huyễn muôn Vản quái cảnh cũng tùy thời vỡ vụn. Ngay sau đó, kia hậu phương chính là xuất hiện một tòa cự đại nguy nga cung điện, kia mỗi một gạch mỗi một ngói đều là từ bạch cốt âm u dựng mà thành. Ngay tại trước mắt một hàng thanh lượng, chín quả to lớn vô cùng đầu lâu cao ngất như núi hợp thành cái sân thứ nhất xa nhìn về nơi xa đi, kia bạch cốt ma cung vừa nguy nga lệnh người kinh thán không thôi, vừa kinh khủng lệnh người kinh ngạc mà danh. Lâm Quý chút xem quét qua, vừa muốn sải bước bước ra, lại thấy kia bạch cốt ma cung bên trong u quang lóe lên, ngay sau đó mấy đạo quang ảnh cực nhanh mà ra, đáp xuống Lâm Quý trước người hóa thành từng đạo bóng người ngăn cản đường đi. Lâm Quý mắt nhìn, không nhiều không ít, vừa vặn chín người ở trong đó có ba đạo nhân ảnh, hắn trước đây đều gặp. Một cái là tự xưng Phùng Chỉ nhược thân muội muội Phùng Chỉ Lan. Lúc này, trong tay nàng nhấc theo một thanh bạch cốt trường kiếm, mặt mũi tràn đầy trên dưới đều là nhẹ nhàng ý cười. Một cái khác là mới vừa hư bút phát họa ở trước mặt mình bỗng dưng viết ra toàn bộ kỳ dị kinh văn cựu vị yêu hồ kia cuối cùng một đạo trước đây quen biết bóng người nhưng lệnh lâm quý rất là giật mình kia lại là mục khải lúc trước lâm quý còn tại giám thiên tí lúc tiểu tử này dựa vào lấy quốc cứu ra thân phận trương dương ương ngạnh làm sàng làm bậy còn bị lâm quý ác độc mà trừng trị qua một hồi phá cảnh mà ra phía sau lâm quý tận mắt nhìn đến mục gia cha và con gái ma hóa bỏ mình khi đó nhưng cũng không nghĩ nhiều cái kia ăn chơi thiếu gia lại tại nơi nào vạn bạn không nghĩ tới lại ma giới hải tâm bạch cốt ma cung trước lần nữa gặp mặt lại hơi đánh giá lúc này mới phát hiện lúc này mục khải trường sam độc kiếm thần thái phiêu nhiên, liền ngay cả trước kia kia hai cái ăn no nhiễm tiểu sắc cả ngày mê man hai mắt cũng sáng rực phát quang, sáng giống như tinh thần. chẳng lẽ này ra hỏa cũng cùng Trịnh lập tần, phương an mở dạng đều là dấu giếm tu vi tần gia tử sĩ hay sao? ý niệm này vừa mới bước lên, nhưng lập tức lại bị bản thân bác bỏ đi. tại như lai nhập hồn phật đạo hai lực ra trì hạ xuống, lâm quý phật môn lục thức thần thông càng thêm huyền liền diệu, chẳng những có thể mắt sáng rõ sáng, càng có thể một cái nhìn ra theo sau nội tình. trước mắt Bùa Hải, mặc dù thân thể tướng mạo cùng trước đây có một hai, có thể hắn bên trong nhưng đã sớm đổi chủ nội người, không phải là đoạt giá cũng không phải hồn sâm, càng giống là bị cái gì đó chỗ tuôn phệ, rất giống theo mục hàn phi trong thân thể chui ra ngoài cái kia quái đồ vật, phật chủ như lai, thiên quan lâm quý. lúc này ở vào chín đạo bóng người chính giữa cái kia thân hình cao lớn mang lấy một bộ cổ quái mặt nạ đồng xanh bóng người, lạnh lùng quét mắt lâm quý một cái, rất là ngạo mạn nói, ma cung may mắn, lại đồng thời nên đón hai vị thiên tuyển chi tử, nhưng cũng tới thật đúng lúc, thái tổ còn thiếu một phương kiếp đổ, lấy các ngươi hai vị dùng làm thuốc, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. nói xong, bóng người kia vung tay lên nói, bố trận. Theo Thanh Âm dứt lời, còn lại tám đạo bóng người chạy gấp mà ra, cách xa trăm trượng có hơn đem Lâm Quý bao quanh vây quanh ở coi trường. Lâm Quý ba đầu đảo mắt bốn phía nhìn một chút, bất giác cười nhạo nói, "Bát Phương khốn hồ trận a." Chỉ bằng này loại sông hồ phỉ học trò cùng công bị ối pháp, cũng nghĩ thế nhưng lâm mỗ. Yên tâm. Tự Lâm Mỗ thẳng hướng tận tường lúc đến, liền chưa hề nghĩ tới lui thân mà đi. Các ngươi những này nhỏ hôn tạm trùng cũng tốt, dấu ở sau lưng chủ ngươi cũng được." Lâm Quý nói xong, ba kiếm đồng thời, xa điểm chúng nhân nói, một cái cũng trốn không thoát. Tấu chương xong, chương 1035. Khiếp sợ Như Lai trước 1035, khiếp sợ Như Lai. Bát phương khốn hổ trận, vốn là giang hồ hào hiệp cũng hoặc sơn dã đạo tặc lấy đông thắng ít, chết khốn vây giết pháp. Mặc dù trận này rất là huyền diệu, thấy nhiều kỳ hiệu, nhưng tại tu sĩ trong chiến đấu nhưng cực kỳ hiếm thấy. Con đường tu hành tầng một cảnh giới một tầng thiên, trước thực lực tuyệt đối, vô luận gì đó âm như quỷ kế, kỳ pháp quái trận đều là đảm tiểu. Nhưng hôm nay hiện tại, vô luận là Lâm Quý, Như Lai, hay là ngăn ở phía trước chín đạo bóng người, hắn tu vi tận tại nhập đạo phía trên. Liên tại tu sĩ giới, cũng thuộc về hiếm thấy năng hạng. Có thể kia người biết rõ Lâm Quý cùng Như Lai căn nguyên nội tình, lại vẫn cứ sử suất này loại thảo mãng thấp kém pháp lâm quý tuy là miệng sinh miệng ý có thể ngầm hạ đã sớm cẩn thận đề phòng khóa ở giữa bóng người kia vung mạnh tay lên vây quanh ở bốn phương tám hướng mấy đạo nhân ảnh đồng thời giương tay dự kiếm từng đạo đen đậm như mực quang ảnh đột nhiên mà ra trong nháy mắt nối thành một mảnh giống như màn đêm đột nhiên rơi xuống trăm trượng phương viên bên ngoài lập tức một mảnh đen kịt âm phong gào thét quỷ khiếu liên viên bên trong kia từng đạo hoặc là to lớn vô cùng hoặc là phiêu hốt bất định thân ảnh cuốn quanh lâm quý tránh cuốn không ngừng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên bạo thập kích cẩn thận Như Lai thanh âm tự Lâm quý trong tim đặng nhiên mà ra. Đây là Thiên đạo thập trận trận thứ 8, Bát cực tỏa thiên trận. Thiên đạo thập trận A Lâm Quý nghe xong, không khỏi âm thầm giận mình. Trước đó, trong truyền thuyết Thiên đạo thập trận, Lâm Quý trước sau gặp qua hai cái. Một cái là bị trận đạo tông truyền thừa mấy ngàn năm, phục làm chấn phái tuyệt kỹ cựu lý phong thiên trận. Một cái khác là tại trong bí tịch được kinh động gặp thập tuyệt diễn thiên trận. Dưới mắt, tại này ma giới bên trong không ngờ gặp được đệ tam trận. Nhìn tới mới vừa thật đúng là đánh giá thấp đối thủ. Cạch, cạch cạch cạch. Đột nhiên, gắn vào khắp nơi bóng đêm mù mịt bên trong liên tiếp tuôn ra liên thanh nộ vang. Thanh âm kia vừa giống như lôi mình, lại như núi sập, càng giống là từng đạo cửa lớn ầm vang vỡ vụn. Ngay tại lúc đó, mênh mông trong đêm tối bỗng nhiên sáng rõ. Kia bát phương khắp nơi, đồng thời sáng lên một cánh đỉnh thiên lập địa rộng lớn không gì sánh được cửa lớn. Các các, cửa lớn rung động, vòng cửa loạn vũ. Bất ngờ, máy một cái mở rộng bốn phía, mỗi cái từ trong bên trong bay ra một bóng người đến. Nhìn hắn hình dáng, hẳn là đều là mới vừa tám người kia, nhưng lúc này kia từng cái thần diện mạo lại là sớm đã khác nhau rất lớn. Cửu vị yêu hồ hiện chân hình, thân dài mấy chục trượng, cửu vị như phiến vây múa trung thiên. Mục Hải tựa như khi đó, Cha của hắn Mục Hàn phi trước khi chết một loại, trước ngực chui ra một cái gậy như que tuổi quái hài nhi, đưa ra hai cái tinh tế thật dài tay nhỏ cuộn vũ cào loạn gì đó, từng thanh từng thanh nhét vào miệng bên trong, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, mắt trần có thể thấy dần dần biến lớn. Phùng Chỉ Lan phía sau sinh ra một đôi giống như biên bức một loại, dài hơn ba trượng không vũ cánh thịt, đỉnh đầu hai bên riêng phần mình chui ra một cái dài như nửa cánh tay sừng cong. Mặt khác năm người cũng hình dáng tướng mạo đại biến, có toàn thân cao thấp mọc đầy cơ, khoảng cái chén ăn cơm tượng như cự mãng sụp tu, có giống như đem mười mấy bộ thi thể cắt nát xé ra, lại lần nữa khe hở ở trên người hỗn như một cái cự đại không gì sánh được nhưng lại buồn nôn trí cực đại nhu cầu như thế cảnh tượng đừng nói là lâm quý chỉ sợ thân vị quỷ tộc nam cung linh lung tận mắt nhìn thấy cũng chắc chắn rất là giật mình xung quanh mênh mông như đêm phản phất vĩnh viên vô thiên này tám môn mở rộng kia tám đạo thân ảnh mỗi cái hiện kỳ dung duy nhất giống nhau là tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều một mảnh huyết hồng dường như bừng bừng giấy lên ngọn lửa một loại trên dưới quần cuộn phiêu hốt không thôi chấn minh ngông trong đêm tối lại truyền ra một tiếng gào thét ngào a ô kia tám đạo quái ảnh đồng thời sợ hai giống một tiếng thẳng hướng vọt tới trước mở lâm uy cao dọn uống lên từng đạo phật chú kim mang bùng lên trương trương đạo văn ảo ảnh chợt hiện từng tầng từng tầng phật quang đạo vận đột nhiên tán ra bành bành bành tia tám đạo quái ảnh liên tiếp đục vào chấn tới một mảnh lặng lẽ thanh âm phật quang lay động đạo vực sinh tỵ vết lại suýt nữa bị những cái kia ma quái nhất cử phá vỡ ngao xung quanh tia tám đạo quái ảnh cũng bị đau không nhỏ trên dưới quanh người dâng lên từng mảnh hỏa quang phật môn công pháp có thể nhất chấn ma át tà, nhân quả đạo vận càng là thiện ác rất rõ ràng có thể những này ma quái lại tại chính là như vậy phật quang đạo vận hạ xuống liều mạng cái lực lượng ngang nhau Hắn uy năng có thể thấy được chút ít. Bành, bành bành bành. Kia tám cái quái ảnh không để ý chút nào rơi vào trên người Phật Quang Đạo Hỏa, quái khiếu liên thanh bên trong lại duy trì liên tục không ngừng mỗi cái triển uy có thể, thẳng hướng Phật Quang Đạo vận cùng đập mà đi. Tám đạo cửa lớn bên ngoài, từng đạo nồng như mực tẩy ác tà khí tuôn trào mà tới, trực tiếp chui vào kia tám cái quái ảnh cự thú trong thân thể đi. Tựa hồ kia Minh Ngông đêm tối liền là bọn hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh lực tội muồn. Cho đến lúc này, Lâm Quý mới hiểu được. Lúc này cùng hắn liều chiến tử đấu cũng không phải là trước mắt này tám đạo quái ảnh, mà là toàn bộ ma giới chỉ là lấy trận pháp vì dựa vào, mượn này tám ảnh chi thủ thi triển mà ra mà thôi. Dựa theo này xuống dưới, phật quang mạnh hơn, đạo vận lại thịnh cũng nhất định đem bị hao tổn không còn. Lâm tiểu hữu, Như Lai thanh âm lại tại Lâm Quý trong lòng vang dội tới, ta gặp ngươi đạo vực bên trong, còn có chỗ Phật quang kinh động hiện. Lúc này không triển, lại đợi khi nào? Lâm Quý rất rõ ràng, Như Lai chỉ là ẩn tại hắn Thất Hải bên trong cựu sắc bảo tháp đây cũng không phải là là Lâm Quý lưu ý ẩn nó, mà là đang tại Phật chủ Như Lai mặt, hắn tất nhiên là không tốt lại thi triển Phật gia thủ đoạn. Nghe xong đề cập, cũng không nghĩ nhiều nữa. Thất Hải nhất niệm, đột nhiên quát, mở. Theo hắn vừa quát, hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổ sáng, một tòa cao như trăm trượng tự hình bảo tháp hành không xuất thế. Tiêu tầng chín tháp rũa vào phía trên, nghìn Phật và Tôn. Từng cái một sinh động như thật giống như chân thân lâm thế. Tầng tầng tháp mặt từng đạo phát quang. Hắc, trắng, đỏ, cam, hoàng, xanh, thanh, lam, tím. Cửu quang khai phóng, từng đạo như hồng. Chín tháp vừa ra, toàn bộ nhi thiên điệu bỗng nhiên sáng lên. Liên ngay cả Như Lai Nguyên Thần Ngưng Hóa Phật vận thần quang cũng tại so sánh phía dưới ảm đạm phai mờ, xung quanh mênh mông đêm tối bỗng nhiên co rút lại âm phong hơi thở rừng, thảm thanh âm tiêu không. Bành bành bành bành đang tử cùng đập không nghỉ mấy cái quái ảnh bị kia hồng quang vừa chiếu hào hào như tựa như điện kích một loại nhanh lui thân phía sau sơ sơ chậm chút mục hải bị một vệ hồng quang đạp xuống trước ngực quái hải nhi trên cánh tay đau ma anh hoa hoa loa gọi mắt thấy hồng quang càng lúc càng lớn thẳng hướng thượng du mục hải cuốn quyết huy kiếm giang rắc một tiếng chém tới kia trẻ em nửa cái cánh tay a di đà phật chia tay nói kia mấy đạo quái ảnh chính là như lai cũng không khỏi đầy sinh sợ hãi thản phục lâm quý nghe ra phát từ đấy lòng một tiếng này phật hiệu ẩn ẩn đều có chút thanh âm run động cái này đây chính là ta phật tháp Thân vị khéo tay sáng lập Tây thổ Phật Quốc Như Lai, gặp này Bảo Tháp cũng không nhịn được hí hừ mặt danh. Tựa hồ lại quên hiện tại chính là liều chết tranh chấp thời khắc, Bảo Tháp hiện thế phảng phất so cái gì đều trọng yếu. Như Lai thanh sắc phát run lấy liên tục truy vấn, như thế thần vật, ngươi lại là chiếm được ở đâu? Thiên tổn hại đằng sau, chân Phật thần thế, Bảo Tháp vô hình, như thế nào lại đáp xuống ngươi tay? Ngươi, chẳng lẽ là linh tiền tử chân thân chuyển thế a? Tháp về hắn chủ, tự vì Phật tôn, ngươi, ngươi. Như Lai liên tiếp nói mấy cái, ngươi, chữ cho đến cuối cùng, đứng là mở miệng rối loạn, lại không thành tự. Đối diện như vậy không khỏi kinh hãi như Lai, Lâm quý trong lúc nhất thời rất là im lặng, cảm thấy thầm nghĩ, ta nếu nói, cái đồ chơi này Lai lịch chính ta đều không có hiểu rõ, ngươi tin được không? Thấu chương song, chương 1036, Hồn quy chân tháp, cùng phật cùng ở tại. Chương 1036, Hồn quy chân tháp, cùng phật cùng ở tại. Bảo tháp chợ hiện, thần quang như kiếm. Vụt. từng đạo phật chú đống nhiên loay sáng, kim mang bắn ra bốn phía, trướng mắt chói mắt. Vụ, từng tiếng phật âm lãng nhiên vang vọng, vây minh như lôi xuyên qua tâm và thay. Kia vây quanh ở trăm trượng có hơn tám đạo cửa lớn chấn động không ngừng. Liền ngay cả xung quanh thời không cũng bắt vẹo biến hình, nứt ra từng đạo dài tít vết. Theo kia bảo tháp, thần quang tán đi Phật âm dư ra, hình như yêu ma tám đạo quái ảnh cũng liên tiếp lui ra phía sau, toàn thân cao thấp run rẩy không chỉ. Phảng phất tùy thời đều muốn lui vào môn bên trong, như vậy chạy trốn. Tế. Chính lúc này, một đạo gấp giọng hét to bất ngờ theo trong bóng đêm mịt mở xuyên thấu mà ra. Bảnh. Theo hắn kêu một tiếng này, kia tám đạo cửa lớn đồng thời bảnh thanh âm nổ phá. Mắt thấy lập tức liền muốn phá toé thời không dống nhiên ngừng lại, xung quanh dần dần thanh minh bóng đêm lại âm trọng mấy phần. Lâm quỷ bốn phía, bảo tháp hạ xuống. Quang mang vạn trượng sáng chói không gì sánh được. Bên ngoài trăm trượng, bắt ma sau lưng, trường dạng như ngủ một mảnh đen kịt. Sáng cùng tối, đen trắng rõ ràng. Chính bà tà, đối trọi gây gắt. Ngào. Nguyên là cái lưng còn lão giả biến hóa mà thành xúc tu ma quái, bất ngờ thanh âm hướng một tiếng, từ cái này trường cường đại vô cùng miệng lớn bên trong phun ra một mảnh xanh mơn mởn vụ khí đến. Kia vụ khí trong nháy mắt chăng ngập, che khuất từng đạo khuyết tán mà ra huy như thế phật quang. A, giống như khâu lại đủ cầu ma quái, gần như điên cuồng từng thanh từng thanh theo thân bên trên kéo xuống khối khối ra thì đến. Kia đấm máu khối thịt một khi thoát lạc trong nháy mắt khô héo thành cho như giống như do xoáy cùng sa một loại trong nháy mắt ngay tại sương mù màu lục bên ngoài lại cách một tầng thiên ô một cái từ đầu sói trắng hán biến hóa mà thành tam đầu ác quyền bất ngờ ngửa mặt lên trời thét dài theo tiếng hú kia nhọn tới xung quanh âm trầm bóng đêm trong nháy mắt lại nồng đậm mấy phần mấy người còn lại cũng tại cùng thời khắc đó đung nhiên phát cuồng riêng phần mình thi xuất một loại cực vì kinh người hiếm thấy thủ đoạn áo áo ngăn trở phật quang chi uy chú thanh âm lệ bóng đêm tràn ngập càng ngày càng đậm cùng mới vừa so sánh tăng thêm mấy phần âm tà chi khí xung quanh nhiệt độ không khí cũng tại đồng thời bỗng nhiên giảm nhiều âm lãnh không gì sánh được màu mực trường dạ bao quanh gắn vào xung quanh càng áp càng gần. A Di Đà Phật đến cùng là Như Lai mới vừa còn kinh ngạc không thôi nhất tâm muốn truy hỏi căn nguyên đòi cái minh mạch nhưng tại này ngắn ngủi một nháy mắt cũng đã hiểu rõ minh ngộ bất ngờ mà cao giọng truyền câu Phật hiệu chấn động như lôi lực lượng mười phần Lâm Tiểu Hiếu này bắt cực khốn thiên trận trọng tại một cái khốn chứ trận này lấy tự thiên ma tám tộc mỗi tộc nhất mạch mà khí tương thông cái gọi là bắt cực chính là bắt trọng ma cực chi ý trận này tổng cộng có bát phiên biến hóa mỗi biến một lần. Hà uy năng càng tăng lên mấy chục lần, lần này đã là đệ tam biến, như bần tăng Phật vận tu vi còn tại có thể tự một trận chiến, nhưng hôm nay còn sót lại nguyên thần tàn niệm mà thôi, chỉ sợ này Phật quang pháp tướng cũng duy trì không được bao lâu. Ngươi vừa được bảo tháp nhận chủ, còn có thủ đoạn gì nữa đều xử hết ra a? Chính ta thắng bại ở đây nhất cử. Lâm quý nghe xong không khỏi âm thầm kêu khổ, ngươi lúc này tuy là tàn niệm nguyên hồn, có thể kia dù sao cũng là thiên nhân điên phong trí thượng, mà ta nhưng chỉ là nhập đạo mà thôi, liền ngươi đều vô kế khả thi, ta lại vì đó thế nhưng, nay cửu sắc bảo tháp hoàn toàn chính xác thần uy bất phạm có thể thẳng đến trước mắt, chớ nói nội tình nền móng, liền ngay cả này thần vật đến cùng có tác dụng gì, đến tột cùng lại là cái sao dụng pháp ta còn còn không rõ ràng. Thủ đoạn ra hết, nhất quyết thắng bại, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng như thế nào? Hả? Hả là mấy một cái, Lâm Quý bất ngờ nhớ tới. Nay bảo tháp mỗi lần thần uy đại tắc đằng sau, tựa như đều muốn thôn phệ hết một số chút nguyên thần. Kia lần thứ nhất, là tại Kim đỉnh sơn bò sông, nhân liệu khố tử đại sư huynh sấm ngựa dẫn dắt, nguyên thần bay vào thứ hại, từ đó loạn trạm nguyên hồn. Kia ngàn vạn đạo hồn phách đều bị bảo tháp thôn phệ đi, tiến tới sinh ra tầng thứ nhất hắc sắc Phật quang sau đó là tại đạo vực bên trong trải qua quyết chiến sinh tử trước sau thu nhập yêu vương chi phía sau cùng khôi lối đạo khương vong hồn vách từ nay về sau phật tháp làm dạng dỡ sinh ra tầng thứ hai trang trọng lại đằng sau liền là tại bí cảnh bên trong đầu tiên là cùng hồng nhan bạch cốt không chết không thôi phía sau cùng a lạp ngoa ra liệu mạng đến cùng cuối cùng hai người kia nguyên thần cũng bị thu nhập trong đó thành cựu bảo tháp tầng thứ ba xích sắc hồng quang dựa theo này đến xem này bảo tháp tầng tầng sinh uy dựa vào là không ngừng thôn vệ càng cường đại hơn nguyên thần chi lực kia tầng thứ nhất đến ngàn vạn đạo nguyên hồn toàn là nhập đạo phía dưới tầng thứ hai khương vong cùng chu hầu đều là nhập đạo bên trong người. Tầng thứ ba hồng nhan bạch cốt cùng á lạc ló ra, đều là gần như lặng thành. Dựa theo này tính ra, như muốn bắt đầu bảo tháp tầng thứ tư, nhất định phải thôn phệ cảnh cường đại hơn nguyên thần mới được. Dưới mắt này như lai ngược lại vừa vặn. Tuy là tàn hồn, mà dù sao là thiên nhân cự cảnh. Hơn nữa, hắn đã khốn đến đây 8000 năm, pháp thân hủy hết phục sinh vô vọng, vốn là đã tâm ý lâu dài tuyệt, muốn lấy nguyên thần vì dẫn, cuối cùng giúp ta một chút sức lực. Xin ngươi thần phi hiên diện, vào tháp giúp ta a. Có thể lời này, ta lại nên như thế nào lối ra? Lấp Quý vừa mới tâm niệm đến tận đây, Như Lai cũng đã minh bạch Tha Tâm Thông vốn là Phật môn Thủ Đoạn, thân vị truyền pháp giảng đạo Tây Thổ Phật chủ lại há có thể không thông. Lâm Tiểu Hữu, như lai âm sắc như chuông thanh âm tự Lâm Quý đấy lòng đãng nhiên truyền đến, 8000 năm trước, Bần tăng khởi thân tu di lúc, liền đã xá thân quên chết. Chỉ là chưa thể thành nguyện mà thôi. Nay chỉnh chỉnh 8000 năm qua, Bần tăng mỗi giờ mỗi khắc không muốn lấy thân bị lổng, cùng này âm giới tà ma cùng tổn hại cùng diệt, chỉ là khổ vô lương cơ mà thôi. Hôm nay có may mắn tâm nguyện cuối cùng thành, Bần tăng cảm niệm không dứt đại hỉ không bằng, ngươi lại là cần gì khổ sinh thẹn A Tâm. Tới, mau mau mở ra Phật tháp, tạ tự đi vậy. Sinh có thể giải trừ một giới yêu ma, an vinh thế thái bình. chết, có thể hồn quy chân tháp, cùng phật cùng ở tại. bần tăng chính không khổ cầu được, lại là bi thương tự tại sao. tiểu hữu, mau mau mở tháp a. như lai tâm kiên định ý định, chữ chữ như đinh nói cực vì hạo nhiên thẳng thắn vô tư. lâm quý hơi chút trầm ngâm, tối cùng tâm lối đi, tốt. vậy tại hạ liền giúp thiên hạ thương sinh cung tiến tiền bối cuối cùng đoạn đường. mở. xoát. theo lâm quý một tiếng rất lời. treo tại đỉnh đầu cựu sắc bảo tháp đột nhiên biến lớn, từng đạo kim quang loạn vũ cùng sinh đặc biệt là phía dưới tầng ba bên trong, tiết hắc, trắng. Hồng tam sắc quang mang càng là mạnh mẽ, không gì sánh được trực tiếp lộ ra xương mù màu lục bụi bặm, chấn động đến nguyên mông đêm tối gọn sóng loạn lây động. Ngay tại kia tam sắc màn sáng bên trong, loán thoáng hiện ra mấy đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh đến. Lơ mờ khả biện, chính là Khương Vong, Chu Hậu, Hồng Nhan Bạch Cốt, A Lạp Ngoa ra mấy người. "Tiểu Hữu." Như Lai vang lên, cao giọng nói ra, "Ngươi ta cũng là phá cảnh mà ra thiên tử người, lại tại này ta ma muốn ra thời khắc may mà gặp được, đây là ta Phật chân ý." Từ đó, hiền viên chưa hết tâm, bần tăng còn nghi ngờ chi niệm, thậm chí trăm triệu vạn tương sinh, thiên hạ bốn vực, tất cả đều phó thác cùng ngươi nhìn ngươi chủ trì tiên mà đi thuận ý lâu dài vì bần tăng đi như lai like thanh âm chưa dứt lâm quý trận cảm thấy quanh thân không còn ngay sau đó liền gặp kia tôn treo lơ lửng giữa trời cao dựng bảo tháp đột nhiên chấn động vụt một cái tầng thứ tư bên trong quang ảnh lóe lên ngay sau đó một đạo chói mắt chói sáng màu cam quang mang bỗng nhiên của ra xoát giống như một vòng phá vỡ vân vụ hồng dương đại nhật cũng giống như trong nháy mắt phóng xuất thức vạn đạo quang hoa đại chiếu bát phương a di đạo phật lâm quý tối trong lòng bên trong niệm thanh âm vật hiệu tại tiêu một mảnh màu đỏ cam màn sáng bên trong ba kiếm tề động cuồng hạ xuống mà ra chạm Chương 1037, Chín đạo lôi quang. Chương 1037, Chín đạo lôi quang. Chạm Hét lớn một tiếng, bà kiếm như hồng. Mánh một cái theo cam ảnh màn sáng bên trong phá sông lên mà ra. Ngay tại phía trước Minh ngông xương mù màu lục lập tức phá toái, loạn không bụi bậm trong nháy mắt tiêu không, liền ngay cả phía sau bóng đêm vô tận cũng mảnh bạch ra lấy làm kinh ngạc dài ánh sáng. Phản phất nửa đêm mặt trời mọc một loại, đầy mắt hắc cám tức khắc trong suốt, chiếu kia chín khỏa cực đại không gì sánh được gấm vũ khô lâu ẩm đạm mờ mảnh. Vành! Bành bành bành! Bốn phương tám hướng liên tiếp nổ ra mấy tiếng bà hưởng. Nguyên bản cửa lớn treo cao phương vị bên trên, chính là xuất hiện một mảnh đen xì chỗ trống. Thủ ở trước cửa tám đạo ma ảnh cả đám đều bị tạc thành mảnh vỡ, tán làm khối khối huyết nhục nhào xuống đầy trời. Vốn là vận vẹo thời không lập tức sụp đổ, màn sáng khắp nơi, ngàn trượng phương viên bên trong, căn mang bắn ra bốn phía trời đất sụp đổ. Giang giác, kinh động quang điểm qua, chân tiêu mới đến. Kia một tiếng vang thật lớn hạo đã ngàn giảm, toàn bộ ma giới cũng không khỏi vì đó kịch liệt du lên. Thời không phá thoái, pháp trận hủy hết, bát cực khốn thiên trận phá. Ngươi, chính vị phía trước cái kia cao lớn thân ảnh vỡ vụn dưới mặt nạ mới lộ ra một trường cực không thể tin gương mặt, vừa mới nói cái, ngươi, chữ, liền tự vỡ thành vô số khối, nổ hướng bát phương. Ầm. Ầm ù ù đừng nói là hắn, liền ngay cả phía sau hắn tòa kia chính là kinh người bạch cốt ma Cung cũng tại một mảnh ầm thanh âm chấn động bên trong vỡ thành phân cho. Bạch cốt ma Cung đệ nhất trọng, nắt. Có thể tia ánh cam kiếm mang kiếm mang như cũ hơn thế không giảm, một cuốn mà ra mấy trăm trượng. Ầm ù ù nổ vang liên tiếp không ngừng, trùng điệp cung điện sụp hạ xuống liên thanh. Một kiếm chi uy hủy thiên diệt địa, nhất quang lực tận không thể địch. Đang. Ánh cam kiếm mang khẽ quét mà qua, ngay lúc sắp đáp xuống cuối cùng tòa kia treo cao giữa không trung chủ điện lúc bất ngờ từ trong bên trong bay ra một đạo quang ảnh đến chính cùng quang mang đâm vào một chỗ đụng ra một đạo dòn vang cam ảnh kiếm khí nguyên bản đã gần mặt thế bị này va chạm lập tức tiêu tán lại vừa nhìn lúc ngăn cản một kích này lại là cái thân hình gầy lùn nhỏ người lùn hắn mặc dù hợp lực chặn lại lần này có thể trường kiếm trong tay nhưng vỡ thành một mảnh liền ngay cả y phục cầm trường bảo cũng tùy phong tiêu tán lộ ra một bộ còm nhom rún gió thân thể đến tiếp nhỏ người lùn vội vàng thối lui mấy chục trượng miễn cương đứng thẳng thân hình nhưng lại một cái nhịn không được Phù một tiếng phun ra tốt lớn một ngụm máu tươi đến. Tiêu huyết đúng là hắc sắc. Nhìn tới này ra hỏa cùng lỗ Thông, lôi báo một dạng, đều tu chính là tà đạo thuật. Tốt một cái tiên tuyển tiểu nhi. Tiêu nhỏ người lùn lau hình như nét vẽ đen xì khoe miệng, nhìn chằm chằm một đôi hôn hoàng đôi mắt nhỏ trâu, rất có hơn kinh động nói, chỉ dựa vào sức một mình có thể giết tới nơi này. Nói xong, hắn ngắm nhìn xung quanh sớm đã ẩm vang phá toái trùng điệp ma cùng, lại nhìn một chút đối diện, bất ngờ mà ha ha cười nói, bất quá, chỉ sợ cũng là chỉ thế tôi đi. Một kiếm như vậy, ngươi khả năng lại ra một. Làm sao? Đây, đây là nhỏ ngươi lùn nói xong nói xong hai cái đôi mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn mặt khiếp sợ vội vàng lui về phía sau ngay tại phía trước dần dần giảm đi ca ảnh màn sáng bên trong ba đầu mười tám tay phật quang pháp tướng sớm đã tán đi treo đứng giữa không trung lâm quý nhìn có chút mỏi mệt không chịu nổi thậm chí liền ngay cả cầm kiếm tay đều có chút ẩn ẩn phát run có thể hắn như cũ không nói một lời chậm rãi rơi lên kiếm đến theo hắn kiếm tới ống tay áo tùy phong tóc dài tung bay xung quanh từng đạo kim ti bay muối như rồng thẳng hướng trên người hắn đi qua treo giữa không trung bảo tháp bên trong quang ảnh như thơ cũng ảo ảo hướng hắn tụ tập yên lặng như mực trên bầu trời mạnh tuân ra một tiếng kinh động vang dội, ngay sau đó một đạo chói sáng lôi quang bất ngờ từ trên trời hạ xuống. tại lôi quang chiếu dọi xuống, một cái có thể trông thấy cái kia thiên không tầng tầng đứt gãy, phản phất ngày đó từng có mấy chục tầng, lại không biết bị người nào nổ cái lô lớn. kia lôi quang liền theo trong cửa hang hạ xuống dưới, ca một tiếng, chính đánh vào lâm quý đỉnh đầu. lâm quý giơ kiếm vung lên, giang giác một tiếng, kiếm quang tới, lôi quang diệt. sớm đã rời khỏi trên dưới một trăm trượng, chốt ở trụ điện trước cửa nhỏ người lùn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trông chờ lấy trước mắt cảnh tượng, không khỏi hãi nhiên cả kinh nói, đây chính là muốn phá cảnh đạo thành a. Cái gọi là nhập đạo chính là khám phá thiên đạo môn đường nhỏ, vừa mới bước vào trong đó, trải qua lôi kiếp hậu phương có thể ban đầu triển thiên đạo chi uy. Ma đạo thành cảnh, nhưng là tu thành thiên đạo pháp môn, đã độc hưu hắn uy, lại trải qua lôi kiếp phía sau liền có thể mượn thiên lực mà đại sự. Mặc dù trước sau hai lần đều muốn trải qua lôi kiếp, có thể uy lực của nó nhưng khác nhau rất lớn. Vừa mới nhập đạo lúc lôi kiếp tới tự tầng thứ nhất, ma đạo thành lúc lôi kiếp lại là tới tự thiên ngoại thiên. Nhập đạo đỉnh, cửu lôi văng thiên đạo thành chi đỉnh, liền lôi bạo tạc 9981 đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một cái đạo thành người đều biết dẫn phát hai niên kỳ tượng thiên bên dưới biết rõ, có thể nơi này lại là ma giới a, tiểu tử này lại muốn ở chỗ này đạo thành độ kiếp a, chín chín tám mươi đạo thiên ngoại thần lôi, không biết này sớm đã tổn hại phá ma cũng có thể hay không chịu được được, này ma giới lại nên làm như thế nào, chỉ ít nhỏ người lùn tự nhận không có bản sự này đón đỡ thần lôi, huống chi hắn lúc này sớm đã bản thân bị trọng thương, đạo cơ tổn hao nhiều, thật muốn bị hắn đạo thành lời nói, nhỏ người lùn vừa lo lắng vừa lo lắng quay đầu hướng về phía sau nhìn một cái, thái tổ làm sao còn không có động tĩnh, chính lúc này lại một đường thiên lôi hạ xuống. Lâm Quý Trường kiếm dương cao, kinh thiên lôi quang ầm vang hạ xuống. Nhỏ Ngươi lùn nhìn tận mắt Lâm Quý liên tiếp ngạnh kháng hai đạo thiên ngoại thần lôi, có thể hắn chẳng những không có chút nào nửa điểm tổn thương, thậm chí kia trên dưới quanh người còn sáng tới tầng tầng ánh sáng, phản phất trải qua mới vừa kia một kiếm chỗ hao tổn linh lực đều bù đắp trở về. So so với mới vừa mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, càng thêm tinh thần rất nhiều. Ân. Này giống như cùng trong truyền thuyết đạo thành lôi kiếp có chút không giống a. Nhỏ Ngươi Lồn lòng tràn đầy chấn kinh sau khi, lại không khỏi lo nghi trùng điệp. Mắt thấy lại một đường thiên lôi phách không hạ xuống. Quan ảnh bùng lên bên trong, Lâm Quý hừ một cái nên thân mà tới, thẳng hướng thiên đi, lại như có chút không kịp chờ đợi. Cái này, nhỏ ngươi lùn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Quý lại tiếp một đạo kinh lôi đằng sau, quanh thân khắp nơi ánh sáng càng thêm sáng ngời, giống như treo cao đại nhật một loại, lác lác công khai chiếu trăm ngàn trượng. lại một đường lôi quang đánh theo thiên hạ xuống. Nhỏ ngươi lùn lần này nhìn rất cẩn thận, cuối cùng tại phát hiện manh mối chỗ, cái kia đạo đạo lôi quang, tuy tự thiên ngoại chuyển đến, nhưng tại lôi tới phía trước, trùng điệp đồng vụ bên ngoài nhưng trước sáng lên óng ánh khắp nơi chi quang, thật giống như. Này từng đạo lôi quang là từ xương mù bên ngoài quang mang đưa tới nhất dạng. Xương mù bên ngoài? Đây không phải là ma giới bình thường sao? Ngoại trừ tiểu tử, người khác vậy? Ân. Không tốt. Mấy một cái, nhỏ người lùn cuối cùng tại nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. Là có người ở xa ma giới bình thường bên ngoài, xây trận lập pháp vì trước mắt tiểu tử này độ linh tiếp lực. Này loại mượn lôi truyền pháp kỳ xương không phải đã sớm thất truyền a? Thì là đạo trận tông vậy. Không lại thật sự là đạo trận tông khúc xẻo mụm tới đi. Có thể coi là là hắn tự mình tới đây, một cái đạo thành cảnh cũng chỉ có thể truyền lôi một cái. Có thể đây đã là kích thứ 3A. Cách. Ngay tại nhỏ người lùn lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, lại một tiếng sét từ trời rơi xuống đạo thứ 4. Ngay sau đó, lại là mấy đạo lôi quang liên tiếp nổ hạ xuống. Lâm Quý Treo mua giữa trời, từng cái tiếp được, quanh thân khắp nơi quang ảnh bùng lên, hoảng nhiên như ngày. Nhỏ người lùn tối ở phía dưới đêm lấy, trước sau hết thể hiện lên 9 đạo lôi quang. Chẳng lẽ lúc này, kia xương mù bên ngoài bình trướng bên trong tụ chín vị đạo thành cảnh. Thấu chương song, chương 1038 đại đạo thành hai không hai ba không không chín tác giả tịch mịch ta đi một mình, trời như nhốn mực, tinh nguyện không dấu vết, kia hát nha quạ không chung giống như một ngụm móc nửa con nước, gắt gao bao lại phương viên ngàn và dặm, không chút nào lộ nửa điểm khẽ hở, mặt đất bên trên hoàn toàn đỏ đậm, phóng tầm mắt nhìn tới tận vì nội huyết đại dương, nơi nơi đỏ tươi bên trong, mười mấy chiếc bạch cốt tản thuyền gần gần xa xa hoành dựng như đảo bí mật la tinh bố, từng đạo huyết lãng sôi trào mấy liệt, thỉnh thoảng sóng cuốn bay hoa, dường như còn tại sợ hai tháng phục mới vừa kia một phen ác chiến lại là cỡ nào thảm liệt khuấy động, đỏ thâm huyết hải chi thượng, đen đậm như mực bên trên bầu trời giống như tinh thần sáng sủa mà đứng thẳng chín thân ảnh. Một người ở giữa, tám người thành hình tròn. Vừa giống như cũ cung, lại như bắt cực. Người. Đột nhiên, ở vào ở giữa vị kia thân cao dài nhỏ, mặt mũi tràn đầy tê dại điểm láo giả trầm giọng hét một tiếng. Ngoại vi bên trong một cái tóc trắng phơ mặt nếp nhăn láo giả, hai tay cùng chỉ ra sức vung lên. Kách. Một đạo kinh lôi phá không mà tới, thẳng hướng tiến đi. Giống như như diều đứt dây, trong khoảnh khắc xuyên tiến tầng mây không thấy bóng dáng. Đều là. Mặt rối lão giả ngay sau đó lại một tiếng gầm thét. Bên ngoài một người mặc đỏ thẫm trường bào nữ tử, cũng tương tự vung chỉ như kiếm lại một đường kinh động lôi phá thiên mà đi trận nhóm trước được theo láo giả kia liên tiếp tức giận đứng lên vây quanh ở bên ngoài mấy người liên tiếp vung chỉ xin lôi tạch tạch tạch cái kia đạo đạo lôi quang giống như sa băng trong nháy mắt phá vỡ chân trời không thấy đi Thẳng đến cuối cùng một đạo lôi quang bay ra tất cả mọi người tựa hồ đều thở ra một cái thật dài nhưng lại tâm có thừa niệm ảo ảo ngửa đầu nhìn lại lao ma tử kia trong đó một cái đánh lấy đi chân trần, chân bóng hói đầu bên trên lấp lánh một mảnh kim quang láo giả hai mắt ngơ ngác nhìn về nơi xa chân trời dường như rất có chút không yên lòng mà hỏi Ta nói ngươi chiêu này nhị đến cùng có tác dụng hay không? Mượn Thiên truyền đạo. Này làm sao nghe có chút không đáng tin cậy đâu. Mặt Dỗ lao giả mặt không vui hừ lạnh một tiếng nói, ta Mặc Mỗ người dám đánh cam đoan sự tình cho tới bây giờ liền không có đi ra sai lầm. Nếu nói đánh nhau chết sống tử chiến, Mặc Mỗ khả năng không bằng các vị. Có thể luận bàn trận pháp nhất đạo a. Bọn ta thêm lên tới cũng không bằng người đúng không? Tiệp Kim Quang lập loè lão hỏi đầu người miệt mai lấy nói, lão ma tử, ngươi chiêu này nếu là có tác dụng, ngược lại cùng tôi. Nếu là không có tác dụng, hắc hắc. Làm sao? Ngươi còn muốn hủy đi ta đạo trận tông hay sao? Giữa ngươi cái kim nóc tử vẫn còn kém xa lắm đâu, còn dùng lấy ta kim nóc tử động thủ à? Ha? người khác không nói, sợ là bạch linh liền cái thứ nhất liền không tha cho ngươi. hai người nhìn như nhàn tới không nói chuyện đấu lấy miệng, có thể kia hai mắt nhưng cùng mấy người còn lại mở dạng thủy trung đều không có rời khỏi kia phiến lôi quang chết đi đen nghị không trung ở xa mấy người sau lưng mấy trăm trượng chạng ma đại xung quanh, loan thoáng hai mươi mấy đạo bóng người phân loại hai nơi, tất cả đều không nói một lời ngẩn đầu lên tới thẳng hướng lên bầu trời nhìn lại. trốn ở hai nhóm đám người bên ngoài, ở tại một mảnh tử vân bên trong lão ngưu khi thì ngóng nhìn không trùng, khi thì lại liếc trộm đám người lòng tràn đầy rung động sau khi cẩn có chút nghĩ mà sợ phía trước kia hai nhóm đám người theo thứ tự là tới hiện nhiên quang phủ đàn cờ kiếm ba thủ cùng với nguyên giám thiên ti thiên quan mũi kẹp thẩm lòng, giải lụa màu tự tình khác một hàng cao thấp kỳ hình khác nhau hơn 10 người đều là yêu tộc tam hoàng tử kỳ thiên anh mang đến thượng cổ thần trùng đại yêu vương ở trong đó mỗi một cái đều có lai lịch lớn đơn xuất ra người nào tới đều là chính là kinh người tồn tại có thể càng làm cho người ta giật mình lại là đứng hàng trước nhất phương lăng không mà dưỡng chín người kia mới vừa kia một phen đại chiến bên trong đầu tiên là phương vân sơn mượn long hình tượng thần lực một kiếm cùng gia chạm tôn ma thần có thể lập tức số tôn ma thần đồng thời lướt đi phương vân sơn độc ngăn không được mang lấy đám người một đường triệt thoái phía sau trốn ở trạm ma đài pháp trận bên trong đầu khổ trèo trống mắt thấy đại trận đem phá tất cả mọi người liền đem mệnh tang nơi này lúc bất ngờ từ phía sau liên tiếp bay tới tám đạo bóng người từng cái thủ đoạn nhập thần vậy mà đều là đạo thành cảnh trong khoảnh khắc vây công pháp trận một chúng ma thần tính cả ước vạn ngàn ngàn ma thủ tướng chủ soái tất cả đều mất mạng trước mắt này một mảnh vạn dặm vô cương huyết hải đại dương liền là như vậy tới sinh tử thắng bại gần như chỉ ở trước mắt một mấy mắt sau khi được tối nghe nghe phong thanh. Lão Niu lúc này mới hiểu rõ phát sinh mà tới đây mấy người đến cùng đều là thân phận gì. Cái kia đánh lấy một đôi đi chân trần, hi hi ha ha tự sướng kim lốc tử lão đầu nhi, nguyên lai đúng là kim đỉnh sơn lão tổ kim vạn ánh sáng. Cái kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn gầy lão đầu nhi, là đạo trận tông lão tổ mặc khúc. Thân xuyên huyền vân áo bào tím là thái nhất môn lão tổ huyền tiêu, Thẳng tắp như kiếm, mặt lạnh không nói là tam thánh động thiên thánh. Một thân vải xanh trường bảo, như là nho học đại gia bộ dáng là lạn kha lâu chủ giản tiên sinh giản lạn sinh. Mái đầu bạc trắng mặt mũi nhăn meo nhìn phảng phất gần đất xa trời, ngày giờ không nhiều lão giả là thiên kinh bạch gia gia chủ bạch là xuyên. Một thân váy đỏ, thân gặp khắp nơi hổ cả trùng điệp là Thánh Hỏa giáo giáo chủ Thu Như Quân. Một bộ váy trắng lánh lược băng xương là Linh Tôn Bạch Linh. Tám người này từng cái uy danh hiển hách danh truyền thiên hạ, phàm như tu giả mấy người không biết. Xưa nay nghe nói, bọn hắn mấy người kia tất cả đều không hỏi thế sự bóng dáng hiếm thấy. Nhưng hôm nay nhưng cùng nhau hiện thế, ngang nhiên xuất thủ. Chớ nói Lao Nưu, liền ngay cả mọi người khác cũng không khỏi đến lòng tràn đầy rung động. Tám người này lại thêm nguyên bản liền trấn thủ ở này cao quân thư, hết thảy chín vị đạo thánh cảnh. Đám người liên thủ, nhất cử diện sát tức vạn ma tộc đằng sau, từ đạo trận tông lão tổ lấy chưởng ma đại vì dựa vào. Ngưng hợp chín vị đạo thành lực xây một tòa pháp trận. Thôi theo, từng đạo kinh lôi thẳng hướng tiên sông lên. Nghe ý kia, giống như muốn cho lâm quý tiểu tử kia truyền linh độ pháp. Nghe những người kia nói gần nói xa, giống như tại nói tiểu tử kia là gì đó thiên tuyển chi tử. Lão lưu lòng tràn đầy mơ hồ, nhưng cũng không dám hỏi người nào. Bất quá, cực vì may mắn là hắn sớm cùng lâm quý quen biết nhiều năm, mấy lần liên thủ có nhiều quan hệ cá nhân. Nếu không phải lâm quý ngăn cản, sợ khi đó lao huệ thụ yêu đã sớm một cái muốn mạng hắn. Tiểu tử, ngươi có thể chịu được a? Lão lưu cảm thấy thầm nghĩ ta lão ngưu sau này là ăn thịt vẫn là bị người ăn thịt, nhưng là nhìn ngươi. hô. chính lúc này, đám người xa xa tương vọng trên bầu trời mảnh lói ra một đạo bạch quang. tại. ngay sau đó lôi minh bạo tạc, xa tử cửu thiên vân ngoại vọt ra một đạo lôi ảnh lưu tinh thẳng hướng nơi chân trời xa quần cuộn trong mây mù bổ xuống. tam hoàng tử. ở vào trung tâm trận pháp đạo trận tông lão tổ bất ngờ thanh âm kêu lên. tại. toàn thân cao thấp vết thương chồng chất kỳ thiên anh vội vàng tiến lên trước một bước, chắp tay trả lời. dùng chuyên niệm thạch thông hiểu lập quý, thiên lôi độ pháp chính kỳ đó. đúng. kỳ thiên anh sảng khoái đáp, im lặng đọc lên tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, trên bầu trời tiếng sấm chật gấp, một thanh âm vang lên giống như một tiếng, một tiếng nhanh giống như một tiếng. Từng đạo kinh lôi liền hạ xuống mà hạ, nơi chân trời xa kia cuộn cuộn trong mây mù bị tạc bạch quang bùng lên, phẫn nộ lăn như nước thủy triều. Ngưng trận, mắt thấy liên tiếp chín đạo kinh lôi liên tiếp hạ xuống, mà Khúc bất ngờ cao giọng hét lớn một cú họng, vụt, tám người khác đồng thời siết chỉ hướng thiên, kia chín đạo bạch quang bay vọt ra, hợp thành một chuồn trứng mắt bạch quang thẳng phá thiên cung. ầm ủm, mạnh mẽ thanh âm vang vọng, xa tự thiên ngoại truyền đến. Ngay sau đó, xa như vậy chỗ đen nghịt trong mây mù hình như có tiếng gọi một loại đột nhiên tuôn ra một tiếng kiếm minh tấu chương song chương 1039 tần diệp hiền thân chương 1039 tần diệp hiền thân cong mạnh mẽ thanh âm kiếm minh lệ phá trường không lâm quý ngoài thân sáng lên một mảnh thất thải hỏa quang kiếm mang chỗ hướng chính đối ma cung tiêu nhỏ người lùn mắt nhìn kiếm tới hơi do dự xuống hay là không dám nghịch kháng hai mắt nhất chuyển nhanh chân liền chạy kiếm quang như hồng từ trên xuống dưới chém vào điện bên trong mãnh kinh động ra một tiếng nổ vang Cách. loạn quang bắn ra bốn phía bên trong toa kiếp cực lớn uy nga ma cung chủ điện một phân thành hai âm ủ ủ sụp hướng hai bên đang kiếm mang nơi tận cùng, chấn động tới một đạo thanh thúy kim thiết tranh kêu thanh âm. mắt thấy mảnh vụn khói bụi bên trong, chính là lộ ra một ngụm cực đại không gì sánh được thanh đồng cổ quan. kia quan tài đồng có tới cao ba trượng, bốn phía trên dưới đều là một mảnh xanh mơn mận loang lộ dị xét. ngay tại quan tài đồng phía trước chính là đứng thẳng một ngụm trôi dài đại đao. hơn vân nửa thân đao nghiêng cắm vào đất, nặng nề cao to trôi dao chỉ xéo hướng thiên, đôi vòng chỗ tua gủ phiêu đãng rất là bắt mắt. ô, kia trong quan tài đồng bất ngờ sinh ra một đạo nặng nề kéo dài ngâm nga thanh âm, phảng phất một tiếng này đã đầy đủ khổ đợi ngàn vạn năm. giắt chi chi, Chói hai âm thanh bên trong kia nặng như ngàn vạn cân nắp quan tài sơ sơ phía bên trái là ra một cái trắng bệch như tờ giấy thủ cốt hô một cái tham chảo mà ra vừa mới tránh đi lâm quý một kiếm chi uy đã sớm trốn ở trăm trượng có hơn nhỏ người lùn bất ngờ liền giống bị đại phong cuốn lên lá khô vụn cỏ một loại thẳng hướng quan tài đồng phi đi mặc dù lúc này kia nhỏ người lùn cũng thụ thương không nhỏ mà dù sao cũng là nhập đạo đỉnh phong tu vi nhưng lại không có nửa điểm dễ dội lực veo một cái lặn vào quan tài đồng không thấy bằng dáng giáp giáp ngay nát xương cốt âm thanh chính là hoảng sợ ngay sau đó kia bạch cốt cự thủ một phát bắt được quan tài đồng danh dưới mạnh vừa dùng lực hô cực đại không gì sánh được nắp quan tài nhất phi trùng thiên một vệt kim quang chợt lóe mà ra ầm cao cao chấn tới nắp quan tài trùng điệp rơi xuống đất chấn đại địa liên tục phát run kim quang chợt hiện hóa thành một bộ có tới hai trượng có hơn cực lớn bóng người kia người ăn mặc một thân kim lân trong giáp toàn thân cao thấp chiếu lấp lánh chỉ là hai tay cùng đầu sớm đã biến thành sâm sâm mạch cốt, kia một đôi đen xì trong hốc mắt hình như có vạn thiên đạo bóng người như ẩn như hiện ảm đạm như kiếm răng dài bên trên còn mang theo một mảnh máu me đầm địa thít nát không khỏi làm người ta nhìn tới sợ hãi ô kim giáp cự nhân nâng lên đầu tới ngắm nhìn người lơ lửng giữa không trung lấp lửng thật dài hô một hơi thở, lâm quý, ngươi này tiểu nhi ngược lại bản lĩnh thật lớn, kia kim giáp cự nhân chữ chữ như lôi, chu thiên khắp nơi chấn tới từng đạo tiếng vang, thanh âm này ngược lại rất quen thuộc, lâm quý một cái nghe ra, đây chính là đại tần khai triều thái tổ tần diệp thanh âm, trịnh lập tân nói không sai, này gia hỏa cùng không có chết, lúc trước tần bái bị trường sinh điện ẩn toán, cựu long đại ẩm vang phá toái. tần diệp cũng theo đó hóa thành một mảnh thịt nát huyết vũ, liền ngay cả thần hồn cũng tan thành mây khói, bao gồm tư vô mệnh tại phía trong tại chỗ đám người tất cả đều bị hắn lừa rồi, lại không nghĩ rằng này gia hỏa âm tâm không chết cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại tại ma giới bên trong nổi nhưng mà sinh. Nếu không phải là mình một đường chém giết đến tận đây, cứ thế mà xông vào ma giới trong trung tâm, vẫn còn một mực bị mơ mơ màng màng. Tần Diệp Lão quỷ này, quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử, Kim Giáp Cự Nhân hai cái đen ngòm ánh mắt thẳng nhìn trầm trầm lâm quý thâm trầm nói, lúc trước diệt ta đại tần có ngươi một phần, hôm nay hủy ta ma giới, ngươi lại đứng mũi chịu sào, bản tôn lại há có thể tha cho ngươi? ầm, nói xong, Tiêu Kim Giáp Cự Nhân bắt lại nghiêng trên vào trước trường đào chôi dao, bản tôn nhìn tính vạn tính, lại là vạn vạn không nghĩ tới. Cuối cùng bức bản Tôn Tam Thi không thành phá quan tài mà ra, lại không phải Tư vô mệnh kia cậu tập trùng, cũng không phải mấy cái kia rùa thủ tự an thế hệ, mà là người này lúc trước trải qua lệ vô danh lủi bại nhỏ bắt. Ha ha ha ha. Đầu lâu cốt trước sau rựi vào hợp phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái nổ tung. Nói đến buồn cười, này đầy trời hạ xuống, số có kinh tài diễm diễm thế hệ, lại ra trọng môn đằng sau. Có thể cuối cùng nhưng bị ngươi tiểu tử này thành thiên tuyển chi tử. Có thể kia, lại như thế nào? Ầm. Kim giáp cự nhân sương ngón tay nổ vang, mạnh mẽ dùng sức. Phịch một tiếng rút lên trường đao gì đó cầu thí thiên tuyển bản tôn chính là thiên này phương thiên hạ bản ứng với duy ngã độc tôn vĩnh thế sương vương ngươi lại là cái thá gì chết đi cho ta hô lời nói chưa dứt kim giáp cự nhân mánh một cái vung lên trường đao thẳng hướng lâm quý bổ tới theo trường đao vung lên trên bầu trời mánh nổ tung một đạo thật dài vết dạng hải nhân sinh ra một đạo hai trượng rộng bao nhiêu hải nhân đao mang đao mang hoàn thiên vạn sinh lui tránh xung quanh thời không đống nhiên bất động liền ngay cả kia đẩy trời vân vũ hạt hạt bụi bẩn cũng bất ngờ động lại ở khắp cả thế giới tính như hỏa quyển vẫn không lúc đích chỉ có kia đạo chính là kinh người đao mang mang theo gió chỗ hướng đánh rất như hồng hô Hồ. kia đao mang đối diện thẳng tới mắt thấy liền phải đem lâm quý chém vỡ thành cho có thể lâm quý như cũ vẫn không núc ních mười trượng năm trượng ba trượng đao mang kinh phòng, thổi lâm quý tóc dài loạn vũ có thể lâm quý lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một cái hai trượng một trượng siêu cuốn quyền đao mang cách lâm quý duy nhất có cách xa hơn một trượng lúc lâm quý bất ngờ mánh giơ kiếm quét ngang đang đao kiếm tương giao nổ ra một mảnh kim quang lại tại đồng thời lâm quý nguyên thần lóe ra xéo xuống bên trong một kiếm nhanh đâm ầm Theo một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thời không nổ như thế pha toái, xung quanh cảnh tượng dựng hiện hình dáng. Lâm Quý chân thân chặn lại đối diện bổ tới hai niên đoan mang, thân gặp khắp nơi trên bầu trời bạo tạc từng đạo lôi quang đỉnh kiếm mọc ra nguyên thần đối diện, cũng có một bóng người mũi kiếm lang nhiên. Hai thanh trường kiếm mũi kiếm không sai chút nào vừa vặn đâm vào một chỗ. Đối diện kia người chính là Tần Diệp, chỉ bất quá là đạo thần hồn hư ảnh mà thôi. Lâm Mỗ cũng không nghĩ ra. Lâm Quý hai mắt nhìn về phía Tần Diệp, mặt lộ khinh thường nói, đường đường đạo thành đại cảnh, tần cơ khai tổ lại cũng có thể dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn, chỉ bằng ngươi này loại âm trá hư hảo chi đồ cũng xứng có được thiên hạ a, tần lão quỷ lại không quản ngươi lại được gì đó tà ma pháp. hôm nay chính là ngươi hồn bay tan vỡ ngày. tiểu nhi, tần diệp hừ lạnh một tiếng nói, bạn tôn tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm, đến nay chưa không địch lại bại trận. ta lại nhìn ngươi lại ở đâu ra bản sự khẩu xuất của nôn. ba, nói xong, tần diệp mui kiếm vậy một cái, thẳng hướng lâm quý đâm tới. lâm quý nguyên thần nhượng động, cũng không chút nào giữ lại trực tiếp vừa ra tay liền là vừa mới trước đây không lâu mới thấy qua thất tinh chủ nguyện kiếm pháp. mặc dù cái này kiếm pháp hắn chỉ gặp qua một lần, mà dù sao hắn từng tập luyện thất tinh kiếm số nhiều năm đầu lại trải qua phá cảnh mà ra phía sau, nghiệp ý thông suốt, kia muôn bản thuật pháp mọi loại đại đạo chỉ cần tại trước mắt hắn tập luyện một loại, liền như tiền thế thân truyền cũng giống như rất quen không gì sánh được. thất tinh trục nguyệt kiếm kiếm quý nhất, một mực khóa lại tần diệp nguyên thần liền gai nhanh chém không lưu tình chút nào. một bên khác, lâm quý chân thân trường kiếm lắp một cái chạy xéo mà hạ, thẳng hướng mặt đất bên trên to lớn kim giáp cự nhân cuồn sông lên mà đi. chỉ một thoáng, nguyên thần đối hư ảnh rõ rục ngây vẩn, phiêu hốt vô hình. chân thân đối kim giáp, đinh đương có thanh âm, loạn vũ không dừng lại. ma giới trong ngoài vũ khí cuồn cuộn dâng lên ngọn trời, từng đạo lôi quang liên tiếp liên tiếp không ngừng trong lúc nhất thời, đúng là khó phân thắng bại thắng bại không thấy. Chính lúc này, trong quan tài đồng lại tuôn ra một tiếng kinh động vang rội, tấu chương xong, chương 1040, thiên hạ. Chương 1040, thiên hạ. Theo một trận dị giảo âm thanh, tự to lớn vô cùng trong quan tài đồng một bên chui ra hai cái hồ ly đến, một cái đỏ rực như lửa, một cái khác thuần bạch như tuyết. Kia hai cái hồ ly ba nhảy hai nhảy nhót bên trên quan tài đầu, quên có giống như nhân hình một loại cùng ngồi xổm mà ngồi. Mỹ Nhi, ngươi lại đến nói một chút nhìn, lần này một trận chiến thắng bại tay người nào hoa rơi hà ra? cái kia toàn thân tóc đỏ hồ ly đưa ra chân trước vuốt vuốt dâu dài lão khí hoành thu mà hỏi màu lông trắng như tuyết tiểu hồ ly điểm gần đầu ngáy một đôi dị thường linh động mắt to ngắm nhìn nơi xa hai người bốn ảnh loạn chiến không nghỉ chẳng cảnh nốc nhìn một hồi quay đầu trả lời ra ra mị nhi cảm thấy nơi đây người thắng nhất định vì thiên tuyển chi tử thanh âm kia linh động em hai từng tia từng tia thấm tâm rất là em hai ồ hồng hồ ly quay đầu hỏi là gì thiên vận khí rất rõ ràng đã hiển thiên chi công chủ hô muốn ra thiên đạo tuần hoàn nhân quả gây ra đây là thiên thắng nơi đây ma giới âm hiểm tà phá đoán giải hồn tiêu nát chi tuần tới Vạn linh đồ sinh hướng tiếp tường tồn. Đây là đạo thắng. Phàm giới ba ngàn vạn năm khổ khốn, ước vạn sinh linh cầu an nhậu trọng, đại thống quý nhất sở tâm hướng. Đây là tâm thắng. Có này ba thắng, thiên tuyển chi tử nghĩ bại cũng nạn. Lại nói. kia bạch hồ ly chút tự một hồi, cảm thấy thầm nghĩ, lại nói, cái kia trước kia nhân giới chi vương lớn lên như vậy lão ta cũng không muốn bên gối cùng giường ngủ cái lao già nắt rượu. Đang. Đương đương đương đương. Lâm quý thân như lưu tình, liên tiếp thất kiếm vùng gai mà ra. Thất tinh hợp nhất, đấu chuyển tây đông Tần Diệp Tay Háo Phi Dương kiếm Nhược Hàn Quang từng cái cản đỡ ra, vừa muốn lấn người tiếp cận, lại thấy Lâm Quý một kiếm nghiên tới, phản phất loan nguyệt nghiêng không một loại thẳng đến trong ngực đối diện giết tới. Trong lòng nội vàng, Tần Diệp tranh thủ thời gian nhất ngang mũi kiếm ngăn tại trước ngực đang, hai kiếm chạm nhau, kinh động kêu chấn lên. Lâm Quý cùng Tần Diệp hai người cách kiếm tương trông chờ chưa tới nửa trượng, bốn mắt nhìn nhau thịnh nộ như lôi. Một cái là trước kia nhân giới chi vương, một cái khác là ngày hôm nay chọn chi tử, thắng bại nhất niệm, có ngươi không ta. Mở. Tần Diệp hai mắt trợn lên, bất ngờ mà bạo thanh âm vừa qua tầm, ừ ừ, theo hắn quát to một tiếng bên trên bầu trời đột nhiên bạo tạc chín đạo kinh lôi kia lôi quang từng đạo như rồng đúng là hắn đạo kiếp lôi quang lôi tới đối diện lâm quý mảy may cũng không để cho cũng phẫn nộ quát lên một tiếng lớn ở mù u đồng dạng từ hắn soi lưng trên bầu trời cũng bạo tạc chín đạo lôi quang lôi quang khuấy động bốn phía cuồn cuộn cựu kiếp nhập đạo lôi ảnh rất rõ ràng lúc này hai người này đều là nguyên thần hư ảnh từng đạo lôi quang bên trong mắt trần có thể thấy kia hai đoàn vân khí đang từ cuồn cuộn bốc lên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm nổ tung đồng dạng hai thanh trường kiếm dựng lên quét ngang nhân thánh kiếm kim quang bùng lên thiên hạ kiếm tranh tiêu không ngừng hai kiếm chạm nhau chỗ, từng đạo lôi quang bốn phía phi dương, chấn động đến thời không tư tư loạn hưởng. bốn mắt hoành dựng, lửa giận bốc lên. hai người tất cả đều không nói một lời, gắt gao nhìn chăm chú về phía đối phương. phá, tới. đột nhiên, hai người đồng thanh vừa quát. ầm, ầm. hai đạo tiếng vang đồng thời bạo tạc. tần diệp sau lưng không trung đột nhiên biến ảo, hiện ra một mảnh vạn dặm sơn hà. Tiên núi có kỳ phong bất ngờ thanh tú, có hiểm trở nguy nga, có liên miên bất tuyệt, có nhát sơn bình thiên. kia nước có chảy xiết cực nhanh, có cuồn cuộn lan tràn, có tịnh thủy không vận sóng, có một cuốn như rộng. vạn dặm sơn hà. Hoành không chợt hiện. Lần này cảnh tượng cùng Ly Nam cư sĩ Huyền Ma Đồ, đạo khí Giang Sơn trôi cho thấy Giang Sơn Hỏa Quyền hoàn toàn khác biệt. Toa kia toàn sơn phong, từng cái từng cái Giang Hà dường như thật có hạ tại, vận đạo rất rõ ràng. Mơ hồ trong đó, một cỗ mùi hoa quả vị tùy phong mà tới, từng tiếng chim khúc ca con vẹt kêu đãn nhiên vào ai. Tiên núi, kia sông cũng không phải là bỗng dưng mà ra, mà là Cửu Châu Thiên Hạ. Thần gia sở tu là Đế Vương Đạo. Trong thiên hạ phía dưới đều là vương thổ, này vạn lý Giang Sơn vậy không bằng lạ. Là... Vụt. Mạnh một cái, kia hành giữa không trung vạn giặm sơn hà bất ngờ bị kiếm tầng một đỏ như máu vũ khí. Cao Sơn rung động, giang hà cuộn cuộn. Phản phất kia toàn bộ vạn dặm núi sông đều đã giận tí mặt, phẫn hận không nghĩ đây là đế vương chi nộ. Phẫn nộ lấy thiên hạ chi uy, thành hắn đế vương chi danh. Phẫn lấy xã tắc chi lực, chấn hắn hạng giá áo túi cơm. Áo vải chi nộ, máu phun ra năm bước đế vương chi nộ, thay nằm trăm vạn. Không giận chính là đã, giận dữ vạn dặm máu nhuộm sơn hà. Kia đại tần tuy đã mất thiên hạ, có thể tần diệp thân vì khai triều quân, dư uy còn tại. Dưới cơn nóng giận triển khai đế vương giang sơn đồ, thân thủ Cửu Châu chi lực phẫn nộ chỗ hướng. Lân quỷ sau lưng từng đạo kim ti bay vút lên, thuận theo tụ thành điểm điểm tinh thần. Dưới chân âm dương song ngư xoay tròn không nghỉ, dần dần tính thành một mảnh rộng lớn đại địa. Tinh thần hội tụ, hình thành uy như thế cao thiên đại địa vươn dài, hợp thành nguyên ngông hậu thổ. Cao thiên hậu thổ tự vì bản nguyên độc thành thế giới. Này, mới là thiên hạ. Cựu châu lại lớn, cũng bất quá thiên hạ chí nhất đấu. So sánh hạ xuống, đế vương cùng thiên hạ hai đạo tất nhiên là trên dưới lập kiến. Tần Diệp gặp một lần, trong hai mắt bốc lên một tia kinh dị chi quang, có thể lập tức liền bị bừng bừng lửa giận chỗ dìm ngập. Chỉ bằng nguyên này vô vọng tiểu nhi cũng dám lưu đồ thiên hạ a? Chết đi cho ta! Tần Diệp tức giận ba hướng, ảo ảo một tiếng. Sau lưng Giang Sơn ầm vàng chấn động, cuốn lên một cú cường nhiên bá lực, thẳng hướng Lâm Quý đối diện mà tới. Lâm Quý trầm giọng quát, Giang Sơn vạn dạng không phải thần sở thuộc. Giờ đây, cũng nên khác thay mới chủ. Phá! Theo hắn vừa quát, sau lưng không trung đại địa đột nhiên trước gáp đầu đội thiên không bên trong kia đến ngàn vạn mà tính, chói tinh thần đột nhiên lóe sáng. Dưới chân mặt đất bên trên rộng lớn vô biên đại địa kéo dài vô hạn, đối mặt cao sơn vẫn nộ sông đập vào mà tới. Ầm! Vạn lý Giang Sơn cùng hạo nhiên tiên hạ ầm vàng chạm vào nhau, chấn tới lấy làm kinh ngạc tiếng vang. Toàn bộ ma giới không gian bỗng nhiên rung động. Trên bầu trời Mặt đất bên trên đều bị rung ra từng đạo dài tì vết, đập vào mắt hoảng sợ. To lớn vô cùng thanh đồng cổ quan manh nhoáng một cái, suýt nữa nghiêng lật qua đi. Có thể kia hai cái hồ ly thân thể không chút nào không động, như cũ duy trì nguyên bản tư thái ngồi xuống chỗ cũ. Phản phất phương thế giới này vốn là bọn hắn không quan hệ, thì là triệt để sụp đổ cũng không lại nhận hắn nửa điểm ảnh hưởng đồng dạng. Bị Nhi, kia tóc đỏ hồ ly chậm rãi vớt dấu nói, trước đây cửu vĩ nhất tộc từng cùng nhân hoàng hiên viên duyên định tâm sinh, có thể hắn đằng sau quả ngươi cũng nhìn được, kia hồ phi hạ chẳng. Dạ dạ. Bạch hồ ly xen lời hắn, kia cửu vị nhất tộc ban đầu là nhận tiên phạt cần phải trốn hướng nơi này nhân gian giới bọn hắn lúc đến bất đắc dĩ đầu nhập vào nhân hoàng chỉ là vì tự vệ mà thôi nhân hoàng vừa mất hô tộc không còn lớn nhất chỗ dựa tự nhiên hạ tráng thế thảm có thể ta huyễn hồ nhưng không giống nhau căn nguyên thâm hậu thực lực nổi bật há lại là hắn cựu vi nhất tộc có thể so cựu vi nhất tộc phụ thuộc nhân hoàng chỉ là an mệnh nó thân mà thôi cho dù năm đó nhân hoàng không mất tối đa cũng ngay tại này nhân gian cựu châu an phận ở một góc mà thôi có thể ta huyễn hồ tầm há tại này một giới tri địa gia gia không cần lo lắng mỹ nhi tự có biện pháp ân hưng hú hồ ly gật đầu nói Giới này thiên tuyển chi tử, ngược lại tuổi trẻ tài cao. Bộ dáng cũng coi như tuấn tú, lại không biết có thể từng kết hôn. Gia gia. Bạch hồ ly cực vì tự tin khẽ mỉm cười nói, thì là hắn có hồng nhan sủng ái ngàn ngàn vạn, mỹ nhi cũng có biện pháp để hắn độc thích sô mê, tự kềm chế không được. Người, là ta, thiên hạ này, cũng là ta. Tấu chương song, chương 1041. Không phải hắn không tuyển Chương 1041, không phải hắn không truyện. tạch, tạch, tạch Tường đạo kinh lôi một thanh âm vang lên giống như một tiếng liên tiếp chợt tới, từng cái từng cái qua ảnh tứ tán báo tấp loạn vũ bồi hồi. Lâm Quý cùng Tần Diệp hai người cách nhau nửa trượng, nhìn hầm hầm trừng mắt gác mục đối lập. Kia hai thanh trường kiếm răng khắp nơi, kích lôi chấn động bùng lên phát quang. Ngay tại phía sau hai người, Đế Vương Giang Sơn cùng Thiên Hạ Vạn Giới lưỡng đại đạo vận cũng tự đối chọi gây gắt. Giang Sơn như họa, Vạn Giằm sông ngồi đúng như huyết. Thiên Hạ to lớn, nhấp nháy xưa lâu dài nay phong vũ cực. Từng đạo kinh lôi cuồng tiệm sông sáo, ngay tại hai người, lưỡng kiếm, lưỡng giới ở giữa tạo thành một đạo hãi nhiên kinh người lôi quang từng dài. Kia tường dài bên trên tiếp thiên, tung tích đất, hạo nhân vừa đi mấy ngàn trượng. Cả vùng vì đó rung động không ngừng, cái kia thiên không cũng nứt ra từng đạo dài thì vết. Liền ngay cả bốn phía thời không cũng đống nhiên và mẻo, phản phất tùy thời đều tướng ầm vang pha toái. Giang sơn nguy hiểm, thiên hạ rộng rãi. Trước kia nhân rơi đế hoảng, kim tịch tiên tuyển chi tử, có ngươi không ta, kẻ thắng làm vua. Đang, đường đường đường. Ở xa ngàn trượng bên ngoài, Lâm Quý Chân Thân cùng cái kia kim giáp cự nhân cũng tự cuồng chiến không nghỉ. Lâm Quý cầm trong tay thiên thanh kiếm, từng đạo trường quang thất tinh loạn vũ. Ngươi khổng lồ kia đại đao hoành triển, gió xoáy tàn không chạm vân thiên. Tiểu nhi, kia kim giáp cự nhân tức giận quát lên, vẫn là tần diệp thanh âm. Sớm biết như vậy, bản tôn liền nên tự mình xuất thủ. Diễn ngươi dám thiên ti trên dưới mấy cái tiểu tạp trùng, đâu còn con này gặp tai họa. Lâm quý liên tiếp cùng chém bảy tam kiếm, tiếng hừ trả lời, ngươi tần gia nắm chính quyền, vứt bỏ vạn dân, xem trăm triệu vạn thường sinh như chó dơm. cho dù không có ta Lâm quý, cũng nhất định có trương quý, Lý quý hoành giả không nghèo. cho dù ngươi phế đi dám thiên ti, sớm muộn lại có dám dân ti, dám linh ti che giả măm mọc. ác đạo đương triều đạo trời không tha. Vụt. lời còn chưa dứt, lại là một kiếm mộc ra, hoa minh kim giáp tần diệp trường đao nhấc ngang nên vừa và đang một tiếng nổ kêu trên bầu trời kia mây đen cuộn cuộn bị mánh một cái chấn vỡ trên dưới một trăm trượng. chạm lâm quý một kiếm vừa dứt lại kiếm lại tới hạo nhiên thanh quang bắn mạnh mà ra đây là hạo nhiên kiếm kim giáp cự nhân đột nhiên sử sờ năm đó Tân diệp từng cùng lan đình liên thủ tịnh thống cựu châu tự nhiên đối này thế hạo nhiên kiếm pháp quen đi nữa bất quá mánh gặp hạo nhiên kiếm ra tự nhiên không dám kinh thị vội vàng tụ lực vung đao. thình thịch thanh quang như hồng chính hạ xuống năm mang quang ảnh bùng lên loạn che người mắt phương viên mấy trăm trượng bên trong thanh bạch một mảnh gì đó cũng nhìn không gặp bóng xanh bạch quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một đoàn, hô hô cuồng chuyển loạn vũ không nghỉ, thật lâu cũng không tán đi. Ra ra, ngôi trốn hùm ở thanh đồng cự quan bên trên bạch hồ ly nhìn về nơi xa chỉ chốc lát, bất ngờ mà tựa như nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi, giới này thiên viện chi tử, mặc dù khí vận ngưng thân, mà dù sao tu vi hay là kém chút, rứt bỏ mới vừa thiên ngoại chuyển lôi dẫn độ cho hắn linh khí cảnh giới, cũng bất quá là nhập đạo đỉnh phong trên dưới. Cùng năm đó nhân hoàng hiên viên so sánh, ngược lại ai mạnh hơn một số? Cái này a, hồng hồ ly vuốt vuốt sợi râu phản phất ý nghĩ truy đuổi hồi ức giống như suy nghĩ một chút nói năm đó nhân tộc cùng ma giới kia một phen đại chiến gia gia của ta từng lĩnh lấy chúng ta huynh nội mấy người cũng tới nhìn qua khi đó này ma giới còn chưa có như vậy thành kiểu mặc dù ma tộc tướng chủ soái rất nhiều có thể ma thần lại không có mấy cái nói xong hắn vừa chỉ chỉ dưới thân nói liền ngay cả này trên miệng xưa thần quan cũng không hạ xuống khi đó hiên viên vô cực vừa mới phá cảnh không lâu như nhau cũng chính là thiên nhân đỉnh phong trên dưới tiều tiên trọng cũng hẳn là tả hữu không kém sau trận chiến đấy tiên trọng xá thân đệ lại trận nhãn theo hiên viên đến đây hồ phi kiếm nô, cùng với hộ dồng mười tam sĩ tất cả đều mệnh tổn hại tại đây, sau đó cũng đều bị ma hóa đi, có thể nói là thảm thắng thu đóng. Nhưng bây giờ, hùng hồ li hí một đôi tinh quang lóe sáng mắt nhỏ, quét nhìn một cái phía trước hai người bốn ảnh chiến đấu cảnh nói, kia trước kia đế hoàng sớm đã tam thi phân hồn, rời phá đỉnh thiên người chỉ kém chỉ cách một chút. Tuy nói trong đó hai thi đã diệt, thế nhưng không phải tùy tiện gì đó người đều có thể đem hắn bức đến như vậy tình trạng. Hơn nữa, ngươi nhìn từng đạo vết dạn đã trải rộng khắp nơi, chỉ sợ toàn bộ ma giới đều muốn ầm vang phá thoái, lại đem không tuồn. Từ nay về sau càng là không cần phong ấn chấn thủ nói chuyện. Kể từ đó, kia chiến quả làm sao, liếc qua thấy ngay. Tuy nói, này lần này nhân tộc đạo cảnh trợ lực rất nhiều, có thể cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Như vậy nhìn tới, nhân tâm chỗ hướng tiên đạo sở quy, kẻ này cũng là hơn một chút. Đến mức tu vi cảnh giới a. Hắn lúc này mặc dù chỉ là nhập đạo đỉnh phong, nhưng lại người mang Phật, đạo hai nhà bản nguyên chi lực. Đạo vận bên trong phong hỏa trùng sinh tiên địa mới lập, vô thượng đại đạo hình thức ban đầu hiện thị rõ. Ngày sau thành tựu nhất định là xa xa bất khả hà lượng. Nếu chỉ luận bản ngang nhau cảnh giới, chỉ sợ xa không phải năm đó nguyên viên nhưng so sánh Bạch Hổ Ly nghe xong, hai mắt trợn sáng nói, đó chính là nói, hắn so hiên viên vô cực mạnh hơn nhiều. Hồng Hổ Hồ Ly khẽ lắc đầu nói, cũng không phải, hắn lúc này cùng năm đó nhân hoàng so sánh, còn kém rất xa. Kẻ tự đạo tồn hại thiên phá đi phía sau, bí cảnh mở lại, ngàn năm vừa gặp. Cho đến nay, có thể đến toàn cảnh mà ra vừa vặn bất quá 10 người mà thôi. Lần này năm người vừa mới phá cảnh mà ra, thành tựu không hiện. Có thể trước đây năm người kia bên trong phần lớn dừng bước thiên nhân không tiến tiến nữa, cuối cùng đạt phá 10 cảnh cửa ải cũng là hắn hiên viên vô cực một người mà thôi. Kẻ này tuy khí vẫn bất phàm, nhưng nếu nghĩ liên tiếp đột phá đạt thành Thiên Nhân, thẳng tới 10 cảnh lục địa thần tiên vẫn còn con đường phía trước xa xa, xa cũng chưa biết. Đến tột cùng tạo hóa bao nhiêu, đang Phong mới phần, hãy còn không hiểu. Mị Nhi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu là, nghĩ kỹ. Bạch hồ ly cực vì tự tin nói, Thiên tuyển Chi Tử, có được được thiên hạ. Như Thành, ta tự sẽ mượn hắn chi thủ, nhất thống tam thiên linh giới, uy lệnh cựu trọng tiên. Nếu không thành, ta thả rằng hủy ở phương thế giới này hóa thổ thành cho, thì là đem ta tươi sống tế luyện thành tài, cũng tuyệt không gả cho Minh Vương Thái Tử làm thiếp tại nhỏ. Nếu có một ngày, ta người thứ nhất phải diệt liền là hắn minh giới. Quả thực lấn ta huyễn tộc quá mức. Hồng Hồ Ly nghe trầm ngâm chỉ chốc lát, thở dài một hơi nói, "Cũng tốt, đường hướng về phía trước, cây cỏ hai bên. Làm sao trọng chọn, chọn ngươi lại từ trước đến nay làm chủ a?" Huyễn Hộ nhất tộc trên dưới mấy chục vạn, tận tại Minh Vương giới vực. Tiêu Minh Thái tử tự mình tới cửa cầu thân, náo động đến đầy giới biết rõ. Tộc trưởng cần phải theo, gia gia cũng là thân bất do kỷ. Ai? Ngày sau, chớ trách gia gia liền tốt. Gia gia." Bạch Hồ Ly cấp lời an ủi, "Gia gia không cần vì ta lo lắng. Mị Nhi đang cầu mà không được, nay ngày chọn chi tử, ta là chắc chắn phải có được." không phải hắn không tuyển. Ầm ầm. Chính lúc này, năng lượng tiền Phương Thanh Bạch lượng khí mãnh truyền ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó quang ảnh như xương dần dần tản ra. Bên trong thời không sớm bị trấn thành một mảnh hư vô. Trống rỗng không vô thiên, Lâm Quý cùng kia kim giáp cự nhân tất cả đều treo giữa không trung bên trong đao kiếm lẫn nhau sai, nhận mắt hành đúng. "Tiểu Nhi, kia kim giáp cự nhân răng nanh tàn nhẫn cắn, hung hăng nói, bản tôn chính là ngàn năm đế hoàng, thiên mệnh đạo thành. Hãm lại cho ngươi cái vô vọng tiểu nhi hủy ta." Sinh. Theo hắn quát to một tiếng. Vốn là bạch cốt âm u đầu, trên cánh tay bất ngờ huyết nục chảy ra, tái sinh tốc ra chớp mắt ở giữa, vậy mà biến thành một bộ người sống hình dạng. Chỉ là rất là quái dị là, người khổng lồ kia hai mày ở giữa còn sinh lấy một chiếc mắt nằm dọc. Lâm Quý Sơ sơ sửng sờ, máy một cái nghĩ tới, Tương tại bí cảnh bên trong gặp qua này loại hình dạng. Ầm ầm. Nơi xa lại bạo tạc một đạo kinh động thế, Nguyên là Đế Vương Giang Sơn cùng Thiên Hạ Vạn Giới lưỡng đại đạo vận cũng tại lúc này ầm vang pha toé. Hai đạo hư ảnh hô một cái riêng phần mình hồn về bản thể. Ngay tại lúc đó, Lâm Quý cùng Tần Diệp quanh thân khắp nơi máy một cái sáng lên một mảnh sáng sủa hào quang chói mắt. Chiếu sáng thiên địa, mờ mịt và rạng. Tấu chương xong, chương 1042. Thiên diễn con đường. Trước 1042, thiên diễn con đường. kia hai đoàn quang ảnh thanh bạch rõ ràng, hô một cái đột nhiên tăng vọt hoành cuốn thiên địa, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ thời không. ầm ầm vù hù. Vô số đạo lôi quang cùng nổ không thôi, một đạo lại một đạo kinh thiên hãi thế vang vọng phẫn nộ hướng bắt phương. Đây chính là. Thiên nhân chi nộ. Ma giới bình trướng bên ngoài, kiểu ảnh tồn tại cùng lúc. Khoe miệng chảy máu cao quần thư đầy mắt kinh ngạc nói ra. Không tệ. Mặt mũi tràn đầy tê dại hố mặc khúc nhìn về phía trước mặt kia phiến lo sợ không yên không thể vừa nhìn vừa bay kinh thiên quan mang, mơ hồ trong đó rất là đặc ý nói, như thế thiên ngoại truyền linh pháp, chính là Lao phu bế quan 300 năm khổ tâm nghiên cứu sáng chế mà thành. Chín vị nhập đạo đều cầm nhấc cung, có thể trợ người tại một khắc bên trong nắm giữ đạo thành lực. Như hợp thành chín vị đạo thành lực, chính là có thể giúp người thành tiểu thiên nhân chi công. Chỉ tiếc, Lâm Thiên Quan tạm không hóa đạo có thành, nếu không tại thời khắc này bên trong, đủ để đăng đỉnh tiên nhân lĩnh vòng. Sợ cùng năm đó một kiếm phong quan thánh hoàng hiên viên cũng không xê xích bao nhiêu. Thu Như Quân nghe quay đầu quét mặt khúc một cái, lạnh giọng cười nói: Đạo trận tông quả nhiên nội tình thâm hậu, lại còn có như thế chân pháp, chỉ tiếc, mặt đại sư cũng nộ quá một chút, nếu không Trung Nguyên Cựu Châu cũng không lại bị chỉ là Trường Sinh Điện vây Long trời Lở đất. Ngươi, Mặc Khúc nghe xong, vừa mới còn dương dương đắc ý mặt mũi tràn đầy hồng quang vẻ mặt lập tức khí ảm đạm một mảnh. Mọi người khác tự nhiên cũng đều nghe được Thu Như Quân lời nói bên ngoài chi ý năm đó Tư Vô Mệnh độc sấm đạo trận tông, cùng Mặc Khúc sư phụ đạo trận tông láo tổ khổ đấu không nghỉ. Mặc dù Tư Vô Mệnh bị vây ở Cựu Li Phong Thiên Đại trận bên trong chỉnh chỉnh ba năm khổ sông không ra có thể đạo trận lao tổ nhưng không đành phá vỡ đại trận đệ cửu trọng hủy diện sân môn thẳng đến linh lực khô kiệt phía sau bị tư vô mệnh một kiếm giết chết nhưng nếu khi đó mặc khúc liền đã nộ ra như thế pháp trận mượn đạo trận tông hợp thi lực cho dù lại có 10 cái tư vô mệnh cũng nhất định là bách tử khó thoát kỳ thật cũng nói không chừng mặc khúc liền là tại trơ mắt nhìn xem sư phụ mệnh tăng trận bên trong nhưng lại bất lực đằng sau lúc này mới rút kinh nghiệm xương máu bế quan khổ tưởng nghiên cứu ra phen này trận pháp tới tại trang mấy người tất cả đều biết được hướng qua đời nhưng ai cũng không lại ở trước mặt đâm thủng. Thu như quân tử trước thân ở cự bắc, cùng trung nguyên đám người ít có qua lại, thậm chí cùng bạch Lạc xuyên tần diệp hai người còn rất có thù oán. Lần này trợ chiến cũng là tâm tình hai ý vừa đến, này ma giới chỗ thủng chính tại vân châu bắc cảnh, cùng nàng thánh hỏa tổng đản cách nhau không xa. Một khi ma tộc xâm lấn, mặc kệ trung nguyên làm sao, thánh hỏa giáo nhất định đem đứng mũi chịu sào. Cùng hắn nói là cứu người, không bằng nói là cứu mình. Thứ hai, âm thầm mở ra thận tường phong ấn, như đồ tối kế người chính là tần diệp đây chính là nàng thống hận nhất cả đời địch. Vì lẽ đó, mới trước có cùng linh tôn liên thủ, cùng nhau diện sắt tần diệp giới ngoại đôi thi, sau có giờ đây chạy đến thận tường trợ lực. Này thứ ba a nàng sở dĩ có thể chân hồn phục sinh, lại lấy được đạo thành lực, Lâm Quý đích thật là giúp không ít bậc dịu. Thu Như Quân mặc dù vừa chính vừa tà hành sự quá dị, có thể từ trước ân đoán rõ ràng chưa từng thiếu hai tình. Huống chi còn là cái mới xuất hiện văn bối. Nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ Thu Như Quân còn phải lại xem chừng một trận, tốt nhất mấy cái này lão quỷ lại chết mấy cái mới tốt. Trừ hắn ra, mấy người còn lại cũng là đều có suy nghĩ. Linh Tôn tất nhiên là không cần nói nhiều. Cảm thấy kia kinh thiên một kiếm bắt nguồn từ Vân Châu, Linh Tôn liền mơ hồ cảm thấy nhất định là Lâm Quý cách làm. Vân Châu sự tình loạn thậm chí thiên hạ làm sao nguyên bản không có quan hệ gì với nàng, nhưng nếu việc quan hệ lâm quý, nàng lại không thể mặc kệ. Nếu không mỗi ngày nhìn xem trung tiểu yến kia một trương khổ mặt hai mắt đâm lệ, còn đến mức nào? Bạch lạc xuyên đến đây nguyên do không có ý khác, chỉ là vì chính hắn mà thôi. Mọi người tại đây bên trong bổ sung vào tuổi tác của hắn lớn nhất, đạo thành sớm nhất. Nhưng hôm nay lại là thọ nguyên sắp tới, mắt thấy liền muốn mệnh về tây thiên. Nguyên bản một đường sinh cơ là diễn tiên đồ, nhưng hôm nay sự tình có khúc chết, hết thảy mấu chốt đều cắm ở cái gọi là thiên quyền người khí vận chi tử thân bên trên. Tuy nói án huyết mạch bối phận để tính, Lâm Quý vẫn là hắn gần gũi cháu gái con rể. Có thể Bạch gia sợ tu chính là vô tình đại đạo, chứ mình ra, gì đó con cái, gia tộc, thân bằng cố hữu hết thể giống như mưa xuân gió thu, cùng mình có liên quan gì? Bạch Lạc xuyên lần này đến đây, cùng hắn nói hắn là vì cứu người, hộ Thiên Hạ chẳng bằng nói hắn là vì đến lấy được thiên diễn cơ hội, cậu mệnh kéo dài thở mà thôi. Kim Đỉnh Sơn lão tổ Kim Vạn Quang lúc đầu nhàn vân giả hạng một loại chưa từng hỏi thế sự, ngoại trừ tại tràn mấy cái lao gia hỏa bên ngoài, đầy thế tu giả gần như đều không ai thấy qua hắn. Lần này đến đây. Vì năm đó cùng Minh Quang phủ phụ chủ một câu cần nhờ đuổi theo bản ngược dòng tông, Kim Định Sơn cùng Minh Quang chẳng những cùng chỗ Từ Châu, năm đó càng là cùng là thánh hoàng dưới trướng trinh Đông Đại chủ xoáy quân bản bộ. Mặc dù sớm đã phân núi khác phái, có thể đếm được ngàn năm qua hai tông ở giữa một mực liền tâm đồng cảnh, cùng đối địch bên ngoài. Năm đó Minh Quang phủ lão phụ chủ Lâm Trung Thọ ngủ thời điểm, từng nhờ nguyện tại hắn, giúp hắn chiếu cố Minh Quang trốn cũ tự học trò. Kia Minh Quang phủ đại trận cùng Thận Tường Phong ấn cùng pháp một khối, một khi Thận Tường tổn hại phá, không đợi ma tộc xâm thế mà ra, Minh Quang phủ liền sẽ như vậy trầm luân giới ngoại như vậy tiêu không. Vì lẽ đó, Kim vạn quang này tới là vì cứu trợ minh quá phủ, một thể tại thật. Thái nhất môn từ trước tự xưng đạo môn đứng đầu, có thể một mực đi đều là vô vi sự tình. Sớm tại năm đó, Tần gia vừa mới nhất thống Cựu Châu, muốn khí phân thiên hạ thời điểm. Huyền Tiêu liền từng đọc sấm kinh sư, muốn làm mặt hỏi một chút hắn Tần Diệp, ngươi ở đâu ra lực lượng, lại nghị thiên hạ khí vận độc hưởng hắn nữa. Có thể tại Huyền Tiêu khí thế hung hăng vừa tới kinh thành, nên hắn mà đến lại không phải Tần Diệp, mà là Tần gia tử sĩ đứng đầu tầng đàng. Lệnh Huyền Tiêu không nghĩ tới là, kia chỉ là tử sĩ vậy mà cũng là đạo thành cảnh. Hai người khí lực va chạm đằng sau, Huyền Tiêu xoay người rời đi. Thần gia dựa vào cái gì lớn phân thiên hạ? Hai vị đạo thành, đủ độc tài Cửu Châu. Nay phía sau chỉnh chỉnh một ngàn năm, Huyền Tiêu đóng cửa thân chuyển thụ, nhất tâm muốn lại bồi dưỡng được cái đạo thành cảnh tới, tốt cùng tần gia phân đất phân trợ. Chỉ tiếc, ba cái đệ tử chỉ là nhập đạo mà thôi, không tinh tiến nữa. Khi đó tư vô mệnh làm thiên hạ loạn lạc, hủy thiên hạ khí vận, điên đảo tần cương. Huyền Tiêu đầu tiên là tọa sơn quan hồi bất vi sở động, có thể mắt thấy đại tần vong diện thiên hạ bốn loạn đằng sau, sinh ra mấy phần mạnh mẽ tâm. Ma tộc xâm lấn, nhân tâm vạn dội. Như lúc này, Thái Nhất Như cũng ngồi đợi đứng ngoài quan sát chẳng phải là tương lai lại chờ lấy nhìn người khác sắc mặt hay sao? này, đạo môn đứng đầu, mấy chữ lại là theo gì bàn về? như vậy, huyền tiêu là vì ngàn năm níu khí, đạo môn danh vọng mà đến đến mức tiêu bên trong người đến cùng là thiên tuyệt chi tử, hay là gì đó am miêu a cầu, tất cả đều không quan trọng. đạo trận tông cùng môn phái khác thành đạo chi lộ đại tướng khác lạ, không phải dựa vào tự thân tu hành, mà là dựa thiên mà thành. Chấn thủ pháp trận, châu non thiên hạ, liền vì đạo chi bản nguyên. vân châu thật tưởng, vốn là phong ấn đại trận chí nhất, nơi đây nguy cơ, mặc khốc tự nhiên nhất gấp gáp, chỉ là nguyên lai like dựa hắn lực lượng một người khó mà thành sự mà thôi. Vì bản thân vì nói, sứ mệnh sở tại đã thành thành đạo, nhất định hướng chuyến này. Chỉ là, mà khúc có chút kỳ quái là, xưa nay không vấn thiên bên dưới sự tình tam thánh động thiên thánh, còn có từ lúc rời khỏi Minh Quang phủ đằng sau một mực dấu tại Lạn Kha lầu bên trong giản Lan Sinh vì sao cũng bất ngờ tự mình lâm trạng. Kỳ quái hơn ngược lại cao còn thư. Hắn lúc trước vì giải thoát thiên vận trói buộc, không quản hại chết mấy vạn sinh linh, tiến tới lại cùng tư vô mệnh hợp lưu, tạo thành thiên hạ đại loạn thảm cảnh vô số. Nhưng hôm nay, những sao tựa như bất ngờ biến thành người khác nhất dạng. Là cái thứ nhất chạy tới tận tường đạo thành cảnh, chẳng những đau khổ thủ vững mấy tháng lâu dài, thậm chí còn không quản dùng hết linh lực bản nguyên, cho dù thân tử đạo tiêu cũng làm việc nghĩa không trùng bước. Nếu không phải mọi người tới kịp thời, hắn sợ là sớm bị mấy cái kia ma thần tươi sống xé thành thịt nát tàn hồn. Nay cao quần thư đến cùng lại là đánh gì đó bản tính. Chính lúc này, một mực im miệng không nói giản Lan sinh bất ngờ mà cao giọng thì thầm: "Thiên nhân hiện, 10 cảnh ra. Thiên diễn con đường lại tiến một bước. Chương 1043. Mặc váy trắng nữ nhân. Chương 1043. Mặc váy trắng nữ nhân. Thiên diễn con đường. Huyền Tiêu nghe bất ngờ mà giật mình, quay đầu hỏi hướng giản Lan xinh nói: "Giản huynh, Ngươi nói là thế, nhưng là tuyệt địa thiên thông. Huyền tiêu thanh âm mơ hồ có chút phát run, không riêng gì hắn, ngoại trừ thiên thánh bên ngoài mấy người còn lại cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên mấy vị này đạo thành người đã sớm biết được tuyệt địa thiên thông sự tình, chỉ là không hiểu cùng trước mắt ma giới có gì liên quan liền. Dàn Lan sinh một lời lối ra, cũng liền không còn bán kiện cáo. Mắt nhìn phía trước ma giới bình trường bên trong thanh bạch lưỡng sắc quang mang loạn áy vân thiên, lạnh nhạt nói ra: Sớm đại thượng cổ phía trước, đạo pháp vô cực, thiên địa tương thông. Phàm có thông linh đạt trí người, liền có thể tu không bờ bến, càng tục lên trời nói xong, hắn quay đầu mắt nhìn khắp nơi chúng nhân nói, lúc này chúng ta tuy đã đại đạo có thành, tựa như sớm đã siêu phàm thoát tục, nhưng cùng không chung người so sánh, vẫn là chó dơm sâu kiến. đến sau, không biết vì sao lý do, thiên băng địa hãm, thông lộ bế tuyệt, thứ này về sau lại không lên trời con đường thành thần. này chính là cái gọi là tuyệt địa thiên thông, mà lúc trước kia đạo thông thiên chi môn, chính là mở từ đó chỗ. đăng thiên chi lộ tuy đã đoạn tuyệt, có thể vẫn có tam thiên giới khác có tu sĩ liều mạng chạy tới, nhưng cuối cùng tất cả đều mệnh tang nơi này, âm hồn khó tán, lâu mà thành ma. này chính là ma giới tồn tại. 8000 năm trước, bình chứng nổ tung, ma giới âm hồn loạn muốn ra. Thánh Hoàng Hiên Viên một kiếm phong quan, mặc dù triệt để khóa lại ma giới ngoại xâm chi môn, thế nhưng triệt để đoạn tuyệt thiên địa thông linh con đường. Đường này liền vì thiên diễn con đường. Chư vị, thử nghĩ này chỉnh chỉnh 8000 năm qua. Ngoại trừ Thánh Hoàng Hiên Viên bên ngoài, này thiên hạ cựu châu, thậm chí yêu, giống hai nước, Phật, quỷ hai tông, có thể từng lại ra qua mười cảnh cao nhân. Cho dù là cựu cảnh đều đã khó như lên trời. Hàn Nguyên do đúng là như thế. Dưới mắt, đã là chính tà chiến đấu, cũng là thiên nhân giao phong. Thiên nhân, thiên nhân, đến cùng là thiên không cho người hay là người định phá tiên, liền nhìn trận chiến này thắng bại như thế nào. Một lời đến tận đây, tất cả mọi người ở đây tất cả đều mặt mũi tràn đầy thán thốt, lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía phía trước. Thiên diễn con đường, thành thần chi môn. Mấy người kia một đường tu hành đến tận đây, đã là trăm triệu vạn thương sinh bên trong Phượng mau Lân giác nhân vật, nhưng ai không muốn lại tiến tầng một. Đạo thành đạo thành, nghe tới là đại đạo có thành. Nhưng bọn hắn mỗi người đều mơ hồ cảm giác được, bước vào đạo thành đằng sau, con đường tu hành phảng phất vừa mới bắt đầu. Chỉ là một mực khổ tìm không cửa. Thiên chi linh khí bế tắc đoạn tuyệt, chỉ có thể lấy linh mạch miễn cưỡng tiến thêm đây chính là tần gia âm mưu tính toán tường tận muốn nhất thống thiên hạ từ đó chiếm cứ cựu châu địa mạch nguyên nhân đây chính là tư vô mệnh chủ tính ngàn năm muốn phân chở đoạt khí mục đích giờ đây kia cao hơn tầng một huyền diệu chi môn đang ở trước mắt âm u u bình trường bên trong tiếng sấm gáy động một thanh âm vang lên giống như một tiếng mắt thấy kia hai đoàn thanh bạch vân khí càng chuyển càng nhanh đống nhiên ở giữa lại hóa thành hai đạo nhân ảnh đám người ngăn cách bình trường có thể nhìn rõ ràng treo tại cao thiên cầm trong tay thanh quang trường kiếm chính là lâm quý. Lúc này Lâm Quý quanh người khắp nơi kim quang một mảnh, đỉnh đầu đứng thẳng một tòa cửu sắc cửu quang uy như thế bảo tháp, dưới chân dẫm lên một mảnh hắc bạch xoay tròn âm dương song ngư. Hợp đạo cùng Phật thân dung một khối, hãi nhiên kinh người giống như thiên thần lâm phàm. Ngay tại đối diện trận địa, sớm đã dung nhập kim giáp cự nhân thể nội. Toàn thân cao thấp, thậm chí mỗi một mảnh giáp trụ trong khe hở đều lấn vòng quanh từng tia từng tia khói đen. Tất cả mọi người minh bạch, đây là hội tụ toàn bộ ma giới âm tà chi khí. Mạc Trường Môn, trung phu nhân có chút lo lắng quay đầu hỏi, có thể lại thi triển một lần thiên ngoại truyền linh pháp. Mạc Khúc khổ một chương ma tử mặt lắc đầu nói, linh tôn tâm, lão phu sao lại không biết có thể cái này thật sự là bất lực nay trận lâm khi thì liền sớm đã tổn hại trong lúc vội vàng không thể xây lại huống chi cao đại nhân sớm đã kiệt lực linh suy cho dù trận thành rốt cuộc góc không ra chín vị đạo thành lực Cách. chính lúc này liền nghe mạnh mẽ thanh âm nổ vang bình trướng bên trong lâm quý huy kiếm như lôi cùng tân diệp dung thân thân kim giáp cự nhân lại hung hăng liều mạng một cái theo kia tiếng sấm âm thanh trong suốt trắng sáng giống như pha lê như liu ly li bình trướng bên trên ca một tiếng nổ tung một đạo với nước tạch tạch tạch bình trướng bên trong hai người thân hình loạn vũ đao kiếm giao phong chớp mắt ở giữa hợp lại ra trăm ngàn chiêu Bình trướng bên trên từng đạo vết nước hoành triển phi dương, loạn như lưới nện. Tất cả mọi người mắt chừng phía trước nín thở ngưng thần, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Người nào cũng nhớ không rõ, từ lúc đạo thành đằng sau, bao lâu không có khẩn trương như vậy qua. ầm ủ ù ù, từng tiếng tiếng sấm liên tiếp không ngừng, từng đạo quang ảnh chập loạn không dừng lại. Theo hai người cuồng chiến không nghỉ, một cỗ xanh đen trộn lẫn vân khí xông thẳng đi lên liên phá vân tiêu. Ngay tại kia tầng tầng màn trời phía trên, cuồn cuộn vân ảnh bên trong, loan thoáng lộ ra mấy đạo nhân ảnh đến. Có rất nhiều thanh sam trường bảo, có rất nhiều một bộ tăng ý lễ, có đỉnh đầu nọc sừng, có ba mắt như điện ngay tại những này bóng người vừa mới lộ diện một sát na, chỉ gặp lâm quý hô một cái dâng lên không trùng, một kiếm như hồng điên cuồng chém mà xuống, tiêu kiếm vô thanh vô tức, nhưng mảnh một cái xuyên thủng quần quần hắc vân, xuyên qua kim giáp cự nhân cường tráng không gì sánh được thân thể, chém ra ngăn cách ma giới trong ngoài bình thường. Sau đó lại không có ngăn cản mảnh một cái mà qua, xéo xuống vân thiên. Bàng, quang ảnh lướt qua, gấp mà đến âm bạo thanh lúc này mới đột nhiên vang dội tới, giang giáp một tiếng, sớm bị chém thành hai đoạn kim giáp cự nhân rất là không cam lòng liên tục lắc lư mấy cái, lúc này mới ầm vang nổ thành một mảnh huyết vũ, tinh tiên mà hạ. Ken két âm thanh bên trong, nước giống như lưới nện ngăn cách ma giới cùng nhân gian hạo nhiên bình chướng bất ngờ phá thành mảnh nhỏ, ào ào ào tán thành một mảnh. Tầng tầng màn trời bên ngoài, kia quần quần vân khí lập tức tiêu tán, liền ngay cả mơ hồ lộ ra từng đạo bóng người cũng tại trong khoảnh khắc cho diệt thuốc bay. Hô, kiếm như lưu tinh, vừa đi ngàn và dặm. Tân Diệp, ma chướng, Vân Yên, bóng người tất cả đều không gạm. Chỉ gặp Lâm Quý Lẻ loi một mình sừng sững mà dựng, trường kiếm trong tay chỉ xéo hướng thiên. Kia giả vân tế nhật quần quần vân yên sớm đã tán hết, chính là lộ ra một mảnh sáng sửa thanh thiên. Một kiếm này chạm nhân giới cự vương, diệt thiên nhân giả cảnh. Một kiếm này phá ma giới bình thường, đổi lấy vinh thế thái bình. Một kiếm này mở rộng thiên diễn con đường, trừ bỏ tuyệt địa thiên thông. Hô, kia một kiếm dư uy vẫn không tán hết, vạch phá bầu trời xa xa đi xa. Cái này, Bạch Lạc xuyên khiếp sợ không thôi, đầy đủ qua thật lâu, lúc này mới kinh ngạc kêu lên, Tốt Tôn Nhi, quả nhiên có bản lĩnh. Được không chỗ bó buộc yêu nhất nói đùa kim vạn mĩ nước lộ chế nhạo vừa muốn cười nhạo hắn vài câu, đột nhiên liền gặp trèo cao dựa không trùng lầm quý mãnh một cái cắm hoàng nhanh trụ mà xuống. Quý Nhi, trung vu nhân nóng độ thanh âm cấp thiết, hô to một tiếng thân hình cấp động. Có thể nàng vừa mới bay một nửa. Lại máy một cái rừng ở liền gặp một bóng người chợt lóe mà ra, một bà tiếp được Lâm Quý ôm ngang trong ngực, hai cước đạp không bộ bước tới bên ngoài đi tới ánh mắt của mọi người lần nữa ngưng tụ, chỉ gặp ôm Lâm Quý là vị thân mặc váy trắng nữ nhân. Dáng người thướt tha mị thái ngàn vạn, nhưng lại không mất tú lệ đoan trang. Mặt nạ xa mỏng như ẩn như hiện, một đôi mắt phóng ánh như nguyệt, thiểm thước mê người. Lúc này Lâm Quý sớm giống như say như chết tiểu quỷ vẫn không nhúc ních, liền như vậy mặc cho nàng ôm ngang tại nghi ngờ, chiều lấy đám người từng bước đi tới. Người là ai? Giới nàng gần nhất trung phu nhân nữ hàm địch tí mà hỏi. Tấu chương xong, chương 1044. Cựu cảnh bạch hổ. Trước 1044, cựu cảnh bạch hồ, nữ tử kia ôm ngang lâm quý từng bước đạp không mà tới. Nghe song linh tôn đặt câu hỏi bất ngờ mà cười nói, này có trọng yếu không? Này có trọng yếu không? Có trọng yếu không? Từng đợt tiếng vang vang vọng khắp nơi, đạm nhiên mà lên. Mặc dù ngăn cách mạng che mặt không thấy được hình dáng, có thể chỉ dựa vào kia từng tiếng tận xương tiêu hồn vũ thanh em quyến rũ lời liền đủ để loạn tâm thần người. Thằng làm lòng người sinh ngao nước bái chống lại không thể. Nếu không phải tại chàng mấy người đều là đạo thành đại cảnh, sợ là đã sớm lâu dài giữ không được ý loạn tình mê. Ngươi này nhỏ đồ đi lại là ở đâu ra yêu nhân? Dám ở đây dương ai? Thu như quân nuốt mày, quanh thân khắp nơi ngọn lửa hồng bốc lên, một đạo xích hồng sát sóng lửa đột nhiên xuất hiện. Hô, sóng lửa như rồng, thẳng hướng đâm đầu đi tới nữ tử váy trắng cuồng quyền mà đi. Mặc dù lúc này lâm quý ngay tại nàng trong lực, có thể tất cả mọi người rõ ràng, lấy thu như quân thủ đoạn, cho dù đem kia nữ tử váy trắng đốt vỡ thành cho, cũng sẽ không thương tới lâm quý nửa cái lông tơ. Thu như quân tuy là nữ lưu, có thể hướng tới tính như liệt hỏa dính điểm liền. Này váy trắng nữ giam trước mặt mọi người thi triển mỹ hồn thuật, tất nhiên là hoàn toàn không đem đám người để vào mắt. Mấy người khác còn tại xem trường, có thể thu như quân há lại quản hắn quá nhiều. Bảnh mắt thấy kia đạo giống như, như thủy triều ồn ào tuôn ra sóng lửa lập tức liền sẽ rơi xuống nữ tử váy trắng trước mặt lúc giữa không trung bất ngờ chiếu ra một mảnh thất thải hào quang kia hào quang kinh động hạ xuống mà hạ khí thế hung hung sóng lửa lập tức phá toái thành không vô ảnh vô tung lần này tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đột nhiên sững sờ thu như quân một mình sáng tạo thánh hỏa sơ tại ngàn năm trước liền đã đại đạo có thành lúc trước ngay tại thịnh niên tần diệp cùng bạch lạc xuyên hai người liên thủ hễ còn cửu tử nhất sinh đối diện như vậy độ sức như thế một kích đối mặt cứng rắn chống đỡ đội người bên ngoài cho dù không thương tổn cũng không lại phá như vậy dễ như trở bàn tay có thể mắt thấy tiên nữ tử váy trắng vừa không có niệm chú cũng không có xiết chỉ thậm chí liền ngay cả từ từ mà đến bộ pháp đều không chút nào loạn chỉ dựa vào một tia thần niệm vận quang liền ẩm vang đánh nát thu như quân hoàng sợ không ai bị nổi viêm long sông lên đỉnh đã sớm lĩnh giáo qua một chiêu này bạch lạc xuyên không khỏi tâm sinh nhắc nhở ý hưu hưu lui về phía sau nửa bước không chỉ có là hắn huyền tiêu trường kiếm trong tay bên trên bất ngờ lan ra tầng một thanh quang Kim bạn quang hai tay hợp cầm vui cười tự nhiên trên mặt cũng hiện ra một bộ trịnh trọng nhỏ chi sắc mà khúc khéo tay mò về bên hông cao quần thư móc ra một tờ linh phủ liền ngay cả luôn luôn nhu tính sâu xa ẩn nhìn lén thiên cơ giản lan sinh cùng thiên thánh hai người cũng không khỏi đến sắc mặt nhất trọng giản lan sinh tay háo dài vung lên lớn như cánh cửa giống như bàn cờ dựng không treo cao thiên thánh hưu hưu đóng lại hai mắt quanh thân khắp nơi làm nhạt như khói chín vị đạo thành cảnh từng cái như lâm đại địch mấy người kia từng cái tung hoành ngàn năm cho dù đạo thành trễ nhất cao quần thư đã từng trưởng quản giám thiên ti sinh tử vô số mới vừa kia nữ tử váy trắng nhất niệm chi vi mặc dù phá vỡ là thu như quân thủ đoạn có thể đám người cũng đều lòng dạ biết rõ nếu là đổi lại mình chỉ sợ cũng là như vậy lại không quản nữ tử này là ai vẹn vẹn theo ma giới mà ra liền cần phải phòng bị Soạn. mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch trong ánh mắt giữa không trung kia phiến thất thải hào quang đột nhiên phóng đại trong nháy mắt che khuất nửa bên vân thiên. tốt tươi vân hà bên trong tự bạch váy nữ tử sau lưng hô một cái bay ra chín gợn sục lớn không gì sánh được cái đôi lớn mỗi một cái đều có mười trượng kích thước thuần bạch như tuyết giống như kình thiên ngọc trụ đứng thẳng thiên mà dự kia chín cái đuôi dài kia tới tiếp tiên hữu hữu lay động bên trong phảng phất ngày đó cũng theo đó rung động không dứt cửu vĩ cao quần thư hít vào một ngụm khí lạnh sớm tại giám thiên tý lúc hắn có thể không ít cùng thanh khâu hộ tộc từng qua lại Thất vĩ nhập đạo, bát vĩ đạo thành, cửu vĩ. Nhưng là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Lúc này hiện tại, ngoại trừ mượn nhờ sinh tử bạc nhất cử vượt qua tám cảnh ngưỡng cửa rời cửu cảnh xa xa không xa quỷ hoàng bên ngoài, khắp thiên hạ lại vô thiên người thứ hai. Tại chàng chư vị đã là cửu châu trên dưới đỉnh phong đạo cảnh. Nhưng trước mắt này nữ tử vậy mà, lại là cửu cảnh yêu hồ. Đạo pháp một đường, tầng một cảnh giới một tầng thiên. Lấy chín vị đạo thành lực muốn lực khắc thiên người, vậy đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Đám người gặp một lần không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Liền ngay cả Thu Như Quân cũng sắc mặt đại biến, quanh thân hỏa quang nổi lên bốn phía liệt diễm bốc lên. Như mới vừa nữ tử kia mị hồn thuật xem như khiêu khích nói thành chi tôn lời nói, kia nàng mới vừa phẫn nộ một kích đây tính toán là cái gì? Miệt thị thiên nhân a. Nhập đạo giận dữ có thể giết người trăm vạn, đạo thành giận dữ có thể cách thay mới tiên, thiên nhân giận dữ người nào lại trải qua thấy. Trong mắt mọi người thần sắc khác nhau, quanh thân khắp nơi linh khí tung tóe, giống như chín ngôi sao sáng rực rỡ vân thiên. Hoặc sống hoặc chết, nhất niệm lập kiến. Đám người thân ở đại địch, chớp mắt như năm. Có thể kia nữ tử váy trắng nhưng thật giống như gì đó cũng không thấy được một loại, như cũng đạp không hướng về phía trước, không nhanh không chậm. Ma rơi đã phá, thiên tuyển thắng được chỉ bất quá hắn nguyên thần nhận một chút vết thương nhẹ. Các ngươi không sử dụng kiếm dương nọ trường, bản cung không trả nhỏ mọn như vậy. Nếu không thần niệm sơ sơ khẽ động, ngàn dặm bên trong tất cổ vô sinh, các ngươi, cái nào có bản lĩnh có thể trốn ra ngoài? Trận trận tiếng vang xa tự bốn phương tám hướng đặng nhiên mà ra. Nay âm thanh sắc vẫn là vũ mị mềm cốt, có thể nghe vào trong thai vẫn không khỏi lệnh người run như cây sấy. Như không đích thân tới thực khó tưởng tượng, mới vừa kia một phen gần như cuồng vọng uy hiếp khó từ đúng là đối diện chín vị đạo thành cảnh thuận miệng mà ra. Nhưng tại trang đám người chẳng những không có cảm giác nửa địa bất tính, thậm chí còn cực kỳ may mắn. Các ngươi yên tâm, hắn không có chuyện. Nữ tử váy trắng vừa nói vừa gần mấy bước ở trước mặt mọi người bên ngoài trăm trượng rừng ở mới vừa hắn Phật đạo vừa vạn, một kiếm phong thiên nhưng lại nhận Phật môn trọng khí phản vệ chi lực khiến suy nghĩ viển vông hồn không về thân có thể bản cung tự có diệu pháp chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể bình yên. Nghe xong này lời cách nữ tử váy trắng gần nhất trung phu nhân lúc này mới thở phào một cái rất cung kính chắp tay làm lễ chào hỏi nói tại hạ bạch linh giúp quý nhi cảm ơn tiền bối. Nữ tử váy trắng xoay đầu lại nhàn nhạt quét trung phu nhân một cái nạo nệ nói ra. Cứu phu quân tính mệnh tất nhiên là bản cung ứng với được sự tình, kia cần ngươi cái ngoại nhân tạ ơn tới tạ ơn lui. Ngươi là ai? Ân. Trung phu nhân đột nhiên sử sở. Mấy người khác cũng thật là không hiểu, nữ tử này đến cùng theo gì mà tới? Lâm quý làm sao lại thành phu quân của hắn? Trung phu nhân cưỡng ép ngăn chặn lòng tràn đầy hỏa khí cùng kinh ngạc chi ý, nói tỉ mỉ giải thích nói, kẻ này Lâm quý sớm cùng tại hạ nữ trung tiểu yến liền cảnh cùng cảnh, việc này thiên hạ đều biết. Giờ đây tiểu nữ càng là đang có mang, huyết mạch có thể chứng. Không biết. Tiên bối mới vừa nói, này, phu quân, hai chữ lại là bắt đầu nói từ đâu? Nữ tử váy trắng khẽ mỉm cười nói, "Phu quân liền là phu quân. Này con có giả? Cụ thể tường tình ngươi không cần hỏi đến. Ngươi, còn có các ngươi." Nói xong, từng cái đảo qua trước mắt đám người, ba khí không gì sánh được uy như thế tuyên quát, "Đều nghe cho kỹ. Từ nay về sau, ngày ngày chọn chi tử chính là ta hổ cựụ mỹ phu quân. Dưới chín tầng trời thiên tuyển là vua, mà bản cung liền là thiên nghi mẫu, chính cung chi chủ." Trung phu nhân nghe xong sắc mặt cấp biến, nhẹ một cái mà ra ngăn tại nữ tử váy trắng trước người, sắc mặt run lên nói, "Tiền bối thần ôn, thiên địa phu quân há có thể đảm thiếu. Còn mời tiền bối vọng ngữ mặc luôn." Vô luận như thế nào, tiền bối xuất thủ cứu Quý nhi tính mệnh, Bạch Linh tất nhiên là vô cùng cảm kích. Còn mời đem Quý nhi còn cùng tay ta." Ồ." Hồ Cửu Mị hơi, hơi hỏi, nếu là bản cung không còn đâu. Chương 1045, Kinh Thiên đảo ngược. Chương 1045, Kinh Thiên đảo ngược. Tiền bối. Trung phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, lại đi trước lớn vượt một bước chắp tay trầm giọng nói, "Đạo không trừ gấu, cường giả vi tôn." Tiền bối đã hiện ra thiên nhân đạo vận, cự vĩ thần quang, tất nhiên là không muốn làm khó bọn ta. Ở phía dưới mới cứu con rể nóng lòng, nếu có mạo phạm còn mời thứ tội rộng lòng tha thứ, có thể Tiền bối lời nói và việc làm, nhưng lệnh Bạch Mộ thực khó đồng mệnh. Lời nói xoay chuyển, trung phu nhân lập thân thẳng tắp, giọng nói kia cũng trong nháy mắt lạnh băng như sương, nếu ngươi như vậy buông xuống Quý nhi Bạch Mộ vô cùng cảm kích, đại ân nhất định ta. Nếu không? Vụt. Trung phu nhân nói xong, dương vung tay lên, mênh mông tuyết lớn phá thiên mà hàng, hô hô bắc phong quần quần kêu rên. Hàn Phong xạ tuyết bên trong trung phu nhân ngạo nghễ lăng không, thanh sắc gâm lên nói, tuy ta Bạch Linh chỉ là phá đạo sơ cảnh, có thể xưa nay giảm được một mình chống đỡ. Tinh nguyện một thi độc hành thiên không cần biết đến, không để cho mất luân nửa bất thua. Trung phu nhân thanh niên không lớn nhưng lại chữ chữ như lôi. Toàn trường khắp nơi tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nàng đây là muốn lấy đạo thành lực liệu mạng thiên nhân chi vi. Lâm chiến phía trước có Lý có cứ không tiêu ngạo không tự ti đem những người khác bỏ đi tại bên ngoài khỏi bị dính dáng. Như vậy hành động, thẳng lệnh người than thở khen không dứt. Hồ Cửu mị phảng phất cũng có chút không ngờ tới, hơi sưng sờ phía sau cười khinh khách nói, tốt một cái không để cho mất luôn nửa bước vua. Bản cung cái này thành bằng ngươi. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về mấy người khác nói, bản cung thịnh nộ khó tiêu, diệt nàng một cái nho nhỏ đạo thành cảnh, lại sao có thể sự tình rồi? Vậy liền ban cho các ngươi cùng tội, tất cả đều cùng nhau vớt đi thôi. Phong hỏa trọng kiến, lại dựng mới thiên, sạch sẽ ngược lại vừa vặn. Theo nàng dứt tiếng, xa xa đứng thẳng thiên như trụ chín cái đuôi dài đồng thời nhón một cái, lập tức biến thành chín chôi kinh thiên lợi kiếm. Nhận quang lấp lánh rực rỡ như đại nhật, hoàng sợ thiên uy phẫn nộ không thể xem. Hô, kia chín chôi uy như thế cự kiếm mánh một cái cuồn hạ xuống mà xuống. Một thanh cự kiếm chiếu cho phép một người, phách thiên chạm địa nhanh như điện chớp. Mở, phá, trận, tới, tiếp, diệt, mau, ánh sáng, ngưng. Tám người khác đã biết được không thể tốt, gần như ngay tại bạch y nữ nhân xuất thủ cùng một trong nấy mắt, đám người cùng tiêu lên chợt quát, toàn thân cao thấp đạo cảnh lực nhiều như thế cùng ra, từng đạo đại vận thần quang tứ tán bắn ra, toàn bộ thời không bên trong ngàn dã phương viên bên trong, màu sắc sặc sỡ sáng chói rực rỡ ngàn vạn, tất cả mọi người đều không chậm trễ chút nào nửa điểm không bảo lưu, linh lực, đạo vận thúc dục đến chỗ tận cùng, toàn đem áp đáy hòm sở trường nhất bản sự phát huy ra. Huyền tiêu kiếm tới, từng đạo kiếm mang muối chiếu phát quang, giống như tinh tụ cửu thiên một loại, sáng chiếu trăm sông. Kim vạn quang tay áo mở ra, một đạo thất thái trường hồng càng đỉnh lơ lửng. Từng đạo kim mang tứ tán của ra, cao quần thư miệng phun máu tươi chấn kiếm vỡ vụn, theo một đạo linh phủ bỏ rơi ra, trước người sáng lên tầng một màu xanh trắng kiếm ảnh, treo đứng hướng thiên. Thu như quân thân ảnh tiêu tán, đã sớm hóa thành một đoàn đỏ như máu bừng bừng lửa giận, đại diễm trùng thiên. Mặc khúc ngoài thân bất ngờ thêm ra 8 cái giống nhau như lúc bạn thân tới, mỗi người cầm trong tay cái đảo một miếng ngấu, nhân ngẫu thượng đạo đạo pháp ghi nhớ bỗng nhiên sáng lên. Giản lan sinh sau lưng tiếc nguyên bản liền lớn như cánh cửa dạng bàn gờ, lại trong nháy mắt biến lớn mười mấy lần, có tới một mẫu phương viên, đây áp tre ở trước người. Sau lưng khắp nơi kia 316 con cờ mỗi cái phân hắc bạch, sớm đã hóa thành trùng điệp bóng người, đem hắn bao quanh vây quanh ở coi trừng. Thiên Thánh thân hình trong nháy mắt giảm đi, sớm đã tan nhập hư cảnh bên trong. Loan thoáng chỉ gặp một thanh nhân hình kiếm ảnh đứng lơ lửng trên không, hô một ra. Bạch Lạc Xuyên cuồng thanh hét lớn cái, "Nhanh, chữ!" thuận theo xoay người rời đi. Trong nháy mắt, sớm đã xa xa vượt qua sau lưng mấy trăm trượng thầm lòng, Phương Vân Sơn cùng với Minh Quang phủ đám người, nhanh như lưu tinh không thấy bóng dáng. Cùng hắn gặp sự tình không tốt mượn đám người làm thuẫn quay đầu bộ chạy vô sỉ hành động vừa vận ngược lại, lại là nữ nhi của Hàn Mẫn Linh. Trung Phu nhân ngưng xương hóa tuyết lấy thân vị kiếm, thẳng hướng đối diện kia hoảng sợ không thể một xem cựu vị yêu hồ cùng sông lên mà đi. Linh tôn, Kim đỉnh sơn lão tổ Kim vạn quan giật mình kinh hô, tàn nhẫn cắn răng một cái, một tay phất lên, tự thất thải trường hồng bên trên tán ra một đạo quang ảnh, cuốn tại bạch linh trên dưới quanh người bay múa không ngừng. Không được! Ma khúc gấp giọng hô to, hai cái tượng gỗ tể phi mà ra, một trái một phải ngăn tại bạch linh bên người hai bên. Giản Lan sinh nhũ mày, mười mấy khỏa hóa thành nhân hình quân cờ đen trắng bao táp mà ra. Ta tới giúp ngươi. Huyễn Thành Diễm hỏa chân thân thu như quân gầm khét một tiếng, đón đầu mà lên, xông lên mà đi một đỏ một trắng, hết sức bắt mắt, nhất băng nhất hỏa, nóng lạnh như thế. Chín kiếm kinh động hạ xuống, đám người bách tương ngắn ngùi trong ngáy mắt, một không có mà qua. Ầm. Mắt thấy kia chín chuôi kinh thiên lợi kiếm điên cuồng chém mà xuống đám người tụ khí ngưng thần trích đợi liều mạng một lần thời điểm, liền nghe giữa không trung bất ngờ nổ tung một đạo ầm vang nát phá đi thanh âm. Mấy người hãi nhiên sững sợ, lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì lợi kiếm kinh thiên. Liền ngay cả cái kia áp vũ lâm quý, câu câu cùng ngôn nữ tử váy trắng cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, không có vết tích đự điểm cùng sông lên mà ra bạch linh cùng thu như quân hai người vừa đi hơn nghìn trượng cũng đống nhiên vừa hụt toàn bộ nhi ma giới bên trong trống rỗng không có gì cả gần như chỉ ở chân trời nơi xa loan thoáng đứng thẳng một đạo hình vương hắc ảnh mấy người tâm sinh cái dị, lẫn nhau mà quét mắt một cái không khỏi xấu hổ tỏ ra tranh thủ thời gian riêng phần mình thu rồi thần thông khởi thân vọt bước thẳng hướng về phía trước đuổi theo ma giới bình thường sớm đã phá thoái xung quanh trống rỗng liền ngay cả nửa điểm âm tà chi khí cũng khó có thể tìm gặp đám người đến gần vừa nhìn trong mơ hồ kia đạo hình vương hắc ảnh nguyên lai like đúng là một toà cự đại không gì sánh được bia đá kia bia bên trên đen xì một mảnh đều là bị đại hỏa cháy đốt qua vết tích. Hơn nữa, xem ra còn thời gian không dài. Hóa về nhân hình thu như quân có chút bối dị nhíu nhíu mày, đi ra phía trước sở soạn một cái nói, cái này là ta vừa mới hạ xuống. Ân. Mà Khúc Ngẩn người nói, có thể mới vừa thu giáo chủ chỉ xuất một kích, chẳng lẽ kia hỏa lòng cũng không đáp xuống cựu vị yêu hồ thân bên trên, mà là đáp xuống. Không tốt, bị lừa rồi." Mạc huynh nói là. Huyền Tiêu nhăn lại sống mi, rất là nghi ngờ hỏi, mới vừa kia yêu nữ cũng không phải là cựu cảnh tiên nhân. Đầu chỉ như vậy, Mạc Khúc quét mắt bốn phía một cái. Thở phi pháo nói, kia yêu nữ là mượn ma giới bên trong tàn trận lực, đem hắn tự thân huyễn tượng pháp vô hạn phóng đại, hư ảnh giả làm thiên nhân đạo vận, cựu vị thần quang dùng cái này trận tàn chi vi đến xem, nàng bản thân tu vi khả năng chỉ là nhập đạo trên dưới, cũng chính là yêu vương cảnh, chớ nói diện sát bọn ta đạo thành, sợ là cùng bên ngoài kỳ nhà tam tiểu tử so ra cũng còn kém xa lắm đâu. Can rỡ. tính như liệt hỏa thu như quân tức giận mắng, chỉ là một cái yêu vương cảnh nhỏ đối ý, cũng dám bỡn cợt bọn ta, thanh câu nhất tộc sợ là chẳng sống. Ta cái này một cây bước đốt, đốt hắn sạch sẽ. Giản Lan Sinh ngăn cả nói, thanh khâu hồ tộc tuy thiện huy thuật, có thể ta thấy, kia yêu nữ cũng không phải là thanh khâu tộc nhân. Ồ. Huyền Tiêu hỏi, giản tiên sinh có thể có cao kiến. Ha ha ha. Chính lúc này, giữa không trung lại truyền ra một trận thanh linh em thay cực vì vui sướng tiếng cười to. Mặc dù không có trước đây vậy quyến rũ mềm tận xương nhếch hồn lực, có thể như cũ dập dờn như khúc ca thẳng lệnh người tâm thần bất an. Thanh âm kia chính là mới vừa cái kia giả làm thiên nhân cựu vị yêu nữ. Nửa điểm không tệ. Ha ha ha. Kia yêu nữ rất là thống khoái lại ha ha cười to một trận. Lúc này mới háng dọt một cái, chính xác nói, các vị tiền bối. Cửu Mỹ lũ lễ, Mới tới giới này còn mời chiếu cố nhiều hơn. Tấu Trương hoàn, chương 1046. Nhàn tới bút. Chương 1046, nhàn tới bút. Tiếng cười kia vui vẻ không gì sánh được, mênh mang vang vọng bát phương. Có thể đám người đã nhìn tấu này cục, tự nhiên không lại lại nhận sở mê, ảo ảo đảo mắt hướng bia đá nhìn lại. Chỉ gặp kia trên tấm bia đá bạch quang lóe lên, bay ra cái thân mang váy trắng mặt nạ lụa mỏng nữ tử đến. Nữ tử kia dáng người thanh tú dài yếu điệu đà trang, mặt hướng đám người hỉ hỉ thi lễ phía sau nói khẽ cười nói, tiểu nữ hồ cửu Mị tới tự minh linh tiên ngoại thiên, cô hạ xuống nhân gian vô ý mạ phạ. Còn mời các vị rộng lòng tha thứ thương gặp. Nói xong, kia bia bên trong hư ảnh lại lần nữa không người thi lễ, phóng nhãn dài trông chờ nói, nơi đây ma giới thiên tổn hại tích tạ vạn năm mệt mỏi to lớn, giờ đây tuy bị nhất cử lây động phá, có thể hắn ma khí nặng nề xa không phải một ngày có thể tiêu, mong rằng các vị tâm hệ thương sinh, thương nghị theo giải. Tiểu nữ không còn tính toán, tạm mượn tiên tuyển chi tử dùng một chút, ngày sau có kỳ, lại tự không mượn. Vừa dứt lời, kia hư ảnh liền tự tứ tán phiêu linh vô ảnh vô tung. Rang rắc. Ngay sau đó, lại một tiếng nổ vang. Kia cao ba trượng bên dưới hình vuông cự bi ẩm vàng phá toái. Hóa thành một mảnh màu đen như mực đất vụn khói bụi Hiển nhiên, đây là bị thu như quân mới vừa kia một đạo hỏa lòng chỗ hủy, chỉ là khi đó pháp trận dư vi còn tại, cái này mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ đám người gặp một lần, không khỏi hai mặt nhìn nhau âm sinh loạn tượng tần diệp sớm đã thân hồn câu diện, nguy hiểm cho thiên hạ ma giới địch cũng cùng nhau tiêu vong, này làm sao lại đột nhiên bước lên cái thiên ngoại hồ nữ tới. Tuy bị Mặc Khúc nhìn thấu nhanh nhẹn linh hoạt, kia hoàng sợ không thể một xem tiên nhân cựu cảnh chỉ là mượn từ trận pháp chi lực hư ảnh giả làm mà thôi. Có thể cho dù Mặc Khúc nói không giả, kia yêu nữ tu vi chỉ là nhập đạo trên dưới có thể phóng nhãn thiên hạ có thể lấy này loại kỳ trận diệu pháp đồng thời lừa qua chín vị đạo thành cảnh sợ là cũng gần như không tồn tại hơn nữa càng thêm mọi người lo lắng trùng điệp lại là kia yêu nữ miệng bên trong chỗ xương gì đó minh linh thiên ngoại thiên thiên diễn đại đạo thịnh giới tam thiên lời này mọi người tại đây đã sớm biết được có thể tất cả đều không để ý chỉ coi là khen khoa trương tử cũng không thực chỉ nhưng hôm nay nhìn tới lại không phải như vậy mới vừa lâm quý một kiếm phong thiên thời điểm mặc dù chỉ là loáng thoáng lóe lên một cái rồi biến mất có thể đắng người tất cả đều nhìn rất rõ ràng xa như vậy tại cao thiên thượng tầng tầng trong mây mù hoàn toàn chính xác hiện ra từng đạo huyền bí không gì sánh được hư ảnh tự thần. cũng không thuộc tính này phương thế giới, lại là nơi nào? kia thiên ngoại minh linh giới lại là phương nào sở tại? Nay quay về chỉ là tới cái nhập đạo cảnh nhỏ hồ nữ, kia lần tiếp theo đâu? Lần này chỉ là vô ý mạo phạm, lừa mấy người át chủ bài ra hết, mặt mũi sơ lược mất mà đã. Có thể lần tiếp theo đâu? Thực tới cái cựu cảnh thiên nhân hoặc là mười cảnh thần tiên, nhất tâm hữu ý mạo phạm lại nên làm như thế nào? Quý nhi đâu? Đang lúc đáng người lo lắng, nhất niệm rất nhiều lúc, trung phu nhân bất ngờ thành âm kêu lên. Một khi nàng tê ở, người lúc này mới đột nhiên nhớ tới đúng a, lâm quý tiểu tử kia đâu? ma giới thiên trướng tộc trở ngại thông trong ngoài, mấy người kia tuy là cựu châu đình phong, đạo thành đại cảnh, nhưng ai cũng vượt qua không được. duy nhất có thông thiên chi lực cựu cảnh bên trong người cùng thân phụ kỳ trở thiên tuyển chi tử mới có thể đạp được không ngại. lúc này, bình trướng đã phá vạn ma tận giải trừ, lấy mấy người đạo thành thần niệm quét qua có thể biết, này ma giới tản đối chiếu bên trong mênh mông ngàn dặm bên trong, ngoại trừ quần quần vô tận âm tà chi khí bên ngoài, chống đông không có gì cả. như vậy, lâm quý đâu? còn có cái kia tự sưng cô hạ xuống nhân gian hồ nữ lại chạy đến đâu nhỉ đi? nàng mặc dù mới vừa mượn pháp trận lực diễn xuất thiên nhân giả tượng lừa đám người nhất thời nhưng muốn nói nàng có thể sáng loáng mang lấy lâm quý theo mấy người ngay dưới mắt bỏ chạy mà ra đây chính là tuyệt đối không thể cái này cao quần thư sườn sốt một chút nói trung vu nhân đừng nội ngoại trừ nơi đây bên ngoài này ma giới còn có một đạo lối ra ngươi nói là chạm ma chấn trung vu nhân vội vàng vấn đạo chính là cao quần thư trả lời ta tại giám thiên ti lúc nhìn qua nửa cuốn thái cổ tàng ghi nhớ sớm nuôi thánh hoàng năm đó một kiếm phong quan sự tình rất có chỗ nghi thánh hoàng lấy kiếm nhập đạo hán huyền diệu sa không phải bọn ta có thể so sánh năm đó hắn một kiếm chém ra phía sau, nhưng lại cắt tiên mà qua một vượt ngàn lần giảm, cuối cùng hạ xuống chỗ không lại không khéo chính là chạm mã cổ đạo. Chạm mã nghĩ đến, này đều tuyệt không phải gì đó nhàn tới bút. Vì lẽ đó, ma khí ban đầu lúc phát ra, ta liền để tử tình đi qua tra xét. Quả nhiên, chạm mã chấn phụ cận cũng có ma khí bốc lên, nhà muốn ra. Thế là, cấp lệnh sở vị ương đưa thư mời mình quang phủ mau tới trợ giúp. Giờ đây, kia yêu hồ cùng lâm quý cũng không theo mặt chính đi ra, mà này bên trong bên trong cũng vắng vẻ vô ảnh, nghĩ đến hẳn là đi chạm mã chấn một đường. Không sao cả. Kim vạn quang đại thủ trận lại nói. Thu được hiển chất tệ thiên hạ cầu lợi bạn, ta đã lệnh nhàn vân, giả hạc hai học trò đã sớm chạy tới. Nếu là kia yêu nữ mang lấy lâm quý đi là trạng mã nói, tất nhiên bị bọn hắn phát hiện, lấy nàng yêu vương lực trong lúc nhất thời tất nhiên tránh thoát không được, bọn ta hiện tại chạy tới có lẽ còn kịp. Không còn kịp rồi. Giản Lan sinh nhướng mày nói, kia yêu nữ là gì mưu tâm phí sức chế pháp trận này. Tha giang bước lên bị đột nhiên nhìn thấu, phong hiểm cũng muốn ở tại chúng ta trước mặt phô trương thành thế. Chính là vì giúp nàng chân thân tranh thủ thời gian. Nghĩ đến khi đó, nàng giả lấy thiên nhân cửu cảnh hiện thân mà ra đồng thời, hắn chân thân liền đã đi vòng mà ra đến mức kim huynh hai vị cao đồ a kia yêu hồ ngay cả ta chờ đều có thể tùy tiện lừa qua hắn kết cục làm sao tất nhiên là không cần suy nghĩ nhiều mấy người nghe xong tức khắc giật mình cái này yêu nữ tâm cơ đúng là như vậy nặng nghề lại mấy người trước mặt sáng loáng chơi khéo tay thanh âm đông kích tây lý thay đảo bế tắc hoàn toàn chính xác cựu châu trên dưới đạo môn đỉnh phong gần như đều ngay tại chỗ nhưng bị kia yêu nữ lừa bịa mà qua kia kim đỉnh sơn hai vị tại nhập đạo cùng cảnh bên trong hoàn toàn chính xác thực lực không tụ nhưng nghĩ tới không khỏi hại trạng như nhau kia yêu nữ câu câu hương luôn tất cả đều không thể coi là thật có điều cũng có một điểm lại là tình hình thực tế mượn bọn ta thiên ngoại truyền linh pháp, lâm quý vẹn vẹn lấy nhập đạo chi cảnh, liên bọn hai tầng thẳng phá thiên nhân, ngang nhiên chém ra kia kinh thiên một kiếm phía sau, phản phệ chi lực cực kỳ to lớn. sợ là thực hồn phách không có năng lực, thần trí mơ hồ. nếu không, cũng không lại bị kia yêu nữ tùy tiện không chế tùy ý mang đi. Thiên tuyển chi tử vạn năm vừa ra, giới này an nguy trọng tại hắn thân, bọn ta quyết không thể phất lở, cần thiết. siêu. giản lan sinh lời còn chưa dứt, liền gặp trung phu nhân sớm đã hóa thành một đạo phấn nộ tuyết cuộn phong bay lượn mà đi. chư vị, bạch mỗ đi đầu một bước. gió tuyết cuộn cuộn. Trung Vu Nhân thanh âm trong nháy mắt xa xa truyền lại từ ngàn trượng bên ngoài. Linh Tôn, một đường hướng tây, một mực trầm giọng không lời thiên thánh bất ngờ mà hét lớn mà ra. Vân Châu, chẳng mã chấn. Từng toa thạch phòng phòng nhỏ chỉnh tề xen vào nhau, có thể ra ra viện bên trong trước cửa sớm đã loạn thảo quá gối lưới nện liên tục xuất hiện, đều là một bộ bị thua cảnh tượng. Mặt trời chiều ngã về tây, dạng mây đỏ đầy trời đầy mắt tiêu điều tiểu chấn bên trên bất ngờ phiêu khởi một đạo tha thức dâng lên khói bếp. Phía dưới bừng bừng giấy lên bên cạnh đống lửa, cao thấp ngồi xếp bằng bốn đạo nhân ảnh. Một cái lưỡi ngựa lưỡi bụng đại bản tử, lưng tựa tường đá ngủ say sưa chính hương một cái cao to lực lưỡng mập mạp nữ tử, tựa ở một bên khác đại thụ bên dưới nửa hiếp hai mắt, cực đại không gì sánh được mập đầu thỉnh thoảng chỉ vào một cái, phảng phất tùy thời cũng đem mơ màng ngủ đi. rời cao ba trượng trên trạc cây, một cái đầu bạc tóc xám bóng người khéo tay một vò rượu nữ tử, đầu không đứng đắn một bên sớm đã bất tỉnh nhân sự. bên cạnh đống lửa ngồi cái làm một chút gầy gò giống như đại háo tử một loại tiểu lão đầu, một bên lật qua lại gác ở trên đống lửa kia mấy căn thô như cánh tay giống như thịt xiên, một bên dùng gian dao mắt nhỏ bốn phía nhìn lén lấy gì đó. chính lúc này, một đạo yếu ớt khó gặp bạch quang chợt theo bên ngoài trăm trượng chợt hiện mà ra. trước 1047 Huyễn ảnh bộc phát, trước 1047 Huyễn ảnh bộc phát, Bạch Quang chợt hiện phiêu nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo người háo xanh ảnh, ngồi chờ tại bên cạnh đống lửa díu lao cửu một cái nhận ra, kia người chính là Lâm Quý. Sớm tại Phi Vân Bờ sông, hắn từng tận mắt nhìn thấy Lâm Quý diệt Chu Hậu Trạm Thiên Vương, kia một kiếm chi uy dung cảm không thể cản, díu lao cửu khi đó liền bị sợ vỡ mật, hốt hoảng mà chạy. Nghĩ không ra chỉ chớp mắt lại tại chỗ này đụng phải lên, díu lao cửu tâm sinh sợ niệm, vừa muốn xoay người chạy, một cái đáp xuống đối diện hô hơ ngủ say bản tử thân bên trên, đánh một cái lại dừng ở, lão cửu ta là yêu vương không giả có thể xưa nay cùng hắn không cựu không án ta là trợ giúp tần gia không tệ có thể một mực xuất công không xuất lực gì đó cũng không có làm hôm đó bờ sông một trận chiến ta cũng thủy trung chưa động thủ nghĩ đến hắn cũng không phải đặc biệt tới tìm ta trả thù lại nói ta hiện đã quy thuận minh quan phủ tiểu tử này tổng không đến mức vì tìm ta phiền phức cùng bản tử tiểu quỷ trở mặt tại chỗ A. ta trốn cái gì đó trốn đây đều là bằng hữu diếu lao cửu vừa nghĩ đến đây xoay người chắp tay cười dạng dỡ nói lâm thiên quan đã lâu không gặp hạnh ngộ hạnh ngộ lâm quý sải bước lang khong một bên nhanh hướng tây nam cấp đi một bên hiu hiu chắp tay cười nói, dễ nói dễ nói. Lâm mỗ việc gấp tại thân, ngày sau lại. Lâm quý lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo lưu quang đối diện bay tới, chính che ở trước người hắn. Tập trung nhìn vào, lại là cái tóc trắng phơ loạn vũ phi dương lão đầu tử, trong tay nắm lấy cái cực đại bình rượu đung đung đưa đưa ngăn cản đường đi. Lâm thiên quan, chuyện gì vội vàng? Cùng ta chuyện phiếm nửa câu lại cũng hoàn mỹ sao? Lâm quý hơi sướng sở, chắp tay cười nói, thật có việc gấp tại thân, cấp bách. Lâm mỗ đi trước một bước, nói xong, thân hình phát một cái liền muốn cướp được mà qua. Chạy đi đâu? Hô một tiếng. Nhan vân Đạo trưởng cầm trong tay vỏ diều đối diện ném đi, giương tay huy kiếm thẳng hướng Lâm Quý đối diện đâm tới. Lâm Quý hai mắt phát quang, đung nhiên một hóa thành ba, phân theo ba phương hướng đi nhanh chạy trốn. Hóa, Nhan vân Đạo trưởng uống mạnh một tiếng thân hình gấp động, cũng huyễn ra ba đạo hư ảnh, chia ra ngăn cản ở, yêu nghiệt. Nhan vân Đạo trưởng lớn tiếng trợn quát lên, còn dám tại bản đạo gia trước mặt hư sinh giả biến, cách thật xa đã nghe ngươi một thân yêu mùi khai nhi, còn không hiện hình, phá! Ba đạo kiếm ảnh cùng nhau hạ xuống cùng đến, từng đạo phá âm thanh êm ầm vang nổ vang, phanh phanh phanh. Kêu ba đạo treo cao giữa không trung thân ảnh lập tức phá thoái. Ngay tại ở giữa Thanh Y trường Sam Lâm Quý cũng trong nháy mắt biến thành cái dây thắt lưng phiêu phiêu nữ tử váy trắng. Dáng người chập tròn, mặt nạ lù mỏng. Vụt. Nhan Vân đạo trưởng kiếm quang lấp một cái, lại vện ra mấy chục đạo thân ảnh, bao quanh đem nữ tử kia vây quanh ở coi chừng. "Yêu Nghiệt, ta lại nhìn ngươi lại đi trốn chỗ nào?" "Ha ha ha." Nữ tử kia khéo tay che mặt, cười đến run rẩy cả người, "Lão Đầu Nhi, ta nói ngươi là uống nhiều quá, hay là tuổi tác lớn hơn rồi." "Ánh mắt này nhi làm sao có chút không dùng được con trai a." Ha. Mợ to vừa mở mắt say lờ đờ, xem thật kỹ một chút ta đến cùng là ai. "Ừm." Theo nàng dứt lời, Không chờ nhàn vân động thủ, nữ tử kia sớm đã ầm vang nổ nát vụn. Lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì nữ tử váy trắng, mà là một khối gắn đầy rêu xanh thành đầu. Hòn đá kia bên trên không nhiều không ít, có rơi ba đạo kiếm khí mới thì vết. Ca một tiếng, thạch khối vỡ vụn giữa trời rơi xuống. Ha ha ha! xa xa bên ngoài trăm trượng, bất ngờ mà truyền đến một mảnh cực vì vui sướng sướng thanh âm cười to, lao đầu nhi, tiểu nữ đi trước một bước. Ngày sau có kỳ kính ngươi ba chén, tiếng gầm đi xa, đã ở ngàn trượng bên ngoài. A. Dựa vào tường đá hô hô ngủ say dã hạc đạo trưởng tựa như ngủ say mộng đẹp mới tỉnh một loại, ngáp một cái dương cao hai tay thật dài duỗi lưng một cái. Thuận theo còn buồn ngủ nói, "Đi." Đi chữ vừa ra miệng, đống lửa đối diện cái kia cao to lực lưỡng mập mạp nữ tử nhảy một cái bay lên không trung, trong nháy mắt biến thành một cái mập mạp căng tròn tiên hạc đại điểu. Dã hạc đạo trưởng bụng lớn một bữa ngồi bên trên quay thân. "Hô." Kia đại hạc hai cánh mở ra, hư không tiêu thật đi. Ngay sau đó, bên ngoài mấy giọng tranh kêu trở tới, tựa như đem nữ tử kia ngăn cản ở, đang từ loạn chiến không nghỉ. Chỉ là, tiếng vang kia càng đi càng xa. Chớp mắt ở giữa liền đã lại vô âm dấu vết. Nhan Vân đạo trưởng thu rồi phân thân nguyên thần, vừa mới vặn bẻ quay đầu lại, vẫn không khỏi đến ngạc nhiên sững sờ. Chỉ gặp kia phía dưới bên cạnh đống lửa, lít nha lít nhít ngồi xổm lấy 20, 30 cái gầy lao đầu. Từng cái đều là ba thước trên dưới còn nhỏm, đầy mắt trong mê ly đều là cùng hắn một loại vẻ kinh ngạc. Cái kia cái toàn là dữu lao cũ. Trong lúc nhất thời, lại không phân rõ người đó là thực, người đó là giả. Người còn có hay không điểm ra mặt? Kia trong đó một cái dữu lao cũ, theo gác ở đống lửa thịt nướng bên trên kéo xuống một khối, bỏ vào trong miệng nhai tứ tứ bốc lên rượu. Mơ hồ không rõ chỉ điểm lấy hắn díu lao kiểu nhóm nôn ngựa khắc bạc khiển trách đau khổ tu luyện trăm ngàn năm thân vị thất cảnh đại yêu vương lại bị xem như nô tài sai sử người xem người ta uống rượu uống rượu ngủ ngủ ngươi liền như vậy cam tâm tình nguyện giá dùng lửa đốt thịt thấu hạ. người không ngại mất mặt ta đều giúp ngươi thẹn hoàng thanh âm kia vũ mị linh động chính là vừa rồi kia nữ tử váy trắng Này âm thanh sắc bên trong tựa hồ ẩn hàm một cố lệnh người vô pháp kháng cự ma lực thằng làm lòng người vì đó chỗ hướng thần vì đó chỗ hướng không tự chủ được nghe hắn điều động không có nửa điểm chống lại chi ý thật thật giả giả hết thể diễu lao cửu trong hai mắt đều hiện lên một chút ánh sáng liền ngay cả nhàn vân đạo trưởng cũng không khỏi đến nội tâm rung động suýt nữa mắc lừa nhi cũng biết thần niệm chấn động phá ma trướng, tức giật quát yêu nghiệt còn chưa chịu chết hô một cái huy kiếm rơi thẳng cơ hội tốt khó tìm đang ở trước mắt ngươi còn chờ cái gì chạy mau phúc ăn thịt nướng diễu lao cửu chạy trốn chữ vừa ra miệng nhàn vân đạo trưởng kiếm quang liền đã gai hầu mà qua lại vừa nhìn lúc kia đúng là một cái lông sám thay nhọn đại lao thử chạy trốn a còn chờ cái gì đâu bên hông bên trong Khất một cái Dữu Lao Cửu gấp giọng tốc dụng nói, "Chạy trốn." Hết thể Dữu Lao Cửu cùng kêu lên cao giọng kết lên, như giống như từng đạo ma âm rơi thẳng trong tim, càng giống là một đạo không dung chống lại mệnh lệnh. "Hô!" Sau một khắc, vây quanh ở bên cạnh đống lửa Dữu Lao Cửu nhóm máy một cái tứ tán mà ra. Trong khoảnh khắc trốn hướng bốn phương tám hướng. "Tán!" Nhan Vân đạo trưởng hét to một tiếng, hô một cái huyến ra mấy chục đạo thân ảnh tới, từng cái giống như linh hổ một loại bay vọt nhảy cả từng, ào ào một đường truy theo. Rất nhanh, mới vừa còn náo nhiệt phi phàm bên cạnh đống lửa dần dần yên tĩnh trở lại, học trò thừa lại đầy đất lộ giỏi chính lúc này, nơi xa sơn quốc phương hướng, lang không bay ra một bóng người đến, bước chân nhẹ nhàng, váy trắng phiêu phiêu, trong ngực ôm một đạo người áo xanh ảnh, ngủ say như tùy hôn mê bất tỉnh. bóng người kia vừa mới đi đến chẳng mã chân phía trên, không có gì cả giữa không trung bất ngờ vặn vẹo phá toái, nhàn vân đạo trưởng thân hình lần nữa nổi lên, thốt ngươi cái yêu nghiệt, nhàn vân đạo trưởng hận thanh âm quát, lại muốn lấy nguyễn ảnh mê thanh âm pháp được loạn nghe nhìn, dẫn nước phân luồng kế sách gạt ta vào kế, phi, thực cầm ta kim đỉnh sơn từng cái đều là giá áo túi cơm không thành, bản đạo ra hướng tới nhẹ không giết chóc, có thể hôm nay nhưng không thể để ngươi xuống nữa. Nói xong, trong tay kiếm mang đột nhiên một thịnh, lộ ra bóng ánh khắp nơi giải mang. "Lão Đồ Nhi." Đối diện kia nữ tử váy trắng mỉm cười, rất là tán thưởng gật đầu nói, "Lấy ngươi nhập đạo tu vi có thể ẩn nú đến tận đây, cũng coi như không tụ. Chỉ bất quá, Trung quy hay là cờ hạ xuống nữa. Lúc này ta, chỉ là cuối cùng một đạo huyền tượng mà thôi, mà ta chân thân, giờ phút này sớm đã nhảy một cái vạn tầng núi." Ha ha. "Vãn." Vừa dứt lời, kia nữ tử váy trắng cùng nàng trong ngực lâm quý bỗng nhiên phá thoái, hóa thành một cái màu sắc sắc sỡ vũ mao nhẹ nhàng tùy phong mà hạ. "Này." Nhan Vân đạo trưởng đầy mắt kinh ngạc nhưng lại vô kế khả thi, lòng tràn đầy thầm nghĩ đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, càng như thế biến hóa khó lường, thủ đoạn siêu nhiên. Thanh câu hồ tộc, không đúng, thanh câu không có như vậy thủ đoạn. Còn có kia lâm thiên quan, thực trên tay nàng a, tấu trương hoãn, chương 1048 nghìn tiếp này duy ngươi, mộ mộ chiêu chiêu, chương 1048, nghìn tiếp này duy ngươi, mộ mộ chiêu chiêu. Trời chiêu muộn hạ xuống, tuyết lớn tung bay. Kia tuyết bất ngờ trời giáng xuống không có tồn tại, trong ngay mắt liền đem bên ngông mấy ngàn dặm vân châu đại địa che đậy như giấy, đầy mắt thảm đạm. Ngay tại trong đó quan đạo. Nhưng bị top 5 top 3 tiếp tiếp không ngừng nạn dân nhóm dâm ra một vệt đen. Phóng tầm mắt nhìn tới Phượng Phất Tiên nhân mua bút, phẫn nộ một khoản hành thông trời đất. Kéo kẹt kéo kẹt đón tây thiên một màn kia đem trầm vị hạ xuống dáng chiều, một cô áp đảo đầy tuyết hoa xe ngựa xa theo bút pháp cuối cùng sôi nổi mà ra. Lôi kéo xe kia bốn con ngựa, từng cái thân cao con hùng trắng đỏ thâm như huyết. Không cần bá nhạc, cho dù ai đều có thể nhìn ra, này ngựa tất nhiên cực kỳ quý hiếm có giá trị không nhỏ. Nhưng người nào nhìn kỹ một cái, càng sẽ giật nảy cả mình kia xe bên dưới bao lấy khắc sâu hoa đồng bị bốn cái bánh xe từ đầu đến cuối cũng không rơi trên mặt đất mà là treo lơ lửng giữa trời ba tấc thoáng qua mà đi. từng đợt than đen hương khí cách cửa sổ bay xuống, thuận theo lại bị cuộn cuộn cuộn phong từng sợi thổi tan. hô. ở xa thiên ngoại mênh mông trong gió tuyết bất ngờ bay tới một cái màu sắc sặc sỡ vũ mao. kia vũ mao tựa như một cái xuyên thiên yến, một đường ngược gió phá tuyết nghiêng trời giáng xuống, vững vàng treo tại cửa sổ xe trước. kim ti màn bén ra một góc, thò ra một cái trắng hình dạng tay nhỏ, cùng nổi lên hai ngón tay liu liu một chiều. kia vũ mao rơi vào trong xe hóa thành một cái không chút nào thu hút thanh đồng châm cài tóc kẹp ở một cái thân mặc váy trắng nữ tử trên đầu. nữ tử kia trên mặt bảo bọc tầng một như ẩn như hiện mạng che mặt, tuy thấy không rõ hình dáng, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng tán ra một cô không lời nào có thể diễn tả được thần vật khí, thẳng làm lòng người hướng si mê tự xét lại không có khả năng. tại nữ tử kia trong ngực nửa nằm một cái thanh y nam tử, như say như ngủ thủy chung nhắm chặt hai mắt, bất ngờ mà mánh cao lại mảy, tựa như mơ tới gì đó kinh sợ chỗ. mỹ nhi, nam tử kia bất ngờ thanh âm kêu to, vung mở hai tay lung tung của bắt nữ tử váy trắng trước ngực siết chặt, sơ sơ một hồi phía sau, dịch chuyển khỏi nam tử đại thủ thật chặt bắt tay ở, nói khẽ chậm lời nói, chớ sợ, chớ sợ, bị nhi ở chỗ này đây. Nói xong, lại duỗi ra khéo tay tại nam tử trước mặt liên tục siết mấy đạo pha ấn. mắt thấy từng đạo phảng phất giống như ánh nến quang ảnh, trực tiếp lặn vào nam tử cái chán bên trong. Theo quang ảnh kia từng đạo tiêu tán, nam tử trong lúc ngủ mơ tâm tình lúc này mới sơ sơ an ổn chút, lại quá bán khắc lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi. Nam tử có chút hoảng hốt nhìn một chút bốn phía, lại nhìn nhìn chính ôm nàng nữ tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quá có chút không tin hỏi, ngươi. Ngươi là Mỹ Nhi? Đúng vậy a." Nữ tử khẽ gật đầu, mang theo ưu hoán trả lời, "Làm sao?" Quý Lang một giấc chiêm bao mới tỉnh, lại là ngay cả ta đều không nhận ra rồi sao? Nam tử có chút hoang hốt, phản phất đột nhiên quên hết rất nhiều thứ, càng là mặc danh kỳ diệu bỗng dưng nhiều chút ký ức. Có thể trong lúc nhất thời nhưng không phân rõ cái nào là thực, cái nào lại là giả. Hắn thần sắc hơi trầm lại, vẫn có chút không dám xác định nói, "Nói như vậy, ta là Lâm Quý." Nữ tử váy trắng khéo tay che miệng nhỏ, khanh khách một tiếng nói, "Úy Lang, ngươi thật là ngủ hồ đồ rồi. Làm sao ngay cả mình đều không nhận ra rồi? Ngươi là Lâm Quý?" Nguyên là Thanh Dương huyện Tuần Yêu nhỏ bắc, một đường tu hành lên cao tới Thiên Quan. Người trấn qua Yêu Tháp, chém qua Tà Phật, một từng huyết chiến Cửu Long Đại, trợ lực Diệt Thần, đã từng phá cảnh mà ra, thành vạn năm thiên tuyển người thứ hai. Vừa mới trước đây không lâu, người lại một kiếm phong thiên hủy ma giới Thái Dương. Lúc này, đang muốn đi tới Tây Thổ Phật quốc. Thế nào? Đều nhớ lại a. Ta là Lâm Quý. Đúng. Nữ tử váy trắng điểm gật đầu, xác định lập lại, thiên tuyển chi tử Lâm Quý. Ngươi là Hồ Cửu Mị. Ngươi cứ nói đi. Hồ Cửu Mị đáng yêu hừ một tiếng, có chút bất mãn nói, ngươi có thể nói qua tiếp này duy ngươi, mộ mộ chiêu chiêu, nhưng không cho vô lại. nói xong, nàng cầm chặt lấy lâm quý tay nhỏ lại dùng sức nắm chặt lại. tiếp này duy ngươi, mộ mộ chiêu chiêu. lâm quý lại đọc một lần, tựa như trong ngay mắt hồi tưởng lại rất nhiều chuyện đến. sơ sơ ngồi thẳng người, theo hồ mỹ nhi trong ngực tránh thoát ra đây, ngắm nhìn trước mặt kia trương nhược như ngầm hiện có thể lại lộng lẫy si tình không dứt mặt, luôn cảm thấy chỗ nào giống như có chút là lạ. ngươi ta thế nhưng là quen biết tại thanh dương. ai nha? hồ cửu mỹ mặt mũi tràn đầy hảo náo trả lời. quý lang, ngươi làm sao gì đó đều không nhớ rõ. nhìn tới này một trận chiến, ngươi mạnh phá thiên nhân. Phật đạo vừa vặn, hoàn toàn chính xác thần hồn đại dương, mà ngay cả ngươi ta qua lại đều quên. Ngươi ta xác thực quen biết tại thanh dương, khi đó ngươi chỉ là cái tứ cảnh yêu bộ, có thể ta đã là giám thiên ti tì du tình, cố tình giả bộ thành trộm gia gia môn tiểu nha đầu tối đến khắp nơi tuần tra. Từng tại thanh dương cùng ngươi vượt qua một đoạn mỹ hảo thời gian, sâu nướng, nồi lẩu ăn ngon không sung sướng. Bắt yêu, trừ gian rất là khó ý. Đến sau, ngươi tiến kinh thành, gia gia của ta trần quốc công đối ngươi nhìn với con mắt khác, mẫu thân của ta linh tôn cũng thật là vui vẻ. Đến sau phái đế lưu ý lôi kéo ngươi, ngay trước mặt văn võ bá quan chính miệng cho cưới. Có thể sự tình có nhiều biến, một mực chậm trễ lấy không có xử lý thành. Thằng đến đại tần đổ diện, lúc này mới tại Từ Châu mặt biển rầm rộ cưới thành. Kia vài đêm, người thế nhưng là Hồ Cửu Mị vừa nói vừa hướng Lâm Quý bên người nhích lại gần, giọng dịu dàng thì thầm nói, "Giờ đây, ta đã có mang thai." Tiểu tử này gần nhất thế nhưng là náo động đến càng ngày càng vui. Úy quán bên trong đều là hạnh phúc chi ý. Theo Hồ Cửu Mị ngắn gọn trí cực tự thuật, từng màn mảnh vỡ ký ức loạn tụ mà tới, tại Lâm Quý trong đầu phát họa ra một vài bức giống như đã từng quen biết hình ảnh. Có thể chớp mắt ở giữa, kia một vài bức hình ảnh lại trở nên phá thành mảnh nhỏ biến thành từng chùn quang ảnh thẳng hướng nơi xa phi đi. Thất hải cuối cùng, cao cao đứng vững lấy một tòa bảo tháp. Tia tháp trên dưới tầng 9, cựu sát hào quang rực rỡ như hồng. Ngay tại tháp trước, uy như thế lấy một bóng người, một bộ thanh y kia cầm trong tay trường kiếm. Kia kiếm chỉ xéo vân thiên. Kia người ngưỡng vọng trường không, giống như đang thám phục, giống như tại khấu hỏi, giống như tại uốn đoạn. Hô một cái, cảnh tượng trước mắt đống nhiên mơ hồ. Kia tháp, tia người đống nhiên không gặp. Trước mắt vẫn là tia nữ tử váy trắng, mặt nạ lụa mỏng. Kiếp này duy người, mộ mộ chiêu chiêu. Lâm quý lại đọc một lần. Vốn đã do nét ký ức trong nháy mắt càng thêm mê ly. Quý lang, hô khẩu mị lại đi lâm quý trước người đụng đụng, nhỏ giọng nhẹ giọng nói, lần này một trận chiến, ngươi tuy phá ma giới thay đường, diệt tần diệp hồn, có thể đồng thời ngươi thần niệm hồn thức cũng rất là nhận tổn hại. Nguyên bản ngươi tu chính là đạo môn pháp, có thể thức hại bên trong lại rơi có một kiện Phật môn trọng bảo, hợp Phật hóa đạo phía sau, lớn gặp phản phệ chi lực, chỉ có đi tới Tây thổ mới có thể tìm được phương pháp phá giải. Quý lang, này một đường đi về phía tây, có ta cùng ngươi vạn sự không lo. Ngươi cứ việc. Ẩm Hô Cửu Mị lời nói không đợi nói xong, bất ngờ liền nghe xe ngựa phía trước mãnh nổ ra một tiếng vang vọng. Hô Cửu Mị hơi sững sờ, thuận theo tay nhỏ một vệt. Trước mắt phù quang chợt ra, dường như mở cách cửa sổ một loại, hiện ra phía trước cảnh tượng đến. Chỉ gặp kia phía trước vài chục trượng bên ngoài, đầy mắt lầy lội bên trong ngồi cái lao hỏa thượng. Toàn thân cao thấp lam lũ không chịu nổi, nếp nhăn thay nhau nổi lên trên mặt treo đầy vết bẩn loang lổ cả dầu. A Di Đà Phật. Kia lão hòa thượng nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, cao tuyên thanh âm Phật hiệu phía sau, lạnh nhạt nói ra, "Thí chủ, mời trở về đi." Tấu chương hoàn, chương 1049. Nhiều mới trước 1049 mới mới, hô cửu mỹ cười nhạt một tiếng nói, chưa đi, gì lời quay về, ngồi tại xe trước lề lội bên trong láo tăng nâng lên đục nổ không ánh sáng hai mắt, phản phất có thể trực tiếp nhìn xuyên nhà xe vải mảnh một loại bình tĩnh nhìn một lúc lâu, bất ngờ mà thanh âm nén giận khí đạo, nói như vậy, thí chủ quyết tâm đã định, không phải hướng tây thổ không thể, tây thổ, hô cửu mỹ hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí lớn tiếng quát lớn, tây thổ không phật, đầy mắt là ác, các ngươi phân đất vì nước, đồ hưởng ăn mùi, cho dù bị ngươi hôm nay ngăn cản thiên tuyển chi tử, có thể lại có thể giấu diếm được thiên chi thần ngụ, đạo chi thần phạt, ta nhìn cần phải quay về lại là ngươi đi. Trước tiên tìm một chỗ phong thủy bảo địa tu rừng xây tháp, miễn cho đến lúc đó trọc thi khắp nơi, tán không chỗ đi. A Di Đà Phật. Kia lão tăng lại tuyên thanh âm Phật hiệu, thuận theo giận tím mặt. Trong hai mắt tinh quang lóe lên, toàn bộ thân hình đột nhiên tăng vọt. Mắt thấy kia còm nhom thân hình hô một cái trong nháy mắt nổ lên, uy như thế lăng thiên vài chục trượng. So sánh phía dưới, liền ngay cả kia bốn con xích huyết thất ngựa cũng nhỏ bé như nê hoàn đồng dạng. Hô. Đông nhân biến lớn lão tăng mãnh một cái vung lên cự trượng liền muốn lăng không đạp xuống. Chập. Hô cửu mị cao giọng quát, Phật đạo hợp nhất, thiên diễn đại thành. Như thế thuận ngược lý lẽ, chắc hẳn đại sư không phải không biết. Tu hành không dễ, đạo quả khó được. Mong rằng ngươi nghĩ lại cho kỹ, chớ sinh sai niệm. Thị chủ cũng không nghe bần tăng chỗ khuyên, cũng liền không cần nhiều lời. Lại tới nhận chết là được. Kia lão tăng nộ khí đại thịnh không cho giải thích, mắt thấy cự trưởng hô một cái cuồng đập mà xuống. Tốt. Hô Cửu Mỹ hung hăng cắn răng, cũng không nói thêm lời. Vung tay lên một cái, đường ở trên đầu châm cài tóc bay tránh mà ra, lại hóa thành một mảnh màu sắc sắc sỡ vụn mau, phiêu phiêu đang đang thẳng hướng, cự trưởng nên đón ầm. Cự trưởng lao trời sắp đến xe trước bất ngờ nổ ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó xung quanh thời không trong nháy mắt và mèo, từng đạo gợn sóng loạn tới dập dồn, xung quanh cảnh tượng cũng mang một cái thay đổi, đâu còn có cái gì chân khỏe bốn ngựa, càng không có gì đó thần nữ lướt xe, thông hướng kinh châu đầy mắt buồn nháo trên con đạo, lít nha lít nhít bóng người như dệt, thành trên ngàn trăm nạn dân tốt năm tốt ba từng bước liên tục khó khăn. Bên đường một khối hạ xuống đầy tuyết trắng cự trước, ngồi ngay thẳng một cái quần áo rách nát mặt mũi tràn đầy cặn dầu lao hòa thượng, hòa thượng kia trợn trừng hai mắt, khéo tay giơ lên cao cao, giống như đang khổ cực cầu khẩn, ai có thể dừng bước lại trợ giúp hắn một trợ giúp? có thể hắn đến cùng sở cầu là gì đó, đã sớm không người biết được. xem ra, kia lão tăng đã sớm chết đã lâu, liền ngay cả thân thể đều sớm đã đông cứng. còn sót lại kia một đôi cực không cam lòng hai mắt, như cũng nổi giận đùng đùng nhìn về phía phía trước. lưu dân nội vàng, cái này đến cái khác theo trước người hắn im lặng mà qua. thậm chí tuyệt đại đa số người, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. thời đại này, rối loạn, thiên hai không ngừng. chết cái lao hỏa thượng có cái gì tốt ly kỳ? nếu không phải trên người hắn quần áo quá mức đơn bạc, sợ là sớm đã bị người lộ đi. ai? một cái tóc trắng xóa lao thải thải. Đi qua lão tăng bên người lúc bất ngờ dừng ở, khẽ lắc đầu khẽ thở dài. Kia lão thái thái tóc trắng phơ lưng eo hơi gấp, mặc dù toàn thân cao thấp đều là lớn nhỏ không đều phá minh vá, có thể quần áo coi như thâm hậu, cùng bốn phía những cái kia nạn dân so sánh cũng tỏ ra một chút sạch sẽ chút. Lão thái thái hai bờ vai cột một cái dây thường lớn, dây thường bên kia buộc tại một cố rách dưới độc vòng trên xe nhỏ. Xe bên trên đầy áp đảo tuyết động phá mặt trong bọc lấy một bóng người. Bóng người kia bị mê đầu áp đảo mặt nạ cực kỳ chặt chẽ, cũng không biết là này lão thái thái gì đó người, lại càng không biết sống hay chết. Lão thái thái lại nhìn mắt bé tắc tử lộ cái khác lão hòa thượng nói khẽ làm đạo, cái này lại cần gì chứ? Nguyện ngươi kiếp sau lại không vì tăng. Nói xong, kia lão thái thái xoay người sang chỗ khác, lại bước chân gian nan dung nhập vội vàng trong dòng người, gần như không có người trông thấy. Một đạo ngũ thải quang mang kinh thiên mà xuống, không lệch không nghiêng, chính áp xuống lão thái thái yếu ớt đầu tóc rối bời bên trên, biến thành một cái không chút nào thu hút đồng trâm. Lưu dân đại quân vạn vạn ngàn ngàn, theo vân kinh đại đạo thẳng hướng tiến lên. Rất nhanh, màn đêm rơi xuống bắc phong loại sáng. Ngay tại ngàn vạn nạn dân lập tức liền muốn chịu đựng chịu không nổi lúc. Mượn trong chèo phát quang tuyết sắc xa xa có thể thấy được, phía trước không xa sơn cương bên dưới lại có một tòa miếu thờ. Kia miếu thờ thổ chủ cao lương tu rất là khí phái, như nhau có tới hơn 10 trượng phương viên. Cả tòa miếu thờ sơn hồng không chút bỏ, ngói xanh hàng quang, xem ra vừa mới mới xây không lâu. Khắp nơi bên trong đều là núi hoang khắp không có người ở, lại là người nào lại này cô sơn lộ mãng đường núi bên trong tu tòa mới miếu đâu? Rất nhiều nạn dân cũng không quản được nhiều như vậy, từng cái một hô phụ thân gọi nhi kích động chạy vội đi qua. Lão thái thái trầm ngâm chỉ chốc lát, Quay đầu hướng thiên quan sát kia như cũ phất phối không ngừng đẩy trời tuyết lớn cuối cùng vẫn quyết tâm liều mạng kéo lấy xe nhỏ đi tới đến trước miếu ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp trên cửa kia chính là ngang ba chữ to thiên quan miếu thu tại hai bên đối tử bên trên viết vì nước vì dân uốn con sinh tử một kiếm cản khôn trần thái bình kinh thiên trải qua cố thương sinh hai mắt phong lôi vĩnh an ninh lão thái thái âm thầm đọc thầm một lượt quay đầu mắt nhìn cuốn tại xe nhỏ phá mặt trong thân ảnh cất bước đi vào tiên miếu thờ bên trong cũng không trong ngoài phân chia chỉ ở chính giữa đường tiền cúng bái một tôn ba trượng tự tượng trường sam phiêu đảng uy như thế như tiên một tay cầm tam xích trường kiếm, chỉ xéo hướng thiên, một tay cầm bảy tấc cuốn sách, nửa mặt triển khai lộ ra, nhân quả, hai chữ. Lão thái thái ngắm nhìn thiên quan giống như, nhếch miệng lên không khỏi mỉm cười. Có thể chỉ chớp mắt lại gặp được thiên quan tượng thần phía sau, còn đứng thẳng hai tôn hơi nhỏ hơn chút nữ tử giống như lúc vừa mới nổi lên tiếu dung lại trong nháy mắt nhà xuống dưới. Kia hai tôn nữ giống như, cả người tư thế cao gầy, ăn mặc kim sắc khải giáp hất lên đỏ như máu đón gió áo khoác, theo vượt trường đao hai mắt sinh phấn nộ uy phong lẫm liệt. Khác một cá thể trạng thái hơi mập, khéo tay treo cao éo lấy một chén biến mất đế cắm đến ngọn đèn, phảng phất trong tay nhóm lửa một loại sáng loáng chiếu sáng cả tòa đại sảnh. Thiên quan đại đức, tạ thiên quan lão gia, thiên quan lão gia đáng thương đáng thương, ta đi. Trốn vào miếu bên trong nạn dân nhóm chen trúc tiến lên phía trước, thành kính không gì sánh được. Quỳ bái thiên quan liên tục nói lẩm bẩm loạn thanh âm không ngừng. Có thể lão thái thái lại phát hiện, ở xa danh giới chỗ có một cái cực kỳ dễ thấy ăn mặc một thân màu tuyết trắng hồ kiều đáo khoác nữ tử, nhưng cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nữ tử kia mặc dù cũng hai mắt ngóng nhìn ngơ ngác nhìn tự thần, nhưng lại cũng không bị xuống đất lê bái, thậm chí mặt kia bên trên kia trong mắt còn mang theo một bộ rất là kỳ quái tiêu dung, thượn như mới vừa bản thân một dạng, đung nhiên nữ tử kia phảng phất có phát giác, quay đầu nhìn một cái chính cùng lão thái thái ánh mắt đối diện đụng nhau, nữ tử kia sơ sơ kinh ngạc, lập tức hướng nàng nhanh chân đi đến, quy đây một chỗ nạn dân, gặp nữ tử kia bước ngang đi tới, cũng quyết gấp thân né tránh để người kỳ quái là kia mỗi một cái nạn dân đều cúi đầu xoay người liên tục lùi bước, tựa hồ cũng không dám đối mặt nhìn thẳng vào nữ tử kia vẻ mặt. Hiện tại bên trong rối loạn giàu không giữ mình, rất nhiều nạn dân lại đối nàng như vậy kính sợ, tựa như không chỉ là bởi vì nàng thân mang lộng lẫy rất sợ gây phiền phái đơn giản như vậy. Nữ tử kia đi thẳng tới Lao Thái Thái trước người xa một trượng, lúc này mới dừng ở hai mắt nhìn chằm chằm Lao Thái Thái trên dưới quan sát một phen, khẽ mỉm cười nói, "Xin hỏi vị này bà bà, nhưng cùng Lâm Thiên Quan riêng, có quen biết?" Chương 1050. Đại Mộng Vô Cương. Chương 1050, Đại Mộng Vô Cương. Đầu chỉ quen biết. Hóa thành Lao Thái Thái bộ dáng hồ cựu mị quay đầu ngắm nhìn cao ngất đường tiền tượng thần, rất là thương cảm thở dài một tiếng nói, "Ai, chuyện xưa như xương khói nghĩ lại mà kinh a." Lâm Thiên Quan đại đức như trời, thế nhân kính bái như tiền, có thể lão thân vẫn còn không cần như vậy. Xuống tại năm đó, Thiên Quan mới tới Thanh Dương, Lão Thân cùng phu quân coi như con cháu, có nhiều chiếu cố. Sau đó, Thiên Quan cách xa Thanh Dương một đường lên trước, Lão Thân vợ chồng cũng sau đó đi vào Vân Châu. Người nào nghĩ, mới vừa đến nửa năm sống yên ổn, kia y như thế đại tần một ngày bất ngờ mất. Bạc Triệu gia tư tận gặp phi tám, nhà phu đại khí tổn hại sức khỏe hôn mê bệnh không tới, mắt thấy liền muốn nhất mệnh đi Tây Phương buông tay nhân gian. Bất đắc dĩ, Lão Thân chỉ có thể đơn xe độc hành, đường nhỏ hướng Tố Điệp, để hồn về trốn cũ hạ xuống thổ vi an. Đường lối nơi đây gặp lại Thiên Quan, trong lúc nhất thời, hồi tưởng hướng Vân Yên không khỏi lạc trác lại là vô ý mạo phạm thiên quan trí uy, lại không dám quấy rầy cô nương thưởng thức phong cảnh, Chuộc lao thân cả gan, xin hỏi cô nương là? Tiêu thân khoác hồ cựu áo khoác nữ tử nghe khuôn mặt có chút động, tiến lên phía trước một bước tự báo ra muốn nói, thánh hỏa giáo bắt xương. thì ra là thế. Hồ cựu mỹ tuy là mới tới giới này, có thể là tránh né tìm khắp tứ phía thần thông pháp nhãn cũng không dám triển lộ thần uy một đường đi nhanh, dọc theo đường ngàn dặm chứng kiến hết thể thu hết vào mắt, thậm chí đối cựu châu thiên hạ thế lực bố cục từ lâu trong lòng hiểu rõ, thánh hỏa giáo bát nguồn từ cực bắc vùng đất nghèo nàn, cùng liên nhau vân châu trên dưới cũng thâm thụ hán nhiễm. Khó trách ngàn vạn nạn dân đối nữ tử này, kính sợ có phép kiêng kỵ mặt danh, nguyên lai đúng là thánh giáo bên trong người, nguyên là thánh giáo đại nhân. Hồ Cửu Mỹ tranh thủ thời gian không người thi lễ nói, thứ cho lão thân mắt vụ vệ, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Bà bà không cần như vậy. Bác Sương lại đi đi về trước hai bước, đưa tay đỡ dậy Hồ Cửu Mỹ, trước đây ta cùng Lâm Thiên Quan số có gặp nhau, xem như ân, sinh tử chi giao. Đã bà bà cùng Lâm Thiên Quan riêng có quen biết cũ thậm chí báo đáp ân tình không tầm thường, tự nhiên cũng là ta Bác Sương nguyên cơ cũ. Bà bà, lão trưởng đến cùng bệnh nhiễm gì nhanh? Có thể để ta khám bệnh một phen. Bác Sương nói khách khí, hỏi có thể, nhưng lại không đợi Hồ Cửu Mỹ đáp ứng, liền tự dương vung tay lên ào ào một cái, một đoàn xích hồng sắc sóng lửa nhào xông lên mà đi. Kia trên xe nhỏ tuyết động lập tức hóa thành một mảnh tốt tươi vô khí, chớp mắt tiêu không. Liền ngay cả ba khỏa nghiêm nghiêm thật thật phá chăn bông cũng bị cùng nhau nhấc lên. Bên trong lộ ra một cái thẳng tắp bóng người đến. Bóng người kia ăn mặc một thân trường sam màu xanh thẳng tắp như tùng, nhắm chặt hai mắt tóc mai điểm bạc tuổi già sức yếu. Trên mặt, hai tay cùng với hết thảy lộ thiên tại bên ngoài ra bên trên, tất cả đều giống như ngàn năm cổ đồng một loại, sinh lấy tầng tầng rỉ xanh. Nhìn đích thật là đến gì đó bất trị qua trứng, mắt thấy liền muốn một mệnh o hô lại không thể cứu. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại phát hiện người kia lông mi còn tại hữu hữu run run, tựa như như cũ thần thức không phai mở. Bác Sương dò ra thân đi nhìn kỹ, vẫn không khỏi đến ngạc nhiên sững sờ. Kia thẳng tóc nằm tại trên xe nhỏ bóng người, vô luận dáng người hay là dung mạo lại đều cùng sau lưng cao cao đứng sừng sững thiên quan tượng thần giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là, kia trên xe nhỏ bóng người xương trắng cao tuổi, tươi sống tựa như mấy chục năm sau lâm quý gần đất xa trời. Tự phụ quân thân nhiễm quái bệnh đến nay, lão thân đi thăm danh y vô số, nhưng lại từng cái lắc đầu không có thuốc nào cứu được. Hồ Kiều Mị tiến lên phía trước hai bước, lời sinh mong đợi hỏi hướng Bác Dương nói, lấy đại nhân cao kiến, có thể có lương sách. Cái này, Bác Dương thật chặt nắm bên dưới tay nhỏ, cũng là không có biện pháp. Thánh Hỏa lâm nhiên, diệt không hết thể đừng nói là nàng, cho dù có chút tạo hóa giao chúng, cũng có thể mượn từ thánh lực pháp giải trừ độc đi bệnh dịch hỏa đến bệnh giải trừ. Tại cực Bắc tri địa thậm chí Vân Châu trên dưới, ngàn vạn dân chúng từ trước đều đem Thánh Hỏa giáo học cho xem làm thần y đến xem. Tự nhập thánh dạy đằng sau, Bác Dương đã từng thân thủ đã cứu không ít người. Nhưng trước mắt này chờ triệu chứng chớ nói gặp qua, lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Ba ba đừng đợi ta lại tới thử thử một lần. Bác xương nói xong, Ngọc Thủ rối ra, tự trên lòng bàn tay hô đưa ra một đạo xích hồng sắc hỏa diễm tới. Ngọn lửa này tuy nói không bằng lúc trước thánh hỏa, thế nhưng xem như nàng số lượng không nhiều thủ đoạn. Hỏa diễm trên dưới cuốn quật, bất ngờ mà ngưng tụ thành một cái duy nhất có cao ba tấc nhỏ hỏa nhân. Tiêu nhỏ hỏa nhân thủ cước loạn vũ, mãnh nhảy một cái thoát trưởng mà ra, hóa thành một đạo quang ảnh trực tiếp lặn vào người trên xe ảnh trong mi tâm. Ngay sau đó, liền phảng phất xe ra đời than bất ngờ mà giấy lên gấu hùng đại như lửa, lấy kia vòng độc vòng xe nhỏ làm tâm điểm. Phương viên mấy chục trượng lập tức biến đến nóng hổi không gì sánh được, từng đạo sóng nhiệt phẫn nộ của quyền, dồn ép lít nha lít nhít vây quanh ở xung quanh nhàn xem náo nhiệt nạn dân nhóm ầm vang vui lại. Trong lúc nhất thời người kêu chân bận dữ, miếu đường nội loạn thành một đoàn. A di đa Phật. Chính lúc này, xa từ ngoài cửa, bất ngờ vang rội tới một đạo trong lệ Phật hiệu thanh âm. Thanh âm kia không lớn, nhưng giống như chuông đồng kinh động kêu một loại, chấn động vào tai, vang rội tự trong tim. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, theo thanh âm kia lóe sáng, thời không bên trong đột nhiên lay động tới từng tầng từng tầng như sóng nước hoa văn. Kia gọn sóng hạ xuống chỗ tất cả mọi người tựa như tượng gỗ một loại, toàn đều bảo trì lấy một khắc trước hoặc là kinh động tiêu hoặc là hốt hoàng thân sắc, vẫn không nhúc nhích đứng ở cả tòa đại sảnh trên dưới, vô luận già trẻ trăm ngàn cùng nhau lợm lặng ngắt như tờ. liền ngay cả bát xương cung tay không có khả năng động, chân không có khả năng rời giống như căn cọc gỗ bị cứ thế mà định ở có thể nàng nhưng thần thức còn tại, mắt thanh minh, mắt thấy xa theo ngoài cửa bước chân tập tến đi tới một cái lao hòa thượng, kia lão hòa thượng xoay người còn thật sâu cúi đầu, căn bản là thấy không rõ vẻ mặt, chỉ tăng trưởng mày qua thước dâu bạc ngay ngược rung động rung động thủy phong tung bay. Lão hòa thượng mặc một bộ cũ nát không gì sánh được vải sám tăng y kia, kia tăng y bên trên nát động liền miên tựa như lưới nện đồng dạng. Sau lưng hắn nửa trượng bên ngoài, còn đi theo một cái môi hồng răng trắng hai mắt sáng ngời sáng lạn như tinh hà, xem ra duy nhất có 6, 7 tuổi lớn tiểu hòa thượng. Kia tiểu hòa thượng hoàng lụi trắng dày, nguyên áo khoác ngắn tay mỏng lấy một kiện thêu lên kim ti ngân tuyến, điểm đầy mã não bảo ngọc gấm đỏ áo cà sa. Trong tay kéo lê cái to bằng cái bát mai rùa, quyền đương như mõ vừa đi vừa gõ. Một dàn một trẻ hai tên hòa thượng theo định như tượng gỗ trăm ngàn nạn dân khe hở bên trong xuyên chen mà ra, đi thẳng đến Bắc Sương. Hồ biểu mị trước người khoảng một trượng lúc này mới đứng ở, A Di đã Phật. Kia lão hòa thượng cũng không nhìn về phía hai người, mà là quay đầu liếc nhìn Như Cũ thẳng tắp nằm tại trên xe nhỏ người áo xanh ảnh, bất ngờ mà cao tuyên một tiếng Phật hiệu nói, "Thí chủ có thể hay không dừng bước đi về phía tây." Bác Xương là người, này lão hòa thượng trong miệng thí chủ lại là hướng ai nói? Trong mắt dư quan quét qua, chỉ gặp cái kia đầy đầu yếu ớt tóc rối tự xưng Lâm Thiên quan quen biết cũ lão thái thái cùng cùng trăm ngàn nạn dân một dạng, so như tượng gỗ vẫn không lúc nhích đứng ở nằm ngang tại trên xe nhỏ cái kia nhìn tựa như thiên quan trăm năm phía sau bóng người cũng khẽ động không. Hả? Đột nhiên, Bác Sương ngạc nhiên phát hiện, bóng người kia động đầu tiên là thủ chỉ khẽ run lên, lập tức nhanh một cái mở hai mắt ra ánh mắt này, không thể quen thuộc hơn nữa. Từng có bao nhiêu lần, trong mộng mạch kiến, hồn giác không tiêu tan. Vụt. Theo bóng người kia đột nhiên sáng mắt, trên dưới quanh người màu xanh biếc màu xanh đồng lập tức thối lui, liền ngay cả hai tóc mai trên dưới yếu ớt tóc rối cũng tại chớp mắt ở giữa biến đến một mảnh đen nhánh. Đại ngộng vô cương cuối cùng cũng có lúc, nhất niệm hồi triều thiên hạ biết. Bóng người kia cao giọng thì thầm, sau đó nhảy lên một cái, chắp hai tay sau lưng động thân mà lập. Bác Sương lập tức vừa kinh động vừa vui, không khỏi âm thầm thầm nghĩ. Này Không phải Lâm Quý là ai? Tấu Trương hoàn, chương 1051, Ba pháp đồng quy, hồn về bản thể. Chương 1051, ba pháp đồng quy, hồn về bản thể. A Di Đà Phật. Kia láo tăng tiếng như chuông đồng cao tuyên thanh âm vật hiệu, lập tức mặt hướng Lâm Quý hai tay hợp tập nói, "Thí chủ hậu đức, thương sinh có hy vọng, có thể ta tây thổ ở xa cựu Châu bên ngoài, không tại Hồng Trần bên trong." Mong rằng thí chủ như vậy dừng bước chớ hướng đi về phía tây, Phật đạo phân trời, diễn phần mình bình yên, mới là thuận. Tốt một cái Phật đạo phân trời. Không đợi hắn nói xong, Lâm Quý bất ngờ thanh âm cắt ngang, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Ngươi Phật môn không phải một mực nghĩ đông độ Cửu Châu, pháp truyền thiên hạ a. Trước có A lại ra thức duy Châu là pháp, sau có bất động minh vương tiền kinh phá trận. Các ngươi này đám lao ngốc bầu cái nào không muốn tranh giành Cửu Châu, Phật thống thiên bên dưới. Càng là ước gì người người về thả, từng cái a di. Các ngươi có thể biết, kia năm đó lưu lại Phật pháp truyền thừa như lai lại là sinh ra gì nguyện. Chết có gì tiếc? Tây thổ, Tây thổ vẫn là thiên hạ thổ. Cũng không phải là các ngươi hư ảo chi đồ phạm pháp chi địa. Nếu là Lâm Mỗ khăng khăng đi về phía Tây, ngươi lại nên làm như thế nào?" Kia lão tăng cũng không tranh luận, sơ sơ ngừng tạm nói, 8000 năm trước, Hiên Viên vô cực độc vãng Tây thổ, tới Phật môn không chủ. 1000 năm trước, Lan đỉnh cầm kiếm mà tới, khiến cho ta Tây thổ lớn nhận tổn chết. Giờ đây, thí chủ lại muốn hiện lên ở phương đông. Phật môn sợ là khó tránh khỏi lại gặp Hạo kiếp. Chính như thí chủ mới vừa nói, Tây thổ vẫn vì thiên hạ thổ. Phật quan bên ngoài vẫn là thiên hạ sinh linh. Mong rằng thí chủ nhân từ vi hoài cân nhắc mà định ra. Nhân tử. Lâm Quý lạnh giọng cười nhạo nói, các ngươi này đám lao ngốc bầu từng cái miệng nói nhân tử, có thể lại từng được đến nửa điểm nhân từ sự tình. Tây thổ gì tình ta còn không biết, có thể gần tại Phật quan bên ngoài, kia A lại ra thức làm điều ngang ngược tai họa loạn ngàn năm, ngươi Phật gia có thể lại từng nhớ tới đồ vật hai thổ đều là vì thiên hạ, Phật quan trong ngoài tận vì thương sinh. Các ngươi lại có thể từng nhân từ vi hoại cứu vạn dân cùng thủy hỏa, lại có thể từng mở miệng khuyên qua A lại ra thức. Nhân từ hai chữ tại được không tại lời. Không ngại nói thẳng a, Lâm Mỗ chuyến này cũng không phải khách khí lê bái Triều Tông, mà là muốn nhất cử trảm phá Phật quan, diệt ngươi môn trên dưới vạn vạn ngàn ngàn hư đức giả tốt thế hệ. Thánh hoàng hiên viên đưa ngươi Phật môn không chủ, lần tiên sinh khiến cho ngươi Phật tông đại loạn, mà Lâm Mỗ Nhưng muốn này hạo đãng thiên hạ, lại không phía Tây Ô Bế thổ. Xem ở ngươi tự mình đông độ còn chưa làm ác phần bên trên, Lâm Mộ cũng không làm có ngươi. Mau cử ta. A Di Đa Phật. Kia lão tăng mặt hướng Lâm Quý lại thi lễ, Hưu Hưu dung phía dưới nói, bần tăng một đường ở xa tới, vốn là chưa từng nghĩ tới lấy giết dừng niệm thiện thi hành việc ác. Đa thí chủ đã quyết định đi, không dung quên lời. Lão tăng cái này cáo lui, bất quá. Như thí chủ là thật phá quan diệt Phật, lão tăng thân vị thiền đầu tất nhiên là không có khả năng lạm xem không cần biết đến. Mong rằng thí chủ nghĩ lại cho kỹ, lão tăng đi đầu một bước. Nói xong, kia lão hòa thượng quay người cất bước run rẩy đi ra ngoài. Sau lưng tiểu hòa thượng, nâng lên kia hai cái sáng ngời như vụt bay mắt to bình tĩnh nhìn một chút Lâm Quý, bước nhanh đi theo. Kia một già một trẻ tựa như lúc đến một dạng, lần lượt bao phủ tại góc như tượng gỗ trong đám người, trong nháy mắt không có tung tích đang. Đột nhiên, một đạo thanh thúy mỗ thanh âm xa tự thiên ngoại xa xa mà đến. Theo kia tạc vẹn cá âm thanh, miếu bên trong đám người lập tức tiên hoạt, phản Phật hoàn toàn không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình một dạng, như cũ hô phụ thân gọi Nhi tuấn hướng khắp nơi. Phụ thân ngươi nhìn, đây không phải là thiên con sao? có cái grim lấy bím tóc hướng lên trời tiểu hải nhi quay đầu một cái nhìn thấy lâm quý bất ngờ thanh âm hét lớn nghe hắn cùng kêu, rất nhiều nạn dân nào hảo quay đầu trông lại tất cả mọi người không hẹn mà cùng quan sát cao lập đường tiền thiên quan tự thần lại nhìn một chút lâm quý gặp một lần phía dưới lập tức kinh sợ thật sự là thiên quan a thiên quan hạ phàm tham kiến thiên quan đại lao Gia. thiên quan vạn phúc tại một mảnh kinh động la hét bên trong đầy sảnh bên dưới hết thảy nạn dân liên tiếp quỳ xuống từng cái một miệng nói thiên quan liên tục lễ bãi không thôi lâm quý sơ sơ ngẩn ra thuần theo lớn tiếng nói thiên hạ tùy tiện loạn vạn dân khổ vậy có thể ăn năn hối lỗi chiều quý nhất liền có thể phong minh và thế đời đời an bình thiên quan và thuế không biết người nào dẫn đầu hô một cung họng hắn bên dưới đám người cũng theo sát lấy liên thanh hô to thiên quan và thuế thiên quan và thuế kia tiếng gầm càng lúc càng lớn càng ngày càng vang dội ngay tại trận kia trận liên tiếp trong tiếng kêu và mỹ một cô vô hình chi khí xa xa thẳng lên phẫn nộ phá vỡ tiêu đám người liền hô nửa ngày, ngẩng đầu lại vừa nhìn lúc đâu còn có thiên quan thân ảnh liền ngay cả mới vừa đứng tại thiên quan bên người hồ cửu thánh nữ tóc bạc lao hậu cũng cùng nhau biến mất đi mới miêu đông nam ba dãm bên ngoài. Thanh tùng phủ tuyết, tiêu suối rót rách. Lâm quý lắc một cái dài và táo bì như thế ngồi tại bên bờ trên đá lớn. Chiêu trước mặt bắt xương khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về cái kia tóc trắng xóa lao thái thái, sắc mặt ngưng lại nói, nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai? Lúc này hồ kiều mị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất là không hiểu không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi ngươi là thế nào theo ta ảo mộng đại pháp bên trong giải thoát ra đây? Ảo mộng đại pháp a? Lâm quý hừ lạnh một tiếng nói, ảo mộng ảo mộng, huyễn là giả, mộng cũng không phải thật, ta như thực bị ngươi giam ở trong đó, vậy còn nói sảng gì đó thiên tuyển chi tử? Liên nguyệt này tay mê viễn thuật đều tránh thoát không ra, lại có thể nào đại hành thiên đạo? Kỳ thật, Lâm Quý lúc này nói ung dung, thật kém chút liền bị viễn mê trong đó vĩnh viễn không có thể ra. Tại kia yêu nữ thật thật giả giả hảo mộng bên trong, hắn gần như liền triệt để mất phương hướng bản thân nguyên bản ký ức. Tự Thanh Dương huyện bắt đầu, một đường đến Lương Châu quỷ vực, kinh thành phong vân, thậm chí Duy Châu dị phật, Cửu Long Đài Đổ thần, Duy thành yêu loạn các loại hết thể hướng từng sự tình đều là thật. Duy nhất biến hóa, là cái này yêu nữ đem hắn trong trí nhớ lục chiêu nhi cùng Trung tiểu hiến hai người tất cả đều đóng dương vu đi, hết thảy thay thế thành chính nàng thậm chí liền ngay cả đêm tân hôn cũng không chút nào ngoại lệ. Tiếp này duy ngươi, mộ mộ chiêu chiêu, toàn là huyễn tượng. May mà là tại cùng tần diệp kia trận chiến cuối cùng bên trong, mượn dùng thiên nhân lực lúc một tia nguyên thần đã rơi vào cựu sắc bảo tháp bên trong. Kia bảo tháp không rõ lai lịch, càng là huyền diệu phi thường. rơi vào bảo tháp bên trong thần hồn tuy vẫn tự thành mình, lại ngay cả chính hắn cũng điều khiển không được. Càng chưa nói cái này yêu nữ miễn mê phương pháp. Mơ màng mê mẩn bên trong, lâm quý chỉ trông thấy kêu bảo tháp nơi cửa, sừng sừng treo đứng lấy một, chính mình, khắc. nhưng lại làm sao cũng tới gần không được, hoa mình không có khả năng. thằng đến mới vừa kia hôn mê lộn xộn bên trong thế giới bên trong, bất ngờ dâng lên trăm ngàn đạo hơi khói. bị hắn liên tiếp sau khi thuần phệ, lúc này mới lớn mạnh thần hồn, ngay sau đó lại là một đạo xích hồng sắc hồn ảnh bất ngờ xông mà vào. lâm quý dung kia hồn ảnh, theo một tiếng phật trung vang tới, lúc này mới hồn niệm quý nhất, cuối cùng tại tìm về bản thân. nơi đây đủ loại vừa rối loạn vô tự, mà lại huyền diệu mạc danh. lúc này nhớ tới, kia trăm ngàn đạo hơi khói, xác nhận miêu bên trong nạn dân thành tính lê bái biến thành từng đạo tín ngưỡng chi lực, sinh hồng sắc hồn ảnh, hẳn là là thánh hỏa giáo tâm hồn thuật. mà kia một đạo tiếng trung, xác nhận mới vừa cái kia lão hỏa thượng không tinh thiên đều. Trời xui đất khiến phía dưới ba pháp đồng quy. Thêm nữa Lâm Quý vốn là tới tự một phương khác thế giới, có qua một phen truy tìm bản tâm hành trình. Lúc này mới làm hắn hồn về bản thể, cuối cùng tại nhận rõ mình rốt cuộc là ai. Nhưng trước mắt này nữ tử là ai? Lâm Quý hai mắt nhìn trầm trầm hóa thành lao thái thái bộ dáng hồ cửu mỹ, mặt mỉm cười nói: Ngươi cũng đã biết, ta chém giết cái thứ nhất hóa hình yêu là cái gì à? Không đợi hồ cửu mỹ trả lời, Lâm Quý bất ngờ mà sắc mặt lạnh lẽo nói: liền là hồ yêu. Trư 1052 Thủy một tương sinh, hòa làm một thể. Trư 1052 Thủy một tương sinh, hòa làm một thể. Trang hồ. Hồ Cửu Mị theo bản năng lui về sau nửa bước, thuận theo nhãn châu xoay động, lại mạnh hướng phía trước bước một bước dài, hàm dưới hưu hưu dương lên ngạo nghễ nói ra, trước kia là trước kia, bây giờ là giờ đây. Thiên quan đại nhân, ngươi ngược lại chém tới nhìn một chút. Ta tin rằng ngươi cũng không dám cũng không thể. Ồ. Lâm Quý hai mắt nhắm lại, cười nhạt một tiếng nói, Lâm Mộ chém yêu vô số chưa từng nương tay, giữa ngươi cái chỉ là thất cảnh yêu vương cũng dám nói bừa. Ngươi thử nói xem nhìn, ta sao không dám, làm sao lại không thể? Cái này a, ha ha ha. Hồ Cửu Mị tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ buồn cười sự tình ha ha ha cuồng tiếu không thôi. kia từng tiếng cùng nàng lúc này tuổi già sức yếu vẻ mặt cực không lẫn nhau phủ thanh duyệt như địch linh động như suối tiếng cười vui xa xa lay động đi khắp nơi phiêu tán. chỉ một nháy mắt liền theo gió mát theo dòng suối khắp khắp dãy núi. nàng cười cực vì đắc ý kia mặt mũi nhăn meo phảng phất tầng tầng cánh hoa một loại từng đóa tỏa ra. nàng cười rất là điên cuồng kia tóc trắng phơ phảng phất tuyết bay sợi bông hạ xuống một loại từng kia từng kia phi dương. vừa vui vọng lại điên cuồng. ngay tại lâm quý nhân lại xong mi liền ngay cả một bên bắc xương đều có chút không nhịn được muốn cưỡng ép cắt ngang nàng lúc Hồ cửu Mị thỏa đáng đến chỗ tốt dừng ở mặt mũi tràn đầy trên dưới như cũ treo một bộ vui vô cùng ý cười, trở tay sờ mó theo trong tay áo cầm ra một thanh dài hơn ba tấc kim quang lóng lánh đao nhỏ đến Thiên Quan Đại Nhân ngươi coi trọng nói xong Hồ cửu Mị giơ tay chém xuống tại trên ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái mà qua một giọt đỏ tươi huyết châu thấm lưu mà ra tí tách một tiếng rơi vào suối bên trong ân cùng lúc đó Lâm Quý đột nhiên giật mình triển khai bàn tay vừa nhìn chỉ gặp tại hắn ngón trỏ đồng dạng vị trí bên trên cũng có một đầu giống nhau như lúc lưỡi dao đồng dạng cũng chảy ra một đầu đỏ tươi, cột máu lăn xuống nước bên trong. đây là Lâm Quý hãi nhiên kinh ngạc, đồng thời cũng lập tức tỉnh ngộ, này yêu hồ là gì như vậy không có sợ hãi. lúc này Lâm Quý sớm đã nhập đạo đỉnh phong, chớ nói tầm thường đao kiếm, cho dù linh quang pháp bảo cũng khó có thể thương tới nhục thân. nhưng chính là như vậy một thanh nhìn không chút nào thu hút ba tấc đao nhỏ, thậm chí kia đao đều xa suốt trên người mình, liền bị bông dưng đâm ra một vết thương tới. nếu như mới vừa nàng một đao kia không phải đáp xuống trên ngón trỏ, mà là sệt qua cái cổ đâm vào trong đầu, đều thấy do a. Hồ Cửu mị cơ cơ tiểu đao trong tay, mắt nhìn Lâm Quý càng giống khiêu khích giống như nghiêng qua bắc xương một cái, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, thiên quan đại nhân, ngươi cho rằng ta tốn công tốn sức đem ngươi theo ma giới bên trong mang ra, chỉ là nhất thời lô mang à? Kia mấy lớn đạo thành cảnh tước hải trải rộng, ta cho dù nhất thời có thể chạy ra vân châu, lại có thể né qua khi nào, lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Kia con đường về hướng tây xa xa ngàn vạn dặm, như bị chắn vùi vặn, ta lại nên như thế nào lùi bước? Ngươi nói không sai, ta chỉ là một cái chỉ là thất cảnh yêu vương mà thôi, dám cương ép thiên tuyển chi tử, không dị tự hiểm nghi mệnh ngắn. Kỳ thật ta kia viễn trận là giả, nhưng hòa mình là thật. Giờ đây ngươi ta. Sớm đã thủy mục tương sinh hòa làm một thể, bản nghiệm tương thông, hai thân cùng tôn. Ta như bị đả thương nửa cái lông tơ, kia ngươi. Hô. Hô Cửu Mị đang từ đắc ý không dứt nói, Lâm Quý Minh Dương giỡn tay ra. Hóa thành lao thái thái bộ dáng Hồ Cửu Mị lập tức tung bay ở giữa không trung, hai tay nắm thật chặt cái cổ, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đúng là nửa chưa rốt cuộc nói ra. Có thể đồng thời Lâm Quý cũng là như thế, hình như có một đôi bàn tay vô hình, gắt gao giữ lại cái cổ yết hầu, làm hắn lòng buồn bực khí trướng thở dốc không được. Theo lý thuyết, chớ nói nhập đạo định phong, cho dù là dạ du cảnh cũng có thể bình tức tĩnh khí mấy canh giờ mảy may không ngại. Nhưng lúc này Lâm Quý, tươi sống tựa như người bình thường một dạng, lại có chút khí tức không trôi chảy suýt nữa ngất đi. Bành. Lâm Quý hơi vung tay, đem định giữa không trung hồ cửu Mỹ xa xa vứt ra ngoài. Hồ cửu Mỹ hai cước ở phía xa trên cành cây điểm một cái, lại nhẹ nhàng đắp xuống Lâm Quý trước mắt đưa tay xoa cái cổ lại ho nhẹ hai tiếng, âm sắc gâm lên nói, "Thiên quan đại nhân, lại giờ đây, người ta cùng thân. Nhưng muốn hảo hảo yêu quý mình mới là. Bởi vì cái gọi là tổn thương tại ngươi thân, đau nhức tại ta tâm." A, đúng rồi. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, cưa hai vị tôn phu nhân trong bụng hải nhi cùng ngươi một huyết kế thừa, tuy không có khả năng giống như ngươi ta một dạng cảm động lây, nhưng cũng lại lớn thủ hại. Vì Lâm thị hương hỏa, thiên quan huyết mạch, ta khuyên ngươi muốn cẩn thận mà đi, ngàn vạn hồ lai không được. Ngươi? Lâm Quý nghe xong giận tí mặt, ao ao một cái lập thân mà tới, thân hình lóe lên đắp xuống hồ Cửu Mị trước người, đại thủ đưa ra lại chụp vào nàng huyết hở. Có thể cách hồ Cửu Mị cái cổ duy nhất có san nửa tất lúc, lại sinh sinh dừng ở, liên tục không ngừng giũ dậy. Hồ Cửu Mị động cũng không động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Quý. Thằng đến Lâm Quý chán nản mệt mỏi thu tay về đi. Ôu cửu mỹ lúc này mới ngựa khí dừng một chút nói: Thiên quan đại nhân, ngươi yên tâm, ta đối ngươi, thậm chí này phương thế giới tất cả đều không còn toàn tính. Ta sợ cầu tiềm lực của ngươi, tương lai của ngươi, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể mười cảnh thăng thiên, từ đó đạp hư môn phá minh giới, giúp ta huyễn hồi nhất tộc hào hào chút cơn giận. Đến lúc đó, ngươi ta liên thể đồng tâm phong ấn tự nhiên giải trừ. Trước đó, ta chẳng những lại không chút nào hại ngươi, càng sẽ một đường hết sức giúp đỡ. Không có người nào so ta có thể tin hơn, cũng không có người nào so ta đáng giá tín nhiệm hơn. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi muốn sông tây thổ vậy ta liền vì ngươi giết hắn cái long trời lở đất, ngươi muốn nhất thống thiên hạ, vậy ta liền bồi ngươi lập hắn cái muôn đời thiên thu. thì là ngươi nói muốn hủy phương thế giới này một tên cũng không để lại, ta cũng tuyệt chuyên nhất lời nói tiêu diệt hắn cái minh ngông đầy thế đừng lâm ý lúc này đâu còn có nhàn tâm nghe nàng nói những này, đóng chặt lại hai mắt trầm mặc thật lâu, bất ngờ mà thật dài thở sâu thở ra một hơi nói, yêu hồ, ta lâm mộ vốn không phải gì đó thiên quan, càng không phải là gì đó thiên tuyển chi tử. sớm tại thanh dương phía trước, ân, cực kỳ lâu trước kia, nguyện vọng của ta rất đơn giản, liền là một gia lão tiểu khói khói hoạt nhạt bình bình yên an, chỉ thế thôi. Nhưng, không như mong muốn, một phương thế giới này luôn có rất nhiều ràng buộc, có công chính nghĩa, có huynh đệ, có đảm nhận, có quyến luyến. Ngay từ đầu, ta sợ dính vào chuyện thị phi, ta muốn rời xa, ta muốn chạy tránh. Có thể tại ta tận mắt nhìn thấy, kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, cùng ta giống nhau như lúc có máu có thịt người sống sờ sờ, ở trước mặt ta trong nháy mắt biến thành lạnh như băng thi thể. Thậm chí, vỡ thành tạt bã. Một lần lại một lần. Tại ta tận mắt nhìn thấy, kia một thành một huyện thậm chí cựu châu thiên hạ, cùng ta giống nhau như lúc có phụ mẫu vợ con trạm trà nước mơ vạn dân mất tính, tại đạo, tại phần tại cái gọi là tu giả quyền quý trước mặt, thản không bằng cầu. một lần lại một lần, ta, có ta chỗ thích, cũng bị người chỗ thích. ta có trăm ngàn không bỏ mọi loại khó dời, có thể ta thực tế không đành thờ ơ lạnh nhạt lại đi ta nguyện. thế là, ta chẳng phật, có thể kia phật bên ngoài còn có ngàn vạn ác. ta di nước, có thể kia nước phá đi phía sau, càng có hay không đừng loạn. giờ đây, ta lại phá cảnh mà ra, trông thấy kia thiên ngoại thiên, biết được đạo nửa đường. cùng này so sánh, kia lúc trước chỉ lo bình yên quan hệ cha con, anh em nguyện vọng quả thực nhỏ bé có chút buồn cười. thế nhưng là, lâm quý nói đến đây, đong nhiên dừng lại. Bất ngờ mà lớn tiếng nói, "Vợ con già trẻ, vẫn là ta Lâm Mộ đời này cuối cùng phòng tuyến cuối cùng. Mà ngươi?" Nhưng chạm tang nghịch lân. Chương 1053. Nhân quả ít đòi cựu sắc bảo tháp bí ẩn. Chương 1053. Nhân quả ít đòi cựu sắc bảo tháp bí ẩn. Lâm Quý nói xong nói xong, bất ngờ vụt một cái đột nhiên mở hai mắt ra, lửa giận bừng bừng gấp chằm chằm hồ cựu mỹ nói, "Ta Lâm Quý hôm nay có lời tại trước, mặc kệ ngươi này một thân âm quỷ tà thuật theo gì mà tới, ngươi kêu miệng miệng chỗ xưng minh giới lại là phương nào sở tại. Nay phong ấn phá giải mặt trời, chính là ngươi thân diệt hồn tiêu thời điểm." Ngươi ta vừa dung nhất thể, càng là thủ không mang trời. Ngươi không phải muốn thế chân vạc giúp ta hoàn ngươi mong muốn a? Tiệt tốt. Đạo thành, thiên nhân, thậm chí lục địa thần tiên. Còn kém tam cảnh đại thành. Ngươi có thể có lại nói. Hồ Cửu Mị há to miệng, muốn nói lại thôi mắt nhìn ngây người một bên Bác Sương. Bác Sương cô nương là ta thời trước bạn cũ, lại nói không sao cả. Hồ Cửu Mị ngừng tạm nói, tuy nói ta Hồ Cửu Mị tu vi không tốt, chỉ là chỉ là thất cảnh yêu vương. Có thể ta trời sinh linh nhãn, một mực nội pháp. Bình sinh thấy pháp, chỗ hiệu chi đạo hỏi khắp minh giới trên dưới, vạn cổ tuyệt có Bằng vào ta ý kiến, ma giới bên trong kia trận chiến cuối cùng, ngươi tuy mượn chín vị đạo thành lực một kiếm phong thiên, thế nhưng bởi vậy kích phát thâm tàng cùng ngươi tức hải bên trong phật, đạo chi bản nguyên, lấy nhập đạo tu vi, mạnh phá thiên nhân đại cảnh. Thậm chí xa so với năm đó hiên viên vô cực kia một kiếm phong quan chi uy càng thêm to lớn, có thể liên tiếp phong lớn 19. Như thế đi ngược chiều tiến hành, phản phệ chi lực tự nhiên cũng cực vì kinh người. Nếu không phải ngươi là thiên tuyển chi tử, đến thiên đạo tạo hóa khí vận nổi bật, đã sớm tại chỗ thoái quất thành bụi. Ngươi bản thân tu chính là đạo môn công pháp, đạo sau khi vận còn có thể tự hành hóa giải có thể Phật quang chi vi lại càng để lâu càng trọng, dùng không bao lâu, ngươi liền sẽ về thả thành Phật. Như nhau đều là đường nhỏ hướng tây thổ. Lúc này ngươi là nghĩ đi diệt Phật, chỉ khi nào tâm cộng to vào mở, ngươi cũng đã là Phật. Lâm Quý cẩn thận suy nghĩ một chút nói, ngươi nói là, nếu như không tăng áp lực chế lời nói, ta liền sẽ động sinh Phật tâm, từ đó quy y Phật môn. Không tệ. Hồ Cửu Mị nói tiếp, ta mượn dùng năm màu thần linh diễn xuất huyễn trận đại pháp, lừa qua mấy vị kia đạo thành tôn giả, vùng trộm mang ngươi xuất hành. Thứ nhất là tối kết phong ấn, tốt có thể cùng ngươi hòa mình một thối, lời pháp tướng theo. Thứ hai chính là sợ mấy vị kia khư khư cố chấp, bỏ lỡ đại sự. Ta cũng không phải hưu ý nhất định phải dính dáng ngươi vợ con huyết mạch, mà là tại ngươi Phật tâm biến ổn, thiện quả cuối cùng phía trước một khi bị phạm tục thân tình chỗ nhiều, nhất định đem nhập ma. Ma khi đó ma liền là Phật, Phật liền là ma. Bởi vì cái gọi là thiện ác trong một ý niệm, Phật niệm ma sinh hóa cùng trời. Đây cũng là vì sao lớn phong thuật có thể tạm thời ngăn cản khí tức của ngươi không bị mấy vị kia đạo thành cảnh to lớn thần thức chỗ cha, nhưng có thể bị Phật môn đệ tử tùy tiện phát hiện nguyên nhân. Bất quá, Hồ Cửu Mị bất ngờ ngừng tạm nói, bất quá, ngươi thức hải bên trong Phật đạo lượng đại nguyên lực chẳng những nguy lực to lớn hơn nữa cũng có chút kỳ vạng, đặc biệt là kia tôn phật tháp, thật giống như là bị người cố tình thiết kế một dạng, cố tình thiết kế. nghe xong lời này, lâm quý không khỏi nhíu mày, hoàn toàn chính xác. từ hắn chuyển sinh đến cái này thế giới, thân bên trên liền mang lấy một bản huyền diệu khó lường người bên ngoài vô pháp nhìn thấy nhân quả bộ. nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng bước lên con đường tu hành. nhân quả ít tỏ rượu dụng tất nhiên là không cần nói nhiều, hắn có thể một đường phá cảnh không trở ngại chút nào, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền có thể nhập đạo có thành, chính là dựa vào này bảo, có thể tiêu cựu sắc bảo tháp cùng hắn nói là cơ duyên đến tới, chẳng bằng nói là bị người đưa tới, hơn nữa còn đưa có chút không kịp chờ đợi. Trương Tử An động thân hướng kiếm, kia trước khi chết tiểu dung, nghĩ như thế nào làm sao có chút quỷ dị? Không chết chịu chết, không phải giải thoát, càng giống là hoàn thành một hạng trọng đại không gì sánh được sứ mệnh. Cửu sắc bảo tháp, đại biểu cho Phật môn. Nhân quả ít đòi, đại biểu cho Đạo môn. Ma giới bên trong, cái kia mang theo mặt nạ cửu vị yêu hồ, từng ở trước mặt hắn thi triển hạ bán bộ trên kinh Phật liền có dạng này ghi chép đạo tôn cùng Phật tôn đánh nhau, hai quyển thần vật lần lượt vỡ lạc. Sau đó, đạo tử cùng Phật tử chỉ thiên vị thể lấy được bảo người hướng đạo hay là hướng vật, từ đó luận bàn định tiên truyền chính thống. chẳng lẽ nói kia hai kiện thân vật liền là nhân quả bộ cùng cửu sắc bảo A. thực nếu như thế lời nói, kia trương tử an đến cùng là ai? một mực tính đi tính lại, từng bước dẫn ta đi hướng mỗi một cái vận mệnh cửa ải thiên cơ, lại là người nào? trước mắt hồ cửu mị là thiên ngoại chi nhân, có thể ta cảm giác không phải là, chỉ bất quá là xa cách tới từ hai thế giới mà thôi. chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, thiên cơ cùng trương tử an liền biết ta là thiên ngoại người tới? vậy này thiên vật cờ, bọn hắn lại là từ khi nào bắt đầu mưu đồ đâu? lâm thiên quan. Lâm quý chính tự mãn tâm khó hiểu âm thầm lo nghĩ, bất ngờ nghe được không trung truyền đến một tiếng khàn khàn bên trong đi cùng ngạc nhiên hét to thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cao sơn đỉnh bay ra một đạo cao cao gầy gầy thân ảnh đến. Còn chưa chờ thấy rõ, kia người lóe lên mà tới, đã đáp xuống trước người. Lâm Thiên Quan, bọn ta những ngày này đến tìm thật khổ a, lại không nghĩ ngươi lại có như thế lịch sự tao nhã. Thanh sơn tú thủy, mỹ nhân làm bạn, thật đúng là hài lòng a. Rơi xuống đất kia thân người hình cao gầy, tinh tế thật dài trên hai gò má đều là lớn nhỏ không đều đen tê dại một chút, xấu xí tươi cười quái dị bên trong kẹp lấy mấy phần vẽ chế nhạo. Lâm quý nhìn lướt qua, vừa chưa thấy qua, cũng nhìn không ra hắn tu vi làm sao. Bất quá theo hắn này một thân mang theo rõ ràng đạo trận tông ký hiệu áo bào tím ngược lại có thể một cái phán định ra đây. Này người chính là đạo trận tông lão tổ mạc Khúc. Lâm quý gặp qua mạc Tiền Bối. Lâm quý vội vàng tiến lên phía trước một bước, chắp tay thi lễ đạo trận tông tự Thánh Hoàng Hiên Viên truyền đạo bố pháp bắt đầu, vẫn không tranh quyền thế, đợi đợi thủ hộ thiên hạ đại trận. Nhìn trung vạn dân tương sinh. Lâm quý tất nhiên là kính nể có thừa. Thêm nữa thiên ngoại truyền linh chín vị đạo thánh bên trong cũng có Mặc Khúc một phần, xem như thiếu vị này chưa từng gặp mặt lão tổ một phần nhân tình to lớn. Càng lúc trước đạo trận tông lão tổ từng thân hạ khẩu dụ, phàm gặp lâm quý sẽ làm kính làm khách quý, phàm là lâm quý yêu cầu sẽ làm đúng sự thực nói. Lâm quý lòng tràn đầy nghi hoặc sau khi cũng là tâm tình tăng kích. Hiện tại thi lễ chân tình thực cấp thiết, cũng không một chút hư giả. Mặc khúc cũng không khách khí, vuốt vuốt thưa thất tròn dâu dê cười tủm tìm nhìn xem lâm quý làm một cái van bối nhi lễ đằng sau, lúc này mới cười ha ha nói tốt tốt tốt. Nhận qua thiên tuyển chi tử túi lầu lễ này bà số tuổi cũng coi như sống không uống, lại nói nếu không nhận ngươi thi lễ, đây chẳng phải là đống dưng so bạch linh thấp đồng lửa a? Ha ha ha, ai ngươi nhìn. Này người vừa già đi a lại luôn là nghị kia nói đâu kém một chút quên chính sự. Mạc Khúc vỗ xuống sau đầu, theo trong tay háo móc ra một cái ngăn nắp hơi có vẻ cũ nát của gỗ nhỏ, hai tay nâng đưa cấp Lâm Quý. Lâm Quý có chút kỳ quái nói, tiền bối, đây là. nha. Mạc Khúc không để ý nói, đây là ta đạo trận tông bí tàng đạo thứ hai đại trận trận đồ, tứ kiếm chu thiên trận. bốn. Lâm Quý nghe đột nhiên ngừng người, tranh thủ thời gian đẩy tay nói, tiền bối, này nhưng không được, văn bối đoạn không dám nhận. trời sinh mười trận, đạo trận tông độc trốn thứ hai, cửu ly phong thiên trận, rời phong thiên, có tiến không già. tứ kiếm chu thiên trận. Chu Thiên diện địa, chắc chắn phải chết. Cửu Ly Phong Thiên trận, lỡ tiểu tử thật giả phân bố Cửu Châu, liền ngay cả anh em nhà họ Triệu cùng Khương vọng đều có thể xem mèo vẽ hồ thi triển một hai. Có thể tứ kiếm Chu Thiên trận, gần ngàn năm tới nhưng chưa bao giờ có người từng thấy, liền ngay cả nửa điểm lịch sử tin đồn cũng không có. Giờ đây, trận đồ này đang ở trước mắt, hơn nữa còn do đạo trận lão tổ thân thủ đưa cho bản thân. Cái này lại làm sao không lệnh Lâm Quý sợ hãi kinh hãi? Ai? Mặc Khúc vốn là dài nhỏ xẹo mụn mặt một cái kéo thật dài, quá có chút tức giận mắng nói ra, làm sao? Kia độc cô lão nhi kiếm ngươi có thể thu, ta Mạc xẹo mụn đầu ngươi không cần chẳng lẽ là xem thường ta đạo trận tông hay sao? Trư 1054 Thánh Hoàng ba vị phu nhân Trư 1054 Thánh Hoàng ba vị phu nhân cái này Lâm Quý một hồi Quân quýt từ chối Tiền Bối này đồ không chỉ có là quý tông chân phái trí bảo càng là huyễn tuyệt thiên bên dưới chi vật Lâm Mỗ sao dám nhận lĩnh? Hứa Chi quý tông pháp trận hướng tới huyền diệu vô thượng ta thì là cầm trong tay này đồ sợ cũng nửa điểm thi chiến không được Tiền Bối bỏ thích tại hạ vô cùng cảm kích có thể này hẳn là phung phí của trời con mời Tiền Bối không phải vậy. Mạc Khúc phất tay ngắt lời nói, trời hạ xuống 10 trận, trận trận huyền diệu không giống nhau. Cửu Ly Phong Tiên vì nốt thủ chi trận, tứ kiếm Chu Thiên chính là chém giết pháp. Pháp trận, pháp trận, pháp vị trước mắt, trận cần dù lúc. Hắn hiệu quả dùng không giống nhau. Nay đồ dùng cho thời khắc sinh tử nhất niệm mà liền, kia cùng đối địch người há lại tha cho ngươi chậm chậm bộ tới. Ngươi lại mở ra xem liền biết, mở ra? Ở chỗ này? Lâm Quý không khỏi sững sờ, có thể thấy được Mạc Khúc khẽ gật đầu, ra hiệu hắn làm theo không ngại, Lâm Quý cũng liền không còn ngoảnh đầu lượng, thần thức khẽ động đáp xuống hộp bên trên hầm. Mạnh mẽ thanh âm nổ vang trong tay một gỗ bỗng nhiên nứt ra, một đạo hàn quang tấn như tật lôi cuồng bay mà ra. Cong. ngay tại lúc đó, chỉ nghe tranh thanh âm liền lên. thiên, địa, người ba kiếm tự lâm quý tay háo bên trong hồ một cái phá sông lên mà ra, hóa thành ba đạo hàn quang vút qua mà đi. Vụt. Vụt. Vụt. ba đạo quang ảnh bỗng nhiên hợp nhất, hình thành một thanh kinh thiên kiếm quang thẳng hướng mặc khúc đánh tới. giang dắc, kiếm quang hạ xuống, vó người phá. sừng sững mà lập mặc khúc lập tức bị tạc thành vỡ nát, trong nháy mắt tan vỡ khỏi bay. nhìn thấy a, chẳng biết lúc nào, mặc khúc thân ảnh lại xuất hiện tại lâm quý bên cạnh cùng hắn đứng sắm vai chỉ vào đối diện kia phiến còn không tán hết hơi khỏi nói nếu ta khỏi cần thế thân pháp cũng là bình thường hạ chẳng có thể này mu tôn uy vẻn vẹn hiện mười phần như một mà thôi lâm quý ngắm nhìn nơi xa quang ảnh hình như có biết quay đầu nhìn về phía Mạc Khúc nói tiền bối trận đồ này tựa như cùng tam thánh động ba thanh thánh kiếm rất có liên quan không tệ Mạc khúc gật đầu nói tính kỹ lên tới chớ nói ta đạo trận tông cùng tam thánh động nay cửu châu thiên hạ mỗi cái đại tông môn đều là thừa tự hiên viên thánh hoàng chi đạo pháp vô luận cửu ly phong thiên cũng được tứ kiếm chu thiên cũng tốt đều là thánh hoàng năm đó tự thiên ngoại bí cảnh chúng được mà truyền Hai trận như vậy, tứ kiếm cũng như thế. Tứ kiếm Chu Thiên, lại là kia tứ kiếm. Mạc Khúc ruốt ruột thưa thất tròng dâu dê, mắt nhìn phía trước nói, chính là quy về tam thánh động bốn chuôi thiên kiếm. Thiên thanh kiếm, ngưng trời mà hóa đạo. Địa thanh kiếm, hợp mà linh sinh. Nhân thanh kiếm, tu khí mà vận ra. Đạo thanh kiếm, pháp phá mà vô cực. Tứ kiếm quý nhất, Chu Thiên diệt địa. Đây mới là kia bốn thanh thần kiếm cùng với nải đồ trung cực áo nghĩa. Thánh hoàng năm đó liền là dùng cái này kiếm trận chỗ hướng nâng hàng. Đáng tiếc, tại hắn Mạc danh sau khi mất tích, pháp khí phân hạ xuống, không biết tung tích. Tiêu Tam Thánh Động Nguyên Danh Thánh Hoàng Động, Thánh Hoàng từng ở đây bế quan tu luyện. Bốn thanh thần kiếm phân do bốn tên kiếm đồng thủ hộ. Thánh Hoàng sau khi mất tích, bốn trẻ con bất hòa, riêng phần mình mang lấy một thanh thần kiếm khác lập tông môn. Thực đã đổi đời, lại tại mấy ngàn năm phía sau ba mạch hợp nhất thành giờ đây Tam Thánh Động. Chỉ là lúc trước nắm giữ đạo thánh kiếm kia một chi hướng đi không biết, tứ kiếm tàn một, hắn chi uy lực tổn hại tám chín. Tứ kiếm vừa mất, ta đạo trận tông chỉ có hắn đủ, lại thế nào làm sao? Nói là chân phái chí bảo kỳ thật, cũng bất quá một bộ không túi mà thôi. Độc Cô tiểu tử kia đóng cửa che trời cũng không biết ngộ ra được gì đó huyền cơ, lại đem ba thanh thánh kiếm trước sau giao cho người tay. lão phu tự nhiên cũng liền không cần lại tàng đồ vì bảo, cùng nhau đưa ngươi ngược lại vừa vặn, đây là thuận tiễn lễ. khi đó kinh châu chật phá, nếu không phải cho ngươi xuất thủ, ta đạo trận môn bên dưới nhưng muốn tổn hại vong tham trọng, càng tại sớm trước, nếu không phải cho ngươi bảo hộ, linh nhi một nhóm cũng sợ là sớm thành hoang thổ. hai người phiên tình lão phu sâu khắc sâu trong lòng, nhưng lại không thể báo đáp. bản tông lịch đồ triệu vệ dân từng âm loạn duy châu, hiểm ác gây thành đại họa. nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ta đạo trận ngàn năm danh tiếng sợ muốn bị hủy bởi sớm tối cũng là vừa vận mượn này đổ báo đáp một hai, có này ba qua đời tại trước, lão phu mưu đồ làm lễ, có gì không thể. Tất nhiên là đương nhiên. Thiên quan nếu là lại từ chối không nhận, không chỉ có xấu hổ giết lão phu, sợ là toàn bộ đạo trận tông đều đem không mặt mũi nào cùng thiên hạ. Cái này, Lâm Quý nghe đến tận đây, hơi trầm ngâm một chút nói, vậy thì tốt, tiền bối thịnh tỉnh không thể chối từ. Tại hạ ngại ngùng mà nhận. Nói xong, thân niệm rung động, thu đổ vì hộp tính cả kia ba thanh thần kiếm lặn vào tay áo bên trong. Mạc Khúc gặp một lần Lâm Quý cuối cùng tại nhận kiếm đồ, mặt mũi tràn đầy trên dưới chi chi khắp nơi tê dại điểm cũng triển khai mấy phần lộ ra một phần đại công cáo thành giống như nụ cười nói, cái này được rồi a. Trình trình ngàn năm, được phá cảnh mà ra cũng bất quá hưu hưu mấy người mà thôi. Có thể cùng Thiên Quan một tình có giác, ta đạo trận trên dưới cũng coi như đến phần cơ duyên to lớn. Mặc Khúc nói xong, lại quay đầu quét mắt một vòng bên cạnh lập thân phía sau Bắc Sương cùng Hồ Cửu Mỹ hai người. Sơ sơ ngừng tạm nói, Lâm Thiên Quan, lão phu còn có không một lời biết có nên nói hay không? Tiên bối cứ nói đừng ngại. Lâm Quý trả lời. Thiên Quan mới từ ma giới mà ra, ứng với cũng biết chút năm đó chuyện xưa. Có thể biết năm đó Thánh Hoàng sau khi mất tích là gì cái kia thiên hạ phát sinh đại loạn trong nháy mắt liền sụp đổ. Hả? lâm quý ngần người không biết Mạc Khúc bất ngờ nhất lên việc này lại là ý gì. Hiện tại cung kính nói, xin lắng thanh nghe. Mạc Khúc buốt buốt dâu dài nói, Thánh Hoàng cả đời từng có ba vị phu nhân, vị thứ nhất là Vân Châu thần thị, cũng chính là Tần Diệp tổ tiên này một chi. Có thể sớm tại trước đây, Tần gia cũng không phải là Vân Châu nhân sĩ, chính là tới tự cực bấp bắc, bắc. Nghe nói cùng nộ thần nhất hệ rất có liên quan. Thánh Hoàng cùng tần nữ thành hôn, sợ là nhiều vị định Bắc yên tâm chi dụng. Tiêu tần nữ tuy là chính cung, nhưng lại cũng không được sủng ái dưới gối không con buồn bực sầu não mà chết cuối cùng cái thứ nhất loạn tới thiên hạ cũng là nàng thân đệ đệ sớm tại 8.000 năm trước tần gia liền là không an vật chủ tần gia làm loạn bị bình phục phía sau rất nhanh xa suốt nhưng không ngờ 7.000 năm đằng sau tần gia lại ra cái tần diệp vị thứ hai phu nhân nguyên là thanh khâu hồ tộc mà khi đó liền có cựu Vĩ Chi uy theo thánh hoàng phong ấn ma qua lúc nhưng mệnh tang trong đó thánh hoàng duy nhất huyết mệnh cũng là cùng vị này hồ phi sở sinh từ nhỏ nuôi dưỡng ở thanh khâu nhất tộc thiên hạ đại loạn lúc tranh tại hồ tộc không nhận hãn hại truyền đến bây giờ hiên viên thái hư cũng là hắn đằng sau người Qua nhiều năm như vậy, đời đời mẫu hệ đều là hộ tộc Thanh Câu. Kia vị thứ ba phu nhân, tên họ không biết, lai lịch bạn cũ cũng không thể nào khảo chứng, có thể nàng phía sau thân phận, lại là nổi tiếng thiên hạ. Mà Khúc nói đến chỗ này, sơ sơ ngừng tạm nói, đó chính là Hồng Nhan Bạch cốt Phật. Thánh hoàng sau khi mất tích, vị phu nhân này tựa như nản lòng phá trí, dứt khoát xuất ra vì nghi, sau đó hóa cốt thành Phật. Trải qua số thế phía sau, đứng hàng Bồ Tát chín vị bên trong. Lâm Thiên Quan. Mạc Khúc có ý riêng nói, năm đó, Thánh hoàng phá cảnh mà ra phía sau tạo hóa vô cùng, thành tựu hiện nay Cửu Châu đạo môn huy hoàng sự nghiệp to lớn nhưng cũng bởi vì lúc trước phân lập phong vũ, đưa tới hắn loạn có hắn muốn nguồn. Giờ đây, thiên quan đồng dạng cũng là phá cảnh mà ra thiên tuyển chi tử, lại không thể trọng theo sao a. Lão đầu Nhi kia, Lâm Quý đương nhiên minh bạch Mạc Khúc chỉ là có ý gì, trong lúc nhất thời đang tử không phản bắt được. Mà lúc này Hồ Cựu Mỹ nhưng không vui, bất ngờ tiến tới một bước, rất là không khách khí hỏi hướng Mạc Khúc nói, "Ta cũng hữu nhất lời, không biết có nên nói hay không." Tấu chương hoàn, chương 1055. Cô nương, này lời thật chứ? Chương 1055, cô nương, này lời thật chứ? Ồ, Mạc Khúc chút cảm giác kinh ngạc xoay đầu lại, Khách khí đáp, cô nương thỉnh giảng. Lúc này hồ cửu mỹ đã sớm hóa thành yếu ớt lao thái bộ dáng, mặt nếp nhăn tóc mai bạc như xương. Có thể dựa nàng lại thế nào hư giả nguyên hóa, dù sao nàng chỉ là thất cảnh yêu vương chi thân. Tại vô pháp trận gia chỉ phía dưới, che đậy cùng cảnh trên dưới tất nhiên là hoàn mỹ, nhưng lại khó mà lừa qua đạo thành đã lâu mà khúc pháp nhãn. Kỳ thật sớm tại trước khi rơi xuống đất, mà khúc đã sớm liếc mắt nhìn ra hồ cửu mỹ uyển hình pháp, chỉ là đại sự trước mắt, chưa kịp nói toạt ra mà thôi. Tuy nói mới vừa không lâu, còn bị cái này yêu nữ rất là lừa bịp. Có thể đạo trận một tông xưa nay bình thản, mặc khúc càng là kỹ càng tốt như lưu gặp một lần lâm quý cũng không lo ngại, hiện tại cũng liền chưa tính toán đúng lúc này, lại nghe kia yêu nữ bất ngờ mà đặt câu hỏi bất giác lòng tràn đầy sinh kỳ. Lão Đậu Nhi, Hồ Cửu Mị tiến tới một bước truy vấn, ngươi mới vừa nói kia pháp trận thế nhưng là trời hạ xuống mười trận bên trong tứ kiếm chư thiên. Đúng vậy. Mạc Khúc gật đầu đáp. Trận kia bên trong tứ kiếm thế nhưng là thiên, địa, người, đạo, không tệ. Mạc Khúc lại gật đầu một cái, tâm tự nghĩ nói, cái này yêu nữ tuy nói tu vi không cao, có thể kia một thân bản sự nhưng rất là quỷ quyệt. Mới vừa nói là có lời tại nói, nhưng sao lại đột nhiên hỏi tới pháp trận sự tình? Lão Đậu Nhi dựa người này kiến thức nửa vời hay là ít ba hoa xích thua a hồ cửu mỹ không chút khách khí khiển trách nếu không nhẹ thì hại người hại mình trọng chính là hủy thiên diệt địa người cho dù mặc khúc tính nết lại tốt bị cái yêu vương không lưu tình chút nào ngay trước mặt gian dạy trên mặt cũng có chút không nhịn được hiện tại mặt dẫu kéo một phát vừa muốn phát hỏa lại nghe hồ cửu mỹ tiếp tục nói gì đó thiên địa người đạo tất cả đều sai không hợp thói thường người có thể biết này bốn thanh thần kiếm lại cần phải người nào cầm lúc này lâm quý vẫn còn vạn vạn chấp trường không được may mắn lúc này hắn vẹn vẹn đến ba kiếm mà thôi nếu là tứ kiếm quý nhất Chu Thiên trận bắt đầu, sợ có mười 10 cái trăm cái lâm quý, cũng lại lập tức nát phá khói bay. Đến lúc đó, ngươi kêu miệng miệng nói là ba tạ lễ, nhưng là biến thành lấy oán báo ân. Nhìn ngươi cái lao ma tử, sẽ lấy tội gì vấn thiên bên dưới. Lời vừa nói ra, chớ nói mặc khúc, liền ngay cả lâm quý cùng bắc sương cũng không khỏi đồng thời giận mình, cùng nhau hướng nàng trông lại. Hồ Cửu mỉm nghiêng qua mặc khúc một cái, tiếp tục nói, ngươi kia kiếm đồ đích thật là tứ kiếm Chu Thiên. Có thể này bên trong ba kiếm a, lại không phải gì đó thiên, địa, người, kia chỉ là ngươi vương thế giới này không biết hình dáng, xảy ra khác biệt danh mà thôi. Này bốn thanh thần kiếm bản danh phong thổ thủy hỏa chính là lập trụ tứ cực cùng trời cùng sinh chi vận tạo hóa đại thiên căn cơ phong kiếm cũng chính là các ngươi nói tới thiên kiếm xác nhận đến thiên thần trợ khiến nuốt phong lôi người vật cầm. cũng chính là các ngươi chỗ tục sưng thiên nhân cảnh thổ kiếm cũng chính là các ngươi cái gọi là địa kiếm xác nhận tổ nhân hoàng niệm động sơn hà người vật cầm. cũng chính là các ngươi nói tới cựu châu công chủ thủy kiếm cũng chính là các ngươi chỗ sưng nhân kiếm xác nhận vạn chúng cùng một thiên hạ quy tâm người vật cẩm cũng chính là phật môn chỗ sưng tín ngưỡng chi lực hỏa kiếm cũng chính là các ngươi đau khổ tìm không được đạo kiếm xác nhận đến thiên địa tạo hóa, hóa thiên đạo mà đi pháp người và cầm, cũng chính là các ngươi chỗ không biết thiên đạo chân lực. Cổ sách từng đi tứ kiếm ra, thiên địa diện tam thiên hạo nhiên hắn có chín. Thiên hạo nhiên tam thiên giới bên trong đã có chín phương thế giới tận do tứ kiếm chu thiên pháp trận chỗ nhất cử sở diệt, sớm đã không còn xuất lại chút gì, hắn chi uy lực cỡ nào kinh người. Án lời ngươi nói chỉ anh sát một cái nho nhỏ đạo thành cảnh, chẳng phải là quá buồn cười chút? Đương nhiên tứ kiếm phi vi nhưng cần cùng trận kết hợp, không nhập trận bên trong nay bốn thanh thần kiếm cũng vẹn vẹn là rất là khó được đạo khí trí bảo mã thôi. Nhưng hôm nay lâm quý vừa không phải thiên nhân đại cảnh, cũng không phải cựu châu công chủ, tín ngưỡng chi lực còn chưa tới, thiên đạo chân lực càng không tan hẳn thân. cho dù tứ kiếm nơi tay, cũng bất quá nhiều kiện tiện tay binh khí mà thôi. nhưng nếu tùy tiện hợp trận mà ra lời nói, liền tất nhiên lớn gặp phản vệ chi lực, lập tức xoáy diệt thành cho. Lao đầu nhi, lần này ngươi có thể nghe rõ ràng. vạn nhất thực bị lâm quý tề tụ bốn thanh thần kiếm, thân gặp cường địch bạo thi hành mà ra, chẳng phải là đồ trắng hại tính mạng hắn? làm không cẩn thận lại chấn động tới biến cố gì tới, diện sát này phương thế giới hóa thành thứ mười nơi tung bay không phía tích. ngươi này tội lỗi nhưng là lớn không thể xá mà khúc nghe đến tận đây, kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đã sớm biến thành một bộ vẻ kinh ngạc, rất có nghĩ mà sợ mà hỏi, "Cái này, cô nương, này lời thật chứ?" Hồ Cửu Mị khẽ mỉm cười nói, "Này loại huyền cổ bí sự ngươi phương thế giới biết hắn rất ít, liền ngay cả năm đó kia phá cảnh mà ra hiên viên vô cực chỉ sợ cũng là kiến thức nửa đời." "Bất quá, hắn khả năng cũng phát giác được này, bốn thanh thần kiếm cùng trận đồ không thể coi thường. Lúc này mới xa cách trốn tại nhiều chỗ, lại không dám tùy thân sử dụng." "Ngươi mới vừa nói, hiên viên từng dùng này pháp chỗ hướng ngang hàng cản là nói bậy. Hắn dùng kiếm lúc, ngươi có thể thấy được qua." "Toàn là chút chỉ nghe nói bậy mà thôi." kia ngươi lại từng gặp sao? một mực không lên tiếng Bắc Sương bất ngờ thanh âm vấn đạo, mắt thấy một đường cương ép Lâm Quý bà bà bất ngờ biến thành, cô Nương, Bắc Sương vốn là vô danh lửa cháy, nghe xong nàng lại như thế vang vang đắc ý hùng hổ dọa người càng là giận không chỗ phát tiết, Giọng nói kia bên trong lửa giận trùng trùng, càng kẹp lấy một cô trăm năm lão mùi dấm. Lâm Thiên Quan có hai vị phu nhân, giờ đây lại tới cái một khối cùng thân yêu nữ, cô Nương, vậy ta, tuy không có thấy tận mắt, Hồ Cửu Mị quay đầu mà hướng Bắc Sương cái cầm dương lên, ngạo khí mười phần trả lời, nhưng hắn phóng ấn ma giới kia một kiếm, chính là bởi vậy mà ra, ém miệng vết tàn rõ ràng. Chỉ là các ngươi chưa duyệt qua cổ sách, càng không từng tới chớ giới hắn thế chưa từng thấy biết mà thôi." Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Mạc Khúc nói, "Ngươi mới vừa nói, năm đó kia hiên viên vô cực từng có ba vị phu nhân, ba vị này phu nhân lai lịch theo sau, ngươi cũng nói rất rõ ràng. Có thể ngươi nhưng biết bên trong nguyên do sao?" Ân. Mạc Khúc sững sốt nói, "Này còn có gì nguyên do?" Hồ Cửu mỹ đưa ngón trỏ ra, hơi trao đảo một cái nói, "Vị thứ nhất phu nhân, Cực Bác nhân tộc. Lại rối ra ngón tay giữa nói, "Đệ nhị phu nhân, Thanh Khâu hộ tộc, cũng chính là yêu tộc." Tiếp lấy lại rối ra ngón áp út, "Vị thứ ba phu nhân, đến sau xuất gia." hóa thành hồng nhan bạch cốt phật hô cửu mị đứng thẳng ba ngón tay hơi run nhẹ nói các ngươi không cảm thấy ở trong đó có cái gì kỳ quặc liên quan à chẳng lẽ lại tiêu hiên viên vô cực dại gái tâm hồn nhất định phải nhất tộc chọn một phi thay cái khẩu vị nhi hay sao người yêu phật lâm quý lặng tiếng thì thầm bất ngờ mà máy một cái nhớ ra cái gì đó kinh thanh kêu lên ngươi nói là ngũ tộc hợp nhất không tệ hô cửu mị tán dương nhìn lâm quý một cái khẽ gật đầu nói thiên quan không hổ là phá cảnh mà ra thiên tuyển chi tử lập tức đã nghĩ thông suốt bên trong nơi mấu chốt hiên viên qua đời đến nay sớm đã chỉnh chỉnh tám năm hơn Thế gian phạm tục hoàn toàn không biết gì cả. Tu hành đại thành người biết hắn sở tại, lại không biết hắn bí mật tồn tại. Đạo thành ngàn năm hiểu rõ ngõ một hai, lại không rõ ngọn nguồn. Ma chân tướng đều bị thật thật giả giả tin đồn che giấu đi. Ma chân tướng của sự thật là, kia hiên viên vô cực tự bí cảnh trở về phía sau, trước sau từng có năm vị phu nhân, phân biệt là người, quỷ, Phật, rồng, yêu. Sau đó thì sao? Ma Khúc gấp giọng vấn đạo, Tấu chương hoàn, chương 1056, ngũ khí chư nguyên, nhất niệm chúng thiên. Chương 1056, Vũ khí chư nguyên, nhất niệm chúng thiên. Sau đó Hồ Cửu Mị nói tiếp, tại ngươi phương thế giới ghi chép bên trong, hắn không phải sau đó lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu mất tích à. Liên Nguyên này biết rõ bí ẩn đạo thành tôn giả tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, ta chỉ là khách đến từ thiên ngoại, chỉ là một giới tiểu nữ tử mà thôi, thế nào lại biết các ngươi vị Tiên Thánh Hoàng đại nhân đi hướng phương nào? Kia ngươi mới vừa lại là làm sao đo ra, hắn từng có năm vị phu nhân. Mà Khúc cũng không bởi vì Hồ Cửu Mị này nửa câu chế nhạo ngữ điệu phát sinh tức giận, ngược lại càng thêm hết lòng tin theo trước mắt cái này quỷ linh tinh quái thiên ngoại hồ nữ định biết rõ tình thế. Trình Trình 8000 năm qua. Cửu Châu trong thiên hạ duy nhất có Thánh Hoàng một người hư hư thực thực xông phá trong truyền thuyết mười cảnh đại quan, uy nhưng mà thành lục địa thần tiên. Vì lẽ đó, phàm là có quan hệ Thánh Hoàng tin đồn, thiên hạ tu sĩ đều nghĩ tìm tòi đến cùng, cũng tốt từ trong tìm được mấy phần bí quyết cơ duyên. Căn cứ sách cổ tàn quyển bên trong dấu vết để lại, cùng với hắn chỗ chuyển xuống mỗi cái đại tông môn đạo pháp đến xem, Thánh Hoàng năm đó chỗ tập chi đạo ứng với vị thiên hạ. Tân Diệp tự, thiên hạ, bên trong nộ ra đế vương đạo, nhất thống giang sơn, xây thiên tu sự nghiệp to lớn. Lan Đình tự, thiên hạ, bên trong, đến một kiếmạo nhân, xông vật quan chạm yêu hoàng hung hãn không thể đỡ nếu có thể lại từ chúng được hắn bí ẩn một hai, nói không chừng còn biết bởi vậy thành tựu một phen đại tạo hóa. này ngược lại không khó. hô kiều mỹ nói, ta dù chưa từng thấy tận mắt, có thể tự ma giới vết đức bên trong nhưng có thể quy xuất bản nguyên. cái kia một kiếm khai thiên chi uy, tới tự tứ kiếm chu thiên đại trận, chỉ bất quá trận kia có tản quyết, uy lực không toàn, cũng không thể giống như trước đây chín lần một loại, nhất cử diệt sát ma giới hóa thành hư huyễn. kia phong tại ma giới bên ngoài tinh hà minh văn, một cái có thể biết chính là ngưng hợp tự người, quỷ, phật, rồng, yêu này ngũ tộc linh vật khí, tuyệt thiên thông phía sau. Tam thiên đại giới bên trong vạn chúng sinh linh cực khó lại vượt một bước. Theo ta được biết, không có người năng lực phá vỡ mười cảnh huyền quan nhảy một cái thăng thiên. Nhưng nếu hợp ngũ tộc khí, liền có cận thần lực. Bởi vì cái gọi là ngũ khí chư nguyên, nhất nhiệm trùng thiên. Nguyên bản ta còn có chút hiếu kỳ, hắn lại là làm sao ngưng ra ngũ tộc thở. Mới vừa, nghe ngươi nói tới hắn ba vị phu nhân tới, lúc này mới bất ngờ nhớ tới, thế gian này còn có một tông từ trước bị các giới chỗ chớ chẽn, thậm chí còn bị nhiều mặt thế giới xem như tà môn cấm thuật biện pháp. Kia biện pháp tiên có nhiều chủng, tại ta phương minh giới được sừng, cổ hợp thuận. Biện pháp này chính là mượn nam nữ giao cấu Thiên địa sai hợp thời điểm, độ khí ngầm sinh ngưng khí mà kết. Nói bậy. Không chờ nàng nói xong, bác Xương kêu một trương trắng như tuyết tuấn tú khuôn mặt nhỏ cũng không biết là khí hay là thể thùng, sớm đã đỏ bừng một mảnh. Thở phi phò nói, ở đâu ra yêu nữ? Dám tín khẩu nói bừa vu ham Thánh Hoàng. Thánh Hoàng đi kiện kiện vĩ nạn như trời, há lại cho ngươi này tiểu yêu ác ý ốm bế hủy. Hồ Cửu Mị hư lạnh cười nói, ngươi tin hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là khả năng này liền là duy nhất trận tướng. Lao đầu nhi. Hồ Cửu Mị nói xong, lại quay đầu mắt nhìn mà không nói, ngươi mới vừa nói Tiêu Hiên Viên từng có ba vị phu nhân xa cách tới tự người yêu phật Bà tông án này tính ra hắn hẳn là còn có một vị quỷ tộc cùng với long tộc phu nhân mới đúng ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút có thể có tương tự tin đồn cái này đạo trận tông muốn là đến từ thánh hoàng truyền thừa hiện tại bị cái này yêu nữ hư hư thực thực thánh hoàng từng có này phiên bước lên không được nơi thanh nhã thậm chí khó mà mở miệng tà môn hành động thân vì một phái tông chủ mắc khúc sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi có thể này hồ nước nhưng nói chắc như đinh đóng cột câu câu đều có lý trong lúc nhất thời nhưng cũng khó phân thật giả Mà khúc nhăn lại song mi nhất thời lời nén, không biết phải chăng là thực tại thượng cổ chuyện xưa bên trong khổ sở suy nghĩ lấy manh mối gì. Lâm Kỷ Nhưng bị này hồ nữ một câu điểm tỉnh, manh nhớ tới một người, Quái Hỏa Thượng tiền Tĩnh. Tự bí cảnh bên trong gặp Quái Hỏa Thượng tiền Tĩnh, kia rõ ràng liền là ngũ tộc hợp nhất chi thân. Còn có A Lạc ngõa ra, càng là thông hiểu đạo lý, thân phụ ngũ tộc lực. Hai người này tới lui qua lại tuy cùng hồ nữ nói cái gì, cổ hợp thuật, một chơi một vực, nhưng lại rất có dị khúc đồng công rượu. Ngũ tộc đồng khí, bí cảnh vị đó bắt đầu. Ngũ tộc cùng thân, vạn pháp vị đó tập hợp. Thực như Hồ Lửa nói, năm đó kia hiên viên vô cực lại dùng biện pháp này, mới có như vậy tạo hóa. Kia hắn tên tuổi bên trên này bị truyền lấy mấy ngàn năm, thánh, chữ, thật muốn hao tổn được cho, thậm chí không đất dung thân. Tiểu nha đầu, Hồ Cửu Mị sông lên thở phì phì mặt môi tràn đầy đỏ bừng bác xương khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi không tin lời nói, rất không cần phải là thật, toàn bộ làm như ta thuận miệng nói bậy mà thôi. Tự nhiên, ta tạm thời cũng không có gì chứng cứ rõ ràng, vẹn vẹn theo ma quan đức gậy hơi chuốt suy đoán mà thôi. Bất quá, ngược lại đáng tiếc a. Thiên Quan đã có hai vị nhân tộc thê thất, cho dù hắn thật muốn tu tập cổ hợp thuật, sợ là cũng không tới phiên ngươi. Có thể ta lại là hồ tộc, lại cùng Thiên Quan vừa vặn một khối. Muốn hợp thể cùng thân, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Ngươi, chao ngài không biết xấu hổ. Bác Sương nghe xong, vốn là mặt đỏ bừng sắc càng thêm nặng nề mấy phần, đúng là lần đầu tiên khí mắng ra miệng, hai cái tay nhỏ càng là nắm ha ha âm thanh. Nếu không phải niệm tới này hồ nữ cùng Lâm Quý một khối cùng thân lời nói, sợ là đã sớm một cái đại hỏa cầu bay bất ngờ mà ra hai người chỗ tranh luận câu chuyện Nhi Lâm Quý cũng không tốt tiếp gốc dạng chỉ dựa vào này hồ nữ một lời từ tạm thời cũng khó có thể kết luận Thánh Hoàng Thanh Ô Hế thế là tranh thủ thời gian đổi chủ đề chuyển hướng mặc khúc hỏi xin hỏi mặc trưởng môn mấy vị kia tiền bối còn mạnh khỏe nha mặc khúc sừng sốt một chút phản phất mới từ khổ sở suy nghĩ bên trong tỉnh hồi lại quay về lời nói ra tự ngươi bị kia yêu dư quan quét mắt hồ cửu mị lại lướt qua câu chuyện nói tự ngươi rời đi đằng sau ngươi nhạc mẫu linh tôn sớm đã một đường hướng tây lúc này ứng với tại Phật quan phụ cận thiên thánh Huyền Tiêu đã quay về tông môn. Kim Ngọc Tử lưu lại hai cái đồ đệ giúp ngươi chấn trụ Vân Châu, cùng ta chia ra khắp nơi tìm ngươi, giả tiên sinh không biết rõ là gì theo thu giáo chủ đường nhỏ hướng cực bắc mà đi. Bạch Lạc Xuyên không biết tung tích, cao quần thư nhưng khăng khăng lưu tại ma giới bên trong. Ân. Lâm Quý Sừng sột nói, cao quần thư không có đi. Không có. Mạc Khúc nhẹ nhàng rung phía dưới nói, chẳng biết tại sao, cao đạo hưu chết sống cũng không chịu rời đi. Lại ma quan bên trong khoanh chân chỉ mắt, như muốn bế quan đồng dạng. A, đúng rồi. Hắn cuối cùng cùng bọn ta cáo biệt lúc, vẫn còn hai tay hợp thập mạc danh kỳ rượu tiên thanh âm A Ji đã Phật. A Ji đã Phật. Lâm quý càng là có chút kỳ quái, nguyên tại giám thiên ti lúc Lâm quý từng cùng Cao quần thư số có tương kiến, cũng không gặp hắn đối Phật tông có qua gì đó dựa vào sợ tâm, vừa vặn ngược lại Tiết Nhuân tử ở giữa còn sâu hơn có thấp xem nhẹ hủy chi ý càng tại hắn tránh thoát giằng buộc phía sau, từng cùng Lâm quý một đường nói chuyện lâu, kia nói đi càng là mậy may không có đem Phật tông để vào mắt. Duy Châu đánh nhau chết sống a lại ra thức, Cao quần thư một từng cầm kiếm đón đầu. Phía sau hắn lại cùng Thiên Cơ, Trần Lâm ba người xông Phật quan trộm kinh thư, vô luận là đối tăng đối Phật, hay là đối chùa đối miếu, hắn Cao quần thư chưa từng có quá bán điểm lòng tính sợ, bái dựa vào chi ý. Chỉnh trình hiệu lực hơn 300 năm đại tần, hắn xoay người lại liền thân thủ phá hủy, mắt thấy uy uy cao ố cầm vàng sụp đổ. Chỉnh trình thủ hộ hơn 300 năm thương sinh con dân, vô số người tuy không phải trực tiếp vì hắn giết chết, nhưng cũng bởi vì hắn mà chết, trơ mắt nhìn xem cực kỳ bi thảm máu chảy thành sông. Tại hắn cao quần thư trong mắt, duy thế độc ta có thể từng có phật, có thể cái này lại là sướng cái nào một màn a? Hả? không đúng. Lâm quý đột nhiên bên dưới nhô tới, cao quần thư tại đại từ ẩn tự bên trong chỗ trộm kia bảng kinh thư, chính là bản độc nhất lục tổ đáng kinh. Chẳng lẽ? Đây hết thể đột nhiên xuất hiện biến hóa đều ngọn nguồn từ cái này bản Phật Kinh hay sao? Chương 1057 Khốn thủ chi trận. Chương 1057 Khốn thủ chi trận. Lâm Thiên Quan nhưng là muốn một đường đi về phía tây, đường nhỏ hướng Phật Thổ A. Mạc Khúc bất ngờ thanh âm vấn đạo. Đúng. Không chờ Lâm Quý trả lời, Hồ Cửu Mị nói tiếp, trước đây ma quan một trận chiến, Thiên Quan tuy được thắng hiểm, có thể Phật Đạo hai môn phản phệ chi lực cũng cực kỳ hung lệ. Bởi vì hắn lúc đầu tu hành liền là Đạo môn pháp, đạo phệ lực còn có thể chậm chậm tới tự giải. Có thể đối Phật môn dư phệ nhưng không thể làm gì, chỉ có gần gũi hướng tây thổ tìm cái khác tông môn mà Nếu không, một khi Phật lực thịnh tới triệt để chiếm cư nguyên thần thức hải, sợ trên đời này lại vô thiên quan, mà là có thêm một cái câu câu a azhi, miệng miệng ta Phật đại hòa thượng. Kia, Mạc Khúc trầm ngâm xuống, nhìn chằm chằm Hồ Cửu Mị nói, cô nương kia khư khư cố chấp, tối dùng quỷ dị hiếm thấy pháp cùng thiên quan toàn thân hợp nhất, lại là là gì? Chẳng lẽ cũng là có trợ giúp thiên quan giải thoát Phật phệ lực a? Lao đầu nhi, Hồ Cửu Mị khẽ mỉm cười nói, cái này không cần ngươi bận tâm. Chí ít trước đó, ta cũng sẽ không ra hại hắn. Thiên quan càng mạnh, ta tự sẽ càng thêm vui vẻ mới là. Cô nương, Mạc Khúc bất ngờ mà hai mắt nhíu lại nói, Ngươi cùng thiên quan dung thể vội vặn, ta tất nhiên là không tổn thương được ngươi. Nhưng nghĩ muốn lưu ngươi ở đây, xác nhận không khó. Ngươi lại đến xem. Mặc Khúc nói xong, dựa vào tay háo vung lên ảo ảo một tiếng, suối nước bay lên không trung hóa thành một đạo nhân hình. Bên cạnh không xa một khỏa cây tùng già cũng cảnh lá lấp một cái, huyễn trưởng thành ảnh. Dưới chân bùn đất mạnh hướng ra phía ngoài lật một cái, cũng đông dương chui ra một cái nhân đến. Lại vừa nhìn lúc, kia ba đạo nhân ảnh chính là Lâm Quý, Bác Sương cùng Hồ Cửu Mị. Kia ba đạo hư hóa mà thành bóng người cùng bọn hắn ba người giống nhau như lúc, quả thực khó phân thật giả. Một đạo màu vàng nhạt quang ảnh phá không mà ra, cuốn quanh mấy người ở xa bên ngoài hơn 10 trượng quẹt cho một phát kim quang lóng lánh vòng tròn. Ma Khúc quay đầu nhìn về phía Lâm Quý cùng Bắc Sương nói: "Thiên Quan, ngươi mang nha đầu này tự đi là được." Này hồ nữ lại là nửa bước rời không động được. Lâm Quý nhìn bốn bề một cái, thầm nghĩ trong lòng kia năm đó vây khốn khương vòng chắc hẳn liền là như thế pháp môn. Hiện tại do đạo trận lão tổ thân thủ hành động, nhất định là càng thêm thần kỳ. Này Ma Khúc nhìn như vô ý, lại là sớm tại âm thầm vô thanh vô tức bày ra cuốn thủ chi trận, nhất cử định cả hồn. Mới vừa, kia thật thật dạ dạ một phen tự hỏi hơn phân nửa cũng là đang vì thi triển trận pháp cố tình trì hoãn thời gian mà thôi quả nhiên đạo thành người tuyệt không tốt cùng thế hệ bắc xương đã sớm cầu còn không được miệng bên trong cảm ơn một bước nhảy ra ngoài vòng tròn nàng vừa mới bước ra bên trong do suối nước ngưng tụ thành bắc xương hư ảnh lập tức phá toái, ảo ảo âm thanh một lần nữa rơi vào trong khe nước đa tạ tiền bối lâm quý cũng chấp tay thi lễ đi ra ngoài hô kiệu mỹ nhãn châu cực vì gian nan chuyển động một cái chơ mắt nhìn lâm quý nhanh chân đi ra ngoài vòng tròn kiêm hóa thành lâm quý hình dạng cảnh tùng hơi trao đảo một cái lại khôi phục thành nguyên lai hình thái yêu hồ Mạc Khúc biết miệng lên, lộ ra một bộ cáo giả nụ cười nói, thật sự cho rằng ta cựu Châu đạo thành toàn là học cho có kỳ danh vô vi thế hệ à? Ngươi lúc đó mượn pháp trận chi uy, năng lực gạt ta nhất thời, vẫn còn năng lực khắp nơi được ta hai mắt hay sao? Ngươi cũng đừng nghĩ đến gì đó tự hủy nguyên thần đồng quy vô tận. Trận này bên ngoài có thể khống thần, lệnh ngươi nửa bước cũng khó rời đi. Phía trong có thể khống thần, lệnh ngươi tiêu niệm không tới. Chớ nói ngươi cái chỉ là thất cảnh yêu vương, sợ là đạo thành yêu thánh cũng khó có thể thoát thân. Chờ thiên quan tây hướng trở về, lại xử trí ngươi cũng không muộn. Nói xong, lại trong tay háo móc ra cái hộp gỗ nhỏ đến. Hồ cũ mở ra tiếng tạch tạch vang dội, trong nháy mắt biến ảo ngàn vạn, xung quanh bùn đất loạn bay tán loạn tới, thẳng hướng hồ cửu bị tụ lại mà tới, trong khoảnh khắc liền đem nàng bao bọc vây quanh, chất thành một toà núi nhỏ. Thậm chí kia núi trước khắp nơi có cây thành âm thanh thúy xung xuê, cho dù ai cũng khó có thể tin tưởng. Sớm tại đếm hơi thở phía trước, nơi đây hay là lầm khê bên bờ bình thản một mảnh ở xa ngoài vòng tròn bắc xương nắm chặt tay nhỏ, dị thường dải hận kêu lên, phong tốt. Cái này yêu nữ liền nên như vậy đối đãi. Lâm quý nhưng liu liu thoáng qua phía dưới trầm mặc không lời, hắn mới vừa nhìn rất rõ ràng. Ngay tại bùn đất tụ tới lập tức liền muốn che lại yêu hồ một cái mắt, nàng kia nhìn như ngốc kinh ngạc trong mắt bất ngờ mà xẹt qua một vệt không dễ dàng phát giác tiêu dung. Cái này yêu nữ xa tự thiên ngoại mà tới, khắp nơi trước người khác một bước quỷ diệu phi phàm. Vậy mà liền như vậy dễ như trở bàn tay ngã xuống té ngã, bị mặc Khúc gắt gao khốn thủ ở đây, luôn cảm thấy có chút là lạ. Mắt thấy mặc Khúc lại móc ra bốn cái nhỏ chỉ nhân tới, thổi một hơi thở hô một tiếng chú. Kia bốn cái chỉ nhân lập tức tươi sống nhảy cả từng sông lên Mạc Khúc liên tục túi đầu thi lễ, thuận theo cuốn quanh núi nhỏ chia ra bốn mặt xuyên tiến trong đất. Mạc Khúc rất là hài lòng phủi tay, đứng lơ lửng trên không nói, "Thiên quan" Việc vật vãnh đã xong, Lão Phu đi trước một bước. Nếu có nhàn rỗi, mong rằng đạo trận một hồi. Tốt. Lâm Quý tranh thủ thời gian đáp lê nói, tại hạ nhất định đúng hẹn. Vậy Lão Phu liền dự chúc mừng Thiên Quan Công Thành trở về. Mặc Khúc nói xong, giương tay hất một cái, hóa thành một đạo lưu quang đạo mắt không gặp. Lâm Quý mắt nhìn hoành mặt chính trước núi nhỏ, dứt khoát quay đầu thẳng hướng núi bên ngoài. Cần phải. Bác Sương mắt nhìn núi nhỏ kia thở phì phò nói câu, đuổi sát Lâm Quý mà đi Đại Sơn Minh Ngông, hoành mạch liên miên. Hai người đường nhỏ hướng tây nam phương hướng đầy đủ bay hơn nửa canh giờ, dưới mắt bên trong dãy núi bất ngờ hiện ra một tòa cực vị lũ bại vô danh miếu nhỏ. Lâm Quý vốn định vút qua, bất ngờ phát hiện cách tòa miếu nhỏ kia bảy tám dặm bên ngoài trong rừng cây, lại có trên dưới một trăm đạo thân lấy hắc y bóng người nhanh chóng mà đến. từng cái một cầm đao múa kiếm mê đầu che mặt, tựa hồ chính là chạy người trong miếu mà đến. Lâm Quý hơi suy nghĩ thân hình rơi xuống, thẳng hướng miếu bên trong đi đến. gì đó người. Lâm Quý vừa tới trước miếu vài chục trượng, bất ngờ tự miếu bên trong truyền ra một tiếng gào thét. ngay sau đó, hai bên bóng cây bên trong liên tiếp nhảy ra bốn năm cái cầm dao đại hán, từng cái nhìn chằm chằm hai mắt cực vì cảnh giác đánh giá Lâm Quý cùng Bắc Hương hai người. hào hán. Lâm Quý liền ôm quyền nói, tại hạ họ Lâm vốn là hưng thịnh khách thường, gặp trên đường đi giặc cướp mất hàng hóa, hoảng hốt chạy vừa trốn chạy qua này chỗ, mắt thấy có miếu, tìm cái đặt chân, còn mời được cái thuận tiện. Ai? Loạn thế vô thường, đều là người đáng thương a, để bọn hắn vào a. Miếu bên trong thanh âm kia thở dài một tiếng nói, đúng. Ngay tại Lâm Quý trước mặt trắng hán cung kính trả lời, sau đó nghiêng người tránh ra nói, công tử nhà ta hướng tới thiện tâm, các ngươi đi vào đi. đa tạ, đa tạ. Lâm Quý mặt mũi tràn đầy mang cười chắc tay, bước nhanh đẩy về phía trước mở cửa miếu. Kia miêu bên trong rách nát không chịu nổi, nửa tôn Phật tượng sụp đổ một bên. Ngay tại ở giữa sinh lấy hai đống lửa trại, bên trong kia bên một đống lửa bên trên quấn quanh bảy tám cái nữ quyến. Nhìn cách diện mạo tuổi tác đều không lớn, nhìn quần áo, lại là chủ tớ nửa này nửa kia. Dựa vào bên ngoài bên đống lửa ngồi lấy bốn đạo nhân ảnh. Một cái thân mặc thanh tú trắng trường sam giữ lại một bộ thưa thất gia ngắn văn sĩ bộ dáng trung niên nam tử chính thủ đường bên trong, ngồi bên cạnh cái đóng chặt hai mắt thân mang trường bào màu sáng khô gầy lão giả. Xiếu xuống đối diện, chồm hổm cái bẩn thịt tiểu khất cái. Cách đống lửa xa hơn một chút mặt đất bên trên, còn nằm một cá nhân. Thân bên trên tre kín tầng đều là miếng vá phá cái chăn, cũng không phải chết hay sống. Ngồi đi." Văn sĩ bộ dáng nam tử nhìn Lâm Quý hai người một cái khẽ nhất tay một cái, chỉ hướng bên cạnh đống lửa chỗ trống nói. "Đại Tạ công tử." Lâm Quý chắp tay tạ nói. Tiên văn sĩ kia mỉm cười, chỉ chỉ tàn hạ xuống nửa bên Phật tượng lại điểm hướng đối diện cái kia tiểu khất cái nói, "Miếu chính là Phật chỉ, hắn vì tiền chủ, người ta đều là khách qua đường mà thôi, Tạ theo tại sao?" Lâm Quý chắp tay lạc tòa nói, nghe công tử khẩu âm, tựa như không phải ta Cựu Châu nhân sĩ, xin hỏi thế nhưng là tới tự cực bắt chi địa. Tên văn sĩ kia nghe xong tức khắc giật mình, còn không chờ mở miệng, liền nghe Lâm Quý còn nói thêm, ngươi tán tại bên ngoài kia 13 người, sợ là trải qua không được cửu ra một kích lực, hay là sớm đi để bọn hắn vào a? Quốc Khánh khoái Hoạt, Tấu Trương Hoàn, chương 1058, Tiêu Thị quả phụ, chương 1058, Tiêu Thị quả phụ. Tên văn sĩ kia sắc mặt đại biến, hoảng nhiên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh khô gầy lão giả. Lâm Quý tiện tay cầm lấy một cái đốt một nửa gậy gỗ, tùy ý chọc đống lửa chậm rãi nói, thân phụ nộ thần lực đã tới nhập đạo trung kỳ như thế Tu Vi có lẽ tại Cực Bắc còn có một chỗ cám ruồi, chỉ khi nào bước vào Trung Nguyên Cửu Châu, sợ là cũng có chút không đáng chú ý. Càng chưa nói còn nghĩ bảo hộ một nhà già trẻ, càng là khó càng thêm khó. Khô gầy láo giả nghe giật mình mở mắt, tiếp một đôi hôn hoàng nhãn Châu Hạ xuống trên người Lâm Quý ngưng mắt nhìn thật lâu bất ngờ mà nói, xin hỏi các hạ là Lâm Quý như trước ấy động lấy đống lửa, vừa không đáp lời cũng không nhìn hắn tiếp tục nói, các ngươi cải trang cải trang hóa thành trung thổ bộ dáng, ngàn dặm xa xôi xa theo Cực Bắc mà tới, nhưng nửa đường bỏ xe ngựa xuyên vào núi sâu, nhìn tới nhất định là bị cửu gia phát hiện hành tung. Có thể tòa miếu nhỏ này rời núi không xa lại như vậy bắt mắt, các ngươi nhưng tụ lưu tại này chậm chạp không đi, thế nhưng là đang chờ gì đó người a? Cái này, tên văn sĩ kia bộ dáng nam tử trên mặt kinh sợ lại thịnh mấy phần, không tự há to miệng lại là muốn nói lại thôi trong lúc Lơ đãng hướng bên trong quấn quanh đống lửa các nữ quyến nhìn trộn một cái. Các ngươi tuy là một đường kinh hoàng, nhưng lại cũng không xua đổi nguyên rơi vào này trẻ ăn mày, thậm chí còn bỏ hắn lương khô thỏa đáng quanh hắn hỏa mà ngồi, mới vừa lại mời ta tiến môn toàn không một chút cách vết giằng nghi. Bởi vậy có thể thấy được các ngươi thiện tâm không phai mở, cũng không trải qua sát phạt làm tranh cừu đám nhà. Chỉ tiếc đại họa lâm đầu ngay tại dưới mắt, một nén hương bên trong, tất có một phen nội huyết tàn sát. Mà ngươi? Lâm Quý nói xong cầm trong tay gậy gỗ vẫn tôi lại đống, bình tĩnh nắm nhìn trước mặt khô gầy lão giả nói, thực đến nguy hiểm lúc, chỉ lo lui thân. Kia lại quản này quá nhiều. Nơi đây trên dưới hai mươi mấy cái tính mạng tất cả đều dựa ngươi làm trọng, có thể ngươi nhưng thời khắc nghĩ đến bảo mệnh quan trọng, tùy thời bỏ chạy. Ai? Thật là năng không phải người a. Mới vừa, lão giả kia vừa liếc mắt look Lâm Quý liền đã phát giác hắn trong lòng sinh ra sợ hãi nguyên thần nhỏ bé lay động, như Lâm Quý có chút sát cơ hiện hiện, chỉ sợ lão giả này phản ứng đầu tiên liền là bỏ nhục thân độn hồn mà chạy. Như vậy hành động, lại đưa người khác ở chỗ nào? Bị Lâm Quý một câu điểm phá phía sau, lão giả kia khô gầy ra mặt hựu hựu nhảy lên xuống, nhìn chằm chằm một đôi hôn hoàng nhãn châu cưỡng ép tranh luận nói, các hạ không khỏi nói chuyện giật gân chút. Bọn ta tuy là một đường cải trang nam hạ, cũng chỉ là vì bất chút phiền phức mà thôi, ở đâu ra gì đó túc địch kiểu ra? Một đường thấy, chỉ là chút không lọt mắt lưu dân thai họa phỉ mà thôi, cùng không tu sĩ gì truy sát, lại là từ đâu tới lánh nạn nói chuyện? Hoàng ở miếu nhỏ cũng là nữ quyến không tiện, tạm thời đặt chân mà thôi, ở đâu là đang chờ người nào? Ngược lại các hạ quá lo lắng. Tạm tại miếu bên trong đêm khế một đêm, sáng mai sáng sớm liền liền lên đường. Ha ha ha ha. Không đợi hắn nói xong, Lâm Quý bất ngờ mà ha ha cười nói, nguyên bản ta coi là ngươi chỉ là tham sống sợ chết mà thôi, nhưng hôm nay nhìn tới, ngươi lại là ác gia được thần, cùng kia truy sát người vốn là một đám. Tính ra hàng trăm sát thủ lão đen cầm đao múa kiếm đã ở năm dặm bên trong, chớp mắt đã tới. Lấy ngươi đường đường nhập đạo trung kỳ lại lại phát giác không biết. Sợ là đám người tụ lưu tại này miếu nhỏ cũng là nhận ngươi chỉ hướng mà đến đây đi. Ngươi đến cùng là ai? Lại là giáp tâm ở đâu? Khô gầy lão giả vẻ mặt run lên, phản phất thời cơ đã đến cũng không cần lại che giấu gì đó, chăm chú ngắm nhìn Lâm Quý nói: các hạ không qua đường trải qua này mà thôi, lại là cần gì xen vào việc của người khác? Nhàn sự. Lâm Quý cười nói: người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, đối ta mà nói, thương thiên phía dưới bốn thổ bờ càng không một chút nhàn sự có thể nói. Húng chi bị người sở thác, này cực bắc tiêu gia, ta hôm nay nhất định bảo vệ không thể. Lời vừa nói ra, chớ nói kia ngay tại đối diện Khô gầy lão giả liền ngay cả văn sĩ bộ dáng trung niên nam tử cùng với nơi xa bên cạnh đống lửa một đám chủ tớ nữ quyến cũng không khỏi đến hại nhiên dần mình mới vừa Lâm Quý gạt đống lửa lúc đứng sau lưng hắn bác xương tối dùng đầu gối điểm tại trên lưng hắn viết cái hồ chữ kỳ thật khỏi cần nàng nhắc nhở Lâm Quý theo tên văn sĩ kia lơ đãng thoáng nhìn cũng đã sớm phát hiện xa như vậy chỗ trong đống lửa hữu nhất nữ tử nhìn cực vì nhìn quen mắt mặc dù nàng trải qua dễ hóa thuật che hình dạng che thân hình có thể Lâm Quý đã sớm khuấy nàng gần không đi khí tức đó chính là Hồ Ngọc Tiểu Hồ Ngọc Kiều thân vì nhân yêu tạm huyết tận lực che giấu đi khí tức, có thể nàng bên người cái kia tuổi tác hơi dài bị đám người vây quanh ở coi chừng trung niên nữ tử, lại là yêu khí khó trốn. Hồ Ngọc Cầu tựa hồ có chút mâu thuẫn, trốn ở người phía sau ánh mắt né tránh giường như không dám nhìn thẳng Lâm Quý, nhưng lại mấy độ không nhịn được muốn lộ diện lên tiếng. Bên cạnh kia trung niên nữ tử ôm thật chặt nàng, chống đỡ hộ tâm ý trọng tình sâu. Không ngoài sở liệu, nữ tử kia hẳn là nàng mẫu thân, Tiêu Trường Thanh quả phụ. Này hai hồ nữ lại cùng một đám phàm nhân lẫn nhau hành vi bầu bạn xa theo cực bắt mà đến. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nơi đây tất cả mọi người là Tiêu gia đằng sau sớm tại Thiên Kinh Lục, Lâm Quý nhận Tiêu Trường Thanh tặng kiếm thụ pháp chi Ân, đáp ứng hắn nếu có thuận tiện, tận hộ Tiêu gia Chu Toàn Lưu một đầu huyết mạch. Sự tình có trùng hợp, đang bị hắn gặp bên trên, lại là hắn có thể mặc kệ. Chớ nói ứng với người nhờ, cho dù nơi đây đám người toàn là tầm thường bất tính, cùng hắn không liên hệ chút nào, hắn lại có thể nào ngồi nhìn không cần biết đến? Quả là thế. Tiệp Khô gầy láo giả gầm thét một tiếng, thân hình rung động bay ra ngoài cửa, lớn tiếng như lôi tức giật quát, chẳng cần biết ngươi là ai, đã vào trận, sợ là Thiên Vương Lão Tử cũng cứu không được. Mở. Cửa miếu bên ngoài mánh bạo tạc một mảnh lôi mình tự xong cửa sổ lều đỉnh khe hở ở giữa xuyên vào dương quang lập tức biến mất miếu nhỏ khắp nơi đỏ tươi một mảnh giống như máu nhuộm u u lại làm một đạo tiếng sấm nổi lên bốn phía khuấy động miếu nhỏ liên tục lay động cuộn cuộn cho bụi tự lều đỉnh nào như thế chợt hạ xuống lâm quý dương tay háo vung lên gió mát hưu hưu ở giữa bốn phía cho bụi đều bị che lên ở nhẹ nhàng đáp xuống một bên còn không cho những hộ vệ kia tìm đến chờ lấy nhận chết a lâm quý động thân mà tới mặt hướng văn sĩ trung liên quát a tên văn sĩ kia đã từng tu hành chỉ bất quá duy nhất có tam cảnh trên dưới gặp một lần cảnh này Số đã kinh ngạc phi thường không còn chủ trương. 13 bảo vệ nghe lệnh, toàn bộ rút về miếu bên trong. Nữ quyến bên trong trung niên nữ tử khởi thân quát. "Đúng." Ngoài cửa liên thanh tuấn mệnh ngay sau đó hơn 10 đạo hắc ảnh liên tiếp nhảy vào, cầm trong tay trường đao cùng thành một hàng gắt gao dự vững cửa sổ. Kia trung niên nữ tử đi mau hai bước, sắp đến Lâm Quý trước người ngoài hai trượng đứng ở, sâu cung thi lên nói, "Hồ nữ vô hạ đa tạ thượng tiên tương trợ, xin hỏi." "Lương, hắn là Lâm tiên quan." Hồ Ngọc Kiều vọt bước mà ra vượt lên trước trả lời, lập tức cú hướng rừng không người thi lễ, đa tạ tiền bối. Lâm Quý Hưu Hưu gật đầu. Tạm thời cũng không tiện hỏi nhiều bọn hắn lại là là gì luân lạc nơi đây, chuyển hướng Bắc sư nói, ngươi thủ tại miếu bên trong đường đi ra, ta lại đi chiếu cố nhóm này gian nhân. Nói xong, Lâm quý một ảnh bay ra, nhảy ra miếu bên trong. Lúc này, tòa miếu nhỏ kia khắp nơi sớm đã hình dáng tướng mạo đại biến. Nguyên bản thanh thúi dây núi sớm đã bỗng nhiên không gặp, thay vào đó lại là một mảnh quần quần khói đỏ, khói bụi phía trên đen nghịt trên bầu trời, chính là đứng thẳng ba đạo thân ảnh. Vừa mới chạy ra miếu nhỏ khô gầy láo giả, một cái đầy đầu sinh đau nhức chốc đầu hòa thượng, chính vị ở giữa là một cái áo trắng phiêu nhiên mang theo bộ mặt nạ vàng kim đạo sĩ. Lâm Thiên Quan, thế nhưng là đã lâu không gặp. Tấu Trương Hoàn, Trương 1059, thần trích hư tượng. Trương 1059, thần trích hư tượng. Gia Thanh Âm lên tiếng chính là đứng hàng ở giữa bạch sĩ đạo sĩ, hắn có thể một cái nhận ra Lâm Quý, cùng nói đã lâu không gặp, xác nhận trước đây gặp mặt qua. Nhưng vô luận âm sắc hay là thân hình, Lâm Quý nhưng hoàn toàn đều không nhận ra này người đến cùng là ai, chỉ có thể thấy được tu vi của người này đã nhập đạo cảnh đỉnh phong. Các ngươi nhiệt trướng lại là người nào? Lâm Quý chắp tay lăng không, cùng ba người kia cách nhau trăm trượng xa xa mà lập ở giữa kia người cười ha ha nói, hồi lâu không gặp. Lâm Thiên Quan ngạo khí lâm nhiên, vẫn như năm đó. Chỉ tiếc, người ta hôm nay sóng vai không biết từ đâu, muốn công luận bàn lúc trước. Ta là ai cũng không quan trọng, lại là Lâm Thiên Quan có phải hay không nhất định phải chạy vào vũng nước đục không thể? Ta Lâm mộ hướng tới gặp xuyên thạch thủy, gặp đường núi băng núi, này nước là trong là bẩn, ta tự có thiện ác chứng, dám. Không cần dùng ngươi này lén lén lút lút lộ không được mặt ra hỏa chỉ ba đã bốn. Ha ha. Đạo sĩ kia kiền thanh nhất thiếu, giương tay háo mở ra trong tay thêm ra một thanh trường kiếm đến. Mặt hướng Lâm Quý khẽ gật đầu nói, phá cảnh mà ra thiên viện chi tử, đại phá ma quan đường thế hiên viên ngươi hoàn toàn chính xác có chút vốn để tiêu ngạo. chỉ là thế gian này vạn pháp huyền diệu ngàn vạn luôn có ngươi không địch lại chỗ cho dù kia năm đó hiên viên vô cực nhìn như tuyệt quan thiên hạ nhưng cũng có quá nhiều không dám bước lên vào chỗ hiện tại ngươi liền đã xông vào trong đó ngươi lại nhìn nơi đây lại là phương nào sở tại lại đến không nói đến là đi là trốn áo đại sư vừa mới nói xong đứng bên cạnh hắn bên trái khô gầy láo giả mán một cái cánh tay dài hướng thiên ngửa mặt nổ hống một câu không lưu loát khó hiểu trúng ngữ theo đó một tiếng gầm thét liền nghe cửu thiên chi ngoại mán nổ ra một tiếng sét tiếng sầm chân tới Tiêu đen nghịt trên bầu trời vân hành búc lên, chính là hiện ra một thanh hoành thông trời đất chuôi dài đại đao đào phong kia vút qua ngàn trượng, đỏ rực như lửa. Phản phất một đao kia vung xuống, toàn bộ nhi tiên địa đều đem bị sống sở sở chém thành hai đoạn. Kinh khủng hơn là, kia nắm chặt chuôi dao còn có một đạo cao to lớn vô cùng gần như quán xuyên mấy tầng trời ở trong uy manh thân ảnh. Cho dù lấy lâm quý lúc này nháy lực, vẫn là xa nhìn về nơi xa không tới cuối cùng, thấy không rõ nguyên bản mặt mũi, chỉ thấy tiêu nắm cự dao cánh tay thô như thiên trụ, cơ kiện tung hoành liên miên như núi. Lâm quý càng là một cái chú ý tới, người khổng lồ kia đại thủ sinh ra sáu ngón. Sáu ngón tựa như ở nơi nào gặp qua, ngươi có thể biết đây là vị nào là thần chỉ. ở giữa đạo sĩ kia dương dương đắc ý đạo, này chính là uy chấn cực bắc nộ thần chi hồn. thu như quân kia điên bà nương chạm sơn đoạn mạch dốc hết sức chống chọi trung nguyên, có thể nàng từng dám lại hướng bắc đi, nửa chỉ nhiễm nộ thần bực. kia cửu châu thiên hạ đạo thành số tôn, liều sống liều chết chỉ là khí vận tranh chấp. có thể nghe có ai dám đi cực bắc nhìn một chút kia nguyên tình. kia hiên viên vô cực danh sương từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất, có thể hắn cuối cùng cả đời, có thể từng từng tới bên cạnh duyên, gặp qua phương thế giới này hình dáng. nhập đạo thành buồn cười, đạo thành cũng thay thay tại chân thần thiên tôn trước mặt, chớ nói người ta, cho dù là đạo thành, thiên nhân, cũng cùng tầm thường phạm phu thậm chí gà vịt ngỗng cẩu cũng không quá mức xa cách. lâm thiên quan, dựa ngươi lại thế nào khí vận bất phàm, lại là làm sao tạo hóa kinh thiên? cũng bất quá là phạm nhân mà thôi. người, thế nào cùng tiên thần đấu? lại là có thể nào ngụy tiên? ngươi lại đến nhìn. thiên linh đại sư, a di đà phật. đứng tại đạo sĩ tiêu bên phải chốc đầu đầu hỏa thượng cao rộng tuyên đọc thanh nghiêm phật hiệu phía sau, đột nhiên hướng phía dưới chỉ tay. giang giặc. liền nghe vây quanh miếu nhỏ bốn phía cuộn cuộn trong bụi mù nổ ra một tiếng bạo hưởng ảo ảo ảo. ngay sau đó. Từng mảnh nhỏ đình thai nhức góc tiếng nổ tung liên tiếp. Theo kia giống như thủy triều khói bụi quần quần thối lui, Lâm Quý lại vừa nhìn lúc, chỉ gặp bên dưới tòa miếu nhỏ kia khắp nơi ngọn núi sớm đã sụp đổ, sinh tre phủ hắn bên trên cũng có cây tất cả đều vỡ vụn, Tầng tầng núi đá cũng tách dụng quần quần hướng phía dưới, bốn phía bốn phía sớm thành một mảnh vực sâu không đáy. Cô ở giữa đỉnh lấy miếu nhỏ mỏ núi chính là biến thành một tôn uy như thế cự Phật. Kia Phật chắp tay trước ngực, nhắm mắt đứng thẳng, ngay tại đỉnh đầu miếu nhỏ, tựa như là bị người nào tại cự Phật trên đầu đeo đỉnh pha trụ mũ đồng dạng. Vừa hai hức lại bở cười. Trời sinh huyền thuật, Phật đạo hai chi có thể Phật môn một tông lại không phải tự tây thổ mà khởi đầu sớm tại như lai truyền đạo phía trước phương thế giới này sớm có phật sinh chỉ bất quá trải qua vạn năm trầm luân không muốn người biết mà thôi lúc này ngươi thấy Phật chính là huyền cổ chi tôn hoang không kỷ niên số không thể khảo thi càng là xa xa sớm tại hiên viên như lai phía trước hắn uy năng xa không phải ngươi ta nhập đạo có thể biết Vụt! đạo sĩ kia nói xong lại rơi trường kiếm lên xéo xuống chân trời hô đầy thiên ô vân trong nháy mắt tán đi từ đông vương chân trời đỗng nhiên sáng lên một mạnh tử quang quang mang kia một bay mà tới trong nháy mắt liền treo tại trước mặt ngửa đầu nhìn lại, kia là một mảnh hư vô mở bị hình chứng vân khí, cuồn cuộn chớp động lộng lẫy không gì sánh được. Tựa hồ bên trong ngẩn giấu vô số huyền diệu thần vận, lại tựa hồ xa xa thông hướng một phương khác thế giới. Lâm Thiên Quan, ngươi tuy danh xưng thiên quan danh chuyển thiên hạ, nhưng có thể từng thực gặp qua thiên thần vận, nay là được. Đây là thượng cổ tiên nhân tàn nhược vận, hình như ngươi tà vong dĩ biết. Giờ đây, ngươi có thể biết này, nhìn như không đáng chú ý núi nhỏ lại là phương nào sở tại? Bọn ta khổ tâm nơi này lại là vì đó tại sao? Nội thần chi hồn, cổ phật chi thân, thiên tiên chi vận, nếu có thể hợp mà hóa một, lại cần phải cỡ nào kinh thế tuyệt luân? Ngươi lại như thế nào ngăn được? Chỉ bằng ngươi kia rất là buồn cười Thiên Quan chi danh, hay là không có ý nghĩa Thiên Tuyển chi uy? Thiên Quan, ngươi như thức thời nhanh chóng tối lui, nể tình ngươi ta có biết số kết tiền duyên phương diện tình cảm, ta cũng không làm khó ngươi. Thả ra kia một đám yêu hồ, ta liền lưu mở ra một con đường lưu ngươi đường sống. Nếu không, Thanh Sơn chôn xương hạ xuống nơi đây, Thiên Quan mất hồn nhất mệnh không. Lâm Quý hai tay chắp sau lưng quan sát bốn phía một phen, theo nộ thần hư hồn, thiên tiên vật ảnh, cổ Phật cự tượng bên trên khẽ quét mà qua. Thuận theo nhìn về phía cách không trăm trượng đối diện ba người ha ha cười nói, phô trương thật lớn à? Liên phật nói, vụ Ba Tông Thần Trích hư tượng đều mời ra được. Miệng ngươi miệng chỗ sưng, thế có huyền diệu, nhập đạo quá buồn cười, đạo thành cũng chỉ thường thôi. Nhưng lại trăm phương ngàn kế cùng một đám phàm phu tục tử không qua được, vì lừa bọn họ đường nhỏ hướng nơi đây, đau khổ lớn phí hết một phen khổ tâm. Vì bức ta thúc thủ, lại diễn trời hóa phí hết một phen miệng lưỡi. Các ngươi nghe tiếng, ngược lại không cảm thấy buồn cười chí cực, thật quá ngu xuẩn a. Lâm quý, ở giữa đạo sĩ kia phẫn nộ nói, đừng cho là ta chờ tại cùng ngươi nhàn tới nói đùa. Nếu ngươi lại không tối lui, nhưng là đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha ha. Lâm Quý gánh vác hai tay ha ha cười nói, nếu là ngươi chờ bọn chúng nhát, thật có này bà cầm. Thứ đâu tới nhàn tâm cùng ta tốn nhiều miệng lưỡi. Lâm Mỗ sợ là trong khoảnh khắc đã sớm hồi phi tiêu diệt. Mặt khác, các ngươi thả rằng một đường bước lừa gạt, lại chưa từng ám hạ độc thủ, theo như cái này thì kia một đám phàm tử yêu hồ vẫn còn có tác dụng lớn. Các ngươi vạn vạn cũng không dám kinh động. Lâm Mỗ ngược lại muốn nhìn, các ngươi này đám nhiệt trướng đến cùng đánh là gì đó quỷ bản tính. đã ngươi chờ nhiệt trướng không dám động kia Lâm Mỗ liền tự mình động thủ. Vụ. Lâm Quý lời nói chưa dứt, hô một cái nguyên thần tán ra. Hóa thành ba đạo thân ảnh đều cầm một kiếm thẳng hướng đối diện ba người cuồng tập kích mà đi. Tấu Trương Hoàn, Trương 1060, Thất Tinh Phùng Nguyệt, Trương 1060, Thất Tinh Phùng Nguyệt. Mắt thấy Lâm Quý cầm kiếm gấp tới, đối diện ba người hoảng nhiên giật mình ở vào bên trái khô gầy láo giả đống dưng một chảo, trong tay thêm ra một cái đen nhánh tỏa sáng ngọc trượng ở giữa mang theo mặt nạ vàng kim vô danh đạo nhân, trường kiếm lấp một cái huyễn ra trùng điểm song kiếm. Chúc đầu đầu hòa thượng đội vàng chắp tay trước ngực, quanh thân khắp nơi tán ra một mảnh lóa mắt kim quang. Lâm Quý nguyên thần một ảnh phân ba, đối diện tìm tới đang. Thiên Thánh Kiếm cùng hắc ngọc trượng đâm vào một chỗ. Trấn tới một mảnh kinh động và rội. Được xưng làm áo đại sư khô gầy lão giả thân hình nhanh lùi lại, ở giữa không trung vạch ra một cái bóng mờ, trong nháy mắt lui về phía sau trên dưới một trăm trượng. Vu, vu, vu, nhân thanh kiếm cuồng chém loạn chạm, đối chốc đầu đầu hòa thượng tốt một phen tấn công mạnh. Hòa thượng kia không lùi bất động, theo hắn miệng bên trong niệm niệm không ngừng, từng đạo màu vàng nóng phật văn chú ấn nào hảo tại quanh người hắn khắp nơi hiện thể ra. Mỗi một đạo kiếm quang hạ xuống, liền hữu nhất đạo chú ấn ẩm van phá thoái, óng ngóng liên thanh, nổ vang như trùng địa thánh kiếm giống như hạ xuống hồ phi thạch một loại ngay tại phía trước tầng tầng sóng kiếm liên tiếp phá toái, lưỡng kiếm lẫn nhau rối loạn múa cùng bay trong khoảnh khắc chiến đấu mấy trăm mà tính toán lại vừa nhìn lúc kia vô danh đạo sĩ trong tay trường kiếm còn tại giữa không trùng kinh động tiêu không nghỉ có thể thân hình sớm đã lui tại bảy mươi trượng bên ngoài ngay tại đạo nhân kia tránh lui thân phía sau thao động phi kiếm lộn xộn bay lăng không lúc một đạo hàn quang trận từ phía chân trời đâm nghiêng mà xuống thẳng đến đạo nhân kia hậu tâm mà tới ưn đạo nhân kinh ngạc gặp một lần lại tránh né đã không kịp mau côn quyết ở giữa Hán vội vàng phất tay chặn lại, một đạo hồn hình kiếm ảnh mánh một cái hai mảnh trung tâm phá sông lên mà ra. Ba ba bá. Kia kiếm ảnh một khi lói ra, lại lập tức hóa thành vài điểm hàn mang, vận chuyển chu toàn ở giữa bao bọc vây quanh phía sau Hàn Quang đương đương đương đương. Tốt một mảnh loạn hưởng đằng sau, Hàn Quang chặn lại treo giữa không trung. Kia đúng là một thanh dị xét loang lổ trường kiếm, cùng đối diện xa xa mà lập lại là một cái bạch quang lấp lánh kim thêu. Không gì hơn cái này. Trong nháy mắt, lâm quý nhanh như tật lôi cùng đối diện ba người quyết liều mạng mấy chiêu, đột nhiên lại dừng ở đống nhiên dừng kiếm thức lâm quý đứng nạo nẽ giữa trời, ba đạo hồn ảnh lại hóa một thân lạnh lùng quét mắt đối diện ba người một cái nói, nộ thần nhất mạch sớm tới cô ở cứ bắc, hiếm khi tội phạm đạp trung nguyên, ta còn tưởng rằng kia nộ thần thủ đoạn phi thường, khinh thường cùng tranh, nhưng hôm nay nhìn tới, cũng chỉ thường thôi. Sợ là gặp nguy diệt môn không dám nhập cảnh mới đúng. Phật tông bất động tiền, uy danh hiển hách vang vọng kinh thiên, có thể thân thủ thử tới, cũng bất quá chỉ là cái có hoa không quả ô quy sát mà thôi. Lại đến mấy phen, ngươi này con lựa chọn còn chịu nổi. Lâm Quý đối sự lạnh nhạt đảo qua Tả Hữu hai người, sau đó hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng loạt nhìn về phía ở giữa cái kia vô danh đạo sĩ, tốt một chiêu thất tinh phù nguyệt nghĩ không ra Thái Nhất môn bên dưới lại còn có cao thủ như thế, ngươi tuy lén lén lút lút mang lấy mặt nạ, không dám triển lộ hình dáng, nhưng tại tình nguy hiểm nguy cấp phía dưới, hoàng hốt sử xuất áp hộp tuyệt học, lại là cùng ta sớm từng gặp gặp đỉnh phong đạo cảnh, ngươi cảm nhận được đến Lâm Mô vẫn đoán không ra ngươi này nghịch tặc lại là người nào a? Đạo sĩ kia mang lấy mặt nạ thấy không rõ thần sắc làm sao, có thể lộ tại bên ngoài trong hai mắt nhưng hiện ra mấy phần thảng thoát, đi một ngày đảng học một sáng khôn, giờ đây thiên quan thật lệnh người lao mắt mà nhìn a? Đạo sĩ kia miệng đầy tán thưởng, có thể trong giọng nói ngoan lệ chi ý nhưng lạnh như băng dương, lúc đầu lão phu chính sự quan trọng không muốn cùng ngươi liều chết giao xoa, ngươi như thức thời sớm tối lui, tiếp tục làm ngươi cứu thế thiên quan danh dương thiên hạ, ta tự đi tìm ta cơ duyên hai không liên quan. nhưng hôm nay lão phu nhưng nửa điểm không thể để ngươi xuống nữa. hai vị đại sư nói xong, đạo sĩ kia vây tay trường kiếm hạ xuống tay, cùng tả hưu hai người nói tiểu tử này đã biết ta nội tình, sớm muộn là cái tai họa. thừa dịp hắn giờ đây phá cảnh không lâu đạo thành rất xa, trước ngoại trừ hắn lại nói nếu không nhất định đem phá hư đại sự. rất đúng. bên trái khô gầy lão giả hưu hưu gật đầu, giương tay ném đi, đen trượng bay lên không trung. hô. Tiêu đẳng không mà lên thủ trượng giữa không trung bên trong lộn một vòng, máy một cái biến lớn vô số lần, đầu trượng bên trên hắc quang lói lên, đong nhiên hóa thành một đầu gắn đầy hắc lần hai đầu đại mãng. Tiêu quái mang to lớn vô cùng, có tới nửa trượng kích thước, lát đầu bàn đôi trăm trượng có thừa. Càng thêm quái dị là, ô quang kia lấp lánh trên lưng lại vẫn mọc ra một đôi cực đại cánh, hai cánh hoành triển, hai đầu nổ hống. Ngay lập tức hắc vân cuộn cuộn, gió tanh nổ khởi. A di đà phật. Một bên khác chớp đầu đầu hòa thượng cũng cao giọng tuyên đọc thanh âm Phật hiệu, theo trên cổ kéo xuống chàng hạt nên không hất một cái ảo ảo ảo. Tiêu chàng hạt nên phong biến giải. Trong nháy mắt viên kia khỏa chàng hạt lại biến thành từng khỏa bạch cốt khô lâu. Trình chỉnh, chỉnh 108 khỏa bạch cốt âm u, huynh triển xen vào nhau ở giữa không trung hợp thành một cái cự đại không gì sánh được, vạn, tự phụ. Viên kia khỏa đầu nội trương mở rộng, trận trận bi thương gào theo gió phiêu lãng, phản phất tại này hoảng sợ cao dương phía dưới, mở rộng một cánh địa ngục chi môn. Ở giữa đạo nhân kia uy kiếm như bút, từng đạo kiếm khí ngưng quang thành ảnh, sau đó lại ngưng tụ thành nhân hình. Trong nháy mắt, tại trước người hắn đã tụ thành hơn trăm người. Một người một kiếm, huynh hiệp quân, Lâm Thiên Quan. Ở giữa kia vô danh đạo nhân lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử ngươi sát thực khí vẫn bất phàm." tiếc năm đó vẻn vẹn bất quá là cái không có danh tiếng gì vang tần chó săn mà thôi. lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, có thể cùng lão phu liều chết một trận chiến, còn kém chút nhi phá hư chuyện tốt của ta. bất quá, chỉ sợ ngươi khí vận đã tận, cũng chỉ tới mà thôi. bọn ta liên thủ tòa địa phong tiên, vũ phật lại xuất hiện, nhìn ngươi lại như thế nào chạy thoát? diệt. đạo nhân kia nói xong, trường kiếm vung lên, hoành đoàn tại trước mặt hắn mấy trăm người đồng thời giơ kiếm, từng đạo kiếm ảnh ngược dòng trùng tiên. ngay sau đó, kia mấy trăm đạo bóng người thả người nhảy một cái, hóa thành từng đạo lưu tinh thẳng hướng lâm quỷ cuồng sông lên mà tới. diệt. Chốc đầu đầu hòa thượng cao giọng hét lên một tiếng, vạn, tự phù cấp tốc lực vòng, đống nhiên mê lớn, giống như một ngụm đen nhánh sâu không thấy đáy hang lớn một loại trong nháy mắt thôn phệ hơn vân nửa không trùng, thẳng hướng Lâm Quý nuốt tới. Đi. Khô gầy lão giả rũa bàn tay, hai đầu quái mãng cuồng khiếu một tiếng, chấn tới hai cánh một cái nghiêng cướp thẳng hướng Lâm Quý đỉnh đầu đánh tới. Lâm Quý mắt thấy ba người riêng phần mình thi xuất đòn sát thủ, Lưu Tinh, Hắc Động, quái mãng trong nháy mắt bay xuống trước mặt. Mở. Mạnh mẽ thanh âm gầm thét bên trong, Lâm Quý hai mắt trợn lên. Một vàng một đen, lóe sáng rõ rạng. Tiệp đen đêm đó, giống như yên lặng tại và cổ. Tiêu Kim là ánh sáng, giống như loé sáng tại thời gian tới. Tiêu một vàng một đen đột nhiên phóng đại, lấy hắn mũi thở vì cách, đem toàn bộ thời không cắt thành hai nửa. Sưu sưu sưu, từng đạo lưu tinh vạch phá đen như mực bầu trời đêm, thẳng hướng lâm quý chạy tới. Cái tiêu đạo đạo quang ảnh nhanh như tật lôi cực nhanh không gì sánh được, có thể đêm đó không làm theo nhược diêu sa ngàn và dặm, vĩnh viễn vô tận đầu. Từng đạo lưu tinh một đường lao vùn vụt, nhưng lại một mực cách lâm quý cách nhau trăm trượng, phảng phất thủy trung nửa bước không rời. Hát động kia sớm đã lớn đến tuyệt hạ, phảng phất che toàn bộ không trung, có thể bốn góc danh giới nhưng một mực kim quang long lánh thờ ơ. Phảng phất kia là thiên ngoại chi thiên không nhận hắn nhiễm. Quái mãng như gió, phi nước đại lao nhanh. Hai cánh đại triển, ngay tại Hắc Kim bên trong, một nửa đen nhánh, một nửa dịu đêm. Ngay tại một sát na này, toàn bộ thời không phản phất sớm đã bất động. Này phương tiên địa liền là một bức to lớn vô cùng hỏa quyển. Kia lưu tinh, hắc độc kia, kia quái mãng, phản phất đều là trong bức họa kia một cảnh. Nhìn như vô cùng nhanh chóng, lại là vẫn không núp đích. Tấu chương hoàn, chương 1061. Thái nhất kiếm trận. Chương 1061, thái nhất kiếm trận. Kinh Phong là tới, ống tay áo phi dương. Ngay tại nải tĩnh như họa quyển sừng sững kỳ cảnh bên trong, Lâm quý sải bước lăng không thẳng hướng tiến lên, u u u theo Lâm quý mỗi một bước bước ra, Tiêu Cựu Thiên Chi thượng liền hữu nhất đạo sấm sét tầm vang nổ vang, dưới chân thời không cũng bị bỗng nhiên xé mở từng đạo vết nứt. Tiếng sấm quái động, nứt vỡ trường không. Đối diện ba người gặp một lần cảnh này không khỏi hãi nhiên kinh hãi. Ba người này hoặc vu hoặc đạo hoặc là tới tự tây thổ Phật tông, có thể tu vi đều là đạo đại cảnh, con đường tu hành, hướng tới gian nguy không gì sánh được. Có thể một đường tu tới nhập đạo người, nào có cái gì bình thường thế hệ. Nơi đây ba người này, cái nào chưa từng trải qua muôn lần chết chém giết, nhưng lại chưa bao giờ có làm bọn hắn khiếp sợ như vậy tuyệt vọng sự tình. Mặc dù, bọn hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, có thể theo thiên tuyển bí cảnh bên trong toàn phá mà ra người, chỉnh chỉnh vạn năm qua cũng bất quá chỉ là mấy người mà thôi. Này Lâm Thiên Quan nhìn như tuổi không lớn lắm, tu hành không lâu, lại đến bây giờ còn không đạo thành, nhưng lại vạn vạn không được khinh thường. Vì lẽ đó, bọn hắn một mực cũng không dám khinh địch, đầu tiên là thuyết phục Lâm Quý như vậy rút đi, phía sau lại viện ra hư tượng hiểu nói lợi hại, chỉ mong lấy Lâm Quý biết khó mà lui, cùng hắn hai không liên quan. Thằng đến bị Lâm Quý nhìn tấu trận tướng, lúc này mới cần phải sử xuất đòn sát thủ đến. Nộ thân đồ đằng ngọn nguồn tự cực bắc nhất mạch, lấy vu vị niệm, lấy huyết kế thừa động có thể mượn nộ thần lực, kinh thiên hám địa. Tính có thể dựa nguyên linh huyết, trấn sơn áp sông. Tô Diễn ngưng chính là hắn chi nhất mạch người nổi bật. Từ hắn bái nhập nộ thần môn hạ một khắc kia trở đi, liền uống máu cùng liên minh cùng xả cùng linh. Mấy trăm năm qua, này linh xả cũng không biết bị bao nhiêu cực bắc tín dân thành tâm lễ bái, lại ăn bao nhiêu tế linh đồ ăn. Sớm như ma thần một loại, uy lực nổi bật. Liên chớ nói cùng cảnh nhập đạo người, chính là Cửu Châu thiên hạ mấy vị kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đạo thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể một kích lập dừng, như vậy ngưng trong bức họa. Này Lâm Quý tiểu nhi, đến cùng lại là kiểu gì người? Đầu sinh đầy dựa vào đau nhức tiền linh hòa thượng cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Tự A Lan đả đại kiếp đằng sau, Tây thủ Phật tông triệt để phân chia hai phái, mà hắn sở thuộc Mật tông một môn, càng là thiên địa duy ngã, không hắn khỏi cần. Cũng tỉ như hắn tu luyện chiêu này, vạn âm vòng. Nhìn như vẹn vẹn chỉ có 108 khóa khô lâu, có thể kêu mỗi một khóa khô lâu đều là tại cổ ao tế trẻ con trung thiên chọn vạn chọn mà ra. Vì gom góp này bức thiên tuyển số, hắn nhưng là hao phí tới tận hơn 400 năm thời gian, bởi vậy mà mệnh tang linh huyết đồng tử càng là bất kể hắn số. Từ lúc luyện thành như thế kỳ thuật đằng sau, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ âm niệm không tiêu tan, Phật độ luôn quay về. Thiên hạ tu sĩ vô luận đạo pháp cao thấp, phần lớn chỉ tập một môn. Vừa thông âm quỷ, lại tập Phật pháp vốn là ít càng thêm ít. Ai có thể gần như chỉ ở một ý niệm bỗng chặn lại âm phong sát khí, lại lấy vô thượng pháp lực phong bế địa ngục chi môn. Trước đó, thiên Linh Hòa thượng lại là nghi cũng không nghi qua. Đông độ đến nay, hắn thời khắc đề phòng, vạn nhất gặp được mấy vị kia đạo thành cảnh lại nên như thế nào ứng đối. Chiêu này, vạn âm vòng, chính là hắn trung cử sát tụ giản. Đủ ngăn cản nhất thời, làm hắn giữ mình trở ra, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, lại bị Lâm Quý nhất niệm tắt dựng, tính vững chắc tại trời. Tiểu tử này, thật đúng là ca minh. Mang theo kim giác mặt nạ đạo sĩ cũng không khỏi đến hai mắt kinh ngạc. Mới vừa Lâm Quý tối từ phía sau lưng tập kích bất ngờ một kiếm, bất đắc dĩ phía dưới, dồn ép hắn cần phải sử xuất dấu dế mấy trăm năm bất thế tuyệt học thất tinh phù nguyệt. Bởi vậy lộ chân tướng, bị Lâm Quý một cái nhìn ra sơ hở tới. Lúc đầu, hắn cũng không muốn cùng Lâm Quý liều chết là địch, có thể lần này, nhưng lại không thể không liều chết đến cùng. Lúc này mới phẫn nộ quyết tâm thi triển ra thái nhất môn trấn môn tuyệt kỹ, thái nhất kiếm trận. Thái nhất môn xưa nay tự xưng Cửu Châu đứng đầu, đạo môn đệ nhất. Có thể hắn môn nửa đường pháp nhưng xưa nay khỏi cần, thái nhất hai chữ, có người nói Thái Nhất Thái Nhất, quá, vì cao vì quý, một, vì tới vì thủy. Thái Nhất môn xuống, không này tuyệt kỹ có thể phối tên này, kỳ thật, đây chỉ là ngoại nhân phỏng đoán mà thôi. Thái Nhất môn truyền thừa đến nay chân chính bất thế tuyệt học, hết thể có bảy tông, thông tông đều lấy Thái Nhất vi danh, đây mới là theo năm đó thánh hoàng hiên viên kế tục mà đến chỗ tinh hoa. Còn lại loại như Bắc Cực công thất tinh kiếm tụ lý cản Khôn các loại nổi tiếng thiên hạ Thái Nhất đạo pháp đều là từ cái này bảy tông bí thuật diễn hóa mà tới. Mà này bảy tông tuyệt học, uy lực kinh người nhất chính là Thái Nhất kiếm trận. Mặc dù lúc này hắn còn không đạo thành. Còn hoàn toàn thi triển không ra thái nhất kiếm trận chân chính uy lực đến, có thể nhập đạo điên phong chi lực thôi hóa mà ra, thiên hạ đạo cảnh cũng là muôn lần chết khó thoát. Cho dù là mấy vị kia đạo thành cảnh cũng không dám kinh thường. Một cái sơ sẩy cũng lại bản thân bị trọng thương, lại là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Quý tiểu nhi kia, chẳng những đối diện chặn lại thái nhất kiếm trận, thậm chí gần như chỉ ở một ý niệm. Đúng là như vậy dễ như trở bàn tay. Sợ là Huyền Tiêu đích thân đến, cũng chưa chắc như thế đi. Như vậy thần uy, hoàn toàn chính xác kinh thế hai tục. Ai? Ta vẫn là xem thường hắn. Lâm Quý này tiểu nhi, lại đã như vậy không tu. Ba người kia trơ mắt nhìn lâm quý ngưng không như hoạn, từng bước mà tới, mỗi cái tự mãn tâm trấn kinh sau khi, sớm đã sinh ra lui trốn tâm ẩm ủ ủ lâm quý lại là bước ra một bước, kinh lôi loài sáng, trời sinh phẫn nộ, vết nước dài trải, sinh không đường, phá. Lâm quý bước ra một bước, đường nhỏ đẹp như tranh bên trong, ngay tại lúc đó xa xa chỉ về phía trước tức giật quát, Cách bị đọc lại tại hắc kim lưỡng sắc công chính trung tâm hai cánh đại xà, hô một cái liền bị hai bên thợ không xé rách ra đến nào gào gào huyết nhục đầy trời loạn tung, từng cát hất vũ bay múa rơi xuống, hoàng sợ không ai bị nổi nộ thần đồ đằng như vậy vỡ vụn. Thân hình khô gầy ô rèn nâng, mánh phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lắc liên tiếp, suýt nữa một đầu cắm xuống giữa không trung. Ô rèn nâng cắn nát thủ chỉ, thật nhanh ở trước ngực vẽ lên đạo huyết phù. Cái này mới miễn cưỡng đứng ở có thể sắc mặt hắn nhưng ảm đạm một mảnh. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nát, Lâm Quý lại là nhìn cũng không nhìn hắn, lại hướng về một bên khác bạch cốt hắc động cao giọng cả giận nói ầm. Theo một tiếng nổ vang, tia che kín bầu trời lượn vòng không nghỉ u ám chi môn lập tức tán toái một mảnh. Tạch tạch tạch, lại là một mảnh rứa khoát thanh âm liền vang, tia khỏa khỏa bạch cốt tất cả đều nổ tung, hóa thành một mảnh ếu ớt khói lửa phấn cho, dí dỏm tung tích. A zi, Thiền Linh hòa Thượng vừa định tuyên chú động niệm, có thể hắn vừa vặn ra khỏi miệng A zi hai chữ, liền liên tiếp gấp bay ngược ra vài chục trượng, có thể vẫn là chậm nửa bước, từng mảnh từng mảnh màu xám trắng khói lửa liên tiếp hạ xuống ở trên người hắn, phảng phất tuyết lớn áp cảnh từng một loại, mắt thấy cái kia thân hình cao lớn dần dần hệ bại xuống dưới, dần dần co lại thành một đoạn. Tán. Lâm Bí mắt nhìn ngay tại phía trước cái kia mang lấy kim giáp đạo sĩ, lại là chỉ điểm một chút cắt mà ra. Vụt. Theo hắn chỉ điểm một chút đến, hoàn tại trước mặt kia trên dưới 100 đạo lưu tình, giống như thời không đạo lưu một loại phi tốc triệt thoái phía sau thuần theo lại biến thành từng đạo bóng người áo trắng, ngay sau đó lại như sơ hiện một loại, xếp thành hoành xếp được phương trận. nấy mắt sau đó lại tụ thành một điểm, ngưng tụ thành một đường, thẳng hướng đạo nhân kia bay nhanh mà đi. này, đạo nhân kia hoảng nhiên kêu to, đón đầu bỏ rơi ra một đạo kiếm quang xoay người bỏ chạy. hai quang tương giao, nổ thanh nhĩm nổi lên bốn phía đạo nhân kia vừa mới thối lui hai bước, liền máy một cái dừng ở thanh tu trắng trường bảo bên trên nổ tung một cái chấm đỏ, hô một cái đột nhiên mở rộng, phảng phất một đêm hoa đào nở, đỏ thắm điểm điểm hạ xuống. thanh tu trường bào màu trắng trong khoảnh khắc nơi nơi đỏ tươi, giang giác. Mang tại trên mặt hắn mặt nạ vàng, vàng kim cũng ẩm vang nước ra, lộ ra bên trong hình dáng. Tấu chương hoàn, chương 1062. Nộ thần sứ giả đằng sau. Chương 1062, nộ thần sứ giả đằng sau. Dưới mặt nạ đạo nhân kia râu tóc lộn xộn khóe miệng chảy máu, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Quý, "Từ không thể tin nói, cái này, đây chính là thái nhất kiếm trận. Ngươi, ngươi lại là làm sao?" Phốc. Một câu không xong, manh phun ra một ngụm máu tươi đến. "Cô hồng chân nhân, đây chính là ngươi tự rước lấy nục." Lâm Quý dừng bước, đột nhiên quát. "Thái nhất môn khinh thường Cửu Châu!" lệ lấy thiên hạ đệ nhất đạo tông mà tự xưng. ngoại trừ môn đồ đám đông đệ tử kiến xuất phân bố thiên hạ bên ngoài đặc ý nhất chính là tại đạo thành lao tổ huyền tiêu phía dưới có khác ba vị nhập đạo đại năng cô hạ xuống kinh động tam hồng tề phi danh truyền thiên hạ ai không biết năm đó lâm quý mới bước lên thái nhất cô hồng cũng không thiên vị đệ tử từ định tiền ngược lại đối lâm quý số có lời dạy đạo môn tu lão biết bao vi chính khi đó dương châu yêu loạn cô hồng một mình đến đây hóa bất cực tụ thất tinh xa xa một kiếm tổn thương yêu tôn. nhân tộc thái đấu biết bao uy như thế giờ đây nhưng bị lâm quý nhất niệm phá pháp lộ hình dáng đã thương cũng thân ơn ngày nọt vắng lượng lại là biết bao chệch vật cô hồng chân nhân khoẹ miệng khẽ run biểu hiện trên mặt rất không tự nhiên liên tiếp biến ảo mấy phen bất ngờ mà tức giận hét thắng bại do trời gì nhục có tiểu nhi ngươi có thể biết lao phu tu đạo đến nay hơn 800 năm có thể liếc nhìn lại phía trước không đường lại phá không cửa lại nên là cỡ nào tuyệt vọng tiểu tử ngươi là khí vận chi tử đến thiên quyến cố thành hắn tạo hóa ngắn ngủi mấy năm khoảng trường liền phá cảnh nhập đạo lại từ trời ra đạo thành không xa thiên nhân trong tầm mắt có thể lao phu ta đây thái nhất tuy lớn cũng bất quá là một mảnh khô sơn thu thủy kia so đến đời trước ở giữa phồn hoa, vị cao danh tôn cũng bất quá là rơi xuống nước luục bình, kia lại sánh được pháo hoa thiên hạ. Người có thể biết, vì tu đạo. Lao phu một từng phó thác mấy phần. Năm đó, ta Văn Kinh động tứ hải, chẳng nguyên đô bảng, Kiếm minh tự châu, thiên hạ tối đầu. Từng được khen là bất thế kỳ tài, vạn thế độc hữu. Ta có bạc triệu gia tài, kim ngân như núi muôn đời không triệt. Ta có hồng nhan vô số, du sơn ngoạn thủy bất tận phong lưu. Ta có vây quanh độ nước vạn, khắp nơi tôn hưởng không bằng tiên hoàng. Nhưng cuối cùng, ta bỏ nảy mọi loại hết thảy, bái nhập thái nhất dốc lòng tu đạo, chỉnh chỉnh 864 năm. Một ngày không rảnh, nửa ngày không đứng. Mỗi ngày mặt núi gặp nước, gian khổ hướng đạo. Nhưng cuối cùng đâu? Đây hết thảy đều đem hóa thổ thành cho bụi thành hư ảo. Trình trình 800 năm khổ tu đều đem cho một mùi lửa, ai có thể tâm phẳng như nước mắt nhìn thành không? Nếu có cơ hội tốt, ai có thể không lấy? Tức là bách tử nhất sinh lại như thế nào? Chính là quay lại chạy ngược để ta trọng tuyển một lần, lão phu vẫn nếu như thế, tới chết không nghỉ. Cô hồng chân nhân phảng phất đem đau khổ dấu ở trong lòng hơn 800 năm một ngụm đổ ra, hoàn toàn không cần biết đến hơn người mà ra máu tươi, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy sắc mặt lại là càng đỏ lên nhận lên tới lâm quý lạnh giọng cười nói, thật không nghĩ tới đường đường thái nhất đạo tôn lại vẫn phạm tâm chưa chết có khác suy nghĩ. nhìn tới, có người dạng này sư phụ từ định thiên nhận mê hoặc nhập ma từ đó đi thượng ta đường cũng liền chẳng có gì lạ. kia là hắn chuẩn nhắc lên đồ đệ từ định thiên, cô hồng chân nhân chẳng những không có nửa điểm tiết hận chi ý, thậm chí rất là khinh thường hư lạnh một tiếng nói, kia tống thương tuy là lấy mộng phá cảnh một mình sáng tạo một vận, có thể hắn chuyển thế tam sinh cũng bất quá nhập đạo mà thôi. từ định thiên nếu chịu yên tâm khổ tu, lấy thái nhất nội tình lại là lo gì nhập đạo hay sao? nay nói đến, hắn cũng là bị ngươi bức. mới đâu. Từ Định Thiên nhận mộng máy nhiêu còn không sâu, vẫn có thể tự điều khiển. Có thể từ lúc cùng ngươi ngay mặt đổ đấu một phen phía sau, liền tự ngạo tâm gặp khó nhất tâm tốc thành, lúc này mới bị mộng yểm thuật dần dần xâm hóa, từ đó đi lên ma lộ không về đường. Ồ, Lâm Quý Ngạc nhiên nói, nói như vậy, ngươi ngược lại đã sớm biết Từ Định Thiên thân ham lạc lối, nhưng lại một mực giả bộ không biết. Không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, cô Hồng Chân Nhân cũng không có gì tốt từ chối, ăn nói thẳng thắn nói ra, kia Tống Thương nhìn chúng Từ Định Thiên nhập thân, muốn lấy hắn vì chuyển thế lối lĩnh. Mà ta, cũng nghĩ nhờ vào đó xem hắn trưởng sinh điện đến cùng đang làm cái gì thank you liền ngay cả Thái Nhất Tiên Tổ Phùng sư Cô nhiều lần chuyển thế phía sau cũng thêm vào Trường Sinh Điện, chắc hẳn nhất định là hữu ích có thể đồ. Thế là, thế là, ngươi liền giả bộ không biết, bỏ đồ đệ từ Định tiên Vị tuyến, một mực tại âm thầm nhìn trộm. Lâm Quý nói tiếp, cô Hồng Trân Nhân mỉm cười, cũng không mặt chính trả lời, chỉ chỉ dưới chân nói, Lâm Thiên Quan, ngươi có thể biết nơi đây là gì phương sở tại. Lâm Quý sừng sốt một chút, đống nhiên tỉnh nộ nói, cùng Trường Sinh Điện có quan hệ, chẳng lẽ lại đây là Trường Sinh Điện tổng đàn sở tại. Lâm Thiên Quan quả nhiên thông tuệ hơn người, cô Hồng Trân Nhân trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Thuận theo lại một hồi nói, bất quá, ngươi chỉ nói đúng phân nữa. Sớm tại ngàn năm phía trước, Tân Diệp vết thương nước ban đầu, chinh chiến thiên hạ lớn nhất địch thủ cũng không phải là người bên ngoài, chính là Tư Vô Mệnh. Ngay lúc đó Tư Vô Mệnh lấy 5 tháng vì đạo hình cực nhất thời, cũng như đến sau một loại, đối cửu châu long mạch thiên hạ khí vận cũng là tình thế bắt buộc. Tân Diệp cùng ngạnh bính lời nói cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi gì. Bạch lạc xuyên bị Tân Diệp lừa gạt đi cực bắc, diệt sát thu như quân đằng sau cũng nguyên khí đại thương không chịu lần nữa liên thủ. Ngay tại Tân Diệp không thể làm gì cơ hội, Lan Tiên sinh phá cảnh mà ra, thế là Tân Diệp liền mượn Lan Tiên sinh chi thủ làm trọng thương Tư Vô Mệnh. Trong thương phía sau Tư Vô Mệnh, một đường đảo vong hơn 300 năm, thẳng đến Lan Tiên Sinh vô cớ sau khi mất tích lúc này mới dám lại xuất hiện tại thế. Đáng tiếc, khi đó Tần Diệp sớm đã nhất thống Giang Sơn nhiều năm, mượn Cửu Châu địa mạch chi lực, hắn chi uy lực sớm đã hơn nhiều lúc trước. Tư Vô Mệnh tối biết không phải là đối thủ, lúc này mới độc Sấm Đạo trận Tông, muốn mượn một kiện bảo vật lại gây sự với Tần Diệp. Có thể Đạo trận Tông chưa từng liên lụy thế gian tranh đấu, tất nhiên là không cho phép. Tư Vô Mệnh giối cơn nóng giận, xông vào sân môn. Nhưng bị Nguyên Đạo Chấn Tông lão tổ Liệu Mảnh vây ở Cửu Ly Phong Thiên trận bên trong, này một huấn, lại là hơn 300 năm. Tư Vô Mệnh lần nữa chạy ra phía sau, tu vi giảm nhiều. Một bên tối dưỡng sinh tức, một bên bắt tay vào trọng kiến trường sinh điện. Lại chuyện sau đó, ngươi cũng biết, Lâm Thiên Quan, ngươi cũng chưa từng trợ giúp hắn một chút sức lực a. Tư Vô Mệnh trước sau hai lần trở về từ coi chết, tiến tới cũng đều theo sắp chết danh giới đạo cảnh có thành. Hắn cất dấu che giấu chi địa chính là chỗ này. Cô Hồng Trân Nhân nói xong, lại điểm điểm dưới chân tòa kia bị vực sâu vạn trượng bao phủ thạch Phật cự tượng, cùng với đắp xuống Phật đầu chính đỉnh gian kia lủi bại không chịu nổi miếu nhỏ. Ngươi không phải muốn biết, lão phu ba người là gì một đường lựa tiêu gia hậu nhân đường nhỏ chỗ này a? Lão phu giờ đây liền nói với ngươi cái minh bạch, dưới mắt chỗ này tư vô mệnh nhận náo chi địa, nguyên là một chỗ thái cổ phế tích. Sớm tại năm đó hung tượng trùng thiên, vạn giặm phương viên không có một mà cỏ. Phía sau bị ba vị cao hiền liên thủ phong ấn. Cô hồng chân nhân chỉ chỉ dưới chân cự phần nói, tới tự Phật gia cao tăng, ở xa tây thổ Phật chủ Như Lai phía trước, sớm đã không biết pháp hiệu tên gì, nhưng tại hắn chưa xuất ra trước, nhưng lưu lại đầu huyết mạch tại thế. Thiêu gia." Lâm Quý kinh ngạc nói. Cô hồng chân nhân gật đầu nói, chính là Sau đó lại chỉ hướng hoành ở trên trời mịt mờ tầng mây bên trong cầm đao cự tượng nói, cực Bác Nộ Thần xưa nay lấy huyết truyền thừa, vị này háo đại sư chính là năm đó Nộ Thần sứ giả đằng sau." Lâm Quý nghe đến đây, quay đầu nhìn một chút bên hông hai bên trọng thương trong người khô gầy lao giả cùng sớm bị cho đuổi vùi hạ xuống giống như tượng đá một loại chốc đầu đầu hòa thượng, rất có kinh ngạc hỏi, "Vậy còn ngươi?" Chương 1063. Cô hồng thay máu, ván cờ sinh ra sớm. Chương 1063, cô hồng thay máu, ván cờ sinh ra sớm. Lão phu a. Cô hồng chân nhân trên mặt tràn ra vẻ tươi cười chỉ vào tung bay ở giữa không trung kia một mảnh tử sắc đám mây nói, đây là thiên tiên chi vận, là lúc trước vị kia đạo môn tiên hiền lưu lại. Lão phu tuy không phải vị kia thượng cổ tiên hiền đằng sau, nhưng lại đã sớm dễ huyết mà sinh, đến hắn chuyển thừa. Nay nói đến, còn muốn đa tạ ngươi cùng tổng Thương. Ta cùng tổng Thương. Lâm Quý đột nhiên ngẩng người, hô một cái triệt để tỉnh ngộ lại, ngươi nói là từ định tiên. Hắn mới là vị kia thượng cổ tiên hiền đằng sau. Ha ha ha ha. Cô Hồng chân nhân bất ngờ mà cười ha ha, tựa hồ đều quên bản thân đã bị thương nặng, tích tích máu tươi vẫn theo khóe miệng bốn phía phi dương. Hắn cười tùy ý không gì sánh được, đầy đủ qua tốt nửa ngày này cưỡng ép ngưng cười lên tiếng, kia ngươi cho rằng lão phu lại là gì đối hắn hữu thái cực kỳ, làm cho trở thành thủ tịch đệ tử. Nếu bàn về tư chất, hắn cũng chỉ so với người trong cùng thế hệ nghĩ mạnh một số mà thôi, vẫn còn chưa từng vào tới lão phu pháp nhãn. Nay tuy nói là hơn mấy trăm năm trước sự tình, khi đó lão phu ngay tại Nhật Du phá đạo không cửa, ngẫu nhiên gặp phải một mảnh kẹp ở bên khe suối rừng hoa đào, suối dòng mà lên, suối theo cốc mà vào, sau đó liền gặp được một cái nhỏ thôn trang. Lâm Quý Âm thầm thầm nghĩ, đây cũng là có điểm giống bị Trịnh Lập Tân chỗ tìm tới Thiên Ngoại thôn. Người trong thôn kia cày đủ tự thực, không biết bên ngoài thế. Chớ nói hiện nay, liền ngay cả tần thống thiên bên dưới cũng hoàn toàn không biết. Đời đời con cháu chưa hề ra thôn, chỉ ở nơi đây vui mừng truyền thế. Lão phu trong thôn lân ná mấy ngày cuối cùng cũng phải rời đi lúc. Có cái đồng nhi trốn ở cửa thôn, đau khổ năn nỉ lão phu thu hắn làm học trò. Nghĩ đến bên ngoài thấy chút việc đời, lão phu gặp kia đồng nhi rất là cơ linh cũng liền đáp ứng xuống. Nhưng vừa vặn ra thôn không có không lâu, đối diện liền gặp được thiền linh đại sư nhất định phải cùng ta tranh đoạt đứa trẻ này. Khi đó, lão phu đấu kỵ phật như thủ tự nhiên không chịu, hiện tại liền đấu cái trời đất bùm bìm. Nhưng sau đó nhưng gặp đại yêu, dưới sự bất đắc dĩ, lão phu cùng Thiền Linh lại trong nháy mắt hóa thú thành bạn, hợp lực chu sát kia yêu vương. Cho đến lúc này, Thiền Linh đại sư mới nói cho lão phu, Sở Dĩ thả phạm tối kỵ, tại Đông thổ trung nguyên cùng ta ra tay đánh nhau, là nhìn chúng đứa nhỏ này huyết mạch chuyển thừa. Hắn tu tập pháp môn có thể một cái nhìn xuyên, đứa nhỏ này huyết mạch chẳng những có thể lịch thọ duyên niên, càng có thể làm tu đồ vùng bằng phẳng. Lâm Quý nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hừ hừ ngưng tụ lại hai mày. Thiền Linh Sở Dĩ báo cho lão phu, là nghĩ bởi vậy tìm tra mẹ tộc, có thể chờ lão phu mang lấy Thiền Linh lần nữa trở về lúc lại là vô luận như thế nào cũng không tìm tới kia thôn làng, cũng liền đành phải thôi. Nói đến chỗ này, cô Hồng chân nhân ngừng nghỉ xuống, nhìn về phía Lâm Quý nói, "Này Đồng Nhi, họ tử cũng chính là từ Định Thiên tiên tổ. Sau đó, ngươi liền đổi hắn huyết." Lâm Quý lạnh giọng vấn đạo. "Tự nhiên." Cô Hồng chân nhân không che giấu chút nào nói, "Nếu không, lão phu còn không đạo thành tại sao thọ nguyên 800 năm? Có thể lão phu vừa muốn được mệnh sống lâu, lại muốn phá cảnh có thành, một người huyết, há lại có thể." Thế là, lão phu liền đem này Đồng Nhi đắp xuống dân gian, khiến cho thế thiếp có tử, đời đời truyền lại. Cách mỗi hơn 10 năm Lão phu đều lấy nghiệp linh chọn học trò chi danh dễ đổi hắn huyết. Không ngờ, lần nữa đi tới lúc, tiêu tử ra nhưng phát sinh biến cố. Hết hệ tử tôn đều bị chém giết, duy nhất có một con may mắn thoát khỏi tại khó. Thế là, lão phu đem hắn mang về sân môn. Trên danh nghĩa bái sư đệ ta phi hồng vi sư, kỳ thực lại là do ta tự mình chuyển thụ. Kẻ này chính là ngươi đã thấy từ đại tiên. Cô Hồng. Lâm Quý bực tức nói, ngươi này cầm thú, này loại chuyện ác đều làm được. Tên là ẩn sư, thật là ma trướng. Thế hệ dễ huyết, tội lui trùng chất. Ha ha ha. Cô Hồng chân nhân không thèm để ý chút nào cười ha ha nói, Lâm Thiên Quan Ngươi tuy phá cảnh như bay, mà dù sao tu hành nhật ngắn, hãy còn không biết như thế nào tốt, gì lại vì ác. Thiên hạ này tu giả vạn và nghìn, có thể có tận tốt vô ác người. Nghĩ đến ngươi lần thứ nhất gặp mặt từ định thiên là tại bạch từ Sơn a. Kia tao ngộ thí luyện, người chết mấy trăm chúng, ngươi có thể cứu đến mấy người. Ngươi từng thấy tận mắt thanh thành chọn học cho a. Kia vào người ngàn vạn, cuối cùng đăng đỉnh lại mấy người. Tu tiên tu tiên, vốn là người tiên. Nếu không kia nhập đạo tiên kiếp lại là theo gì mà tới? Ngươi như sống yên ổn vì dân, phàm tục cả đời, lôi lại tại sao? Ngươi từng tại giám thiết ti. Thấy tận mắt kia cao quần thư thiện ác làm sao? Kia Vương Vân Sơn lại từng quản hơn trăm họ chết sống. Ta ngươi từng tại Dương Châu có gặp, ngươi cảm thấy Nam cung thành chủ kia một thân hồn khí lại là làm sao tu thành? Ngươi tự mình tới cửa phó ra, lại là làm sao huyết ở trong có chỗ đứng? Thái nhất cùng Tam Thánh động cùng ở tại Tương Châu, cho tới hôm nay vẫn có khoảng cách, ngươi cảm thấy mấy ngàn năm bên trong chém giết mấy phần? Lại là cỡ nào âm kế ác thuật chưa dùng qua? Ngươi tự Vân Châu mà tới, có thể từng gặp kia chúng sinh loạn cảnh làm sao? Thần gia nhất thống thiên hạ, vong chết huyết cốt trăm ngàn vạn. Có thể kia chỉ là phàm tục đánh nhau 10 năm chính xác. Có thể tu giả một đường mười dặm hoang vu ngàn dặm phế thổ, ai có thể từng cái có thể lĩnh được. Không nói người khác, liền nói người bản thân. Người tu chính là nhân quả đạo, không ngại triển vận tự cho mình, có thể lại từng toàn là thiện nhân không có ác quả. Tu tiên tu tiên, thiện ác theo trời. Lão phu tự hỏi không thẹn lương tâm. Chỉ luận việc này, lão phu hữu bảo vệ hắn từ gia phú quý mấy trăm năm, chỉ là dễ chút huyết mạch mà thôi, lại chưa giết người tế hồn, đoạn hắn tử tôn. Cùng người bên ngoài làm đỏ, lão phu lại là ác theo tại sao? Lâm Thiên Quan, thiên hạ này sự tình, cũng không phải là chỉ lấy thiện ác mà nói. Cô Hồng Trân nhân sơ sơ ngừng tạm nói, mới vừa, lão phu cũng đã nói, Từ Định Thiên rơi vào nay gặp, cũng là bái ngươi ban tặng. Nếu ngươi năm đó không phải tuổi trẻ khí thịnh nhất định phải đi đâu, hắn cần gì phải nhất tâm ma đạo, từ đó từng bước một rơi vào tổng thương cái bấy. Từ Định Thiên bị ta gần gôi chọn vào núi, vốn là tự tin rất cao, trên đầu đỉnh lấy Thái Nhất môn đại sư huynh tết tuổi, đã là vinh quang cũng là gánh vác. Ngươi có thể từng nghĩ tới, tại một đám sư huynh đệ cùng cái khác các phái đệ tử trước mắt, đang tại lão phu mặt thi xuất cả đời sở học vẫn là thua ngươi nổi bật, hắn khi đó lại là cỡ nào tâm cảnh, lấy hắn bản tính vì người lại cần phải làm ra chuyện gì? Từ Định Tiên Quả, chính là ngươi Lâm Quý chi nhân. Lâm Tiên Quan, nhân quả thỉnh thoảng, đạo cơ có hại, có thể ngăn vạ. Cô Hồng. Lâm Quý mỉm cười xem lời hắn, tốt một cái giàu hoạt lão hồ ly. Như tại Lâm Mộ nhập đạo thời khắc, thậm chí tiến vào bí cảnh phía trước, nghe được ngươi phen này mạnh từ lý lẽ, chỉ sợ thật đúng là hội tâm có chỗ mệt mỏi, đạo nghiệp khó thành. Nhưng hôm nay, Lâm Mộ nhưng sớm không phải năm đó. Ngươi phen này khó lường ngữ điệu chỉ có thể tăng thêm đàm tiếu. Giờ đây đi đến, hôm đó đánh với Từ Định Tiên một trận, cũng là bị ngươi truyền tâm an bài à? Nhược Lâm nào đó đoán không sai. Đây hết thảy đều là ngươi âm nhu sở tại. Không chỉ Từ Định Thiên là con cờ của ngươi, thậm chí ngươi này ván cờ còn bố cực vì khoắn đạt. Từ gia tiên tổ là bị ngươi theo đạo lâm ẩn trong thôn măng ra, trải qua hòa thượng kia điểm tình đằng sau, ngươi bởi vậy biết được kia đồng nhi huyết mạch không tục, vì lẽ đó liền bí mật quyển dưỡng lên tới. Thẳng đến mấy trăm năm phía sau, huyết mạch chi lực dần dần yếu ớt, lại không nửa điểm dịch đổi giá trị, thế là ngươi liền âm thầm giết hắn cả nhà, đem Từ Định Thiên mang về Thái Nhất môn. Ngươi sở dĩ làm như thế, một là không muốn ngươi trước đây sở tác sở vi bị người bên ngoài chỗ phát giác, hai là hy vọng người khác nhìn ra Từ Định Thiên chỗ bất phàm. Chưa từng thu đồ thái nhất trưởng môn tự mình xuống núi mang về một cái đồng nhi, lại là làm sao không có thể đưa tới người bên ngoài chú ý. Sau đó, lại tại ngươi cố tình làm xuống, thành công hấp dẫn có ngoài hai người rơi vào trong cục. Một cái là Tống Thương, khác một cái chính là ta nhạc mẫu linh tôn. Tấu chương hoàn, chương 1064. Nhất niệm phá ba pháp. Chương 1064, nhất niệm phá ba pháp. Tống Thương sở tu chính là đại ngộng chi đạo, ngộng chỗ rắc, hồn chỗ hệ. Mà hồn lại lấy huyết vì dựa vào. Từ định thiên thượng cổ huyết mạch sớm không tinh thuần, có thể thêm nửa ngươi cô hồng dễ tối huyết, cũng là hơn nhiều người bên ngoài. Tuy nói tại tu hành một đạo bên trên không thuộc tính thượng thừa, có thể hai huyết cùng dùng, ngạo nghệ sinh sinhộng, chính là đại mộng đạo trời sinh hạt giống tốt. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, liền là ngươi này lao thất phu lấy từ Định Thiên làm muội nhử tại cấp Tống Thương gài bẫy. Nếu không, từ Định Thiên nếu là vẹn vẹn mạnh cùng người bên ngoài mà thôi, hắn Tống Thương thật sự là uống lộn thuốc hay sao? Nhất định phải cầm thái nhất môn đại sư huynh vì lô định không thể á. Quả nhiên, ngươi mượn ngoại phái thí luyện vi danh, từng bước một để hắn cách xa thái nhất môn thế lực far vi, lệnh Tống Thương có cơ hội để lợi dụng được. Là mỗi từng đi qua Tống Thương chỗ ẩn thế tứ thủy viện. Hắn chỗ tạm dùng hai cái thế thân đều có như thế là thủ, chỉ là cùng từ định thiên so sánh nhưng rất là không bằng. Mà ngươi, tận lực dẫn tông thương từng bước một rơi vào cái bảy muôn nhân, cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn là thế gian này một cái duy nhất có thể phân biệt ra thật giả thiên diễn đạo đồ người. Nghe xong lâm quý nhấc lên, thiên diễn đạo đồ, bốn chữ, mới vừa còn liền ra cùn ngôn cô hồng chân nhân hai cái đồng tử mánh co rụt lại. Lâm quý nhưng phảng phất không có trông thấy một loại, tiếp tục nói, việc này bạch ra đã sớm biết được. Mà ngươi, thân vì thái nhất trưởng môn, sớm tại giám thiên ti, hoàng cung nội viện cùng với mỗi cái đại tông môn đều có lưu phục binh ám tử. Làm thế nào có thể không biết? Thế là, thống thương tự cho là đến căn tốt nhất mà dễ, chuyển thế lô đỉnh đã có hy vọng. Tiệp tử Định Thiên cũng giấu giếm hắn bí mật, vốn dĩ cho rằng thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc, hai người bọn hắn người đều chỉ là con cờ của người mà thôi. Khi đó, Cao Quần Thư vì thoát khỏi giàn buộc, sớm tại âm thầm độc thủ, nhưng lại không muốn này loại bí sự bị người sớm biết được, đặc biệt là muốn đề phòng thái nhất môn. Vì lẽ đó, người trước kia an vào giám thiên ti cái đinh, đều bị Cao Quần Thư từng cái rút ra. Duy nhất sáng ở ngoài sáng nhưng không động, liền là Trung Linh. Trung Linh thân phận rất là thủ, đã là thái nhất môn học trò lại là linh tôn nữ, trung gia đằng sau. Cao Quần thư tự nhiên không dám tiến động, thế là ngươi ngươi lại âm thầm điều hành, để Từ Định Thiên thượng xuyên xuất hiện tại trung linh tuần tra chi địa. Hai người vốn là đồng môn, tuổi tác tương đương. Từ Định Thiên tuấn tú lịch sự lại là thái nhất đại sư huynh tiền đồ vô lượng. Một tới hai đi, tình cảm ngầm sinh, lại từ bị mơ mơ màng màng văn trưởng lao ra mặt, cùng trung gia ra hiệu, từ đó kết thành đạo lữ. Bởi vậy, người bước thứ hai cỡ cũng theo đó hạ xuống vị. Tương Châu Sở Dĩ Tam phân tiến hạ, cũng không phải là trung gia thế lực có khả năng cùng thái nhất tam thánh động so sánh, mà là có nhạc mẫu ta linh tôn chiến thủ mà nàng hướng tới bao trẻ nhất. Mượn đường dây này tương đương với lại tăng thêm tầng một đôi an toàn. Ngươi tự nhiên không sợ tổn thương, có thể sau lưng của hắn tư vô mệnh nhưng lại không thể không phòng bị. Tiên kia đạo pháp cao thâm, hung danh tại bên ngoài, nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Năm đó dám đi đạo trận tông, nói không chừng ngày nào đó cũng lại xông vào Thái Nhất môn. Thái Nhất môn có thể không có cựu ly phong thiên đại trận, đơn đả độc đấu huyền tiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó, ngươi kéo lên linh tôn, chính là vì phòng bị chiêu này. Sau đó, ngươi lại phát hiện, tuy nói từ định tiên tại ngươi một tay an bài xuống vào ngụ nghiệm chi đạo, nhưng lại một mực xâm nhiễm không sâu. kể từ đó, ngươi liền vô pháp từ trong thò ra tống thương môn đạo. Tiêu tử định thiên bản tính không ác, nhưng hắn có thể lấy tự thân bản sự an toạ đại sư huynh vị trí, danh lợi không mất lời nói, cũng không nguyện lại đụng chạm tà mộc thuật. vừa đúng lúc này, ngươi lại lấy được một tin tức. Trung gia nhị tiểu thư Trung Tiểu Hiến tựa hồ cùng cái giám thiên ti nhân tài mới nổi tình đồng ý tốt. thế là, tại ngươi xảo diệu an bài xuống, Bạch Tư Sơn, Cựu Đạo Giang, hết thảy hết thảy tất cả đều thuận lý thành trương. chắc hẳn, ngay tại Lâm Mô vụ Lâm chạy trốn, trong nước chạm long thời điểm, ngươi này lao thất phu vẫn luôn đang âm thầm quan sát ta lấy ngươi thấy, tự nhiên có thể một cái nhìn ra, Từ Định Thiên tuyệt không phải đối thủ của ta, mà ngươi hiểu rõ hơn Từ Định Thiên tâm tính, nhất định sẽ đưa ra tại chỗ tỷ thí, tại Trung Linh, tại đồng Môn, tại các phái thanh niên tài tuân trước mặt tìm về chẳng diện. bởi vậy mới có kia một phen tỷ thí. khi đó ta cùng Từ Định Thiên nhập thân, kiếm pháp hai ván đã qua, ngươi bất ngờ mà hiện thân, nói lại muốn so một lần nguyên thần mới tốt. sau đó lại chỉ điểm ta làm sao khu thần xuất hiếu, chỉ là hai cái hậu bối tỷ thí đấu lực mà thôi, như thế nào lại kinh động gia thái nhất trưởng môn tự mình hạ tràng. bây giờ nghĩ lại ngươi rõ ràng liền là nghĩ giỏ xét của ta theo sau hình dáng, nhìn ta có hay không cùng tống thương, phung chỉ như vậy đều là chuyển thế giấu diếm thiên nhân. trải qua một lần kia, từ định thiên ngạo tâm đại thường, từ đó một đầu đâm vào ma đạo đại ngỗng, hám sâu không nổ. từ đầu đến cuối cũng không biết được, cũng sẽ không tin tưởng, đây hết thề người khởi sướng liền là ngươi. mà ta khi đó cũng mặc danh kỳ diệu bị ngươi xung thành quân cờ, mới vừa ngươi này lao thất vu, mượn từ hướng nói vậy sự tình, ý muốn đổi trắng thay đen loạn ta nhân quả hủy ta đạo cơ, cũng không khỏi quá buồn cười chút cô hồng chân nhân nghe đến tận đây, vẻ mặt lưỡi đổi, gượng cười hai tiếng nói, lâm thiên quan quả nhiên bất phàm, lấy tầm nhìn hạn hẹp báo có thể thôi toàn quá nhiều. nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên. lao phu cùng không nói chuyện nói, nhưng có một chuyện không rõ. áo đại sư Nộ thần Trượng, thiên linh đại sư vạn âm Vòng cùng với lao phu thái nhất kiếm trận đều là đủ để nên chiến đạo thành pháp. chớ nói ngươi còn chưa đạo thành, cho dù là lao tổ huyền tiêu, trung gia linh tôn tại chẳng cũng nhất định không dám đó đỡ. huống chi tam thuật tề Pháp, thế có thể phá trời. thì là ngươi là khí vận chi tử, phá thiên người lại là làm sao làm đến nhất niệm phá ba pháp, thậm chí còn đem bọn ta trọng thương đến đây." Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, "Trời sinh vật đạo, đạo tự xoay chuyển trời đất." Ân. Cô Hồng chân nhân không khỏi sững sờ, thân vị thái nhất trưởng môn, tự nhiên sẽ hiểu Lâm Quý hai câu này chính là lấy tự thất tinh kiếm lời mở đầu. Có thể cái này lại có thể nói rõ gì đó. Hắn mới vừa đừng nói cái gì kiếm thức, thậm chí cũng không ra triều, chỉ là triển khai đạo vận đâm đầu đi tới. A. Mấy một cái, cô Hồng chân nhân hô một cái giật mình đại ngộ. Nhân quả đạo. Đúng là suýt nữa quên mất, tiểu tử này tu thế nhưng là nhân quả đạo. Ngày khác chi nhân Kết hôm nay quả, tựa như thất tinh bắt đầu một dạng, cuốn thiên nhất vòng quay vòng đông hạ, cuối cùng lại phục hồi như cũ vị. Đại đạo ngàn vạn đều là tự trời sinh, có thể bởi vì hướng tuần hoàn đằng sau, lại quy thiên đi. Lâm Quý cười cười, cũng không đáp lại. Kỳ thật, cô Hồng Trân nhân chỉ là đoán đúng gần một nửa. Hắn mới vừa sở dĩ có thể ngăn cản ba người này đủ để khiến đạo thành cảnh chốn bước tuyệt thế sát chiêu, không dựa vào là nhân quả đạo vận lực, càng nhiều hơn là mượn nhờ thần hồn tổ thương. Sớm tại ma giới bên trong, hắn tuy một kiếm phong thiên chạm tần diệm, nhưng cũng tại đồng thời bị phận đạo lượng đại nguyên lực chỗ phản phệ trọng thương. Chính như Hồ Cựu Mị nói. Bởi vì hắn một mực tu tập đúng thế Đạo môn pháp, đạo phệ lực còn có thể tự giải. Có thể tới tự Phật ra phệ lực nhưng một mực tích tại Thần Hải tán không đi. Mới vừa một cái kia, Lâm Quý chỉ là mượn bất động minh vương pháp môn, mượn lực phản lực, lại cùng nhau trả lại bọn hắn bản thân mà thôi. Chỉ là, trong quá trình này, thật giống như bị Thần Hải bên trong Phật gia phệ lực hoặc là thu nhận hoặc là chống cự một bộ phận, từ đó lại trở xuống đến trên người bọn họ lúc, uy lực nhỏ rất nhiều. Nếu không, lấy ba người này nhập đạo tu vi, sợ là đã sớm hồi phi yên diệt. Chỉ là, Lệnh Lâm Quý có chút không hiểu là, này loại lấy tổn thương hóa nguy hiểm biện pháp giống như căn bản cũng không là chính hắn suy nghĩ ra đây. trong đầu giống như có một thanh âm khác, hoặc là nói là một đạo khác thần niệm, mặc danh kỳ diệu giống như là tại nhắc nhở hắn. là Hồ Cửu Mị, hay là Trương Tử An, Trương 1065, Trường Sinh Bí Ẩn, Trương 1065, Trường Sinh Bí Ẩn, Trương Tử An hành động, nghĩ như thế nào tới đều có chút kỳ quái, đặc biệt là hắn trước khi chết kia một bộ nụ cười quỷ dị càng là làm người khó hiểu. cho tới hôm nay, Lâm Quý đều không nghĩ minh bạch hắn đến cùng là ai, đặc biệt là cựu sát phật tháp cũng cùng hắn có mặc danh quan hệ, Hồ Cửu Mị cũng là như thế. Mặc dù nàng tạm thời bị Mặc Khúc phong ở, nhưng lại tại cắt đá bùn đất muốn che lại vẻ mặt một mấy mắt, hồ cừu mỹ trong mắt từng hiện lên một tia vô cùng quỷ dị ý cười. Đây không phải là tuyệt vọng cùng tính sai, ngược lại càng giống là mừng rỡ cùng đạt được. Thật giống như, Mặc Khúc âm thầm bố trận, cũng là nàng hoàn mỹ trong kế hoạch không thể thiếu một vòng. Tạm thời nghĩ không hiểu, cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Lâm Quý Yên tĩnh bên dưới suy nghĩ, quét cô hồng chân nhân một cái nói, "Cô hồng, này bản tính ngươi ngược lại đánh rất là văn rồi." Thừa dịp Cửu Châu bên trong hết thảy đạo thành cảnh đều chạy tới Vân Châu thần tượng, thiên hạ tu giả ánh mắt tất cả đều bị ma giới hấp dẫn thời điểm, đường nhỏ chỗ này mở ra hư cảnh gì chỉ mặc dù có người ngăn cản cũng xa xa không phải các ngươi đối thủ bạn có thể thuận thuận lợi lợi đại công cáo thành lại không nghĩ chính bị lâm mâu độ độ ta ngược lại thật ra rất kỳ quái trong này đến cùng cất giấu chỗ tốt gì có thể để ngươi thả ràng vứt bỏ thái nhất trước trường môn thậm chí thành vì thiên hạ công địch cũng ở đây không quản ha ha ha ha cô hồng chân nhân ha ha cười nói lâm thiên quan ngươi có thể biết tu giả cực cảnh là gì đó là trường sinh bất tử không đợi lâm quý đặt câu hỏi cô hồng chân nhân cao giọng trả lời phạm tục cũng tốt tu sĩ cũng được thậm chí thế gian chim thú vạn tộc sinh linh Ai không muốn giữ thiên đồng thọ vĩnh thế trường sinh, gian khổ nhập đạo, không mừng thọ nguyên 500, cho dù đạo thành cũng liền nghìn tuổi nghỉ dư, kia bạch lạc xuyên làm sao? Năm đó phong vân quát tháo biết bao huy phong, cho tới bây giờ lại thế nào? Thọ nguyên sắp tới trong mỗi ngày hoảng loạn gấp như lão cẩu, kia giản lạn sinh lại như thế nào? Nhìn như đối vạn vật hết thể đều không thờ ơ mây trôi nước chảy, có thể duy trì có đối thiên diễn đạo bản giữ niệm không quên. Vì lại là cái gì? Là trường sinh, không có ai có thể vĩnh hằng vật cộ, có thể có một nơi nhưng có thể năm tháng không dấu vết. Tiểu tư vô mệnh xa so với Bạch Lạc xuyên còn sớm sinh hơn 500 năm. Theo Lý mà nói hắn sớm cần phải thân tử đạo tiêu mới đúng. Có thể hắn trước sau hai lần trọng thương sẽ chết, lại một lần lần đạo thành trùng sinh, dựa vào là gì đó? Cô Hồng chân nhân nói xong, điểm điểm dưới chân nói, liền là chỗ này Thái cổ di chỉ. Trong truyền thuyết Thái cổ di chỉ tổng cộng có khắp nơi, Nam Hải Đông đá ngầm san hô Tây Sơn Bắc vực sâu, nhưng ai cũng không biết rõ vị trí cụ thể ở đâu. Trăm ngàn năm qua chỉ có tư vô mệnh tìm một chỗ bí địa, chẳng những thọ nguyên phong đại, thậm chí còn từ trong nội ra được năm tháng chi đạo. Ngươi cho rằng giống như tổng thương? Phung chỉ nhược này loại kiếp trước hào hùng là gì trước sau đều muốn thêm vào trường sinh điện. Vì trương sinh nghe nói Tư vô mệnh có một loại khỏi cần chuyển thế trùng sinh cũng có thể kéo dài mệnh số ngàn năm biện pháp ai có thể không vì đó tâm động? Không sai. Cô hồng chân nhân chỉ hướng phía dưới nói kia biện pháp liền trốn tại tòa này thái cổ di chỉ bên trong. Mà lúc này Tư vô mệnh lại không tại. Ngươi nói đây có phải hay không là thiên cổ cơ hội tốt? Lâm thiên quan cô hồng chân nhân nhìn về phía lâm quý cười khổ một tiếng nói ngươi này khí vận thật đúng là được trời ưu ái quả thực tốt không lợi nói lão phu đau khổ tổ chức mấy trăm năm cuối cùng tại đến này cơ hội tốt lại bị ngươi đúng lúc tìm tới. Như vậy đi, tính ngươi một cái, chúng ta cùng nhau tìm kiếm cổ tích ngươi xem coi thế nào." Lâm Quý cười nói, giết các ngươi, lâm mỗ tự hành bước vào chẳng phải càng tốt. Cô hồng chân nhân tả Hữu chỉ chỉ giống như sám trắng tượng đá hòa thượng cùng toàn thân là huyết khô gầy lão giả nói, lão phu mới vừa nói rất rõ ràng, nơi đây chi chỉ chính là thượng cổ tam hiền hợp lực phong thành, không có ba huyết di mạnh căn bản là không thể nào phá giải, bên trong huyền quan càng là hiểm ác trùng điệp. Nếu là một đường xông vào, sợ là đạo thành cảnh cũng đã đi là không thể trở về. Lão phu cùng áo đại sư đều thân phụ hiền giả huyết, thiền linh đại sư chuyên tốt phá giải chi đạo. Ngươi chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, để lão phu lấy tiêu ra huyết mạch liền có thể. Ngươi xem coi thế nào?" Lâm Quý hỏi ngược lại, "Tức là như vậy, kia năm đó Tư Vô Mệnh, lại là làm sao đi vào?" Tư Vô Mệnh thế, nhưng là Trường Sinh Điện người. Cô Hồng chân nhân giải thích nói, "Trường Sinh Điện cũng không phải là Tư Vô Mệnh chỗ xê, hắn chỉ là năm đó kia cuối cùng một nhóm biết rõ hắn bí mật người bên trong sống lâu nhất một cái kia mà thôi." Tín Đồn nói, "Trường Sinh Điện là năm đó hầu hạ Thánh Hoàng Hiên Viên Thái giám, cái thứ nhất phát hiện Thánh Hoàng sau khi mất tích loạn tới Cửu Châu chỗ xê." kỳ thực lại không phải, sớm tại Thánh Hoàng xuất thế trước kia, trên đời này liền có Trường Sinh Điện tồn tại. Kia là một đám vì cầu Trường Sinh dùng bất cứ thủ đoạn nào tiên điên, mà bọn hắn có một loại cực vì đặc thù pháp môn, hợp thành trăm huyết đoạn nam can, có thể nhất trưởng khống huyết mạch chi lực. Nếu không, ngươi cho rằng bọn hắn lại là làm sao lừa qua tần diệp, lại hắn ngay dưới mắt vụng trộm hắn đổi phái đế huyết? Chuyến đến giờ đây, chân chính có thể nói là là Trường Sinh Điện bên trong người chỉ có chính Tư vô mệnh, cái khác người chỉ bất quá là học cái dấu diếm trời chuyển thế biện pháp, xuống tạm kéo dài tính mạng mà thôi. Nghe hắn nói chuyện, Lâm Quý bỗng nhiên nhớ tới một người. Thiên Cơ, ngoại trừ Trường Sinh Điện những lao bất tử kia bên ngoài, toàn bộ tu hành giới tựa như chỉ có Thiên Cơ từng chuyển thế nhiều lần. Nếu như nói Trương Tử An là ngoại sáng đưa tháp, Hồ cửu Mị là ngầm độ hồn, ngày đó mấu chốt đâu? Sớm tại Thanh Dương lúc, hắn sớm đã nhìn chằm chằm ta đối ngoại tuyên dương ta là khí vận chi tử, đem hàng ma sử giao cho trong tay của ta. Hết thể biến cố cũng là theo khi đó bắt đầu. Cao Quần Thư vì tránh thoát giang buộc, trận yêu tháp thế nhưng là quan trọng nhất. Vì sao lại tin vào Thiên Cơ chi ngôn? Còn có Tần Gia, đã đối Thiên Cơ dòm ngó biết Thiên ý bản sự cực vì kiến kỵ, nhưng vì cái gì chỉ là đem hắn công pháp lưu tại mật thất nhưng mặc cho hắn hành tẩu thiên hạ chẳng quan tâm thậm chí liền ngay cả tây thổ phật quốc đều biết đối hắn mở ra một con đường giữ lại tần lâm một đường truy sát cao cổ thư nhưng vẹn vẹn thả hắn chẳng lẽ thiên cơ đã từng xuất từ trường sinh điện a đời thứ nhất lúc hắn là ai lâm thiên quan cô hồng chân nhân gặp lâm quý hơi nhíu tới hai mày tựa như đang suy nghĩ hắn mới vừa chỗ sách đề nghị mau thừa dịp còn nóng quyến đủ lâm thiên quan ngươi tuy phá cảnh như bay mà dù sao tu hành còn sớm quá nhiều bí ẩn sự tình chưa biết được ngươi có thể biết kia nam hải long mộ lại là phương nào sở tại nơi đó cũng là một chỗ thái hư di chỉ Ngươi nhạc mẫu linh tôn bạch ngọc long chu liền là đến từ cái này bên trong. Nàng năm đó bỏ vô tình đạo theo bạch ra trốn đi phía sau, liền là ở nơi đó ngộ đến tiên cơ, nhất cử đạo thành. Nghe nói nơi đó duy nhất có chút công pháp, linh khí mà thôi. Có thể cho dù mạnh hơn, cũng nạn sinh tử miễn. Cuối cùng bất quá là kế tiếp bạch lạc xuyên mà thôi. Thì là ngươi đến thành tiên pháp, diệt thiên linh khí thì phải làm thế nào đây? Thì là ngươi bởi vậy có thể nhất cử phá trùng thiên người lại quan, thậm chí thành triệu lục địa thần tiên lại như thế nào? Kêu hiên viên vô cực lại là cỡ nào không ai bị nổi? Cuối cùng như thế nào? Không phải là mặc danh mất ta? Chỉ có trường sinh mới là vạn pháp chi nguyên, chỉ có trường sinh mới là trời chính đạo. Nay loại tuyệt thế cơ hội tốt đang ở trước mắt, nàng vạn dung mất không được. Lâm Thiên Quan, ngươi xem coi thế nào? Tấu Trương hoàn, chương 1066. Lửa gạt cùng lửa gạt. Chương 1066, lửa gạt cùng lửa gạt. Lâm Quý quét mắt cô hồng chân nhân, tự nhiên sẽ hiểu cái này gian họa không gì sánh được Lao hồ ly lại là đánh gì đó quỷ bản tính. Dễ đổi từ gia tiên tổ tiên hiền huyết, đau khổ tu hành hơn 800 năm, vẫn là đạo thành vô vọng không muốn thấy phá cảnh con đường phía sau, liền liền mở ra lối riêng. Để mắt tới Tư vô mệnh nhận nó chi địa âm thầm đặt đường, dây, tầm tầng, tầng tính kê cuối cùng tại chờ đến này một ngàn năm cơ hội tốt, nhưng không ngờ chính bị Lâm Quý đụng độ để phòng đêm dài lắm động, vốn không muốn cùng Lâm Quý tái khởi gốc mắt, thế là tế ra tam đại tiên hiển phong ấn nơi đây lúc lưu lại hư vận thần ảnh, muốn cho Lâm Quý biết khó mà lui, từ đó thành hắn trường sinh đại ngỗng. Người nào nghĩ Lâm Quý chẳng những không có bị sợ quá chạy mất, ngược lại âm thầm một kiếm thò ra lai lịch của hắn đâm lao phải theo lao bên trong, đành phải đập nồi dìm thuyền tàn nhẫn bên dưới sát chiêu. Vạn vạn không nghĩ tới là ba người liên thủ thi suất áp hộp tuyệt kỹ phía sau vẫn bị Lâm Quý nhất niệm phản tổ thương thậm chí còn từng đầu làm rõ hắn ám lưu nhiều năm âm quỷ mà tính toán. Thế là, này lão hổ ly liền dứt khoát toàn bộ đỡ ra, muốn kéo Lâm Quý nhập bọn cùng thám bí cảnh. Có thể Lâm Quý như thế nào lại đồng ý? Mới vừa, hắn mặc dù nhìn thần uy phi phàm nhất niệm phá ba pháp, có thể chính hắn cũng rất rất rõ ràng, vốn là bị Phật, đạo hai tông phản phệ chi lực tổn thương không nhẹ nguyên hồn thần niệm, lúc này đã sớm ồ não sôi tuôn, rốt cuộc chịu không được dày vỏ. Vừa mới Vân Đạm Phong khinh cùng cô Hồng Chân Nhân mở miệng giao phòng, chỉ bất quá là sợ bị hắn nhìn ra sơ hở cố giả bộ gắng gượng mà thôi nếu là thật sự theo này, bà cái lao tặc đi sâu vào bí cảnh, lại nguy rồi âm thầm độc thủ hoặc là không cẩn thận xúc động gì đó phong ấn cơ quan, sợ là rốt cuộc bất lực hóa giải. Huống chi, này lao hổ ly lời nói càng là nửa điểm đều không tin được. Ai ngờ phía sau lại cất giấu gì đó dụng tâm hiểm ác. Cô Hồng, Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, tục ngữ nói nhân sinh 60 xưa này hiếm, phàm tục dân chúng trăm tuổi kỳ. Nếu không có duyên thọ phương pháp kỳ diệu, cho dù là chúng ta tu hành nhập đạo người cũng không mừng thọ nguyên năm trăm năm, đạo cảnh đại thành cũng không sánh bằng ngàn năm có chút dư. Có thể ngươi sớm sống hơn tám năm lại đến bây giờ cũng bất quá nhập đạo đỉnh phong mà thôi nhìn về nơi xa tám cảnh vẫn là xa xa khó vời ngươi đây là ý gì cô hồng chân nhân phảng phất dự cảm được gì đó cực vị cảnh giác nói ha ha ha lâm quý cười ha ha một tiếng nói kia bạch lạc xuyên thọ nguyên sắp tới thời gian không nhiều cả ngày sợ hãi không dứt có thể ngươi chỉ là nhập đạo cũng sống hơn 800 năm lại không phải càng thêm nóng nồi có thể lâm muốt nhưng mà lập năm đó thọ dài vô hạn lại là cần gì gấp tại nhất thời vô luận ngươi mới vừa nói tới là thật là giả này trường sinh bí pháp đối ta mà nói cái gì không quan trọng đến cùng không được cũng không quan hệ việc quan trọng Ân, cô Hồng Trân Nhân nghe không khỏi mỉm người, hiu hiu nheo lại hai mắt nói, Tiêu Lâm Thiên Quan có ý tứ là, lúc này nhập cảnh còn có nguy cơ, ngày sau lại bắt đầu cũng là không muộn, Lâm Mộ vẫn còn chờ cùng. Lâm Thiên Quan, cô Hồng Trân Nhân mặt nghiêm túc đạo, Lão Phu mới vừa nói rất rõ ràng, này Di chỉ chính là thượng cổ Tam Hiền chỗ phong, đều do Di huyết mạch mới có thể phá vỡ phong ấn pháp trận. Tiêu Tiêu gia ngược lại cũng dễ nói, hiếu tâm lưu giữ tử có thể không thôi? Có thể từ gia huyết mạch sớm bị Lão Phu đổi qua, giờ đây trên đời này duy thừa lại Lão Phu một người mà thôi, nội thân truyền thừa cũng chỉ có áo đại sư một người. Thiên linh đại sư lại thâm sâu hiểu nội pháp, có thể xưng phá hư khám gì đệ nhất nhân. Nếu là nay gặp không bắt đầu, sợ ngươi ngày sau muốn chui từ dưới đất lên mở lại cũng tìm kiếm không người, chỉ có thể quên hắn thăng thở. Lâm Thiên quan thật muốn bỏ mất cơ hội hay sao? Quả thật như vậy a. Lâm Quý cười nhạt một tiếng nói, "Chư ngươi ba người, thật sự phá phong vô kỳ a." Lâm Mỗ từng có kỳ duyên, ngẫu nhiên gặp một thôn, xuôi theo suối đi lên, đôi bờ cảnh hòa, phá vách ban đầu hẹp, lang băng đạp sương ngủ, phía trong có kỳ thôn, hình tròn vách từ không, hình như đỉnh lô. Theo Lâm Quý êm tai nói ra, cô Hồng chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Quý âm thầm vừa nhìn, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, cô Hồng năm đó cho tìm được từ gia tiên tổ chi địa thật đúng là Thiên ngoại thôn. Mặc dù không biết rõ lần trước gặp gỡ trong thôn cư dân bên trong còn có hay không từ gia hậu nhân, nhưng nghĩ tới Trịnh Lập Tân ứng với có thể biết tâm tích của hắn. Sớm tại khi đó, Lâm Mỗ tuy không biết kia thôn phòng trong người cùng từ định thiên có gì liên quan liên kết, nhưng đã sớm nhìn ra thôn phòng trong người tất cả bất phàm. Đã sớm có an bài khác, vì lẽ đó đạo vận từ gia huyết, cũng chẳng phải cực khổ người phí tâm. Đến mức nộ thần huyết a. Lâm Quý nhìn chằm chằm cô Hồng chân nhân mặt lộ nụ cười nói, này nói đến, cũng là một phen kỳ ngộ. Năm đó ở Duyện Châu, Lâm Mỗ từng chạm cái trường sinh sự, kia người gọi Phạm Quyết. Nghe xong, Phạm Quyết, hai chữ, bên hông cái kia máu me khắp người, nửa ngày không có mở miệng khô gầy láo giả không khỏi sắc mặt dần mình. Lâm Quý trong lòng hiểu rõ, như cũ bất động thanh sắc nói ra, kia Phạm Quyết tuy là chuyển thế trùng sinh thêm vào trường sinh điện, có thể vẫn có thể thi triển nộ thần lực. Đã người nói nộ thần lực là mượn từ huyết mạch truyền thừa, hắn tất nhiên cũng tiếp cái gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng biện pháp dễ huyết mà thành. Lâm Mỗ khi đó, vừa mới đạo thành không lâu, đối diện kia đồ đẳng thực còn nhất thời thúc thủ vô sắc. May mắn Giang Sơn nơi tay, ngục dao vẫn cầm. Cái này mới miễn cưỡng đem hắn giam ở trong đó. Giang sơn thiến, mộng Dao kính. Cô hồng chân nhân đọc thầm một tiếng, kêu Trương đều là nếp nhăn mặt mò càng thêm khó coi. Không tệ. Lâm Quý cười nói, người lão tặc này không hổ thân vị thái nhất trưởng môn, thật đúng là kiến thức rộng rãi. Đã sớm có nghe thấy, tự cần phải biết được này hai vật chỗ thần kỳ. Lâm hỗn ngày sau như nghĩ mở lại nơi đây, lại đem phạm khuyết lấy ra, nhưng không vừa vặn. Lâm Quý nói xong, lại nhìn mắt treo tại cô hồng chân nhân bên phải toàn thân xám trắng giống như tượng đá một loại chốc đầu đầu hòa thượng nói ngươi còn nói hòa thượng này có thể xưng phá hư khám gì đệ nhất nhân lại không biết kia long tộc lão quy lại tính thứ mấy ngươi nói là quy vạn niên cô hồng chân nhân sắc mặt giật mình lâm quý khẽ gật đầu nói ngươi lão tặc này biết đến còn không ít lần này bí cảnh một nhóm quy vạn niên thiếu lâm mũ một ơn huệ lớn bằng trời nếu là cùng hắn nói là nơi đây ẩn giấu trường sinh chi pháp ngươi nói hắn tới là không đến cái này cô hồng chân nhân nghe nói đến tận đây thần tình trên mặt đột nhiên đại biến cúi đầu nhìn xuống dưới nhìn đè vào cự phật đỉnh đầu lưỡi bại miễu nhỏ bất ngờ mà giật mình đại nộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, như thế nói đến, ngươi, ngươi cũng đã sớm biết được này, Phương Di chỉ sở tại, Lâm Quý cũng không ăn nói thẳng thắn, mà là mặt mang nụ cười nói, Lâm Mộ xuất cảnh không lâu, liền đem tống thương bị chạm tại tần gia tổ địa, trước đó lại được tiên diễn đạo bàn đến cùng lạn kha lầu bên trong, thứ gia huyết, phạm khuyết chi thân, sớm đã đầy đủ, lúc này lại không lệch không théo, đụng đầu các ngươi muốn mưu tiêu gia huyết, ngươi còn tưởng rằng đây hết thể đều là xạo nộ hay sao? Cô Hồng Trân nhân bình tĩnh nhìn về phía Lâm Quý, trong hai mắt đều là kinh hoàng, không, đây không có khả năng, lão phu đau khổ hao hết mấy trăm năm. Lúc này mới thật vất vả biết này Tân Bí Tân Bố cục Chu toàn. Như thế nào bị ngươi này Tiểu Nhi tùy tiện biết được toàn bộ nắm chắc? Nhất định là ngươi Tiểu Nhi tại lửa gạt lão phu. Không, này không thể. Phốc. Một câu không xong, cô Hồng chân nhân mánh lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Lâm Quý gánh vác hai tay khẽ mỉm cười nói, cô Hồng lão tặc, ngươi có thể biết Lâm Mỗn là gì mà tới? Chương 1067. Tứ tinh vương khẩu, tam tinh một đường. Chương 1067. Tứ tinh vương khẩu, tam tinh một đường. Là gì mà tới? Cự độ kinh ngạc bên dưới cô Hồng Chân Nhân bỗng nhiên sửng sở âm thầm thầm nghĩ, này tiểu nhi mới vừa nói tới câu câu từng cái từng cái đều là giống như chân tướng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Tỷ như cái kia miệng bên trong chỗ sưng, Thiên Ngoại thôn, chính cùng năm đó ta thấy giống nhau như lúc. Tống Thương, Phạm khuyết hoàn toàn chính xác trước sau bị hắn giết chết, Giang Sơn, ngọc giao này hai kiện thần khí một khi kết hợp hoàn toàn chính xác có thể khóa thân khốn hồn ngàn năm có ra. Nay cột cột kiện kiện tất cả đều chỉ hướng nơi đây, lại là trùng hợp lúc này xuất hiện, chẳng lẽ không phải vì này thái cổ di chỉ a? Trừ cái đó ra, lại là gì tới? Cô Hồng lão tặc Lâm Quý cười nói, thật sự cho rằng ngươi này ầm quỷ hành động khi thiên giấu diếm đất, không người biết được sao? Thật sự cho rằng Huyền Tiêu lão tổ tĩnh ngộ bế quan phía sau, liền liền không thể nào phát ra. Ân, cô Hồng Trân Nhân nghe xong, Huyền Tiêu, hai chữ không khỏi thần sắc đại biến, rất là kinh hoàng bốn phía xem trường một phen, thấy mây trôi nước chảy cũng không dị dạng, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lời phát lệnh y nói, ngươi này tiểu nhi, chớ có lừa gạt ta. Nếu là Lão Tổ đã sớm hiểu rõ tình hình, lại là há có thể dung ta cho tới bây giờ? Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, Thái Nhất Tôn vì đạo môn đứng đầu, dự khắp thiên hạ, Huyền Tiêu lão tổ ngạo cốt lang nhiên danh vang cựu châu trước một phen thân vị thái nhất môn đại sư minh từ định thiên tối tu ma đạo hai hòa đồng môn đã sớm lệnh huyền tiêu khí nộ không dứt vì cố kỵ thái nhất mặt mũi chỉ ở âm thầm truy tra cũng không lộ ra có thể này một đường tra xuống tới không ngờ phát hiện ngươi lão tặc này ác quỷ nưu đồ. đương thời đại sư minh vào ma đạo chấp giáo trưởng môn lại là này loại việc ác một khi việc này tiết lộ ra ngoài ngươi gọi thái nhất làm sao đặt chân huyền tiêu mặt mũi lại sắp tới tại nơi nào vì lẽ đó huyền tiêu láo tổ xấu hổ tại ra mặt nhờ lâm mộ tốt việc này thì là ngươi lén lén lút lút mang theo mặt nạ lâm mộ cũng đã sớm biết ngươi là ai Trúng chi cái kia một tay mới được ra lông Thất Tinh Phụng Nguyệt càng là lộ sơ hở. Cô Hồng lão tặng, như lời ngươi nói, xem ở ngươi ta số có gặp duyên phần bên trên, tự hành kết thúc ca. Đến lúc đó, Thái Nhất đối ngoại tuyên bố ngươi là trừ ma vệ đạo vô ý vong hồn, cũng tốt vì ngươi nhiều cái thể diện. Cô Hồng lão tặng, Lâm Quý Quát, khuyên ngươi chờ có cầm mê. Thiên hạ này tuy lớn, lại là không có đất cho người cắm rủi, còn không tự giết lại đợi khi nào? Cô Hồng chân nhân hai mắt nhíu lại, bất ngờ mà ha ha cười nói, tiểu nhi, ít đến lựa bị lão phu. Đã kia viễn tiêu không muốn dự quét Thái Nhất, thế nào lại khéo nói cùng ngươi biết? Ngươi cũng bất quá vừa mới nửa bước đạo thành mà thôi, dựa ngươi một người, lại là làm sao diệt sát bọn ta. Thật coi lão phu. Cô Hồng Chân Nhân vừa mới nói một nửa, mấy một cái sừng sốt ở trận thấy Lâm Quý quanh thân khắp nơi lay động tới một mảnh chói mắt kim quang, từng đầu cầu vòng bảy sắc lơ lửng chợt hiện, từng đạo năm ngón tay chú ấn loạn vũ trùng thiên điểm điểm kim quang ngưng không hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành tinh thần vạn điểm, gắn đầy giữa trời. Mắt thấy tự Lâm Quý dưới chân bất ngờ sinh ra hai mảnh hắc bạch tán mây, thuận theo hô một cái đột nhiên mở rộng, hóa thành một mảnh cực đại không gì sánh được âm dương song ngư hành triển che trời. Lâm quý sau lưng càng là tràn ngập ra một mảnh linh lung vũ khí, kia trong xương mù loáng thoáng hiện ra một tòa cựu quang bảo tháp đại phóng quang hoa. Treo giữa không trung bên trong, bốn thanh trường kiếm ong ong loạn chiến, phản phất tùy thời đều đem một bay mà ra. Như vậy thần uy phía dưới, liền ngay cả treo đứng tại di chỉ bốn phía tam đại thượng cổ hư vận cũng theo đó tối sầm lại. Cô hồng lão tặc, Lâm muội sớm đã hảo nôn khuyên qua, có thể ngứa như cũ khư khư cố chấp. Nếu như thế, cũng liền không cần nhiều lời. Lâm quý nói xong tay háo dài hết một cái, mặt hướng cô hồng nhanh chân đi đến, mỗi hạ xuống một bước, cặp chân kia bên dưới phát ra ánh sáng sáu lạ, tùy theo liền hóa thành một đóa thất thải liên hoa mỗi một đóa liên hoa tỏa ra, tùy theo liền có một đường xa tự thiên ngoại tiếng trung chấn động tương cung. bộ bộ sinh liên, phật trung chấn thiên đây là phật gia đại pháp chỗ hiển, kim quang che trời, âm dương song sinh đây là đạo môn đại vận chỗ hóa. đây, đây là gì đó? phật đạo song tú a. cô hồng chân nhân mắng một cái sừng sụt ở, mặc dù đã sớm nghe nói tiểu tử này nhân quả chi đạo cực vi kinh người, từ lúc nhập đạo đằng sau, đánh đâu thắng đó gần như không về bại. có thể lại thế nào nói, cũng chỉ là nhập đạo mà thôi. cho dù mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu, nhưng lúc này gặp một lần, nhưng làm hắn rất là giật mình. mở, lâm quý lại đi hai bước. Bất ngờ mà cao giọng hét lớn một cú họng. Theo đó một tiếng gào thét, bốn đạo kim quang bắn ra, đem cô Hồng Trân nhân, Cố Diên Ngừng, Thiền Linh Hòa thượng một mực khóa ở trong đó. Ngay tại lúc đó, Lâm Quý chậm rãi giơ tay lên. Theo hắn tay nâng, xung quanh thời không phảng phất đều bị mãnh nhiên xé rách một nửa ken két âm thanh, rung động không dứt. Ầm. Ầm ù ù từng đạo lôi quang bốn phía sóng xáo, từng cái từng cái thiểm điện trâu nhanh vặn bẻ như rồng, không ở tại ba người đỉnh đầu bay muố lựa vòng. "Trời, tiên nhân." Cô Hồng chân nhân bỗng nhiên kinh hãi, sắc mặt tạm đạm lên tiếng kinh hô. Trước mắt lấy Lâm Quý từng bước đi tới, kia quanh thân đạo vận cũng theo đó tầng tầng khuyết trường tăng trong khoảnh khắc liền đã không nhìn thấy được tấu cô hồng chân nhân sớm đã nhập đạo đỉnh phong có thể làm hắn nhìn không rõ cảnh giới dị nhiên chính là đạo thành có thể thái nhất lao tổ huyền tiêu như nhau đạo thành đã lâu hắn chỉ uy thế so lâm quý gần đây nhưng khác biệt rất xa đặc biệt là theo kia bốn đạo kim quang trợ hiện mà ra một cô chưa bao giờ có uy áp lực thẳng làm hắn sợ hãi tan nát cõi lòng thân vị nhập đạo cường giả mấy trăm năm nay tới trải qua gặp qua bao nhiêu hiểm áp của giết nhưng lại chưa từng như này sợ hãi qua cho dù là năm đó độc mặt yêu thánh thân vị thái nhất trưởng môn mấy trăm năm nay tới gì đó chiến trận hắn chưa thấy qua, nhưng lại chưa từng như này luôn cuốn qua, cho dù là năm đó cùng Tam Thánh động đối trận mà lập, nhưng hôm nay, nay cỗ chính là vô cùng uy áp, thằng lệnh cô hồng Trân nhân còi báo động đại tác, rung động không dữ. Này loại uy áp xa không phải đạo thành, yêu thánh có khả năng phát ra. Đây không phải là thiên nhân lại là cái gì? Cái này, tiểu tử này, đúng là sớm đã phá đạo mà ra, tiến tới lên cao hóa thiên nhân rồi sao? Cô hồng Trân nhân thần niệm như bay, trong ngáy mắt liền nghĩ tới một cái vừa mới không lâu mới nghe được tin đồn, nói là, nói là cái kia thần bí khó dò năm đó từng cùng Huyền Tiêu kết nối một kiếm Tần Đằng cũng là mất mạng trong tay hắn. Tần Đằng, đây chính là hàng thật giá thật đạo thành cảnh. Này, này này chọn chi tử một khi phá cảnh mà ra, đúng là như vậy không giảng đạo lý a? Vì phá cửa nhập đạo, cô Hồng một đường gian khổ, không quản bí quá hóa liều, dễ mất trọng tu. Lại trải qua mấy trăm năm cần mẫn cày không ngừng, lúc này mới có thể vào đỉnh phong. Có thể tiểu tử này, liên như vậy dễ như trở bàn tay ở giữa, nhẹ nhàng lỏng lẻo liên phá số đóng đạp phá thiên người a. Không, đây không có khả năng. Cô Hồng chân nhân đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt máng mở to ở giữa. Từ hắn mi tâm bay ra một thanh trường kiếm đến, thì là, thì là ngươi thật sự là thiên nhân, lão phu cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, chắc chắn cùng ngươi liều chết đến cùng. ầm, mãi một cái, cô hồng chân nhân đỉnh đầu đai lưng ầm ầm nổ tung, tóc dài đầy đầu loạn vũ phi dương, dính đầy máu tươi sợi râu cũng từng chiếc đứng lên ống tay háo khoe động, hô hô gió văng rội, quanh người khắp nơi bỗng nhiên sáng lên từng đạo tia sáng chói mắt. Ba, ba ba ba, liên tiếp nổ vang bên trong, từng đạo quang mang hội tụ thành tinh, tứ tinh vương khẩu tam tinh một đường, xa xa phát quang, hóa đấu nhiên trời. Đây chính là cô Hồng Trân Nhân đạo vận trôi hóa, thiên mệnh thất tinh. Hai vị, cô Hồng Trân Nhân lớn tiếng kêu lên, sống hay chết, ở phen này. Tấu Trương Hoàn, chương 1068, lấy một đi ba. Chương 1068, lấy một đi ba. Vụt, cô Hồng Trân Nhân một câu rơi xuống đất, bánh một cái vung tay háo sinh phong. Tiếng do lóe sáng, u quang chớp động. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia cũng trong nháy mắt hiện ra hình dáng, toàn thân trên dưới đen nhánh như đêm. Một cô vô hình y áp chính là kinh động ra. Lâm Quý còn nhớ rõ khi đó tại Dương Châu, cô Hồng Trân Nhân liền là dùng này thanh kiếm. Phá không như hồng nhất cử bị thương nặng nhào thiên yêu thánh kiếm này tên là thất tinh cô hồng chân nhân đạo vận đã hiển chính là bắt đầu đạo hóa bắt đầu kiếm vận thất tinh nhìn tới đây mới là hắn chân chính sát chiêu sở tại phá cô hồng chân nhân lệnh quét lâm quý một cái đột nhiên gào to một tiếng trường kiếm xuất thủ hô kiếm như lưu tinh đột nhiên phá không cùng lúc trước dương châu một kiếm có chút bất động khi đó kia một kiếm tựa như sấm to mưa nhỏ không có nửa điểm thanh thế có thể nói nhưng lúc này một kiếm này nhưng cứ thế mà giữa không trung bên trong dung ra một đạo phá âm lôi mình xung quanh thời không cũng phảng phất bị mảnh nhiên xé nát tấm da dê một loại. tại mũi kiếm sau lưng hô một cái lật hướng hai bên. siêu siêu siêu. ngay tại lúc đó, treo cao giữa không trung bảy khỏa tinh đấu cũng liên tiếp rơi xuống. Từng đạo chói sáng bạch quang bay xuống mà xuống, liên tiếp dung nhập mũi kiếm. thiên su lượng mừng chán đầy. thiên tuyệt minh phẫn nộ bên trong thịnh, thiên cơ minh buồn sinh ảnh, thiên quyền động sợ vô hình. thứ tinh liên vương lấp lánh phát quang, ngọc hành ám ái bỉ khai dương đoạn ác vô cực, giao quan tán muốn khó đạt đến, tam tinh một đường ám tịch lưu thiên. Thất tinh thiểm tức sáng tối giao thế, bảy phách đồng thể loạn ly phụ du. Đây mới là thất tinh kiếm chân chính áo nghĩa sở tại. Ngay tại thất tinh kiếm thế như trẻ che ngay lúc sắp vọt tới Lâm Quý trước mặt lúc, Lâm Quý bỗng nhiên giương tay một điểm. Vụt. Treo sau lưng hắn một thanh trường kiếm mãnh một cái phá sông lên mà ra, cùng thất tinh kiếm mang đâm vào một chỗ, chấn tới một mảnh hạo đãng tiếng sấm. Giang rắc. Lôi minh khuấy động bên trong, bóng trắng phát sinh, hóa thành một đạo trắng sáng sắc bình trướng, cứ thế mà hiện tại thời không một phân hai nữa. Thông suốt bên trong kia kim, cổ mặc mạc mở cát. Theo một trận lặng lẽ khàn khàn chú niệm thanh âm, áo Lan Thác không biết từ nơi nào mỏm mắm ra một cây tiểu đao, mặt lộ âm ngoan mắt nhìn lầm quý bỗng nhiên một đao hướng ngực máng một cái đâm xuống. Hoa A, theo hắn dốc hết toàn lực máng một tiếng gào thét, cổ tay chuyển một cái như thế hướng phía dưới hào hào, toàn bộ bụng đống nhiên phá vỡ, hết thể nội tạng tâm can theo máu đỏ tươi xôn xao hạ xuống. Trên bầu trời lập tức dâng lên một mảnh màu hửng đỏ vân vụ. A, áo Lan Thác nguyên bản già nua khàn khàn tiếng nói, đột nhiên biến đến hùng hổn không gì sánh được. Ngay sau đó, từ hắn phá vỡ trong bụng máng vươn hai bàn tay to tới, kia hai bàn tay to chia hai bên trái phải tự mơ mơ hồ hồ trong máu thịt hô mà thò ra một cái cực đại không gì sánh được đầu tới. đầu lâu kia thể diện răng nanh, trên trán mọc ra một cái thật dài sừng cong, nhìn chăm chăm hai cái mắt to như trung đồng bình tĩnh nhìn lâm quý một cái, dường như hổ đói gặp dê thèm mở miệng nước. xoa xẹt, hai bàn tay to mạnh lực kéo một cái, khô gầy áo lan thác liền giống như phá động bệ ra một loại bị hô một cái kéo đập tan. mưa từ sau lưng kia đạo vô hình chi môn, mặt xanh quái vật vừa xài bước ra, có tới cao mười mấy trượng. a, hắn giơ cánh tay hướng thiên cùng nhiên hét to một tiếng, sau đó xài bước hướng về phía trước, thẳng hướng lâm quý đánh tới. Mặc dù là đạp ở giữa không trung, có thể kia mỗi một 1.5 chân đi, đều chấn bốn phía thời không liên tục lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái thẳng rời. Ngay tại lúc đó, kia bốn mặt tiềm thức không ngừng qua ảnh, vũ khí, tính cả dòng chơi tiếng sấm, đều rất giống bị hắn hấp hóa không còn. Kia to lớn vô cùng thân ảnh tựa như một cái đủ có thể thôn vẽ hết thể đại hà vòng xoáy. Gặp tình hình này, Lâm Quý không khỏi bỗng nhiên mà người. Quái vật này, ngược lại cùng bí cảnh bên trong thấy đại bạch cẩu rất là tương tự. A. Quái vật kia sải bước lên bước, mấy cước đắp xuống Lâm Quý trước người, đưa ra hai tay đại thủ thẳng hướng Lâm Quý cuồng bắt mà đến. Lâm Quý Dương tay một điểm, lại một thanh treo sau lưng hắn trưởng kiếm hô một cái phá không mà ra ầm. Kiếm quang đột một sáng, tại quái vật trước mặt lại hóa thành một đạo bạch quang bình trướng. A di đà Phật. Toàn thân sám trắng, giống như tượng đá thiền linh hóa thượng, bất ngờ cao giọng tuyên đọc thanh âm vật hiệu. Ngay tại kia từng đợt như lôi đánh minh Phật thanh âm tiếng vọng bên trong, kia tượng đá bất ngờ tầng tầng nổ tung. Cạch cạch cạch. Từng đạo vết nứt thế nào đi nữa giao thoa, lít nhá lít nhít hình như quy giáp đồng dạng. Từ cái này từng cái từng cái khe bên trong, từng đạo kim quang xuyên suốt mà ra, chớp nhìn, tựa như là một mực kim quang lập loé nhí nhố lỗ. Giang giáp mạnh mẽ tiếng nổ, kia tượng đá hô một cái ầm vang nổ tung. ngay sau đó, vạn đạo kim quang đột nhiên bắn ra bốn phía, toàn bộ thiên địa đều tùy theo đột nhiên sáng lên, rộng rãi chiếu bát phương. lại vừa nhìn lúc, thiên linh vẫn là thiên linh, vô luận thân hình vẫn là bộ dáng toàn không một chút biến hóa, nhưng lúc này, quanh người hắn trên dưới nhưng dắt lên tầng một chói sáng kỳ quang, ánh vàng rực rỡ, lóng lánh lệnh người không dám con mắt nhìn thẳng. mahaloaa hùng hắc, bà atat, thiên linh một tay không sợ, một tay hàng ma xiết hai đạo phật ấn, miệng bên trong liên tục niệm thanh âm có tử, bất ngờ mà hai đạo pháp ấn đồng thời bắn ra. ba ba Hai đạo pháp tấn bỗng nhiên bay ra, thuận theo càng lúc càng lớn, thẳng hướng Lâm Quý vào tới. Lâm Quý giương tay một điểm, treo tại sau lưng trường kiếm giơ lên quét giải, phá không nhanh đi. Đang, kiếm mang kinh động hạ xuống, cùng chạm mặt tới hai đạo pháp tấn ầm vang chạm vào nhau, chấn động tới một mảnh ầm ầm nổ vang. Ầm. Theo đó một tiếng vang thật lớn, bạch quang bạo tạc, loạn tượng phát sinh, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động. Xung quanh thời không cũng lập tức nứt xuất ra đạo đạo rạn tí vết. Cô Hồng chân nhân, áo Lan thác, Thiền Linh Hỏa thượng ba người này tuy là không có trước sau, pháp có nhanh chậm, có thể đây hết thảy đều tại trước mắt trong nháy mắt. Thất tinh kiếm tới, thiên thánh kiếm ra. Quái ảnh bổ nhào vào, địa thành kiếm hạ xuống. Phạp tấn kinh động bay, người thành kiếm lên. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba tiếng nổ vang, tiếp hai lần nữa. Lại vừa nhìn lúc, ngay tại ba người đón đầu mặt chính đều là đã đứng lên một mảnh nguyên mông mạc quang, như xương như xa nhưng lại ám không tỏ ánh sáng, hình như bình chướng tưởng thành một loại, đem ba người này một mực vây ở trung ương. Vụ. Trận trận kiếm minh, như dòng gầm sướng, dường như tùy thời đều muốn phá sông lên mà ra, một trạm phong hầu. Cái này, cô hồng chân nhân tựa như mãnh một cái nhớ ra cái gì đó liên tục lui ra phía sau mấy bước, cực vì kinh ngạc run rong nói, cái này, đây chính là tứ kiếm chu thiên trận. Chu tiểu thất, ngươi ngược lại không thẹn từng vì thái nhất trường môn, thật là tốt kiến thức. Bạch quang bình trướng phía sau lâm quý cười nhạt một tiếng nói, tứ kiếm chu thiên, diện phật sát tiên, chớ nói các ngươi lịch tập chỉ là nhập đạo bị khâu, chính là đạo thành la hán sợ cũng mười từ nạn trốn. lại giờ đây, các ngươi còn không nhận tội, đền tội lại đợi khi nào? cô hồng chân nhân sắc mặt lo lắng biến, khẽ lắc đầu cười khổ nói, tam thánh động trận môn chi vật, đạo trận tông truyền thừa chi bảo, vậy mà, vậy mà đều tại ngươi tay, ngươi. Tiểu tử ngươi thật đúng là, Hả? máy một cái, cô Hồng chân Nhân hai mắt sáng lên, giật mình hiểu ra nói, không đúng, ngươi này tiểu nhi lại tại lửa gạt nổ lão phu. Chu Thiên Kiếm cầu là do đạo trận truyền thừa không giả, này ba thanh thanh kiếm cũng thật là chính phẩm, có thể kia đạo thanh kiếm, sớm đã thất lạc ngàn năm, ngươi lại từ đâu tìm tới? Bốn kiếm quyết một, uy lực giảm nhiều, ngươi diệt sát không được lão phu, chỉ là hư trương sinh thế mà thôi. Hai vị, này tiểu nhi sớm đã đèn cạn dầu, không tạo nổi sóng gió gì, cùng hắn liều mạng. Nói xong, cô Hồng Trân Nhân mãnh phun ra một ngụm máu tươi, tay áo lay động tới hóa thành thái nhất kiếm trận, lần nữa xông về phía trước. Tấu chương hoàn, chương 1069. Chu Thiên chợt tới, tam hồn câu diệt. Chương 1069, Chu Thiên chợt tới, tam hồn câu diệt. Hấp. Thái nhất kiếm trận dây lắt hóa mà ra, cô Hồng Trân Nhân lập kiếm phủ đầu cao rộng gào to. Vụt. Theo hắn làm ra, trăm ngàn đạo bóng người chớp mắt mà động, huyễn thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía uy như thế cự kiếm. Giết! Cô Hồng Chân Nhân ẩn ở trong trận, sớm đã nhìn không ra thân hình trăm ngàn người tức giận cùng hét, từng đạo kiếm khí ngút trời hợp nhất, hô một cái, tự kiếm kia phách thiên chạm địa thẳng hướng về phía trước cuồn sông lên mà tới. Bá, Mễ, Dỗ Dành, Thiên Linh Hòa Thượng miệng niệm Phật chú tự tự như lôi, thuận theo hai tay chắp tay trước ngực hướng về phía trước túi đầu. ầm, phanh phanh phanh, liền tiêu nổ vang bên trong, từng đạo kim quang từ hắn trên dưới quanh người xông loạn mà ra, thuận theo tụ giữa không trung hình thành một tôn kim quang Phật ảnh. Kia Phật nổ mắt trợn lên mạnh mẽ thanh âm hống, vung lên cự trường thẳng hướng bình trướng vỗ tới. Cát Ba, đập, tự áo lan tháp thể nội chui ra quái vật cũng tại đồng thời hét lớn một tiếng. Tạch, tạch, tạch. theo trận trận xé rách ra thịt vang rội, mắt thấy quái vật kia tả hữu hai sườn sáng loáng nổ tung một đạo huyết khé hở, ngay sau đó lại từ giữa một bên riêng phần mình đưa ra hai cái cự trắng, cái cổ hai bên cũng hô một cái xuyên chỗ hai khỏa đâm máu đầu tới, ba đầu sáu tay, huyết quang trùng thiên. a, quái vật kia tức giận cuồng hống lấy xài bước như bay, thẳng hướng bình trướng dồn sức đụng mà đi. mắt thấy ba người này sát chiêu hiển thị rõ, đã đem riêng phần mình uy năng hiện đến chỗ tận cùng, có thể lâm quý lại cũng không nôn nóng động thủ, hoặc là nói lúc này lâm quý sớm đã bất lực mà vì. lúc này, hán thần niệm nguyên hồn sớm bị phật đạo lượng tông phản vệ chi lực tổn thương cực trọng. Mới vừa mượn phật ra bất động minh vương tĩnh lặng thời không cứ thế mà chống được kích thứ nhất thậm chí còn lệnh ba người này reo gió gặt bão đã là hắn cực hạn sở tại miễn cưỡng ngăn chặn thần hồn quấy động liền lửa gạt mang lửa gạt cùng cô hồng chân nhân mở miệng giao phòng cũng bất quá là đang cố ý kích nộ hắn mà thôi tiến tới lệnh cô hồng nhận lầm là hắn lúc này sớm đã đường lui đoạn tuyệt không chỗ có thể trốn chỉ có thể cùng mình nhiều liều chết nói một cách khác như mới vừa bị cô hồng ba người nhìn ra chân tướng xoay người rời đi lâm quý cũng chỉ có thể trơ mắt không thể làm gì chỉ tiếc cô hồng chân nhân âm kế trượt lộ bị lâm quý câu câu điểm phá nhất thời nóng vội không ngờ bị mất lửa thất tinh kiếm ra cùng trời mưa lực cùng lúc đó kia tây thổ hỏa thượng cực bắc vu sư cũng đồng thời toàn lực cùng ra phật nói vu tam thuật tế phát thần uy kinh ngạc có thể bất động minh vương gặp mạnh chính là mạnh. chính là mượn ba người phân chân giết chi uy lâm quý lúc này mới diễn xuất phật quang đạo vận tiến tới lại thi xuất tứ kiếm chú thiên thế nhưng là lấy hắn lúc này pháp lực tu vi chỉ có thể bày ra trận hình muốn thúc giục kiếm chú sát vẫn còn không có đủ sức chỉ có thể hình thành một đạo kiếm khí bình trướng đem mấy người vây ở tại bên trong may mắn cô hồng chân nhân chỉ là nghe qua trận này cũng chưa gặp qua Nhất Tâm muốn phá trận bỏ chạy, hoảng sợ vội vàng phía dưới lại bỏ đạo cơ liều mạng một lần. Thái Nhất đạo cảnh bị khâu phật ảnh, Nộ thân huyết hình. Đây chính là ba người bản nguyên chi lực, cũng là cuối cùng át chủ bài. Mà Lâm quý trở liền là giờ khắc này. Vu Thiên Địa người ba thanh thanh kiếm ông ông tắc hưởng liên tục chấn đều không thôi ẩm, cùng một cùng nhau vang dội cự kiếm phật trưởng ác quái đồng thời đâm vào kiếm trận bình trướng bên trên. Kia bạch quang kiếm khí đột nhiên rung động, mắt thấy liền muốn phá thành mảnh nhỏ. Lâm quý bỗng nhiên cảm thấy ba cổ ẩm vang cự lực đối diện vào tới, tụ giữa không trung điểm điểm tinh thần liên tiếp rất xuống. Đạp tại dưới chân từng đóa liên hoa trong nháy mắt khô héo đang nằm đầy đất âm dương song ngư lập tức vỡ vụn treo tại đỉnh đầu cựu sắc bạo tháp cũng tả hữu lay động dần dần tiêu không quên thân khắp nơi hết thảy đạo vận phật quang cũng giống như đại nhật thăng không phía sau mê vụ sắp tàn mát trong không tiêu ba cố cự lực mắt thấy liền muốn xông ra bình trường đem lâm quý bông dương bước qua lâm quý mắt nhìn phía trước chậm rãi giơ tay lên đằng bỗng nhiên một đạo thanh thúy tiếng trung xa tự thần hồn chỗ sâu phá không mà đến chạm lâm quý hét to một tiếng treo thủ hạ hạ xuống siêu bốn thanh trường kiếm tề phi mà ra thiên thánh kiếm thẳng tắp như cấp thiết, trực tiếp theo thái nhất trong kiếm trận bạch một cái mà qua. vạn đạo kiếm mang trong nháy mắt phai mờ, giữa không trung còn xuất lại một đạo hình kiếm hư ảnh. địa thánh kiếm nghiêng xuyên mà qua, kia thân cao mấy trượng ba đầu ác quái trong mắt ngoan lệ còn chưa chuyển thành kinh ngạc, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, trong nháy mắt lại buốt hơi vì xương mũ tiêu tán không gặp. người thánh ở giữa lập theo trời tới, kia phật quang cự trường lập tức tán làm ngàn vạn cái hồ điệp trong nháy mắt cả tòa cự phật tính cả thiền linh hòa thượng cũng hóa thành hồ ảnh. mắt thấy cái kia con bướm bay qua nhỏ, sau đó lại hóa thành từng mảnh bụi bặm, hạ xuống hạ xuống, kia bụi bặm cũng khỏa khỏa tiêu tán phản phất chưa từng tới bao giờ. Siêu, dì xét loan lộ cựu ly kiếm gậy treo đứng giữa không trung, hữu liu dung ra một tiếng kinh động kêu. Lại vừa nhìn lúc đối diện ba người kia sớm đã bóng dáng không gặp, liền ngay cả treo giữa không trung nộ thần hư ảnh, thiên tiên đạo vẫn chẳng biết lúc nào cũng đã sớm tán thành vân yên. Vui vui giữa thiên địa duy nhất có ba kiếm treo cao, ong ong loạn hưởng hiện hách kinh ngạc. Tại, một đạo cực kỳ hào quang nhỏ yếu, đón đầu phá tan cửu ly kiếm gậy chạy trốn mà ra. Một đường phi nước đại hơn nghìn trượng lúc này mới dừng ở quang mang lóe lên, hiện ra cô hồng chân nhân thân ảnh, cái tia thân hình hư lay động phiêu miểu giống như trong suốt, phản phất tùy thời một trận gió là có thể đem hắn thổi tan trong không. Lâm Gia Tiểu Nhi, cô Hồng Chân Nhân trợ phì ph่อ giọng căm hận mắng, lão phu như đến một ngày không diện, thù này liền cuối cùng thế không nghỉ. Người chờ đó cho ta. Nói xong, cô Hồng Chân Nhân hóa thành mấy đạo phi quang, phân theo mấy cái phương hướng nhanh độn mà đi. Lâm Phi đã sớm biết này ra hỏa đánh gì đó quỷ bản tính. Cô Hồng Chân Nhân thân vị thái nhất trưởng môn, liếc thấy Chu Thiên đại trận cùng kia ba thanh thánh kiếm thời điểm, sớm đã lòng như cho ngượi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thì là không có đạo thánh kiếm, chỉ dựa vào tiên, địa, người ba kiếm lực cũng xa xa không phải ba người bọn họ có thể ngăn cản. Bởi vậy, hắn đã sớm ám trong lòng bên trong định ra chạy trốn con đường. Mới vừa bỏ đạo cơ bản nguyên ngưng trận mà ra, chỉ là vì lựa bị Báo Lan Thắc cùng Thiền Linh Hòa thượng cùng hắn cùng nhau liệu mình tương bính, chỉ có dạng này mới có thể giúp chính hắn ngăn cản đi đại bộ phận Chu Thiên kiếm lực, từ đó thắng tới một tia trốn chạy cơ hội. Quả nhiên, Chu Thiên chợt tới, tam hồn câu diệt. Chỉ có bỏ chân thân cô hồng chân nhân, chuyển theo đạo thánh kiếm, chô thùng chô chạy ra một tia nguyên thần tán niệm. Cô hồng chân nhân đã sớm lưu tốt chạy trốn con đường, có thể hắn chỗ nào biết được, lúc này Lâm Quý thân thụ phản vệ trọng thương, căn bản là không thể nào xuất thủ. Như từ vừa mới bắt đầu, ba người bọn họ cũng không tùy tiện xuất thủ, một mực mở ra pháp trận tìm kiếm hư cảnh lời nói, Lâm Quý căn bản là bất lực ngăn cản. Cho dù là mới vừa, ba người bọn họ chỉ cần dắt tay kiên trì, vẹn vẹn là lại chỉ hoãn nửa canh giờ, kia Chu Thiên đại trận cũng đem không tấn công mà phá, tự hành tiêu tán. Chỉ tiếc, cô Hồng Trân nhân lệ tới giảo quyệt, chưa từng đem tự thân đến mức nguy chứng chi địa, khắp nơi lưu lại một tia trốn chạy con đường, lần này nhưng ngược lại hại bản thân. Mắt thấy cô Hồng chân nhân hóa thành từng sợi tàn niệm vần lộn bỏ chạy, Lâm Quý nhưng thở dài một hơi. Luân phiên sau đại chiến, Vốn là hư vô linh lực càng thêm chống rỗng, thân hình thoát một cái hạ xuống giữa không trung. Lâm Quý đi đến trước miếu, vừa muốn đưa tay, kia môn nhưng trong nháy mắt mở rộng. "Ngươi, không có chuyện gì chứ?" Bác Sương bước nhanh đi ra mặt lo lắng hỏi, "Tấu chương hoàn, chương 1070." Tiêu ra chuyện xưa, chương 1070, tiêu ra chuyện xưa. Lâm Quý trắng bệch như tờ giấy trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hưu hưu khoát tay chợt lại nói, "Không có chuyện. Ngươi." Bác Sương lời nói đến bên môi, nhưng lại thu rồi ở nàng còn không nhập đạo, tự nhiên không thể nào biết được Lâm Quý mới vừa lại kinh lịch như thế nào một phen hú hiểm. Nhưng vừa vặn kia đầy trời trên dưới phong vân biến ảo, liên tiếp vang rội tới Lôi Minh, cùng với kia từng đạo chính là uy áp nhưng lệnh nàng rất là lo lắng. Ngay trước mặt mọi người, tự nhiên không tốt biểu lộ, âm thầm lại đem ống tay háo xinh xinh bắt được vài cái lôi thùng đến. Gặp Lâm Quý mặc dù khí sắc có chút không tốt, mà dù sao còn sống sót. Một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng tại thả bên dưới, tâm có thiên luôn, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Dù sao, ngươi, ngươi không có chuyện liền tốt. Bác Sương đè xuống trong lòng ngửa sóng, lách mình tối lui. Lâm Quý vượt trước hai bước đi vào miếu nhỏ, chỉ gặp trong phòng đám người chỉnh chỉnh tề tề trang nghiêm mà lập. Ta ăn công cầm đầu trung niên nữ tử mang lấy hai bên trái phải văn sĩ áo trắng, nữ nhi hồ ngọc tiểu cùng với sau lưng kia một đám gia nhân hộ viện dập đầu liêm bái. lâm quý tay áo dài rung động, nâng cô gái kia nói, tẩu phu nhân không cần như vậy, chớ nói lâm mô cùng tiêu minh riêng, có duyên cũng lại nhận chi trong thác, cho dù người lạ gặp gỡ cũng tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. các vị tất cả đều xin đứng lên đi. nói xong, lâm quý đi đến bên cạnh đống lửa tự mình ngồi xuống, gặp lâm quý không nhận, đóng giả thành phạm tục nữ tử bộ dáng hồ vô hạ đành phải thật sâu làm cái vạn phúc, có thể cái khác người cũng không dám như vậy, như trước thành thành thật thật dập đầu ba bái lúc này mới đứng dậy. Hồ vô hạ đi đến lâm quý đối diện, ngăn cách đống lửa chỉ chỉ văn sĩ áo trắng hướng lâm quý giới thiệu nói: Tấn công, đây là tiêu gia duy nhất đích thân huyết mạch, tiêu nhất minh. Thuận theo chuyển hướng tên văn sĩ kia nói: Minh nhi, tấn công cùng ngươi tổ phụ rất có tình nghĩa thắm thiết, hình như vong tôn thân tới, còn không phụ cận quý lễ. Lâm quý nghe xong, tự nhiên minh bạch hồ vô hạ dụng ý kia tiêu nhất minh vừa mới đã theo đám người cảm ơn, nhưng lại đơn khát nói rõ, không phải để hắn lại bái một lần. Trong câu chữ đều tại câu câu nhất lại, tiêu gia huyết mạch chỉ thế thôi, ngươi nhưng chớ có thất ôn, vạn bạn bảo vệ chu toàn. Lâm quý ương thuận tiêu trường thanh nhở, tự sẽ như thế. Hồ Vô Hạ cử động lần này tuy có độ nhỏ hiếm nghi, có thể vẫn vì vong phu mong muốn, cũng không quá. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Quý cũng liền không thêm ngăn cản. Tân tổ tại thượng, tiểu tử nhất mình dập đầu kính bái. Kia văn sĩ trung niên quy quy củ củ quý gối Lâm Quý trước mặt, liên tiếp ba bái. Lâm Quý điểm gật đầu ra hiệu hắn khởi thần, lại mời Hồ Vô Hạ đối diện an toạ lúc này mới hỏi, "Tẩu phu nhân, căn cứ Tiêu huynh nói, hắn tộc nhân bản tại Cự bác, như thế nào một đường đến tận đây?" "Ai?" Hồ Vô Hạ thở dài một cái nói, "Tân công, việc này nói rất dài dòng. Sớm tại mấy trăm năm trước, Tiêu gia từng là kinh châu vọng tộc." đệ tử trong tộc văn vào triều đường, trưởng ấn biên giới võ tu danh truyền hách chân bát phương chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn trước sau xa vào đảng phái tranh giành suy tàn một phương cơ hội là trong vòng một đêm từ trên xuống dưới nhà họ tiêu bị nổ tận gốc Diệt môn tịch biên xung quanh một phương liền ngay cả sớm đã bước vào con đường tu hành ta tại các phái tiêu gia tử tôn cũng không có thể may mắn thoát khỏi trước sau chết thảm mạc danh vô tung lúc này tiêu trường thanh theo một tán tu tập pháp duy nhất có tam cảnh trên dưới rộng rãi nhận dính dáng đằng sau bị một đám ương khuyển dọc theo đường truy sát mắt thấy mất mạng lúc nhưng bị một hơi bảo lao giả cứu lão giả kia liền là tần đằng, tần đằng thu rồi hắn vì con nuôi, cùng hứa hẹn hắn âm thầm hộ tống tiêu gia dư mạch xa gia cựu châu, an hạ xuống cực bắc. từ nay về sau tiêu trường thanh liền thành tần gia ám dưỡng tử sĩ, cùng từng bước một nhập đạo có thành đến sau, lại trải qua tần đằng mấy lần bố cục, tiêu trường thanh liền lấy tán tu chi danh vào trường thiên kinh, trở thành tứ đại thành thủ chí nhất. chỉ ít người ở bên ngoài nhìn tới, từ trên xuống dưới nhà họ tiêu đã bị giết sạch chém hết, nghĩ như thế nào tới tiêu trường thanh đều không lại tâm hướng tần gia, liền ngay cả bạch gia cũng chưa từng lòng nghi ngờ. lại đến sau, mới vừa ra thanh khâu hồ vô hạ bị người đuổi giết. Tinh xảo tinh xảo bị Tiêu Trường Thanh cứu, thế là này một người một hồ ngầm sinh tình cảm lưỡng tâm không hắn. Người mang thai phía sau, Hồ Vô Hạ liền nghe theo Tiêu Trường Thanh an bài, một đường đi hướng cực bắc. Khi đó Tiêu gia sớm đã không giống hướng phía trước, chẳng những nhân khẩu xa xôi, càng là chịu đủ ức hiếp. Thẳng đến Hồ Vô Hạ đến phía sau, mới dần dần khởi sắc đi qua năm qua, sinh hạ một đôi long phụ thai. Bé trai vì nhân tộc, bé gái vì hồ tộc cũng chính là Hồ Ngọc Tiểu. Cái tia Nam Hải Nhi thân có Tiêu gia huyết mạch, con đường tu hành cũng coi như thông thuận, có thể ở xa cực bắc quảng hàm chi địa, chưa có trung thổ người tới, càng chưa nói gì đó cao cảnh danh sư. Hồ vô hạ yêu tu pháp hắn lại tham khảo không được, cuối cùng cả đời chưa thể nhập đạo, thưởng thọ không chăm tán thủ mà đi. Hồ vô hạ mắt thấy con ruột thọ tận thân tử không thể làm gì, chuyển mà liền đem tâm tư tất cả đều đặt ở tiểu tôn tử tiêu nhất minh trên thân. Quá nhiều năm qua, một mực thâm cư cực bất chưa hề xuất quan. Nữ nhi hồ ngọc tiểu từ nhỏ ở thanh khâu lớn lên, thông tuệ thiện pháp cổ quái tinh linh, hồ vô hạ bỏ buộc không được cũng liền mặc cho nàng đi. Lúc đầu này một nhà ba người tuy trốn các nơi, nhưng cũng bình yên. Có thể theo tần gia đổ diện đằng sau, thiên hạ đại loạn phong vân nổi lên một phía. Chớ nói Cựu Châu Trung Nguyên, liền ngay cả cực Bắc chi địa cũng chỉ chốc lát không được sống yên ổn. Man tộc nhận Trường Sinh Điện mê hoặc, quảng tập binh mã giết vào Vân Châu, nguyên tại cực Bắc thế lực cũng mấy chiều hạ xuống quận Trào mấy liệt, thực đã loạn lạc phía dưới, Tiêu gia cũng có chút bất bình. Nay ngày, đội một man tộc thiết kỵ tại mấy cái đại vư sư chỉ huy bên dưới, bao bọc vây quanh Tiêu gia đại viện. Ngay tại Hồ Vô Hạ chuẩn bị chỉ huy cả nhà trên dưới liều chết đến cùng thời điểm, bất ngờ có một vị khô gầy lão giả từ trên trời giáng xuống. Lão giả này Hồ Vô Hạ đã sớm gặp qua chính là cực bắc bốn đại vua sư chi nhất thần xà cổ vu áo lan thác áo đại sư áo đại sư không nói một lời hiện tại tế gia thần xà trong khoảnh khắc mấy ngàn binh mã tất cả đều hóa thành một đầm huyết thủy. sau đó căn cứ áo đại sư chính miệng nói tiêu trường thanh sớm đã thân tử thiên kinh hắn tại lâm trung phía trước sớm tìm xử thế ngoại ẩn đất cùng lưu lại tầng tầng chú hấn ngoại nhân bước vào không được áo đại sư chuyến này chính là muốn hộ tống tiêu thị nhất tộc đi tới chỗ kia ẩn bí chi địa xem như thù lao mở ra bi cảnh đằng sau bên trong hết thảy đạo khí pháp bảo thuộc sở hữu của hắn hồ vua hạ vốn có lòng nghi ngờ Có thể đối diện này tu vi pháp lực cùng cấp nhập đạo cực Bắc đại vu lại nửa điểm chống lại không được. Vì bảo toàn tiêu gia huyết mạch chỉ có thể thông mệnh, thế là nàng liền mang theo Gian Ô, hộ viện một đường xuyên đóng qua thẻ đến núi lớn này phụ cận. Hai ngày trước, áo đại sư đột nhiên lại để bọn hắn bỏ xe ngựa, một đường xuyên vào núi sâu. Mới vừa tại trong miếu nhỏ điểm bố hỏa đồng an đặt chân, Lâm Quý liền đẩy cửa mà vào đi đến. Nghe được chỗ này, Lâm Quý hơi nhíu những mày, có chút không giải thích được nói, "Tẩu phu nhân, sướng tại cực Bắc nạn binh hỏa trước đó. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu liền còn sót lại nhất minh đầu này huyết mạch a." Hồ vô hạng ngừng tạm nói, Nhất Minh nguyên bản còn có người ca ca, gọi một hạng. Chỉ bất quá tại 7 tuổi năm đó đã sớm vô cớ mất tích khắp nơi tìm không có kết quả. Làm sao? Ấn công có thể có hạng nhi tung tích? Lâm quý chân mày nĩu chặt hơn mấy phần, cũng không trực tiếp trả lời, hỏi lần nữa, các ngươi một đường năm hạng, có thể từng gặp được gì đó hiểm ác cản trở à? Chưa từng. Hồ vô hạng trả lời, này trên đường đi có áo đại sư tùy hành, đừng nói cái gì hiểm ác, liền ngay cả nửa cái bóng người đều chưa thấy qua. Chỉ là, chỉ là cái gì? Lâm quý truy vấn, tấu chương hoàn, chương một Ngày xưa ánh sáng. Chương 1071, Ngày xưa ánh sáng 20231027 tác giả, Tịch Mịch ta đi một mình. Nghe xong Lâm Quý hỏi, Hồ Vô Hạ cũng không trực tiếp trả lời, trầm giọng phân phó nói, các ngươi đi ra ngoài trước a. Đúng. Một đám nô tài hộ viện cùng theo lên đáp, nhanh chóng khởi thân thẳng hướng miếu đi ra ngoài. Nhất Minh, ngươi đi chủ liệu chút xe ngựa lương thực, sáng sớm ngày mai liền khởi hành khởi hành. A. Tiêu Nhất Minh có chút mở miệng bốn phía nhìn một chút, quá hiển nhiên tổ mẫu đây là có lời gì muốn nói, lại không nghĩ bị hắn nghe được. Có thể hắn cũng không dám cái mệnh, vội vàng miệng bên trong sứ phải xông lên hồ vô hạ cùng kính thi lễ, lại hướng về lâm quý bái một cái rời khỏi ngoài cửa. hồ vô hạ quét mắt góc tường tiểu khất cái, tiêu trẻ ăn mày tựa như hoàn toàn không biết cửa miếu trong ngoài xảy ra chuyện gì, đã sớm nút ở góc tường mơ màng ngủ đi. một góc khác hạ xuống bên trong, như cũ nằm ngang một người, che kín kiện cũ nát chăn đơn mỏng, cũng không biết sống hay chết. hồ vô hạ ngừng lại bên dưới, cũng không có lại cưỡng ép khu trục này hai cái người cơ khổ. mặt hướng lâm quý nghiêm túc nói ra, kể từ nhập cảnh vân châu đằng sau, mỗi được hơn trăm dặm, tiêu háo đại sư chắc chắn bức bách bọn ta bỏ quan đạo đêm vào rừng hoang, lại tại đêm đó cũng chắc chắn gió táp mưa xa, mùi thành trùng tiên nhắc lên việc này, Hồ Vô Hạ mới vừa còn trầm ổn như thường trên mặt không khỏi trồi lên một mảnh mây đen. Tiêu Phu Nhân, Vô Thanh vô tức ngồi trùm hổm ở lâm quý bên cạnh Bắc Sương nói tiếp, ngươi mới vừa nói tới thần xà áo lan thác, ta cũng riêng có nghe thấy. Nghe nói hắn là man tộc bốn đại Vu sư bên trong máu tanh nhất người, kia man tộc vinh thế vạn năm thường ở cực bắc, hắn cách thức, cùng Cựu Châu các phái hoàn toàn khác biệt. Chắc hẳn, đây chỉ là hắn lấy huyết tế luyện pháp a. Không phải. Hồ Vô Hạ nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn Bắc Sương, khẳng định gì từ nói, kia man vu thuật ngọn nguồn tự nội thần lực, mà nội thần một từ tại man ngữ bên trong nguyện ý là ngày xưa ánh sáng vì lẽ đó vô luận cầu gió cầu mưa vẫn là trinh phạt tế tự hướng tới đều chọn tại tình quang lãng nhật chiếu sáng tràn đầy thời điểm Lệnh tại ban đêm chấn động tới một mảnh liên miên mưa gió sự tình lại là chưa bao giờ có ngoài ra lão thân trước kia tuy bị thương tới hồn niệm đến nay chưa lành có thể vẫn là ngũ vị yêu cảnh lại tại cực bắc trường cư trăm năm đối vu môn huyết thuật hiểu rõ tuy xa xa không kịp thánh hỏa đại giáo nhưng cũng có thể thấy được một hai y thì theo lão thân thấy đêm đó đêm chợt tới mưa gió tuyệt không phải hẳn việc làm người nói là bắc xương sừng suốt một chút nói tia gió thiên vũ đêm cũng không phải là lao thất phu cách làm mà là có khác nguyên nhân. Đúng. Hồ Vô Hạ điểm gật đầu. Còn có, Hồ Ngọc Kiều cũng xen vào nói, "Ngày gần đây, đêm đó tới mưa gió càng thêm cu mãnh, càng tại đêm qua hạ xuống đầy trời tuyết lớn. Có thể thần tới vừa nhìn, lại cùng trước kia một loại, không có vết tích nửa điểm." Lao tặc kia dựa vào lấy bản thân là trở cùng nhập đạo lớn vũ tu vị, liền bức mang lửa gạt cưỡng ép thúc dục khiến cho ta trở một đường nam hạ. Bọn ta đã nửa điểm phản kháng không được, dùng này quái thuật lại là làm gì dùng?" Bác Xương nhíu nhíu mày nói, "Không phải là tu luyện chi pháp, lại không vì đe dọa. Trung Nguyên tu sĩ cùng cực Bắc vu rất vốn là riêng có cửu hoán." Hắn cương ép đám người một đường năm hạ, tất nhiên là không muốn phức tạp. Này đến xem, hoàn toàn chính xác không giống hắn cố tình cách làm. Có thể này ven đường mưa gió lại là theo gì mà tới? Chẳng lẽ lại, ngươi đoàn người này bên trong có khác chớ tỉnh? Lâm Quý lại đi trong đống lửa thêm căn nhanh cây, trực tiếp hỏi, "Tẩu phu nhân, ngươi thế nhưng là cảm thấy việc này cùng Tiêu Nhất Minh có quan hệ?" Cái này, Hồ Vô Hạ ngắm nhìn Lâm Quý, lợi sinh ra sự kính trọng nói, "Thiên quan anh minh, bên trong thật có chi tiết, chỉ là." Nói xong, nàng vô tình hay cố ý quét mắt bác xương. Bác xương lại là cỡ nào linh vẻ? mới vừa gặp một lần Hồ Vô Hạ cố tình đẩy ra tiêu nhất Minh liền đã đoán ra đại khái, tiếp được sự tình tất nhiên cùng hắn có quan hệ, nhưng lại không tiện để hắn nghe được. Lúc này mới Cố Tình chen vào nói, dẫn Hồ Vô Hạ canh chừng mưa chuyện lạ hạ tới chết chỗ, nhìn như vô tình kinh động ra một câu. Đã nghĩ nhìn nàng làm sao nhắc lên, gặp Hồ Vô Hạ nghiêng mắt trông lại, Bác Sương rất là biết điều phủi tay đứng dậy, các ngươi trước trò chuyện, kia bốn phía sơn cương sớm thành khe nước, ta đi liều nhìn một chút, người nào cũng đừng sơ ý một chút rất xuống. Khỏi cần Lâm Vi Năm lấy căn thô nhánh cây chớp chớp tàn đốt nửa tận than hỏa, có thể trước mặt hỏa quang sáng lên mấy phần. Kết luận trầm giọng nói, tẩu phu nhân, cứ nói đừng ngại. Thiên ngoại có biết có thể tự biết, trời như muốn biết tận không trốn. Hồ Vô Hạ mắt nhìn bát sương, sơ sơ một hồi nói, tốt, đã ân công chính chứ không nghĩ, thiếp thân tất nhiên là không tốt lại cách thai phòng bị tưởng. Mới vừa thiếp thân nói tới tiêu gia chuyện xưa, thật có một câu hưng ngôn, ta đích xác có hai cái tôn nhi, trưởng tôn tiên là một hạng, thứ tôn kêu là nhất minh, có thể một hạng lại không phải vô cớ mất tích, mà là bị tên hỏa thượng mang đi, sớm tại ba năm trước. Cô hạ xuống cửa bắc, cho hạ xuống không ánh sáng tiêu ra cuối cùng tại nên đón cả nhà gián hường ngày tốt đơn cảnh dòng độc đinh tiêu thanh chúc mừng đến quý tử, riêng có qua lại lớn nhỏ bộ tộc, cùng với qua lại khách thương nào nào tới cửa quả mừng. Thân ở hậu viện vừa mới mừng bước lên tổ mẫu tôn vị hồ vô hạ mặt môi tràn đầy phát quang, khẽ run múa bút thành văn, nóng độ như lửa muốn đem này thiên đại tin tức tốt truyền tới thiên kinh. Năm đó Trúc Lâm vừa gặp, cùng tiêu trường thanh âm thầm sinh tình, năm sau đó con cái long phượng, nhị nữ thành đôi. Nguyên Lai tưởng rằng tiêu gia từ đó môn đinh hưng vượng truyền thừa có thứ tự, có thể tại cực bắc chi địa khai chi tán diệp hương hỏa kéo dài có thể theo tiểu nhi thanh trúc hàng năm lớn dần lại mắt thấy túi xuống ra đi dưới gối đường tiền vẫn là một mảnh trống không ngoài sáng âm thầm dùng vô số biện pháp hồ vô hạ càng là sớm sầu phá đầu lần này vui như lên trời đến cái đại bản tốt tử hồ vô hạ tất nhiên là mừng rỡ mặc danh khí khí dương dương tin mới vừa viết một nửa một cái nữ tỷ vội vã chạy vào một tới nói là bà đỡ khẩn cầu nàng lão nhân ra nhanh đi qua một chuyến hồ vô hạ không biết xảy ra chuyện gì tâm lý hoàng nhiên run lên không lo được cẩn tàng lưu khí tu hành trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang bay đi đẩy cửa vừa nhìn vẫn không khỏi sợ hết hồn bà đỡ nô tài quỳ đầy một chỗ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mặt chính thẳng đối mừng giường bên trên, cái kia vừa mới xuất sinh tiểu tôn tử ngồi xếp bằng, hai tay xếp chỉ, quanh thân khắp nơi tản ra một mảnh lóa mắt kỳ quang, quả thực liền là một tôn hiện thế linh vật. Hồ vô hạ sửng sốt nửa ngày, vừa muốn tiến lên phía trước xem xét, bất ngờ nghe được một tiếng đinh thay nhức gốc tiếng chuông ầm vang vang dội lên. Ngay sau đó, cửa phòng khắp nơi tất cả mọi người cũng giống như bị người sống định trụ một loại đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả hồ vua hạ đau khổ ẩn tàng mấy chục năm ngũ vị yêu cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một tia thần thức. A di đà phật, theo một tiếng cao giọng tiên độc mà tới phân hiệu lúc trước viện chậm rãi đi tới một cái toàn thân cặn dầu lão hòa thượng kia lão hòa thượng đi vào cửa tới rất cung kính xông lên ngồi xếp bằng hài nhi sâu thi hành một kế đệ tử lễ miệng bên trong nói ra nộ bi thương sư thúc đệ tử ác tội sau đó đi ra phía trước tại kia đứa bé chỗ dối ấn một cái huyết thủ ấn. ta tại hài nhi trên dưới quanh người kim quang trong nháy mắt tán hết một đầu nằm xuống ngủ say sưa đi lão hòa thượng xoay đầu lại quét mắt hồ vô hạ chắp tay trước ngực nói đại tôn truyền thế bảy năm về thiền mong rằng thí chủ dốc lòng chăm sóc van lại không nói gì như đến tin thật định được phúc nhân một câu dứt lời tiếng chuông lại lên. Hoa thượng kia cũng hóa thành một vệt kim quang cứ thế biến mất đám người lúc này mới mờ mịt tỉnh lại, nhưng lại tựa như cái gì cũng không biết một dạng, loạn hỗn loạn loạn bận rộn. Hồ Vô Hạ nói đến đây, mắt nhìn Lâm Quý, lại tiếp tục nói, vốn cho rằng chuyện lạ dừng ở đây, ai ngờ, nhưng vẹn vẹn là bắt đầu. Chương 1072 Phật môn lục tử. Chương 1072 Phật môn lục tử. Lâm Quý gạt mấy cái than sống mái với nhau không lên tiếng, nhưng lại không khỏi ám trong lòng bên trong đột nhiên mà người. Nộ bi thương, lại là nộ, tự thế hệ a. Sớm đã thái bình hồi lúc, Tây Tổ La Hán Tiễn Liêu độ hồn xuất quan cùng hắn tranh đoạt tiểu đồng không văn chuyện. Thuận theo nói ra Phật môn lục tử nói chuyện. Tây thổ tới tăng nhiều lấy. Thiền, tự vi danh, căn cứ hắn biết, chỉnh chỉnh 8.000 năm qua, ngộ, tự thế hệ hòa thượng có 6 người. Sa, rời, bị thương, khổ, kiếp, khó, dùng cái này lục tự chân ngôn vi danh. Hợp xương Phật môn lục tử. Ngộ Viễn hòa thượng, sơ tại 8.000 năm trước liền là Trinh Đông đại chủ xoáy dưới Trướng Kim đỉnh bát kiệt chi nhất, không biết gì đó nguyên do hắn nguyên hồn bị phong tại duy thành thủy lao bên trong, sau đó bị lâm quý chỗ thu hóa. Nộ ly đã chuyển thế giờ đây chính là khổng chính chi tôn khổng văn viện lâm quý dọc đường quá bình thường cứu được ông cháu tính mệnh đã sớm đi tới tử châu Ngộ kiếp đại sư chuyển thế đến nay đã thành lớn bị khâu thân vì thiên tuệ phật tử cùng lâm quý tại bí cảnh bên trong nhiều lần sinh tử Ngộ nan tiểu hòa thượng cùng a lại ra thức thiện ác giống nhau càng cùng lâm quý nhân quả tương liên lúc này chính bị vây ở tây thổ phật quốc lúc này lại xuất hiện cái thứ năm phật tử a ai hồ vô hạ thở dài tiếp tục nói hòa thượng tiêu hóa một vệ kim quang đống dương tán đi toàn phụ thượng bên dưới tính cả con ta thanh trúc cũng đều không biết sinh qua chuyện gì có thể ta cũng rất rõ ràng này nhất định là tây thổ thủ đoạn tuyệt không phải hư huyễn kinh hồn bạt vía tiến lên phía trước vừa nhìn phát hiện hạc nhi thân bên trên ngoại trừ kia đạo huyết thủ ở bên ngoài cũng là không còn chỗ khác biệt liền tự nhiên không hắn sự tỉnh qua loa tắc trách tới tùy theo lại vội vàng chuyển gấp sách báo cho trường thanh trường thanh đến tin phía sau nâng một cái tên là hành si hỏa thượng đến đây nhìn qua hỏa thượng kia nhìn phía sau khẽ lắc đầu đưa ta một bộ túi gấm để ta bảy năm sau theo kế hoạch mà làm mới đầu ta còn có chút lo lắng có thể theo hạc nhi dần dần lớn lên cũng liền dần dần quên mất hạc nhi từ nhỏ liền linh tuệ không gì sánh được thơ văn kinh điển xem qua có thể tụng nho tịch đạo pháp vô sự tự thông mới vừa đầy 3 tuổi, liền có thể cùng đại hào danh sĩ đẩy trải qua cây điện, ai cũng có thể đúng. luận đạo thuyết phật, phân biệt miệng như liên quả thực liền là trời rơi thần đồng. có thể đồng thời, khắc ở hắn trên rốn huyết thủ hấn cũng dần dần nhạt đi. ngay tại hắn mới vừa đầy 4 tuổi ngày sinh yến bên trên, bên ngoài phủ gia đình cuốn quít tới báo, nói là một đàn giả thu trùng trùng điệp điệp phá thành mà đến. kia một đám hổ báo sói trùng diều hâu đại điêu nùn mà tới phá thành mà vào, thẳng đến tiêu phủ ngoài cửa dừng ở, ảo ảo ném một mảnh con mai, thọ dừng những vật này, lại hướng trong môn phái dập đầu ba bái, lúc này mới lui thân bỏ chạy. như thế kỳ tượng dẫn tới thánh hỏa giáo tây trưởng lão cùng man tộc thần đương đại vu liên tiếp tới cửa đều muốn thu rồi hạc nhi làm đồ đệ tiêu gia tuy tại cực bắc dừng chân nhưng lại xa xa vô pháp cùng hai tông này so sánh tốt tại bọn hắn không ai nhường ai trước liền đấu lỡ bại câu thương phía sau đều thối lui một bước nghiêm lệnh hạc nhi không cho phép thiện tập linh pháp không cho phép thốn rời cực bắc càng không được thêm vào bất luận cái gì một tông nếu không nhất định đem diệt ta tiêu gia một người không lưu dù như tẩy xấy phía dưới ta không thể làm gì khác hơn là đem hạc nhi giấu vào hậu viện nghiêm cấm hắn vượt môn xuất phủ nhưng sau đó Hồ Vô Hạ nhớ tới khi đó cảnh tượng, vẫn có chút kinh ngạc mặc danh, sơ sơ ngừng tạm lúc này mới nói tiếp, nhưng sau đó, kia tiêu ra hậu viện, liền dị tượng hoạt động tấp nập, dù là ta yêu hồ chi thân, ngũ cảnh biết cũng chưa từng tình động gặp. Đầu tiên là kia lầy viện cỏ cây sinh trưởng tốt như cùng, khỏa khỏa cỏ dại tốt như hùng tráng cánh tay, cây, cây cây cây cối cao thẳng như lương. Ông bướm như mưa che kín bầu trời, hoa nhả hương thơm đầy viện tường ngác. Ngay sau đó, mỗi ngày đang lúc hoàng hôn, tiêu gia khắp nơi ầm phong lối sáng, từng đạo toán hồn sa tự bắt phương, giống như mặt tôn triều thánh một loại tiếp vai quẹn khuỷu tay quỳ được nhậm môn, hoảng sợ trường dạ thẳng đến bình minh. Ta từng mấy lần trông thấy, hạt nhi tại ao bên trong lá sen bên trên ngồi xếp bằng, nhắm mắt siết chỉ tựa như đại phật tại thế một loại nói liên miên có tử. Cái kia đạo đạo ánh trăng hoành tung mà hạ, nước bên trong tôm cá lơ lửng ngưỡng lắng nghe. Mỗi lần nói đến diệu dụng, hào quang kinh động vạn và trượng, vang trung chấn vân thiên. Đoạn thời gian kia, tiêu phủ khắp nơi cao thủ tụ tập, rất có đại cửu thử chính mắt thấy tất sát người, nhưng ai cũng không dám thả ra nửa điểm bị áp, lại không dám loạn được hô to, từng cái một tất cả đều yên tĩnh lắng nghe bốn tuổi tiểu nhi đàm kinh luận đạo, có thể sương cực bắc đệ nhất kỳ cảnh. Lâm quý nghe nói đến tận đây, cũng không khỏi cái gì cảm giác kinh ngạc thì là kia tiểu đồng tiêu nhất hạt thật sự là Phật môn lục tử chuyển thế, có thể này loại kỳ dị cảnh tượng cũng không tránh khỏi quá mức quái dị chút. Giống như kia cùng là Phật môn lục tử chuyển thế không văn kiện, ngoại trừ lại trong động tụng kinh bên ngoài, tựa như cũng không còn chỗ khác biệt, cùng tầm thường hài đồng cũng giống như nhau. Cho dù là ngay lúc đó Ngộ Nan cùng đã nửa bước La Hán ngộ kiếp, cũng không có này loại bản sự. Này tiểu nhi đúng rồi. Lâm Quý mãnh một cái giật mình nhớ tới, kia đồng nhi không chỉ có riêng là Phật môn lục tử chuyển thế. Hắn chi thân bên trên càng tan có thượng cổ đại năng huyết. Kia cô hồng lão thập miệng sinh hương ngôn, tự tự giả dối có thể mới vừa vì hụt sợ bản thân đối chỗ này bí cảnh tồn tại có lẽ thật sự là tình hình thực tế căn cứ hắn chỗ sưng phong bế này bí cảnh tổng cộng có 3 vị đại năng đại biểu trong đó phật môn một phái liền là tiêu gia tiêu tổ chắc là phật môn lục tử chi nhất ngộ bi thương vừa vặn luân hồi chuyển thế đến tiêu nhất hạc thân bên trên bởi vậy lại kích phát thượng cổ đại năng huyết mạch chi lực từ đó gọi lên năm đó thượng cổ đại phật chi niệm bởi vậy vừa đến kẻ này đã là lục tử chi thân lại kiêm cổ phật hồn có thể có này loại quái tượng cũng liền chẳng có gì lạ sau đó thì sao Bắc xương cùng Hồ Ngọc Kiều đều bị này loại quái sự cả kinh hai mắt phát quang, lòng tràn đầy hiếu kỳ, có thể Hồ Ngọc Kiều nào dám lắm miệng? Bắc xương nhất thời không nén được, gấp giọng vấn đạo. Sau đó, Hồ Vô Hạ sơ sơ bình tĩnh bên dưới, tiếp tục nói, cảnh này rất là quái dị, kéo dài đến hai năm dài đằng đẵng. Bất ngờ có một ngày, trời sinh kinh lôi. Ngay sau đó, tự trời tây nam sệ qua một đạo bạch quang, quang mang kia chợt lóe lên, lập tức đêm lạc thiên rõ, xa so với trước kia sớm ba bốn canh giờ. Ngay tại lúc đó, Hạc Nhi mắt nhìn bạch quang tự nhiên thở dài, ngay sau đó liền đã ngủ mê man. Tùy theo trời giáng mưa to bảy đêm không ngừng, hạc nhi cũng chỉnh chỉnh hôn mê bảy ngày bảy đêm, chớ nói mấy trăm dặm phía trong danh y lìa, chính là đại vu cùng thánh hỏa trưởng lão đều tự mình nhìn qua, vẫn là không thể làm gì. ngày thứ bảy lúc trạm và tối, mưa to bất ngờ ở, cựu tinh đồng xuất, hạc nhi khoan thai tỉnh lại, có thể ngoại trừ sảo sảo nháo nhào muốn ăn muốn uống bên ngoài, lại đối chuyện cũ hoàn toàn không biết, đừng nói cái gì giảng kinh luận đạo, liền ngay cả trước kia đọc ngược như chạy thơ văn cũng đều quên sạch sẽ, liền cùng phổ thông hải đồng không còn khác biệt. lại qua nửa năm phía sau, chờ một chút, lâm quý bất ngờ thanh âm hỏi, tẩu phu nhân, ngươi còn nhớ đến kia là năm nào a? Lòng võ 13 năm. Hồ Vô Hạ không chậm trễ chút nào đáp, cách nay vừa vặn 30 năm. Kia một tháng, Lâm Quý lại hỏi: "Cao nguyệt 16." Cao nguyệt tức tháng 5, chính là xuân hạ tương giao thời điểm, cũng xưng mùa nguyệt. Lâm Quý giật mình nhớ tới, mẫu thân từng nói qua, hắn xuất sinh ngày ấy, một đạo bạch quang đêm tối chuyển sáng, tiếp theo liền là một trận đầy trời mưa to, liên tiếp xuống vài ngày. Sau đó, mạch địa vận dực, chính đến chuyển mùa thời điểm. Thế là liền cấp hắn đặt tên gọi Quý Nhi. Cho đến ngày nay, vừa vặn 30 năm cả. 30 năm trước, 16 tháng 5, cửa Bắc Tây Nam. Thật có trùng hợp như vậy a. Trước 1073, 30 năm trước tính kế. Trước 1073, 30 năm trước tính kế. Lâm quý trong lòng sóng cả chập trùng, có thể bày tỏ mặt bên trên nhưng mây trôi nước chảy Điềm nhiên như không có việc gì điểm gật đầu tiếp tục hỏi, tẩu phu nhân, kia đến sau lại thế nào rồi? Đến sau. Hồ vô hạ ngừng lại bên dưới nói tiếp, từ cái này một đêm bạch quang hiện lên, hạt nhi giống như tầm thường hài đồng một loại, phai mở cùng người khác không còn khác biệt. Lại qua nửa năm, bất ngờ có một ngày, quản gia truyền lời nói có một cái lôi thôi lít thiết tiểu đạo sĩ tới cửa cầu kiến khi đó con ta thanh trúc sớm đã năm qua tám tuần, như cũng nhập đạo không cửa mắt thấy đèn khô, đang từ đóng cửa vượt cửa hải không dành quan tâm chuyện khác. mà ta cũng mất hết cả hứng vốn không muốn gặp, có thể báo tin nhi quản gia nhưng theo trong túi móc ra một cái mớn rán, nói đạo sĩ kia nói cho hắn, ta nếu không gặp, liền mời ta đích thân bóp thế này. ta mở ra xem, kia bên trên chỉ viết lấy một câu, tây hạc khó lưu lách phất rơi, kêu hỏi thiên cơ diệp diệp thu. ta khi đó tuy đoán không ra kia trong chữ nguyên cơ, thế nhưng biết rõ kia tiểu đạo sĩ định không phải phàm sĩ, lập tức xin mời hắn bảo phù. lâm quý nghe được, thiên cơ, hai chữ, không khỏi lông mày thầm nhăn, mới vừa. Hồ vô hạ nói rất rõ ràng, lúc trước nhận Tiêu Trường Thanh nhờ cách hướng cực bắc người, tên là Hành Si. Chẳng lẽ này, thiên cơ cũng là này kia cùng một, kia tiểu đạo sĩ vừa bước một bước vào môn bên trong, không đợi ta hỏi, liền tự ăn nói thẳng thắn nói ra, Tiêu phu nhân, cháu ngươi nhất hạt vốn là tây thổ bên trong người, đại thiên trương ngừng phật duyên chưa hết, bảy năm kỳ hạn mắt thấy đến, ngươi vừa lưu không được, lại là tội gì tự tìm phi não, lại không bằng hạc bay lưu lại tiếng, vì Tiêu gia thậm chí thiên hạ tiên duyên lại nối tiếp căn cơ, ta khi đó rất là giật mình, hạt nhi mới sinh ngày, kia quái tăng đột nhiên tới không sự tình trừ ta ra tận không người biết, liền ngay cả con ta thanh trúc cũng chưa từng biết được. Có thể này tiểu đạo sĩ lại là từ chỗ nào nghe tới? Đạo sĩ kia cũng không hướng ta giải thích quá nhiều, chỉ nói này cổ Phật chuyển thế đáp xuống tiêu gia, đã là trần duyên chưa hết, cũng là kiếp nạn chưa tiêu. Nếu là tiêu gia huyết mạch như vậy đoạn tuyệt, ngày sau nhất định sinh vô cơ hoạ, hiện nay kế, chỉ có nhất pháp có thể phá. Liên là từ cái này, tiểu nhi thân bên trên lấy huyết phân hồn, lại hóa một con. Nghe đến đó, liền ngay cả Hồ Ngọc Kiều đều có chút giật mình, nhìn một chút Hồ Vô Hạ, lại quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa, "Nương, ngươi nói là?" Nhất minh hắn. Không tệ, Hồ Vô Hạ gật đầu nói, "Nhất Minh cũng không là người hình thanh trúc huyết mạch, mà là mà là y theo kia tiểu đạo sĩ biện pháp, mượn dùng lấy huyết phân hồn thuật, mặt khác tạo ra khôi lỗi phân thân." Bác Sương khẽ gật đầu, thấp giọng ám lưu nói, "Thì ra là thế." Chắc không được không để cho Tiêu Nhất Minh biết được, như bị hắn biết mình chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi, không biết lại làm gì nghĩ. Hồ Vô Hạ mắt nhìn như cũng không làm ra cái gì phản ứng lâm quý, tiếp tục nói, "Lại ăn tết cho phép, một thiên dạ bên trong cuồn phong gào thét, Lôi Minh cũng rực. Có thể khắp phủ trên dưới tựa như đều say mềm một loại không hề hay biết, trong thoáng chốc, một vệt kim quang tử trên trời giáng xuống sắp đến trước mắt mới phát hiện, lại là 7 năm trước cái kia toàn thân cặn dầu lao hòa thượng, hắn chấp tay hành lễ hướng ta nhỏ bé thi lễ, sau đó nói ra, thí chủ như thật, bần tăng lời hẹn. Thiêu ra ngày sau như sinh kiếp nạn, bần tăng sẽ làm gần gũi hiện. Nói nói chuyện xong, hòa thượng kia với tay, đem mơ màng ngủ say hạt nhi ôm vào trong ngực, lăng không mà tới cắt làm một vệt kim quang tiêu tán không gặp. Ngay tại lúc đó, kia đẩy trời phong lôi cũng trong nháy mắt dừng ở. Sau đó, ta lập tức mở ra hành si đại sư tặng cùng ta tuổi gấm, nơi đó một bên có một viên sắp phong mật tín, trong thư để ta làm bộ bình yên, việc này lý do tuyệt đối không thể hướng người phun ra nữa chứ. Chư phi, nói xong, Hồ Vô Hạ mắt nhìn Lâm Quý, cực vì trịnh trọng nói, trừ phi là ngươi phu quân Tiêu Trưởng Thanh Lâm Trung phó thác người." Nghe đến đó, Lâm Quý bất ngờ cảm giác có chút tê dại ra đầu. Khi đó, Tiêu Trưởng Thanh thiên bắt thân phận đã bại lộ, sớm đã sinh ra tất tử chi tâm. Tặng kiếm thủ thuật phía trước Lâm Trung Nghị thác, vốn cho là hắn chỉ là không yên lòng tử tôn huyết mạch mà thôi, lại không nghĩ rằng, vừa biến mất tuyến sớm đã trôn sâu 30 năm, nhưng năm đó bản thân, chỉ là cái mới sinh tiểu đồng mà thôi. Hành xi, si. thiên cơ, nếu như đây hết thảy đều không phải là ảo ngộ lời nói, hai người này sớm tại khi đó liền vì ta trôn xuống tầng tầng tính kế a hàng ma sử chỉ là đem ta đẩy hướng đầu sóng vòng xoáy mà hết thể này sớm tại 30 năm trước liền trôn xuống phục bút hai người này đến cùng tại tính kế gì đó hả không đúng thì là bọn hắn có thể dự đoán ta chắc chắn tham dự trong đó có thể ta sợ dĩ có thể cùng tiêu trường thanh tuyệt chết một trận chiến là phá cảnh mà ra phía sau một đường đuổi theo tập kích hiên viên thái hư cho đến ta sợ dĩ có thể tại nơi này gặp phải tiêu thị quả phụ hồ vô hạn là trải qua ma giới đại chiến phía sau một đường đi về phía tây cần phải trải qua con đường chẳng lẽ lại hai người bọn hắn liền những này cũng có thể coi là đạt được bọn hắn sớm tại 30 năm trước liền biết ta chắc chắn tiến vào thiên tuyển bí cảnh tiến tới lại lại dẫn động hiên viên thái hư ghen ghét tâm sau đó lại một đường đuổi theo tới thiên kinh đại trận tiêu trường thanh là ở chỗ này chờ lấy ta lấy cái chết ủy thác còn có hắn lại đã sớm tính tới ta lại trải qua ma giới đại kiếp phía sau thân thụ phật đạo lượng tông phản phệ chi lực cần phải cách hướng đi về phía tây lại sẽ ở nơi đây tao nội hồ vua hạ cùng cô hồng đám ba người cái này nếu như đây hết thảy đều là sớm có mưu tính lời nói chẳng phải là nói ta theo sinh đến nay từng bước đều tại trong ván cờ, ngày đó mấu chốt lại nên là đáng sợ đến mức nào, không, tuyệt không có khả năng này, đột nhiên lâm quý chợt một cái nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về góc tường, cái kia tiểu khất cái như cũ ngủ say xưa chính hương, thật sự là hắn là cái phàm nhân, hơn nữa còn có điểm ngu dại, tựa như ngoại trừ ăn, ngủ bên ngoài, không có nửa điểm tập niệm. lâm quý ánh mắt, đột nhiên nhất chuyển lại đáp xuống một bên khác nằm ngang tại bóng người bên trên, hô, lâm quý giương tay háo hức một cái đại phong chấn động tới, đem đắp lên kia trên thân người cái chân bị hô một cái vén đến giữa không trung, a kia giống như tử thi một loại hôn mê nằm xong lâu bóng người, bất ngờ đưa ra hai cánh tay, thư thư phục phục rũ lưng một cái, sau đó cười ha ha ngồi dậy. Không người thân hình trong nháy mắt thẳng tắp, toàn thân mũ đau nhức lập tức rơi xuống, tóc trắng phơ chốc lát đen nhánh, mặt nếp nhăn nháy mắt trên phẳng. Ngay tại mấy người mắt trần có thể thấy bên trong, theo một cái túi xuống sẽ chết lao đầu tự biến thành một tên thiếu niên mười mấy tuổi chàng. Thiếu niên kia môi hồng răng trắng tuấn mỹ dị thường, chỉ là sắc mặt kia hơi có chút yếu đứt. Cái này, hồ vua hạ có chút kinh ngạc nói, vừa mới tiến miếu lúc, ta cùng áo lan thác đều nhìn qua. Này nhân khí treo dây tóc, tựa như đến gì đó bất trị bệnh nặng liền ngay cả áo Lan Thác cũng nói mệnh không lâu. Hơn nữa, này, cái này, Hồ Vô hạ muốn nói, áo Lan Thác thế nhưng là so như nhập đạo cực Bắc Đại Vu, người này trướng nhăn nhượt, sao lợi hại như thế? Mà ngay cả áo Lan Thác đều không chút nào từng khám phá. Lâm Quý nhìn trầm trầm kia Trương rất là nhìn quen mắt khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, Thiên Cơ, ngươi lại đùa nghịch trò quỷ gì? Ha ha, thiếu niên kia lộ ra một bụng trắng đoán như bối hàm răng cười ha ha nói, lợi hại, lợi hại, này đều có thể bị ngươi phát hiện. Kia mặt mũi tràn đầy là cười thiếu niên, cũng không phải là Thiên Cơ, mà là Lâm Quý trước đây duy châu cứu hai cái Hải Đồng chí nhất, Quách Đại. Nhưng lúc này, hắn phát ra lại là thiên cơ thanh âm, chương 1074. Thiên cơ, ngươi đến cùng là ai? Chương 1074, thiên cơ, ngươi đến cùng là ai? Ha ha. Quách Đại vỗ tay khởi thân, đi thẳng tới trước đống lửa phương không mời từ ngồi, cười ha hả mắt nhìn Lâm Quý nói, leo qua thiên môn, và qua bí cảnh liền là không giống nhau, có thể xem thấu tiểu đạo ngược diễn thuật. Thật sự là thật đáng mừng a. Lâm Quý hai mắt nhìn chằm chằm Quách Đại, lạnh giọng nói ra, "Thiên cơ, ta khuyên ngươi tốt nhất nói rõ ràng, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nói rõ ràng. Tốt. Quách Đại cười cười, vui mừng tự nhiên từ trong ngực móc ra một bà hạt dưa ngẩng đầu hỏi nhưng từ chỗ nào nói tới là 30 năm trước hồn rơi cựu châu vẫn là 12 năm trước đặt chân thanh dương cũng hoặc 2 năm trước thiên hạ vong tận thiên cơ thiên cơ bí mật không còn gì để mất ngươi có thể biết ta nếu miệng tiết thiên cơ lại là cỡ nào kết quả trong thiên hạ này lại cần phải nhắc lên như thế nào phong ba đại tần vong diệt bất quá di cốt trăm vạn yêu ma tàn phá bừa bãi chỉ là tàn sát số thành nhưng nếu này loại trời che giấu đại tiết cùng bên ngoài lời nói chớ nói ta này nho nhỏ đạo sĩ cái xác không hồn cho dù là này trung nguyên cựu châu sợ cũng đem rơi xuống ma quật, dân chúng lầm than. Dù cho ngươi là thiên tuyển chi tử, đứng trước diệt thế cùng phái họa, ngươi lại có thể gánh vác đến mấy phần? Cho dù ngươi linh phá đạo thành, pháp hóa thiên nhân, này chúng sinh, ngươi liệu có thể cứu đến vài cái. Nói xong, quách đại không coi ai ra gì đập mấy hạt hạt dưa, quay đầu hỏi hướng Hồ Ngọc tiểu cùng Bắc Sương nói, hai vị cô nương, nếu có một lời, nghe nóng chết ngay lập tức, Cửu Châu cùng diệt, các ngươi có thể nguyện lắng nghe. Cái này, Bắc Sương mặt hiện vẻ giận dữ nhưng lại không dám ứng thanh. Hồ Ngọc tiểu ngừng tạm, quay đầu nhìn một chút mỗ thân hồ vô hạ, lại nhìn nhìn Lâm Úy. Ba Lâm Quý một bả ném thô nhánh cây, chấn động đến hỏa quang bắn ra bốn phía phẫn nộ sáng lên. Thiên Cơ, Lâm Quý tức giận quát, ít theo ta phô trương thành thế. Nói, ngươi vì sao lại ẩn thân nơi này? Chẳng lẽ đây hết thể người khởi sướng đều là ngươi hay sao? Mượn Bách Đại Chi Thân Thiên Cơ hai tay che lấy hạt dưa nhì cuốn quít lui về sau lui, hơi có chút chật vật tránh đi hỗn loạn bay tới nhiều lũ lửa. Trên mặt vẫn treo một bộ hi hi nụ cười nói, đâu có đâu có, ta chỉ là biết hắn che giấu, chuyên tới để nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Thượng Như, lúc trước cách tại kính trông được ngươi làm sao phân biệt kia thật giả tà phật, lại sao phong trấn yêu tháp? lại giống lần trước, đứng ở lạn kha lầu bên trong, nhìn ngươi làm sao kinh thành luận bàn trên dưới, lại là sao tại Thiên Kinh đại trận trốn vào đồng hoang mà chạy. đây hết thể nhân quả tới lui, đều là ngươi mệnh bên trong nên có, há lại có thể trách ta? thật muốn bàn về tới, ta chỉ là khám phá không nói phá mà thôi. Thiên cơ bất khả tiết lộ, tiết nhất đi diệt. ta cũng không làm gì được. ai? Siêu? Thiên Cơ giọng điệu cứng rắn nói một nửa, chỉ gặp Bạch Quang lóe lên, một đạo trường kiếm hành tại trên cổ, Quách Đại Ngôn cổ khẽ động không cũng dám động, có thể hai mắt con cong bên trong như cũng đều là ý cười. ngươi nhìn, ta đã sớm liệu đến lời này vừa nói ra ngươi tất nhiên nộ khí trùng thiên mong muốn tiện tay nhất kiếm đem ta chạm làm hai đoạn lúc này mới không dám hiện ra chân thân mà là mượn đổ nhi quách đại chi thân nếu không vẫn thật là khả năng khó giữ được tính mạng ai ngươi có thể cẩn thận một chút hắn nhưng là bị ngươi thân thủ cứu ra đứa nhỏ này thiện căn thuần chính thiên tâm vô ác như bị ngươi nhất kiếm giết chết tăng thêm ác quả có thể khiến ngươi thần hồn bên trong phật vệ lực càng thêm cấp trọng một khi kia phật lực áp chế không nổi phản vệ thành ma lời nói đừng nói cái gì xông vào tây thổ sợ là có thể đi hay không đến phật quan đều là chưa biết Lâm Quý nghe xong kiếm ý ngừng lại, Thiên Cơ vội vàng rụt cổ lại lượn quanh một vòng, giống như cầy sấy lách mình tránh ra. "Thiên Cơ." Lâm Quý lạnh giọng hỏi, "Ta lại hỏi ngươi, ngươi đã đã sớm biết được, ta tất thành thiên tuyển phá cảnh mà ra, là gì tại ta còn không nhập đạo lúc, liền mấy độ khuyên ta sớm vào Tây Thổ, cứu Giang Ngộ Nan cùng Tần Lâm, kia lại là gì mưu tính?" "Cái này à," trốn ở một bên Thiên Cơ, sờ lên hàn khí chưa tiêu cái cổ nói, "Trước khác nay khác, khi đó để ngươi bước vào Tây Thổ, là muốn cho ngươi đến lấy được Cửu Sắc Bạc Tháp, có thể ta đến sau lại phát hiện, có người muốn nghịch thiên xoán mệnh." Tại ván này tiên địa đại kỳ bên trên giấu giếm một con sau đó ta liền tương kế tiểu tế cùng ngươi đã đến duy thành khi đó kia năm đại yêu vương hợp công duy thành lâm quý vốn không muốn nhúng tay chính là thiên cơ nói cho hắn nhất định phải bảo vệ long lưu lâm quý lúc này mới ra bên cạnh thành xem từ đó phát hiện viên gia cùng nam ly cư sĩ âm lưu tiến tới diệt yêu hộ thành sau đó lại cùng triệu vì dân quyết nhất tử chiến tại cửu ly phong thiên đại trận bên trong gặp được trương tử an nói như vậy lâm quý nheo lại hai mắt nói trương tử an liền là kia khỏa giấu diễn cờ khó lường chi tử cũng không phải thiên cơ cầm lấy hạt dưa muốn nói lại thôi suy nghĩ một chút nói nói như thế nào đây hắn giống như ta chỉ là riêng phần mình tuyển một đầu khác lạ con đường mà thôi nói xong thiên cơ cũng không biết vô tình hay là cố ý một tay chụp tại nâng hạt dưa nhi trên lòng bàn tay bày ra một cái cực kỳ quái dị thủ thế ân lâm quý gặp một lần kia thủ thế tức khắc liền ngây ngẩn cả người kia vậy mà cùng bí cảnh thuyền đắm bên trong cái kia mang theo cổ quái huy chương vô danh láo giả thủ thế giống nhau như lúc thiên cơ ngươi đến cùng là ai lâm quý ngự khí băng lãnh lòng tràn đầy nghi hoặc càng thêm nương trọng ngươi lai like, hắn chỉ cho là thiên cơ thật có diệu tính từng bước tại trước sớm có đón trước giờ đây vừa nhìn cái này nhìn như nhát gan tiết mệnh chỉ vì kéo dài thở sống tạm ra hỏa thật sự là càng ngày càng không đơn giản cũng là này gia hỏa chuyển thế mấy lần nhập đạo không cửa thật sự là thọ nguyên không giải tiết mệnh sợ chết lời nói tùy tiện tránh cái địa phương nào làm chút gì sự tính không tốt vì sao từ đầu tới đuôi nhất định phải một mực quấy nhiêu tại đủ loại lớn việc nhỏ bên trong theo lương châu quỷ vương vây thanh bắt đầu hắn vẫn tại bản thân bên người nửa chặn nửa che dẫn đường tiến lên hắn cầu là gì đó nếu nói này quái gì hành động thật đúng là cùng trương tử an rất nhiều mù so cao quần thư lừa dối nước ước hiếp dân nhưng đối hắn nói gì nghe thấy thậm chí tại giám thiên ti tổng nha bên trong còn cho hắn chuyên môn lưu lại cái phòng nhỏ tần gia phòng bị trời khu vực phòng thủ nhưng bỏ mặc hắn làm bừa thiên hạ đã sợ hắn dự báo thiên địa thuật họa loạn giang sơn xã tắc lại vì gì đó chỉ đem hắn thuật pháp bí tàng bảo khố, rứt khoát giết hắn chẳng phải càng tốt rứt dứt khoát khoát xong hết mọi chuyện tần lâm là sâm a lại ra thức chân thể ngục thân đại tần tiên tổ cao quần thư là phá lên cao tân tấn đạo thành cảnh lại vì cái gì cùng gia hỏa này cuốn lấy nhau cùng một chỗ lấy hai người này tu vi cùng lựu việt một cái bị vây ở tây thổ đại từ ân tự đến nay đều phá xong lên không ra khác cả người bị thương nặng bị một đường truy sát có thể hắn nhưng lông tóc vô hại đi ra khi đó hắn nói có người quen xem ở trên mặt mũi thả hắn một ngựa chọc như vậy lớn hỏa còn có mặt mũi lớn như vậy cao quần thư cấp hắn mặt mũi thần gia cấp hắn mặt mũi tây thổ phật quốc cũng cho hắn mặt mũi Hắn tại lạn kha lầu trông được ta ở kinh thành cùng hiên viên thái hư luận kiếm từ đấu giờ đây lại chờ tại mỏm núi phá miếu gặp ta lực chiến cô hồng chờ ba tặc. thậm chí liền ngay cả ta tại bí cảnh bên trong chứng kiến hết thảy hắn cũng một mực biết được ra thì như cái này kỳ quái thủ thế này ra hỏa rốt cuộc là ai lại đánh gì đó quỷ bản tính Còn có thể là người nào? Ta là thiên cơ a." Hóa thân Quách Đại Thiên Cơ cười hắc hắc, lộ ra một ngụm sáng như tuyết bạc nha. Nụ cười kia thuần chân ngây thơ, nhưng lại quẻ dị không gì sánh được. Hắn điểm nhiên như không có việc gì đập một hạt hạt giữa lại bổ sung một câu nói, Ngươi ta đều là giống nhau người, chỉ bất quá ta so ngươi tới lâu một chút mà thôi." Tấu chương song, chương 1075. Thanh tang nhất tộc. Chương 1075, Thanh tang nhất tộc. Một dạng người, so ngươi tới lâu một chút mà thôi. Đây là ý gì? Lâm Quý không khỏi lòng tràn đầy chấn kinh. Cái gì gọi là một dạng người? Chẳng lẽ hắn giống như ta? đều là đến tử thiên cơ lâm quý khẽ mỉm cười nói quen biết đến nay ngươi từng bước vì kế câu câu bí hiểm một mực hoặc dụ hoặc lừa gạt dẫn ta vào cuộc có thể ta nhưng xưa nay không tính toán càng là lười nhát xem đấu nói đấu nay cũng không phải là ta vụng về chưa từng đối ngươi sinh nghi mà là ta một mực đem ngươi làm cái bằng hữu có lẽ ngươi thật sự là giấu diếm trời chuyển thế trời bí mật tại tâm có lẽ ngươi chỉ là kéo dài hơi tàn học cho có hắn tên nhưng đối với ta tôi nói này đều không trọng yếu ngươi ta số rượu cùng say sinh tử mấy lần cho dù kia trước mặt thật có núi đao biển lửa Lâm Mộ cũng rơi chén không hối một hướng phía trước truy. Nhưng hôm nay, Lâm Quý nói xong, hai mày vẩy một cái ngựa khí đột nhiên lạnh nói, ngươi cũng biết, phá cảnh mà ra thiên mệnh khó trái. Ngươi như lại có nửa câu hư ảo chi ngôn, vậy cũng chớ trách Lâm Mộ lãnh kiếm vô tình. Siêu. Vừa dứt lời, mũi kiếm lại tới. Hàn quang lấp lánh mũi kiếm chính đè vào quét đại trên cổ họng. Ngay tại lúc đó, một cái cực đại không gì sánh được kim quang cự thủ, từ quét đại sau lưng đột nhiên quét lại, như muốn đem hắn nguyên hồn thần thức bóp thành vỡ nát. Ngươi mới vừa nói không sai, quế đại vô ác trạm rơi quả. Nhưng lúc này tiên hạ tức ta, này một phần nhân quả Lâm Mộ gánh vác bên dưới lại như thế nào? Ngươi có thể mượn quách đại chi thân lửa gạt tinh xảo lò xo lưới, vậy ta liền có thể mượn này một tia tàn hồn, đuổi tới chân trời góc biển, lệnh ngươi diệt hết không sống. Nói, ngươi đến cùng là ai? Lại đến từ nơi nào? Như vậy trăm phương ngàn kế lại vì chuyện gì? Mượn thân quách đại thiên cơ hai cái đồng tử hiệu liệu co rụt lại, cực vì phức tạp mắt nhìn Lâm Quý. Tia trong mắt không có kinh sợ, không có e ngại, cùng vừa vặn ngược lại nhưng có một tia mạc danh vui sướng, phảng phất băng tan xuân thủy tùy thời đều đem ngẩng vọt mà ra. Lâm Quý ẩn ẩn cảm thấy ánh mắt này tượng như ở nơi nào gặp qua. Đúng là trương tử an. khi đó trương tử an nên kiếm muốn chết trước cũng là như vậy thần sắc. Quách đại thu hồi mặt mũi tràn đầy vui cười, nghiêm túc hỏi lâm quý ngươi thật muốn biết ta. đang khi nói chuyện, hắn cái cổ bị kiếm khí vạch phá một đạo hùng tuyến, điểm điểm vết máu liên tục rơi xuống. cực kỳ lâu trước kia, bất ngờ nguyên bản tựa ở góc tường hô hôi ngủ say tiểu khất cái ngơ ngác ngắm nhìn phá miếu lều đầy ra miệng thuyết đạo. kia vẫn như cũ là thiên cơ thanh âm, chỉ là phản phất giống như thời gian lưu chuyển trải qua mấy chục năm một loại thanh âm kia cực kỳ dán mua. theo hắn một câu nói ra. Lưới nhện dày đặc đầy treo cho bụi lều đỉnh dường như hải thị thật lâu xuất hiện một bức hỏa trục. Kia hỏa trục như sương như khói từ từ mở rộng, bên trong điều phát hiện lại là một chiếc thuyền lớn. Kia thuyền cao bùm dài cột bùm, vô số chỉ thải vũ phi liễu tùy hành hai mặt thuyền, từng đóa quái cảnh lưu vân cực nhanh chẳng qua. Lâm Quý một cái nhận ra, chính là bí cảnh bên trong kia chiếc ghé thuyền đắm đầu thuyền bên trên cóng lấy hai tay náo nghệ đứng thẳng cái áo trắng lão giả. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, ống tay áo tùy phòng, quả có chút thần tiên bộ dáng. Lão giả trước ngực mang theo một mai cực vì bắt mắt huy chương. Song kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại. Gia gia một tiếng trẻ thơ chưa tiêu la lên bên trong, từ trong khoang thuyền chạy đến cái ghim lấy một đôi sừng trâu hình tròn bùi tóc áo hoa tiểu nhi. tiểu nhi kia nhìn bộ dáng duy nhất có 6-7 tuổi lớn, trắng tinh mập mặn, đặc biệt là kia một đôi đen đặc như đêm buồn ngủ cục loạn chuyển mắt to, từ thần tuấn bên trong lại tăng thêm mấy phần tinh nghịch. tiểu nhi hai cướp bay lên không trung, dâng lên một mảnh trắng như tuyết áng mây mấy bước cướp đến đầu thuyền, một phát bắt được lão giả kia cánh tay, nũng nịu giống như liên tục lay động nói, ra ra, cũng bay đã nhiều ngày, rốt cuộc muốn đi kia à? lão giả cúi đầu xuống, mới vừa ngó nhìn phương xa, hơi có vẻ nặng nghề sắc mặt hiện ra mấy phần nụ cười hiền lành, sờ lên tiểu nhi đỉnh đầu nói còn có thể đi chỗ nào? về nhà a a tiểu nhi nâng lên đầu rất là nghi ngờ kia theo từng mảnh từng mảnh tiêu đầy tơ vàng phủ chú bùm khe hở trông được nhìn lên bầu trời lưu vân về nhà nhà của chúng ta không phải ở bên trên a làm sao lại một mực rơi đi xuống a lã dụng muốn về trích tiên tự nhiên cũng muốn hồi tổ địa lão giả nói xong hữu hữu cơ cơ đầu trong mắt hiện ra một bộ thật khó che giấu vẻ cô đơn theo áng mây từng đóa cực nhanh bay lên không trung kia thuyền càng như lưu tinh nhanh rơi mà xuống trước mắt phiến tin tức xa xa không biết mấy ngàn dặm trong ngay mắt máy mắt truy truy liên phá mấy tầng trời Ngưu Nhi, cô lập đầu, thuyền lão giả bất ngờ chỉ hướng trong mây khe hở, rất là ngạc nhiên. Liên Thanh run dậy nói: Đến, đến, ngươi nhìn, đó chính là Ngọc Kinh Sơn. Nhanh vân phi trôi qua, kia không trung khe hở càng lúc càng lớn, thời gian lộ ra một tòa rất là nguy nga trắng đỉnh đại sơn. Cho dù từ không trung quan sát, cũng đủ để thấy đến kia núi hùng vĩ nào nẽ, giống như một thanh thứ thiên lợi kiếm uy uy cao ngất mấy ngàn trượng. Từng đóa mây trôi lây động tại bên hồng, tốt tươi vụ ảnh núi non tràn ngập, thực giống như thiên ngoại thiên cảnh, thoáng như giống như mộng ảo. Theo thân thuyền bay xuống, xuyên qua tầng tầng mây trôi mây vụ phía dưới cảnh tượng càng thêm rõ ràng đại sơn dưới chân đen nghịt quỳ một mảnh đám người sợ là có mấy trăm và nhiều gặp một lần thuyền lớn kinh động theo trời rơi tất cả mọi người đang lớn tiếng cuồng hô lấy gì đó liên tục dập đầu không thôi cái này này tựa như là thiên kinh thành ngốc kinh ngạc không dứt hổ ngọc tiểu kinh Thành kêu lên không chỉ có là nàng lâm Quý cũng đã sớm phát hiện sơn núi kia phía dưới chính là thiên kinh thành cảnh chỉ là có chút kỳ quái là thiên kinh đại sơn xa xa không có cao như thế thật giống như hôm đó phía sau thấy thiên kinh thành là bị gì đó người bỗng dưng nhất kiếm chặt đứt một nửa giống như ra ra Lưu Đình Họa trục bên trong tiểu nhi nhìn một chút phía dưới vạn chúng lễ bái không chỉ đáng người, rất là không hiểu hỏi, những này thúc thúc tại sao muốn lễ bái chúng ta? Ta Thanh tăng nhất tộc không phải thiên chi tiện nô a? Tiên nô, hai chữ phảng phất thật sâu đau nhói lao giả, hắn hưu hưu nắm lại trên nắm tay, lập tức dâng lên trăm ngàn đạo kiếm ảnh hư quang, sau đó lại trong nháy mắt đánh tan. Hắn cắn răng thật chặt, phiêu nhiên quang lực dâu dài liên tục run rẩy mấy cái, lúc này mới hồi đạo, bởi vì chúng ta đến từ không trung, chỉ cần hồi tổ địa, liền là tổ tông. Nưu Nhi, ngươi nhớ kỹ, không trung cũng tốt, trên mặt đất cũng được. Trên đời này chưa từng có cái gì đại nghĩa chân lý, chỉ cần ngươi đủ mạnh, xem ai đều là tiện ô. Chỉ cần ngươi điên rồi, ngươi chính là sống tổ tông. Nhu Ngư Nhi, ngươi nhớ kỹ, phương thế giới này là ta Thanh Tang nhất tộc cuối cùng căn cơ, lui đến đây lại không khác đường. Đây cũng là ta Thanh Tang cuối cùng tiền vốn, nghịch tiên cải mệnh, lại lên trời đầu ở phiên này. Một ngày nào đó, muốn để những cái kia vương bắt đản biết rõ, ta thị Thanh Tang mới là này Hạo Thiên chính chủ, vạn giới chi tôn. Nha. Tiểu Nhi cái hiểu cái không điểm ra đầu. Theo thuyền lớn từ từ hạ xuống, hoàn cảnh ở phía dưới cảnh tượng cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Lâm quý cùng hồ ra mẹ con, bác xương ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp kia lít nha lít nhít quỷ gối phía dưới, không chỉ có nhân tộc, còn có vô số đỉnh lấy các thức đầu yêu tộc, hình thể to lớn long tộc, toàn thân quấn quanh lấy tầng tầng hắc vụ quỷ tộc, người, quỷ, phật, rồng, yêu, ngũ tộc đều tại, nhưng mẹn mẹn không có nửa cái hòa thượng, tấu chương song, chương 1076, nhiều lần luân hồi, thiên cơ che giấu, chương 1076, nhiều lần luân hồi, thiên cơ che giấu đang, kia thuyền lớn vừa mới treo tại đỉnh núi chính giữa, không biết từ nơi nào bất ngờ vang rội tới một đạo to lớn vô cùng tiếng trung, theo kia tiếng trung vang lên. Tây Thiên Vân đoàn bỗng nhiên lộ ra một mảnh kim quang, kim quang kia sang chói rực rỡ ngàn dặm, chỉ một nháy mắt liền che lồng nửa phần thanh thiên. Thuyền bên trên lão giả tự nhiên thở dài nói, phật đạo hai ngọn nguồn, cả hai cùng tồn tại bất đồng trời. Nhu Nhi, ngươi lại nhớ kỹ, ta thanh tăng nhất tộc hôm nay kiếp nạn này, toàn bái tặc nốc ban tạo. nhưng có một tích tuyệt đối không thể xá. Hải Nhi nhớ kỹ. Tiêu Đồng Nhi lại gật đầu một cái. Hư ảnh xuất hiện, lều đỉnh huyễn tượng đống nhiên phá toái. Một đạo sóng biển cuộn cuộn cùng tới, hô xé mở một màn phần mới. Mây mông vô tận trên mặt biển, chiều cường cuộn trào ác liệt, nộ lãng ngập trời. Tốt tươi trong mây mù, lôi quang bùng lên, càng tụ càng thô, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồng rơi mà xuống. Một chiếc quanh thân khắp nơi phủ quang lấp lánh cao cột buồng thuyền lớn, chính vô cùng nhanh chóng vượt sóng sông lên được, tựa hồ muốn xuyên thủng này phiến hải vực, lánh vào mới trời đầu thuyền bong tàu, ngẩng đầu đứng ngạo ngậy lấy năm đạo bóng người. Một cái mặt dài sâu mắt mặt mũi có vẻ sợ hãi cao gầy láo giả, một người mặc kim sắc khải giáp đầy đầu tóc đỏ nữ tử, một cái váy trắng phiêu đám tóc dài đặt chân vô diện thân ảnh, cả người khoác áo cà sa cao lớn to còn mặt rỗ hòa thượng, một cái trắng thuần láo giả trước ngực treo kim sắc huy trường. Lâm Quý tập trung nhìn bảo mấy người kia hiển nhiên chính là tại bí cảnh thuyền đắm bên trong nhìn thấy kia mấy cỗ tử thi, cũng chính là 2.000 năm trước thiên tuyển ngũ tử, yêu quốc uyên trường không, long tộc trước hoàng tử ngao thịnh, quái hòa thượng tiền tĩnh, quỷ tông nữ hoàng cùng với lâm quý quét mắt ngồi trồn hồn ở góc tường tiểu khất cái, rất có kinh dị nói, kia 2.000 năm trước chúng tuyển bí cảnh nhân tộc chi tử, nhưng mà năm đó ưu nhi, giờ đây thiên cơ. Tiểu khất cái khẽ mỉm cười nói, phải, cũng không phải, sớm tại nhập cảnh phía trước, ta tùy thời đều có thể phá cảnh mà đạo thành, cố tình đè xuống tu vi treo tại nửa bước ở giữa, chính là vì một ngày này, nhưng tại này phía trước, lịch hướng hơn vạn năm duy nhất có hiên viên năm người phá cảnh mà ra cũng không biết bên trong làm sao lại cần phải như thế nào trốn được sinh lộ lúc này mới mượn dùng phân hồn thuật linh đôi ảnh cùng sinh ý niệm tương liên chớ làm hai người vì lẽ đó kia khi đó ngươi thấy người đã là ta cũng không phải ta lâm quý hỏi đã như vậy ngươi lại vì cớ gì ý biến mất hình dáng tướng mạo biến mất hình dáng tướng mạo tiểu khất cái khẽ mỉm cười nói ngươi thế nào biết nguyên bản ta chính là ta bí cảnh phân thân chỉ là nguyên trạng trí nhất bên ngoài ta nhiều lần luân hồi số gặp chuyện thế giờ đây trong thiên địa này đâu còn có người biết ta hình dáng nghĩ đến cũng là Lâm Quý lúc trước thấy hóa thành tiểu đạo sĩ bộ dáng tiên cơ, cái kia cũng không biết chuyển thế trùng sinh mấy lần. Người nào lại từng gặp hắn lúc đầu hình dạng? Có lẽ liền chính hắn đều quên. Soạt, lèo đỉnh hình ảnh bên trong sóng lớn chấn động tới, thuyền lớn manh một cái tắm hoàng. Ngay tại lúc đó, trời sinh kinh lôi, tia lôi quang có tới hơn 10 triệu thô giống như như cự trụ hô một cái phá thiên mà hàng Đầu thuyền mấy người mặt hiện kinh hãi, vội vàng siết chỉ niệm chú, ngũ sắc quang ảnh bay lượn mà ra, tụ dơ không trung hình thành một đạo pha tạ bình chứng. Mượn lôi quang đánh nát bình chứng sơ sơ một hồi cơ hội, tia thuyền lớn hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh mà ra. Giang giáp lôi quang chợt rơi, nửa phần nước biển quần quần trùng thiên. Mắt thấy kia đáy biển lại bị cứ thế mà ném ra một cái độc lớn. Cửa động bên dưới có khác kỳ quan, chỉ gặp quần quần mây trôi phía dưới, đúng là một mảnh liên miên đại sơn. Dưới biển, trời đỉnh, quần quần hồng thủy lỗ thủng mà ra từ trên trời ra xuống, chỉ một nháy mắt liền ngập giữa sơn núi. Ngay sau đó, kia biển rộng mênh mông bên trên hình thành một cái cực đại không gì sánh được cự hình vòng xoáy, quần quần mà đến nước biển tuôn ra không ngừng, thẳng hướng tung tích. Thì ra là thế, kia bi cảnh trống rỗng đúng là bởi vậy mà tới. Giang giang Lại một tiếng sét, vừa mới cướp đi trăm ngàn trượng thuyền lớn lại bị một đạo kinh lôi ầm vang bổ chúng. Toàn bộ thuyền lớn lập tức tàn thành một nửa. Một nửa hóa thành khói bay, một nửa khát trầm lạc đáy biển. Kia mấy thân ảnh cũng hoảng nhiên loé lên, liên tiếp trốn vào khoang thuyền đáy. Theo một tiếng vang thật lớn, thiên lôi nổ rơi. Trên mặt biển triều cường gợn lạc, cuộn trào mãnh liệt chập trùng, sau một chốc lại khôi phục như lúc ban đầu. Những người kia xác nhận bởi vậy mà chết. Có thể ở trong đó, nhưng có hai người mặc dù chết nhưng vẫn sống. Quái hoạt thượng tiên tính tại trước khi chết, tế ra Phật môn quỹ thuật vây ở bí cảnh trong khe hẹp. Sớm có dự định tiên cơ, có khác phân thân còn tại thiên ngoại nhân gian, lâm quý, tựa ở góc tường tiểu khất cái, trầm giọng nói ra, người ta đều là từ thiên ngoại mà tới, lại từng cùng là thiên tuyển chi tử, có thể hắn mệnh số nhưng hoàn toàn khác biệt. ta tuy có thanh tang huyết mạch, hạo thiên thượng pháp, có thể trải qua này đại kiếp đằng sau, nguyên lực lớn tiêu tan, tuy có thể chuyển thế mường thọ, nhưng lại tu vi ngày giảm, rốt cuộc không thể thất bại. ngàn năm trước, ta từng cấp giản ra huynh đệ nhìn qua thiên diễn tinh đồ cùng hiên viên vô cực thiên hạ sách bài bản, hai người rất là rung động. sau đó hai người bọn họ liên tiếp rời khỏi minh quang phủ tìm khác đại đạo, giản lan sinh một đường đạp tìm phá thiên quan đường mặc dù dùng cái này tạo thành nhưng lại thủy chung không được thiên nhân chi môn kẹt tại là đường giản lan đình bỏ họ vì công lộ thiên hạ mà hạo nhiên chỉ tiếc hắn cơ duyên chưa đầy vẹn vẹn đến bán cảnh mà ra sau đó hắn phá tây thổ chẳng yêu hoàng lại một đường xa xa hướng bắt truy tìm thượng cổ thiên thê. từ đây không tin tức bằng vào ta khi đó tu vi cũng vô lực biết được hắn đến cùng sống hay chết lại là thành bại hay không lâm quý thầm nghĩ trong lòng thì ra là thế chắc không được mà khúc nói giản lan sinh cùng tu như quân hai người tại đại phá ma giới đằng sau đều thẳng hướng cực bắc cũng hẳn là theo này mà đi ngàn năm gia nhân kiệt và năm sinh nhân hoàng. Có thể ta nhưng đợi không được lâu như vậy." Tiểu Khất Cái tiếp tục nói, thanh tăng nhất tộc không dung lại bại. "Mà ta phá thiên không ra tu cảnh tổn hao nhiều, sớm đã vô lực hồi thiên. Đủ Kiểu bất đắc dĩ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lại tìm kiếm kỳ tài." Thế là, "Ngươi lại nhìn chúng Cao quận thư?" Lâm Quý đột nhiên nghĩ tới điều gì, chen vào nói vấn đạo. "Không tệ." Tiểu Khất Cái khẽ gật đầu nói, "Lan Đình đằng sau, Cửu Châu vô tài, kiệt xuất nhất người hết thể có hai cái. Một cái là Liễu Tạ An, một cái khác là Cao quận thư. Có thể Liễu Tạ An lấy văn nhập đạo, Thủy Trung tin tưởng vững chắc trời không thể phá, ta đủ kiểu thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể toàn lực gáp trên người Cao Quần Thư. Cao Quần Thư tuy có trách nhiệm, nhưng lại thiên vận chưa tới, lại bị giám thiên đại ấn vây khốn Thủy Trung thoát khỏi không ra trời trói buộc. Thử nghĩ, hắn liền tần ra rằng buộc còn tránh thoát không ra, lại nói dỉ nghịch Thiên Chi lộ. Vẹn vẹn này một công siềng, hắn liền lại hồi quấy mấy trăm năm. Khi đó, ta liền biết, hắn Cao Quần Thư chỉ có thể làm thang lên trời, đạp chân thạch, nhưng lại vĩnh viễn đều không thành được cứu thế chi chủ, nghịch Thiên Chi tôn. Thanh Tăng nhất tộc hy vọng quyết không thể đặt ở trên người hắn, ta còn phải tìm khác một người. Lâm Quy sơ sơ sửng sốt một chút thần, giờ mới hiểu được Thiên Cơ ý tứ trong lời nói, chắc không được lúc trước. Thân vị Giám Thiên Tổng Ti cao cẩn thư có thể đối Thiên Cơ khách khí như thế, không những ở sau lưng chuyên môn chữa cho hắn đạo Ám Môn, thậm chí còn mặc cho Thiên hứng Cơ ở trước mặt hắn cố lộng huyền hư, tiến tới nói gì nghe đấy. Ta đau khổ đợi quá nhiều năm. Tiểu khất cái còn nói thêm, thẳng đến 30 năm trước, giang dắc, Lôi đỉnh cảnh tượng lại sinh biến đổi lớn đen như mực trong bầu trời đêm, mạnh mẽ ra một đạo bạch quang, kia bạch quang xé rách thiên không thẳng cấp tung tích, thẳng hướng một tòa thành bên trong phòng nhỏ nhanh rơi mà đi. Ngay sau đó. Kia trong phòng nhỏ vang rội ra một đạo rứt khoát sáng khóc nỉ non thanh âm. Chương 1077. Đạo tử Nhạc An. Chương 1077, Đạo tử Nhạc An. Giang giác. Theo kia hài nhi mạnh mẽ thanh âm khóc nỉ non, mênh mông trong đêm tối bất ngờ mà nổ ra một đạo kinh lôi. Ngay sau đó mưa to liên miên mà xuống, toàn bộ nhi màn đêm hoàn toàn mơ hồ. Cái này, Hồ Vô Hạng ngốc ngắm nhìn lều đỉnh huyền tượng bất ngờ thần sắc đại biến, tựa như hô một cái nghĩ tới điều gì, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, kinh thành kêu lên, "Nguyên Lai, like, Nguyên Lai like hài nhi!" Không tệ. Tiểu Khất cái hưu hưu ngồi thẳng chút thân thể trên mặt mang phó quái dị nụ cười khó hiểu nói, tiêu phu nhân quả nhiên thông tuệ, không hổ là thanh khâu song linh trí nhất, nay tiểu nhi đích thật là ngươi tôn tiêu nhất hạng, chỉ bất quá ở trong đó biến số nhưng có chút phức tạp, tiêu gia tiên tổ từng là thượng cổ phật tôn, sớm tại thiên ngoại liền cùng ta thanh tăng nhất tộc rất có ân hiểu, hắn theo phật tử linh tiền rơi vào phương thế giới này phía sau, phát hiện tử tôn huyết mạch, nhất niệm tư tâm bên dưới lưu lại một đạo huyết mạch tàn tức, tiêu sư tử tôn từ luận thất bảo thánh duyên, như tu phật pháp nhất định được đại thành, chi tiết trăm ngàn năm qua tiêu gia di mệnh không phải khổ học công danh tranh phong tại miếu đường liền là bãi nhập các phái tu luyện đạo pháp, đến mức cả nhà tầm thường cuối cùng không đại thành. Cho dù ngươi phu quân kia lúc trước kinh diễm tuyệt luân tiêu trưởng thành, tại đến tầng đẳng trợ lực đằng sau, cũng bất quá vẹn vẹn tu tới nhập đạo cảnh liền rốt cuộc nửa bước khó đi. Như hắn lúc trước tu Phật pháp, sợ là có thể đến Phật môn thiên tuyển vị trí, là hán gia thân, Bồ Tát có thành. Đây cũng là tần gia biết hắn che giấu phía sau ám suối gian thần hám hại tiêu môn trên linh dưới, sau đó lại thu rồi tiêu trưởng thành nguyên nhân, Phật đạo trên phòng, thần gia tự nhiên không muốn để cho Tây thổ Phật quốc chiếm tiện nghi. Chỉ khi nào đuổi tận giết tuyệt, Tây thổ thần đăng tất nhiên có chỗ dựa. Chắc hẳn ngươi từ lâu rõ ràng, ngươi tôn tiêu nhất hạc chính là Phật tử chuyển thế. Hán kiếp trước chính là Phật môn lục tử chi nhất ngộ khổ. Tan thượng của Phật tôn huyết mạch đằng sau, nhất thời đại pháp sáng rõ, lúc này mới dẫn tới Tây thổ đạo tăng chú ý có thể Phật tử chuyển thế thất kiếp khó tránh khỏi, lấy hắn chi pháp lực cũng không thể tránh được. Phật tử chuyển thế thất kiếp khó tránh khỏi. Lâm quý bỗng nhiên nhớ tới, tại Thái Bình huyện thấy Tiểu Nhi không văn kiện, tựa như cũng là như thế. Tiểu Nhi kia là Phật môn lục tử chi nhất ngộ ly chuyển thế mà thành, nhưng lại không có chút nào hướng thế ký ức, một mực quên sạch sẽ. Thiên liêu đã là tám cảnh la hắn cũng vô pháp khả thi, chỉ có thể mượn mộng giảng kinh. Lúc đầu, Hoa Thượng kia lưu lại đạo pháp ấn, vừa có thể bảo vệ hắn yêu ma bất xâm thân khang thể kiện, lại lưu lại phó niệm ghi nhớ, để tại 7 năm đằng sau lại tùy thời mang hắn rời đi. Kiếp nhất Hạc Tiểu Nhi vừa có Phật huyết gia trì, lại có ngộ khổ chuyển thế chi niệm nhất thời minh triệt vạn cổ. Bất giác tụng sang sáng thiên kinh, dẫn tới khắp nơi tu sĩ, yêu quỷ đều là tới lắng nghe. Hắn liền tụng 2 năm, khí chàng mạnh mẽ, lại tại trong lúc vô tình giải khai chấn tại cực bắc một chỗ thượng cổ phong ấn. Cái kia phong ấn mở rộng, linh quang tu ra, một đạo tàn hồn cắt trời mà hạ chuyển thế chúng sinh. Này hồn chính là đạo tử nhà gan. Tiểu Khất cái nói xong, mắt nhìn Lâm Quý nói, đạo tử chuyển thế ngày ấy, chính là 16 tháng 5, xuân hạ tương ra mùa. Gia đình kia làm lấy buôn bán nhỏ mưu sinh, xong một vị rừng. Nghe hắn tiểu nói này, Hồ Ngọc Kiều cùng Bắc Dương tất cả đều quay đầu nhìn về Lâm Quý, đầy mắt đều là cực độ chấn kinh chi sắc. Hồ Ngọc Kiều thầm quyết tâm nói, chắc không được hắn vọt cảnh phi thăng như vậy thần tốc, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền có tu vi như vậy tạo hóa, nguyên lai đúng là đạo tử chuyển thế. Có thể Lâm Quý vẫn không khỏi lòng tràn đầy hoang mang, ta tới này phương thế giới tính toán đâu ra đấy cũng bất quá vài chục năm, nghe nói ta khi đó hại một hồi quái bệnh, đầu tiên là hồ non loạn ngữ mất tâm nội điên, sau đó lại hôn mê bất tỉnh, ngủ say vô độ, liên tiếp nằm hơn 10 ngày liền thân tử đều lạnh. Như tiền thân thật sự là đạo tử chuyển thế, thế nào lại lại rơi vào kết quả như vậy? Kia lại cho phép ta tá thể trọng sinh. Bất quá, kia nhân quả ít đòi lại là bản thân sau khi trùng sinh, liền ở trước mắt. Chẳng lẽ đây hết thể thực cùng đạo tử có quan hệ? Tiểu Khất cái cười ha hả nhìn xem Lâm Quý tiếp tục nói, đạo tử nhà gan vừa mới chuyển thế, Phật tử linh thiền cũng theo đó mà tới. Cũng không biết có phải hay không hai người này năm đó khổ đấu một hồi đồng quy vô tận, bị giam giữ lại ở chỗ nào, đêm hôm đó trong lúc vô tình bị người mở ra phá vỡ sau đó hai đạo linh thức liên tiếp bay ra cực kỳ lâu trước kia đạo tôn Phật chủ liên tiếp tổn lạc đằng sau ư nơi này nói tới Phật chủ không phải chỉ Tây thổ như lai mà là tam thập tam trọng thiên bên ngoài Phật Thánh A La thân vị Phật đạo hai nam linh thiền cùng nhạ can hạ giới tìm kiếm Phật đạo chân truyền di vật không biết ra sức đánh nhau chết sống bao nhiêu năm chết đuổi theo không thả phía dưới Phật đạo hai nam mỗi cái hóa một đạo linh thức đồng thời đáp xuống lâm gia tiểu nhi thân bên trên đáng tiếc chiến đấu nhiều năm đằng sau lại là lưỡng bại câu thương toàn không còn ký ức vãng sinh thế là trong thiên địa này lại không Phật đạo hai nam mà là nhiều một cái chân chính khí vận chi tử cũng chính là ngươi, lâm quý, thì ra là thế. nghe xong thiên cơ nói đến đây, lâm quý lúc này mới chợt hiểu đại ngộ. phật, đạo hai năm một hơi tàn niệm liên tiếp chuyển thế tại lâm quý tiền thân thể nội, lại trải qua hơn 20 năm hồn diệt khổ đấu đằng sau, đôi tổn hại mà chết, mà tại lúc này, tự mình trùng sinh mà tới thay mận đổi đạo, trở thành chân chính lâm quý. như vậy nhìn tới, kia lúc trước đạo tử vẫn là hơn một chút, lưu lại cho ta kỳ thư nhân quả ít ỏi, lúc này mới có thể một đường dẫn ta đi hướng đạo pháp tu đỗ. a, là, mới vừa thiên cơ nói, cùng ta cùng là thiên ngoại người tới, khả năng chỉ liền là việc này thế nhưng là này cũng không đúng lâm quý nghĩ lại lại nghĩ một chút nói án bí cảnh thấy hồ phi gì thư nói phật đạo hai nam tạ thế hẹn nhau sớm tại không biết bao nhiêu năm trước thậm chí còn xa so hiên viên vô cực vị trí niên đại còn phải sớm hơn nhiều lắm có thể thiên cơ làm sao lại nói hắn so ta tới đến phương thế giới này càng lâu chút đâu chẳng lẽ hắn còn biết ta là hồn xuyên người thứ ba thực nếu như thế lời nói thiên cơ này ra hỏa khuy thiên thuật cũng không tránh khỏi quá đáng sợ a tiểu khất cái ngắm nhìn lâm quý hi hi cười nói ngươi tuy có phật đạo hai nam tàn hồn nhưng lại mơ màng nghiêm túc không biết vì sao Tuy chỗ lão đạo nghiêng ngã tu đạo nghiệp vào giám thiên ti, có thể trải qua vài năm cũng bất quá tam cảnh mà thôi. Dựa theo này xuống dưới, sợ là khó thành thành tựu, làm không cẩn thận nhập đạo không thành trăm năm thọ tận. Này chẳng phải là phung phí của trời? Có thể ta kia lại trở gấp. Thế là Tiểu khất Cái ngừng tạm, mặt hướng Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, giữ lại sự tỉnh, ngươi hơn phân nửa cũng đều biết. Hoàn toàn chính xác. Lời nói đến đây, Lâm Quý đã sớm biết đây hết thể trận tướng. Kia lúc trước, đầy trời phía dưới chỉ có thiên cơ biết mình tới chỗ bất phàm, hắn muốn nhanh chóng kích phát tiềm lực của mình, lúc này mới ôm thầm thi hành kế. Thuyết phục sớm có phản tâm, muốn thoát khỏi tần gia thậm chí trời xanh giảng buộc cao quần thư cùng quỷ vương hợp lưu. Mượn một tông nhỏ không có khả năng lại nhỏ lạc ra tiểu thư đoan hồn một án, dẫn mình giết quỷ vương nhi tử từ, từ đó bị liên lụy trong đó. Lại dùng một cái hàng ma sử, đem tự mình một mực buộc ở, từ đó bước lên một đầu không đường về. Giả long mượn huyết cũng tốt, vạn quỷ vây thành cũng được, vì sao đều tại hắn quản lý phía dưới lương thành phụ cận? Vì sao vừa vặn không kéo? Ngay tại khi đó đem hắn trích phần trăm lương thành toàn bộ. Này cũng không phải là gì đó sảng nộ, mà là chuyên môn vì ta thiết kế cái bẫy. Tại sao phải để ta một mình đưa dã? Tại sao muốn truyền Phật môn lục thức? Đây là đang thử thăm dò Ta Phật môn căn cơ. Dẫn lôi kiến quyết, bắc cực công tất cả đều đến tới cái gì tinh xảo? Đây là đang nhìn Ta đạo pháp nội tính. Ta đi duy châu, duy châu liền dị Phật. Ta đi vân châu, vân châu liền nạn binh hỏa. Ta đi dương châu, dương châu liền yêu sinh. Ta đi Từ châu, Từ châu liền loạn yêu. Đây hết thảy hết thảy, phía sau thủy trung có một chỉ bàn tay vô hình trong bóng tối không chế. Này người, liền là thiên cơ. Mỗi tới đại sự phía trước, thiên cơ tổng lại mạc danh xuất hiện. Mỗi lần chuyển hướng ban đầu, thiên cơ luôn có thể liệu sự như thần. Ngươi lai, like, này hết thảy tất cả đều là hắn đã sớm bố cục tại trước. Thiên cơ, thiên cơ, ngươi này khuynh thiên thuật, chắc mệnh cơ hội tất cả đều dùng tại trên người ta a. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Tấu chương xong, chương 1078. Lâm Quý, có lỗi với. Chương 1078, Lâm Quý, có lỗi với. Lâm Quý Kia tiểu khất cái khoanh chân chính ngồi, sắc mặt nghiêm nghị nói, còn nhớ đến ta từng trước sau, vì ngươi tính qua hai quẻ à Lâm Quý đương nhiên nhớ kỹ. Sớm tại Lương Châu lúc, bí danh Bình Tâm đạo nhân thiên cơ từng lấy đồng tiền làm mai vì chính mình tính một quẻ. Duy thành diệt yêu đằng sau, đóng giả thành thuyết thư nhân thiên cơ lấy hột vì vũ khí, lại vì hắn cùng Phương Vân Sơn riêng phần mình tính một quẻ. Sớm tại khi đó, ta đã hiểu hết ngươi tức khách đến từ thiên ngoại, lại không biết khách là gì đến. Thế là, ta một tay trôn xuống lạc nữ ám tuyến, một tay tặng ngươi hàng mà sự. Nhưng vô luận thế nào sinh thăm dò, ngươi nhưng thủy chung cũng không lộ ra sơ hở, bất giác lệnh ta rất là sinh nghi. Lúc này mới mượn bút vi danh, vì ngươi chắc một lần. Nghe đến đó, Lâm Quý Âm thầm giận mình. Khi đó, thiên cơ nói mình nửa đời tầm thường, chết điểu mà chết, nhìn như kiếp trước chưa ngừng, kiếp này lại bắt đầu. Sắp nhận chuyển thế trọng tu, đoạn xá tái sinh được. Lâm Quý còn tưởng rằng bị hắn nhìn ra xuyên qua trọng sinh giả thân phận, rất có bất an. Giờ đây nhìn tới, thiên cơ giả bốc vi danh cùng cô Hồng Trân Nhân dụ thần suất khiếu bản ý đều là giống nhau, đều nghĩ xem xét tự mình có hay không có kiếp trước theo sau. Có chút bất đồng là cô Hồng Trân Nhân hoài nghi mình là loại như tống thương, phung chỉ nhược một loại kiếp trước lão quái vật, mà thiên cơ nhưng nghĩ xác minh chính hắn thôi toán, muốn nhìn một chút Lâm Quý đến cùng phải hay không thiên ngoại người tới. Lúc trước vì ngươi bói toán 5 cái đồng tiền cũng không gì đó quá khứ, hiện tại cùng tương lai, mà là xa cách đại biểu cho thiên đạo ngũ khí người, ủy, phật, rồng, yêu, trải qua ngươi ném đi đằng sau. Bốn cái tức độ, duy nhất có, người, tiền hoành lập không rơi. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi là đạo tông người tới. Cùng ta Thanh Tang nhất tộc tố bản giống nhau. Lại không đối thủ tranh luận bằng hữu làm sao? Chí ý tại Phật, đạo đại nghĩa phía trên, tuyệt sẽ không điên bản đổ mạng. Lúc này mới một đường tương trợ. Nếu không, lấy ngươi lúc đó tu vi đâu còn ra chân yêu tháp. Tiên này phía sau vạn phiên cơ duyên càng là không thể nào nói đến. Quả nhiên, ngươi tới Duy Châu phía sau, ta âm thầm thao túng mượn điển quốc thắng vì dẫn, nhiều đường tể phát chấn động tới diện Phật chiều cường. Thấy tận mắt ngươi diện tự dị tăng, lại dẫn thiên đạo thần lôi diệt a lại ra thứ. Lúc này mới xác nhận không ngại, từ đó lại vì ngươi thiết lập tốt con đường về hướng Tây. Lâm Quý Mắt nhìn Tiểu Khất Cái, lạnh giọng hỏi, đã như vậy, ngươi đầu tiên là lộ ra Ngộ Nan chưa chết, thúc giục ta đi cứu. Đến sau còn nói, tạm thời vô sự, lại sau lại luật bản. Này vừa đi vừa về lập đi lập lại lại là là gì? Tiểu Khất Cái cười cười nói, bởi vì Liêu Tả An, nguyên bản khi đó ngươi cách vào Tây thổ, mặc dù chưa hẳn có thể cứu Giang Ngộ Nan cùng Tần Lâm, nhưng có thể đến một tông cơ duyên lớn lao. Có thể này một đường nhưng bị Liêu Tả An nhanh chân đến trước đi. Ngươi khi đó đi tới cũng không quá mức chỗ dùng thang đến người thân rơi duy thành phía sau. Tiểu khất cái nói xong, Dương vung tay lên, lều đỉnh cảnh tượng lần nữa lại biến. Tốt tươi trong sương mù, một cái cầm kiếm thanh niên, cực vị cảnh giác mở miệng tứ phương, phía trước vũ khí lặng lẽ tăng hàn ra, chậm rãi lộ ra một đầu đường nhỏ đến. Lâm Quý vừa nhìn, kia người chính là Viên tử Thăng. Vàng son lộng lấy thuyền hoa bên trong, một cái thô tráng hán tử phẫn nộ mà ra, cùng lánh một cái quần áo sáng rõ công tử ca đánh vào một chỗ. ở xa xó sỉn bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy mang cười người áo xanh am dưới bàn phong xuất một cái màu vàng nhạt hồ điệp đó chính là lộ thông củng kim sơn ngọc sinh tử tranh chấp thời điểm. Duy Thành bên ngoài đại thủy bay lên không trung, tùy thời đều đem nhào trời mà xuống. Đầy thành là huyết, đâu đâu cũng có loạn tung trùng phèo bóng người. Núp ở góc tường tiểu khất cái, vùng trộm tán ra một con bướm. Kia là Duy Thành yêu loạn, muốn phá đem diện thời điểm. Cảnh tượng chớp liên tục, bác xương, hồ gia mẹ con tất cả đều nhìn mặt mở miệng. Có thể Lâm Quý cũng rất rõ ràng, điều này có ý vị gì. Ánh mắt dần dần âm lẫm xuống dưới. Tiểu khất cái phảng phất không có trông thấy một dạng, tiếp tục nói, hôm đó, ngươi tại Duy Thành chém yêu trở về, ta lấy một vị giữa, lại vì ngươi tính một quẻ. Ngươi có thể biết, kia quẻ bên trong chỗ bày ra lại là ý gì a? Hôm đó, Thiên Cơ từng vì Lâm Quý cùng Phương Vân Sơn mỗi cái tính một quẻ. Phương Vân Sơn quái từ là trời diễm cô hồng, cảnh cây cao áp đôi. Hán quẻ ý càng kinh người hơn. Nhưng tại Lâm Quý lấy xuống một quả phía sau, Thiên Cơ vẫn không khỏi hãi nhiên kinh hãi, sau đó không nói lời nào xoay người liền đi đó cũng là Lâm Quý trước đó, một lần cuối cùng gặp mặt Thiên Cơ. Phương Vân Sơn lấy quả phá thiên, nhất kiếm kinh người. Ngày sau nhất định thành đại khí, hắn tạo hóa hơn nhiều hiện nay, thậm chí ở xa cao quần thư phía trên. "Mà ngươi?" Kia tiểu khất cái ngừng tạm nói, lại là thân tan đại đạo, thay vào đó Ta thanh tăng nhất tộc làm lấy quy thiên vì thuật, nhu đạo vì mẫu chốt. Mệnh đối chiếu thiên tính toán chưa từng sai lầm. Ta tuy đã biết, ngươi là thiên ngoại người tới, kiên quyết bất phạm. Có thể này loại mệnh số, lại là xa xa vượt ta tính toán. Cũng là bởi vì này dòng nó, ta thọ mệnh gần như khô héo. Tàn này sống sót duy nhất có 5 năm mà thôi. 5 năm, tiểu khất cái đưa ra tay phải hữu hữu lung lay, tiếng buồn bã thở dài. Ta thanh tăng nhất tộc từng vì bản thế chi tôn, lại vì hạo thiên thừa tuẫn. Sa tự thái cổ dĩ lai, uy như thế hạo đãng đến vạn năm. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại năm năm chuyển vận cơ hội, mà hết thề này nhưng lại trời đất xui khiến đáp xuống người thân lên kia tiểu khất cái nói xong nói xong trên mặt hình dạng cấp tốc biến hóa nếp nhăn đống liên tục hai tóc mai nhem sương trong nháy mắt theo mười mấy tuổi thiếu niên lang biến thành túi xuống sẽ chết lao đầu tử lâm quý một cái nhìn ra đó chính là trước đây thấy thiên cơ hoặc là nói là hắn tương lai từng trải một bộ thể xác bộ dáng gia gia năm đó mang ta trốn về tổ địa vốn muốn cho ta trọng tìm vinh quang lại chấn thanh tang, nhưng hôm nay thiên cơ toàn thân run rẩy thanh âm khàn khàn nói ta lại gì lượt xoay chuyển trời đất có gì mặt mũi gặp lại gia gia lâm quý Thiên Cơ nói xong, rất là quỷ dị nhìn về phía Lâm Quý, khẽ mỉm cười nói, "Vạn pháp quy thiên, vốn nên như vậy, đây hết thảy đều là mệnh số." Thiên Cơ. Lâm Quý ống tay háo lắc một cái lập thân mà tới, mặt hướng Thiên Cơ lạnh giọng nói ra, "Nói như vậy, ngươi rốt cuộc cuộc đời không được rồi. Chỗ này thái cổ hư cảnh, liền là ngươi vì ta lưu lại cuối cùng một đạo cảm bẫy a." Ồ. Thiên Cơ nghe, hai mắt nhíu lại lập tức cười ha ha. Hắn cười hai mắt xinh lệ, tóc rối phi dương. Ha ha ha. Lâm Quý a Lâm Quý, ngươi cuối cùng tại nghĩ thông suốt cửa hải muốn sở tại. Ta thành tăng phát dương mượnạo thiên pháp. Thanh Tăng Thuật, khổ đạo nhân gian mấy ngàn năm chịu đựng vô số ngày, cách làm sở cầu bất quá một bộ Thiên Ngoại Chi Thể. Vì giờ khắc này, ta trăm phương ngàn kế bao nhiêu năm, lại bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Ha ha ha! Giờ đây, cuối cùng tại không phụ kỳ vọng. Soạn. Thiên Cơ nói xong, mạnh một cái triển thân mà lên đại phong chấn động hình thành một cô vòi rồng cuốn phong. Ngay sau đó, lều đỉnh phía trên kia từng căn rách dưới xả nhà trong nháy mắt khô diệt thành tro, lộ ra bên trong từng căn trắng liếu cự hình bạch cốt. Ẩm. Cắm rơi một bên tượng thần cũng bị đại phong thổi rơi bùn vôi, lộ ra bên trong hình dáng tàn phá trong bụng lại có một khỏa cực đại không gì sánh được đầu lâu cốt tạch tạch tạch theo một trận liên thanh kinh động vang dội khô lâu bay lên bạch cốt hạ xuống hình thành một bộ cao lớn bạch cốt thi thể khó hiểu nhưng mà lập thiên cơ cũng tại một trận cười ha ha bên trong hóa thành một đạo phi quang đắp xuống thi thể phía trên lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kia thi, thi thể tái sinh ra thịt nương gió vì y phủ biến thành một cái thân mặc bạch bảo dâu tóc phiêu nhiên láo giả bộ dáng Trước ngực treo một mai chiếu lấp lánh nhân khí song kiếm giao nhau nhật nguyệt cùng tại chính là bí cảnh thấy kia vô danh láo giả bộ dáng lâm quý ngươi cũng đã biết ta Giờ khác này ta chờ bao lâu? Một ngày này, ta lại nhịn bao nhiêu lần? May mà là, không phụ kỳ vọng, ngươi cuối cùng tại phá thiên mà ra. Có thể thân tan đại đạo chỉ có thể là ta thanh tang nhất tộc, mà ngươi, chỉ bất quá là ta chuyên tâm chế tạo lô đỉnh mà thôi. Lâm quý, xin lỗi, tấu chương xong, chương 1079 Thanh tang di hận, thiên tôn pháp nghi Chương 1079 Thanh tang di hận, thiên tôn pháp nghi cạch cạch cạch cách, cách, cách, cách theo trận trận tiếng nổ tung vang rộn, kia khắp nơi vách tường phảng phất trong nháy mắt lịch gặp trăm ngàn năm, lập tức loang lổ đầy dây gắn đầy rùa tỳ vết, thuận theo lại hóa thành từng đạo khói lửa bỗng dưng tán đi. Bên trong bên trong, đồng loạt lộ ra từng khỏa bạch cốt đầu người, mỗi cái đầu người chỗ mi tâm đều khắc lấy một đạo màu đỏ tươi phủ chú. Bạch cốt tường cao chính là hoảng sợ, từng đạo phủ chú lấp lánh phát quang. ầm, phanh phanh phanh, khối khối gạch xanh ầm vang pha toái, từng kiện linh vật pháp khí phá đất mà lên. Hoặc dao hoặc kiếm, hoặc chuông hoặc cổ thiên kỳ trăm dạng không phải trường hợp cá biệt, duy nhất giống nhau là. Tại kia môi đạo pháp khí sau lưng đều riêng phần mình hiện ra một đạo chống không lúc gần lúc hiện thân ảnh tới. Trong mấy mắt, tòa này nguyên bản không chút nào thu hút nhi lùi bại miếu nhỏ, liền biến thành một tòa tuyệt sát đại trận. Hô, thiên cơ hai cánh tay mở ra, lăng không mà lên. Cự cao lâm hạ mắt nhìn lâm quý nói, lâm quý, ngươi tuy từ thiên ngoại mà tới, thân tan hai nam hồn thức, nhưng lại mang mà vô chi chìm như thế bất giác, này nên là cỡ nào phung phí của trời. Kể từ biết ngươi nội tình, ta mấy chục hơn trăm lần muốn đoạt mà thay vào, có thể là ngày sau đại kế, lại một lần lần kiềm chế ở. Gì đó cầu thí khí vận chi tử, thiên quan chi danh đó bất quá là lão phu hữu ý tố thành mà thôi. nếu không phải lão phu trăm phương ngàn kế vì ngươi một đường chạy được, giữa ngươi này tiểu nhi ở đâu ra giờ đây tạo hóa? cho dù không phải chết giả thanh dương, cũng sớm đã bị lớn tiềm vương một ngụm nuốt giết. nếu không phải ta, ngươi ở đâu ra nói căn cơ? Phật tuệ tâm. nếu không phải ta, ngươi lại diệt gì đó phật, chạm gì đó yêu, ngươi lại xưng gì đó thiên quan, lại phá gì đó bí cảnh. tiểu nhi, năm ta phúc tha cho ngươi phong quang nửa đời, giờ đây cũng nên là ân báo thời điểm. Soạn. Thiên cơ nói xong mạnh mẽ vung tay áo, bốn mặt bạch cốt tường cao bên trên khỏa khỏa đầu hô một cái hai mắt trợ sáng. Tán xuất ra đạo đạo bạch quang. Giữa mi tâm kia từng đạo phù chú cũng đông nhiên tiềm thước, hồng mang chợt hiện đỏ trắng đan sen, tầng lưới xoắn lẫn. Từng đạo quang ảnh hình thành một trương đầu tiên lớn, thẳng hướng Lâm Quý mấy người cuồng cháo mà đến. Hô. Bắc Xương cắn răng ngọc thủ mở ra, trong lòng bàn tay đưa ra một câu ngọn lửa màu đen. Hồ Ngọc Kiều cùng Hồ Vô Hạ mẹ con cũng sắc mặt kinh hãi, Hoàng Nhiên bên cạnh con đối lập, trong tay linh quang lấp lánh, giương phần mình rút ra một thanh pháp kiếm đến. Mở. Lâm Quý uống mạnh một tiếng, hai mắt phát quang. Kim hắc rõ ràng phía dưới, từng đạo tơ vàng từ hắn quanh thân khắp nơi nhảy lên mà ra, vô cùng nhanh chóng kết thành một cái kim sắc cái lớn đem sau lưng ba nữ tầng tầng bao khỏa ở mà chính hắn nhưng từng bước lên cao thẳng hướng không trung bước đi theo hắn thân hình khởi lạc, đen bạch vận sinh một đạo cực đại không gì sánh được gâm dương song ngư hành triển mà ra từng bước dưới chân kim liên thịnh phóng uy quang bắn ra bốn phía càng sau lưng hắn ẩn ẩn phù quang bên trong lộ ra một tòa cựu sắt bảo tháp có khắc một vật nửa hiện ánh sáng nhạn, có chút thấy không rõ đâu thiên cơ gặp này thần vận không kinh sợ mà còn lấy làm mừng liên tục gật đầu cười nói không sai không sai linh thể đại thành đã gần thiên tư lão phu phen này khổ tâm cuối cùng cũng chưa buồn phí thiên hữu thanh tàng thiên hữu thanh tàng a ha ha ha ha Lâm Quý đối diện Thiên Cơ đứng lơ lửng trên không, sắc mặt âm trầm nói: Thiên Cơ lão nhi, mặc dù mê ngữ nhân quả thực đáng hận, nhưng Lâm Mộ những năm gần đây đối ngươi lại chưa từng có nửa điểm bất ý, thậm chí có thể nói bên trên là nửa cái bằng hữu. Nhưng chưa nghĩ ngươi từ đầu đến cuối chỉ là coi ta là làm quân cờ lôi đỉnh mà thôi, Thiên Cơ láo tặc, coi như ta nhìn nhầm, vô luận ngươi giáp tâm ở đâu đều mơ tưởng được. Giết! Vụt! Lâm Quý Dương vung tay lên. Thiên, địa, nhân ba kiếm phá không mà ra, thẳng hướng thiên mẫu chốt phi đi. Ha ha ha ha! Thiên Cơ râu tóc phi dương, cười nửa tới nửa lui. Đối chạm mặt tới ba thanh thánh kiếm như xem không thấy, giống như gặp gì đó khó lường bảo bối một dạng. Từ trên xuống dưới quét mắt lâm quý thân gặp khắp nơi thần vận phật ảnh hai mắt phát quang, liên tục vỗ tay khen. Diệu thay diệu thay, đạo tôn thiên thư, phật quang thánh tháp vậy mà thật có thể hợp làm một thể. Thiên đạo huyền thông, đại diễn kỹ thuật cũng thật có thể tan xuyên qua một thân. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta ha ha ha. Ba đạo kiếm quang phi thân gần đến, vây quanh ở thiên cơ ngoại thân cách xa hơn ba thước cong long văng vọng, nhưng lại cực kỳ kỳ quái lạ, thủy chung đều cận thân không được. Hà, ha. lâm quý không khỏi sững sờ. Trước mắt Thiên Cơ Tu Vi cực yếu, cùng hắn trước đây thấy không quá mức khác biệt, duy nhất có tứ cảnh trên dưới. Mặc dù hắn lúc này bị Phật tông lực phản vệ gây thương tích, mới vừa lại cùng cô Hồng Đám ba người đại chiến một trận, tu vi đại giảm. Có thể này tứ kiếm chu thiên đại trận thế nhưng là thực sự thiên đạo đại trận. Có tới diện sát đạo cảnh chi huy, thế nào liền nửa điểm không tổn thương được hắn? Chẳng lẽ, cái này Thiên Cơ lão tặc chuyên môn vì ta thiết hạ tòa này phá miếu đại trận có khác huyền cơ? Vụ! Ba thanh thánh kiếm liên tục chiến minh không thôi. Nỗ lực thôi động phía dưới, lâm quý tâm lực hao tổn rất lớn, tí tách máu tươi tràn ra khóe miệng. Phẫn nộ nhiễm áo bạo xanh. ầm ầm. Chu Thiên Kiếm trận đã tê ra, nhưng lại chậm chạp chém xuống không xuống. Lúc này Lâm Quý kia lại trải qua ở, liên tiếp nổ vang bên trong, âm dương song như ẩm vang pha thoái, từng đóa liên hoa liên tiếp tiêu tán. Vốn là còn sót lại không nhiều linh lực điểm điểm tiêu rơi, mấy bị rút khô. Lâm Quý treo giữa không trung thân thể liên tục lay động, mắt thấy liền muốn linh lực khô kiệt, thân hồn câu diện. Ha ha ha ha! Thiên Cơ nhăn mở to mở to nhìn xem Lâm Quý sắp sửa phá hủy thân hình, gần như điên cuồng cười ha ha lấy, cười cười lại lắc đầu thở dài tin tức nói, ai? Đáng tiếc a! Thiên Linh Thánh Thể vẫn còn không thành lại bị Phật Quang Phệ Lực tổn thương đến chỗ tận cùng, đã là hồi quang phản chiếu mệnh tin tức khó giữ được, cho đến lúc này, lại vẫn dám loạn dùng Chu Thiên kiếm trận. Nếu ngươi có thể từ lôi quang trụ phía sau lấy ra đạo tôn thánh kiếm còn có đánh cược một lần. Có thể vẹn vẹn lấy ba kiếm chi huy, cho dù đi Tây Phương lại có thể thế nhưng. Lâm Quý, Thiên Cơ vừa nói vừa bất ngờ thu hồi tiểu dung, mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng đã biết, La Phu là gì lần này cùng ngươi nói nói hồi lâu. Sợ là qua nay gặp, rốt cuộc không cho nói đi. La Phu kể từ trời rơi, chìm ở nơi đây đầy đủ hơn 2000 năm thấy tận mắt đến ra ra thân gặp thiên phạt nát thân mà chết một mình xông qua bí cảnh nửa hồn hủy hết lại sát phí khổ tâm bồi bắt nhân kiệt vô số nhưng cuối cùng vẫn không được thành giờ đây ngươi không phụ kỳ vọng cuối cùng thành đại khí lão phu cái gì cảm giác vui mừng a ai này nói đến vì có thể đem ngươi bước tới sinh tử một đường hồn treo giữa thiên địa lão phu vậy ừ chính lúc này thiên ngoại vân trung mãnh nổ ra một đạo lôi minh kia tiếng sấm cũng không lớn nhưng tựa như cách xa trăm vạn giảm ầm vang hạ xuống chấn động đến bốn phía thời không liên tục run động không chỉ xa như vậy truyền xa tới tiếng sấm tựa như một thanh ngàn cân trọng truy bịch một cái đập thấu lâm quý thần hải hồn biết lâm quý trong lòng không có tồn tại cõi báo động đại tác ở bờ loạn hưởng từ lúc chuyển thế trùng sinh mà tới trải qua hiểm cảnh vô số nhưng lại chưa bao giờ có như vậy vẻ sợ hãi mắt thấy ngày đó thượng tầng tầng mây đóa bốn phía cuộn như có cái gì đó lập tức liền muốn phá sông lên mà ra kia yeah, lại là cái gì canh giờ đã đến thiên cơ ngửa đầu hướng thiên mong mỏi một cái sắc mặt chấn lạnh hai tay tung bay ở giữa xiết cái cực vì quái dị chỉ ấn than thở thanh âm nói ra lâm quý ngươi lấy lao phu là bạn lao phu cảm giác không phải là chỉ tiếc, thanh tang di hận, thiên tôn pháp nghi không thể sai sót. Lão phu, lão phu cũng là không được mà thôi a. Lâm quý, lão phu cũng nên lên đường. Nguyên do sự việc làm sao, đơn giản bên trong có tự. Lão phu, đi trước một bước. Mở. Soạt. Theo thiên cơ mạnh mẽ thanh âm gào thét, xung quanh bạch quang bùng lên, nổ thành một mảnh. Tấu chương xong, chương 1080. Hư ảnh như dẻm, giả thiên cái nhận. Chương 1080, hư ảnh như dẻm, giả thiên cái nhận. Phanh phanh phanh. Bóng trắng lơ lửng, nổ vang liên thanh. Bốn mặt bạch cốt tưởng cao mãnh một cái ầm vang sụp đổ vô số khỏa xương đầu bay loạn trùng thiên, thẳng hướng lâm quý cuồng nhào mà tới. treo đứng giữa không trung trăm ngàn kiện linh khí bảo vật tính cả kia từng đạo phiêu miểu hư ảnh cũng hô một cái đằng không mà lên, tựa như biển cả kinh động chiều một loại cuộn trào mãnh liệt cuộn cuộn. ầm! xa từ ngoài trăm vạn giảm, mênh mông bên trên bầu trời lại vang rội tới một đạo kinh lôi. kia tầng tầng áng mây bên ngoài, tựa như thiên ngoại hữu thiên, mơ mơ hồ hồ lộ ra một vệt kim quang hư ảnh, chính phong chạy băng băng công tắc nhanh rơi mà xuống. lâm quý, xin từ biệt, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. thiên cơ cười nhạt một tiếng, hai tay chở phân. vút. thiên nhân ba thanh thanh kiếm cùng nhau chạm mà tới bạch quang hiện lên mặt mũi tràn đầy mang cười thiên cơ lập tức bị chạm thành cho bụi Phúc. ngay tại lúc đó vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lâm quý đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đóng chặt lại hai mắt rớt xuống giữa không trung kia khỏa khỏa đầu bay vọt lên đem lâm quý bao quanh vây vào giữa ngưng tụ thành một khỏa cực đại bạch cốt viên châu đủ loại linh khí vòng quanh viên châu xoay tròn không thôi từng đạo hư ảnh lại tại bề ngoài vòng đi vòng lại viên châu như đồng đỏ trắng rõ ràng linh khí như tiệp từng đạo phát quang hư ảnh như rèm giả thiên cái nhật như từ trên trời quan sát. Giống như một cái to lớn vô cùng kinh thế đại nhãn đang từ căm tức nhìn thương khung. Vụt. Tiếc cự nhãn phát quang, đột nhiên tán ra ước vạn đạo quang mang. Xung quanh thời không bỗng nhiên và bẹo, hô một cái, miếu nhỏ, đỉnh núi, tính cả phía dưới kia tôn uy như thế cự Phật tất cả đều hư không tiêu thất đi. Ngàn dặm núi non, rừng tầng tầng lớp lớp bị nhiễm. Đầy mắt nhìn lại, sơn hà không việc gì. Kia xa từ trên trời hạ xuống, tựa hồ lập tức liền muốn phá vân mà ra kim quang hư ảnh mảnh một cái dựng ở, kim quang vạn trượng hạo nhiên giữa trời, phảng phất giống như song nhật trên phong. Cùng lúc đó, cực bắc bắc, mên mông trên tuy phong. Giản Lan sinh ngựa đầu nhìn trời thương tới hỉ nộ không kinh động khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, tay áo bên trong bản cờ không gọi từ ra, Xoé giữa không trung hô hô gió vang rội. 360 trăm khỏa quân cờ đen trắng dày đặc như tinh sớm đã bao quanh đem hắn bảo hộ ở tại bên trong, cùng hắn cách nhau không xa thu như quần, trên dưới quanh người hất hòa bước lên, Hướng tới không sợ hai hai mắt bên trong bất ngờ nhấp nhóáng một tia vô vọng chi quang. Xung quanh ngàn năm tuyết động trong nháy mắt tan rã, hợp thành ảo ạt khê hà tùy ý chạy xiết. Thái nhất phía sau núi, vô cực sườn núi bên trên, huyền tiêu đột nhiên mở mắt, một đạo trong trẻo kiếm ảnh bay vào ra, một mực đem hắn gắn vào chính giữa, hàng bên dưới dâu dài run động nhẹ nhàng. Toàn thân cao thấp đều có chút không cầm được liên tục phát run. Ken két âm thanh bên trong, dưới chân đá xanh vỡ vụn một mảnh. Nửa mảnh đế giày đã hãm trong đó. Kim đỉnh sơn đỉnh, lâu đài các đỉnh đang từ ngồi đối diện thưởng thức trà già trẻ hai người đồng thời hoảng nhiên giật mình, quay đầu nghiêng trông chờ. Hoàng hốt bên trong, đột lật một bình vừa mới pha tốt ngàn năm linh trà cũng không giành quản mười đầu. Kia đỉnh đầu chọc lão giả, lòng tràn đầy kinh hãi phía dưới, lại đem trong tay chén ngọc bóp thành bụi phấn lại cũng không hề hay biết. Tam thánh động bên trong, thượng tọa bổ đoạn. Thiên thánh đỉnh đầu trồi lên một cái bóng mờ, kia hư ảnh lóe lên mà ra, dây lắt hóa trăm ngàn kia trăm ngàn đạo bóng người cùng nhau ngưng mắt nhìn lên trên, không nhốn nhủi chấn động đỉnh phía trên, không có lý do hạ xuống từng mảnh ngọc cát, dì dào kinh động tiêu bên trong, thuốc thít khúc ca như tố, đạo trận sơn gốc, lạc nguyệt bờ đồng, sáng ngời như gương mặt nước mánh một cái sóng cả loà tới, dậy sóng cuộn trào mãnh liệt, giang giác một tiếng, đam một bên nhà sản lương ứng thanh mà đức. theo một mảnh tạp nhang mấu chốt lọ so âm thành, trăm ngàn con trúc hạc từ mặt khúc tay áo bên trong cực nhanh mà ra, phản phất tùy thời đều đem bày xuống bát phương, hòa vân đạo bên trên, huyết thạch thành bên trong, mấy vị đang từ cùng âm ý không nghỉ như muốn ra tay đánh nhau yêu thánh đại tôn, bất ngờ tại cùng thời khắc đó dừng ở tất cả đều đầy mắt kinh ngạc nhìn chỗ không bên trong. lập tức, từng cái một yêu đan lóe sáng, chân hình chợt hiện. trong lúc nhất thời, yêu khí tràn ngập, hạo đãng vô biên. nay một bộ như lâm đại địch chi tượng, lại là xa so với năm đó nam tới nhất kiếm thời điểm càng thêm kinh dị. thiên kinh thành bên trong, bạch ra mất thất. ngồi tại một mảnh tàn đoạn ngọc giản trước bạch lạc xuyên đột nhiên sưng sờ, trong tay ngọc phiến dụng mà ra. thuật theo, hắn không chậm trễ chút nào dương tay háo hất một cái. trốn ở trên người hắn trăm ngàn kiện hộ thể linh khí tận bay mà ra, quang hoa tất hiện phía dưới, tầng tầng từng đạo ngăn cản cái mưa gió không loạn, đông hải long cung, linh sản gười báo bên trên một tay nắm lấy bầu rượu, đóng chặt lại hai mắt mệt mỏi muốn ngủ lão giả đột nhiên bừng tỉnh, đống nhiên ngẩng đầu ngăn cách viên kia khỏa lơ lửng mà tới thất thải bọt khí xa xa nhìn về phía mặt biển, giang giác một tiếng, treo thật cao tại cửa chính điện trên chán khối kia cực lớn kim sắt tấm bảng lớn bất ngờ không có lý do cắt thành hai đoạn, mạnh mẽ cắm hoàng đập xuống trên mặt đất, vang lên tiếng, toàn bộ nhi đại điện cũng theo đó mạnh mẽ lay động, phản phất đều sắp sụp xuống. đang từ nhảy múa nhạy nhàng giải luộm màu phi dương một đám bạn nữ nhóm hoàng thanh nghiêm kêu to loạn thành một bầy năm chén uống một đám hoàng tử cùng long quốc tướng xoáy nhóm cũng đều lập tức kinh hãi ảo ảo âm thanh bên trong diễn phần mình tốn ra binh khí tứ phương mà mở miệng tây thổ phật quốc thu di Sơn đỉnh một tôn hở ngực lộ lưng mặt mũi tràn đầy là cười to lớn thân đại phật trận một cái thu lại tiểu dung hai mắt kinh ngạc nhìn về phía phía đông chân trời đang đỉnh núi trung lớn bất ngờ mà sinh ra một đạo khuyết trương kêu vang lớn con số hàng trăm triệu hoặc là đang từ quét dọn đình viện hoặc là sao chép kinh văn hoặc là đánh mổ các tam nhân tất cả đều thả ra trong tay đồ vật mặt hướng tiếng trung chắp tay trước ngực miệng nói a di như vậy kỳ cảnh không phải trường hợp cá biệt. Vô luận là Trung Nguyên Cựu Châu, Nam Hải Cự Bắc vẫn là Tây Thổ Long Quốc. Ngay một khắc này, hết thảy đạo thành, La Hán, Chân Long, yêu thánh tất cả đều hoảng loạn nhìn về phía giữa không trung. Tiêu nói treo cao tại trời kim quang vàng rực sơ sơ dừng lại chỉ chốc lát, lại đột nhiên vô thanh vô tức lặng lẽ thản đi. Mặc dù này trước sau bất quá ngắn ngủi một ý niệm, có thể bởi vậy mà đến chính là huy áp, nhưng khiến cho mọi người không gì không run như cây sấy. Phản phất mới vừa sớm đã chết qua một lần. Ầm. Theo đạo kim quang Tiêu tiêu tán không còn, lâu dài kéo dài tại vân kinh hai châu ở giữa miền mông vô tận đại sơn nơi nào đó bất ngờ thời không vật mèo. Thiên địa linh chuyển. Ngay sau đó, một tòa nguyên bản đầy mắt xanh ngắt đỉnh núi đỉnh chỗ, bất ngờ đột nhiên xuất hiện một mảnh gạch ngói phế tích. Phế tích chính giữa, tha thức khói nhẹ một đường tùy phong, dường như một chỗ vừa mới diệt tắt không lâu đống lửa đống lửa khắp nơi, nhắm chặt hai mắt nằm ba cái nữ tử. Trong đó hai người hình như mẹ con, trong tay đều nắm lấy một thanh linh quang trường kiếm. Lẽn cả người khoác áo lông trắng áo khoác nữ tử nghiêng người nửa nằm, một tay đưa ra, giống như trước đây muốn cực lực bảo vệ thứ gì. Cách ba người bên ngoài hơn mười trượng, còn tán lạc hai mươi mấy đạo bóng người, có rất nhiều toàn thân áo đen tượng như hộ viện bộ dáng, có rất nhiều thân mang cho vẫy xác nhận nô tài nữ quyến ẩm. lại là một đạo nhẹ văng lên, tiêu nguyên bản không có vật gì dơ không trung, bất ngờ nhẹ nhàng rơi xuống một đạo người áo xanh ảnh, trước ngực hắn trường bào sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, tán loạn tóc dài rối bời tròn tại đầu vai, hưu hưu lung lay mệt mỏi trí cực thân thể, bước chân gian nan thẳng hơi lửa đống đi đến, nghe được tiếng bước chân vang dội, tiêu áo lông trắng nữ tử vùng vẫy mấy cái, hưu hưu rung động ngẩng đầu lên, một cái trông thấy người tới vừa kinh động vừa vui hét lớn, lâm quý, ngươi, ngươi còn tốt, lâm quý cay khổ cũng không trả lời, đi thẳng tới nàng trước mắt ngồi sụp xuống, nói khẽ thở dài, ai, ngươi cái này lại cần gì? Tấu chương song, chương 1081, nhân quỷ khát đường, lưu thiên chi cục. Chương 1081, nhân quỷ khát đường, lưu thiên chi cục. Ta, bát xương mới vừa phun cái, ta, tự lại khẽ cắn môi dưới đem nửa sau đoạn lời nói cứ thế mà nuốt trở vào. Mới vừa thiên cơ bỗng nhiên thi pháp, ác tượng cái này tiếp cái khác, hồ ra mẹ con mặt mũi tràn đầy kinh ngạc rút kiếm tự vệ, liền ngay cả lâm quý cũng sâu hạ xuống hiểm cảnh sinh tử mặt danh, có thể bát xương nhưng không chút nào do dự tế ra tiên thiên chi hỏa ngăn tại lâm quý trước người. Lúc này, nàng sớm đã căng cơ vì hết, phai mở phản tủ, đợi này một thế cũng không còn cách nào tu hành ngươi, ngươi không có chuyện liền tốt. Bắc xương gỡ xuống tóc tán loạn cười nhạt một tiếng. nói xong, nàng đứng dậy, lướt qua miên mông dãy núi thẳng nhìn trời một bên. nói khẽ nói nhỏ, thế không Bắc xương, cỏ cây không kinh động, có thể thiên hạ này nhưng không thiếu được ngươi. có này vừa gặp, ta đã đầy đủ. Lâm quý ngắm nhìn nàng bóng lưng tâm hải như nước thủy triều, có thể nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngưng nẹn một lúc sau, Lâm quý tán ra hai đạo thần thức, xa cách đáp xuống Bắc xương cùng hầu ngọc tiểu trên thân, lập tức nắm lấy thiên cơ trước khi chết cấp ngọc giản lăng không bay lên, thẳng hướng tây nam. Lương Thành, có mưa. mưa không lớn. Nhưng lại tí tách tí tách lửa khắc không ngừng. Tới gần nửa đêm, đầy chân lầy lội trên đường nhỏ xa xa lái tới một cỗ hơi có vẻ cũ nát hắc liệu xe ngựa. Kia đánh xe Hán tự sắc mặt tái nhợt, tựa như giấy đồng dạng toàn không một chút huyết sắc, hắn một bên có một bên dưới không có một cái nhẹ nhàng huy động dõi ngựa, một bên thần sắc hốt hoảng tả hữu cha xét. Giống như vừa sợ nhìn gặp người nào, lại muốn gặp đến gì đó người. Xe bên trên sáng một chén tựa hồ lập tức liền muốn dập tắt, yếu ớt trí cực ánh đến. Theo thân xe nghiêng ngả, kia ánh đến cũng theo đó không ngừng tạ hữu chập chờn. Xa xa có thể thấy được kia xe bên trong ngồi một cái thân hình tú mỹ nữ tử, chính đối mở nhạt đăng hỏa hết sức chăm chú nhìn xem một quyển sách. Kia sách bên trên chỗ ghi nhớ nội dung tựa như cực kỳ thú vị, dẫn nữ tử kia khi thì che miệng cười trộm, rứt khoát như trung đồng. Tiếng cười cũng không lớn, nhưng tại này một mảnh đen kịt, yên tĩnh không người hoang dã bên trên, lại có vẻ phá lệ làm người ta sợ hãi đường nhỏ nhất chuyển, phía trước xuất hiện một mảnh đen nhánh rừng cây nhỏ. Sa phu rơi lên cây roi tới, vừa muốn giục ngựa nhân qua, bất ngờ từ trong rừng cây lóe ra một bóng người, nhanh như như thiểm điện bắt lại đầu ngựa. Sa Fu sợ hết hồn, định nhãn vừa nhìn ngắt ở xe trước người kia lớn trường 30 trên nền dưới, ăn mặc một thân trường sam bằng vải xanh, chính giống như cười mà không phải cười hướng hắn trông lại. càng sát thực một điểm nói, kia người như tinh như lửa ánh mắt phảng phất xuyên hắn mà qua, lại từ kia nói trọng hậu miếng vải đen màn xe ở giữa một không có mà vào. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sa Phu nổi lên lòng can đảm quát hỏi. Lạc Phúc, mời hắn lên xe tới ngồi đi. Xe bên trên nữ tử lạnh nhạt nói xong, tiện tay lại lật một trang sách, vang lên sảng sảng. Tiểu thư, cái này, này chỉ sợ. Sa Phu nói phân nửa nhi lại dừng ở, trùng sa trước người kia nói, công tử kia tiểu thư nhà ta mời ngươi lên xe an toàn. đa tạ. ngắt ở xe trước người áo xanh lóe lên một cái rồi biến mất. lập tức rơi anh đến, đối ảnh thành đôi người. đi. xe bên trên nữ tử nói khẽ. ba. roi ngựa hạ xuống, cuộn cuộn bánh xe lại đi tiến đến. có thể kỳ quái là, xe ngựa kia vừa đi hai bước, liền ngập tại bên mông trong đêm tối, rốt cuộc nhìn không gặp nửa điểm bóng dáng. lâm quý quay đầu nhìn thoáng qua, kia trong xe nữ tử dung nhan không đổi, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. người ta đã là đã lâu không gặp, vẫn còn không xin quý tính. lạc ly. nữ tử kia cũng không ngẩng đầu lên ứng thanh hồi đạo, như cũ chìm ở trong sách hướng thế vẫn là kiếp này, hướng thế đã qua, kiếp này vẫn tiếp. thiên quan thế nhưng là chuyên tìm ta luận đạo luân hồi sao? thực nếu như thế lời nói, còn mời thiên quan thẳng hướng tây thổ chính là ta hướng tới đối tặc ngốc một đường chán ghét tri cực. nếu như thế, ngươi khi đó lại là gì gần gũi vào cuộc bên trong? phật gia lại cho phép ngươi chỗ tốt gì? lâm quý bất ngờ thanh âm vấn đạo, xe bên trên nữ tử mỉm cười, cũng không biết là đang cười trong sách cố sự, vẫn là đang cười lâm quý. thiên cơ trước khi chết có thể từng nói qua cho ngươi, ta hướng tới không thích bị người trách cứ uy hiếp, nếu là hảo nôn trò chuyện với nhau. Ta ngược lại thật ra có thể xem ở thành tang mặt bên trên ứng với ngươi một hai, nếu không Hoàng Tuyên không đường lạc đường biết quay lại, còn mời thiên quan sớm đi xuống xe tốt. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, ánh đến quang mang lại tối mấy phần. Ngay tại lúc đó, nữ tử kia phía sau ảnh tử hơi trao đảo một cái, chia ra làm chín. Lâm Quý siết chặt trong tay ngọc giản, sơ sơ đè ép mấy phần nội giận nói, ngoại trừ ngươi cùng thiên cơ bên ngoài, còn có ai là trận này man thiên chi cục người khởi sướng? Không nhiều. Nữ tử kia nhẹ nhàng nói, thiên địa như cờ vạn sinh vị tử, có thể có tư cách đứng ngoài quan sát hắn bí mật đã là chỉ là có thể đến được không nói đến chấp tử mà đi việc đã đến nước này cùng ngươi nói đến cũng là không lạ lạc ly nói xong lấy tay cầm ra một chương màu vàng nhạt thẻ làm dấu sách kẹp ở trong sách nhẹ nhàng hợp bên trên nâng lên đầu nhìn một chút lâm quý khẽ mỉm cười nói mới đầu ngươi khả năng coi là trận này mưu thiên chi cửu là từ năm đó ngươi gặp gỡ chiếc xe ngựa này bắt đầu giờ đây ngươi khả năng theo thiên cơ miệng bên trong biết được đây hết thề là theo 30 năm trước phật nói hai năm chuyển thế trùng sinh bắt đầu có thể kỳ thật ván này sớm theo thượng cổ trời phá lúc liền đã hạ xuống quận tiếp khí mộc dễ trời hạ xuống cửu châu vừa lúc lấy ngươi vì mắt mà thôi. biết này hướng xưa bí sự, trừ ta ra, còn có si nhổ huyền minh. đương nhiên, cái tên này, ngươi khả năng nghe có chút lạ lắm. bất quá, hắn một cái tên khác, ngươi nhất định ký ức vẫn còn mới mẻ. hắn ở phương thế giới này một thế này tên là trương tử an. trương tử an, lâm quý trong lòng hơi động, quả nhiên là hắn. chân chính hạ cờ người, chính là thiên ngoại phật chủ, đạo tôn. mà ta cùng trương tử an chỉ bất quá là đại hành chấp tử mà thôi. đứng ngoài quan sát vẫn cờ, có thể từ trong nhìn lén ra một tia chỗ huyền diệu, cũng bất quá hưu hưu ba bốn người mà thôi. thiên cơ đến hắn nửa năm. Liễu Đản An biết thứ 23, Hiên Viên vô cực tố ra tầng 9, dặn ra huynh đệ nội nhập là đường. Đến mức cái khác đám người đều là ô uế mắt phản tụ, loạn nhiễu tại thế mà thôi. Này nói đến buồn cười nhất, liền là Tân Diệp, Tư Vô Mệnh, Cao quần Thư cùng với lúc trước kia cái gì cái gọi là Lương Châu quỷ vương, bất động minh vương đám người. Tự cho là đến thiên chi bí, tầm thiên hữu lộ, nhưng lại một mực mơ hồ bị người chỗ dụng, hạ xuống vì khí tử. Có chút quân cờ lâu tại quận bên trong liền rồng thành thế, lưu đằng sau dụng, tỉ như Tư Vô Mệnh cùng Cao Quân Thư. Thật có chút quân cờ, một khi vô dụng, liền có thể bỏ đi tại sách, tỉ như Tân Diệp cùng A lại tốt thứ mà ngươi, liền là này cả bàn cờ bên trên kiếp trung chi nhãn." Lạc Ly vừa nói vừa khẽ mỉm cười nói, "Bất quá, ngay cả ta cũng chưa từng đoán trước, ngươi thế mà còn có thể cùng ta đối diện gặp lại." Tiến tới một phá mà ra, dòng nó biết toàn bộ. "A, đúng rồi. Câu nói kia nói như thế nào tới? Thắng thiên nửa quân không vì đánh cờ, cờ phá thiên gia ai là cục?" "Ha ha, ngươi tiểu quỷ này, ngược lại có chút ý tứ." Trước mặt nữ tử kia, rõ ràng liền là năm đó lạc tường nữ. Có thể hắn uy áp khí độ, nhưng lại làm kẻ khác cực kỳ hãnh nhien. Càng không có nghĩ tới, nàng nói từ, càng là kinh tâm động phách cùng hắn so sánh, thiên cơ lưu lại ngọc giản bên trong chỗ ghi lại hướng cũ bí sự sớm đã tính không được gì đó. Lâm Quý Ám trong lòng bên trong hít vào một ngụm khí lạnh, điên lặng một lúc lâu sau hỏi, "Kia ngươi, hoặc là nói các ngươi, đến cùng muốn làm gì?" Tấu chương song, chương 1082. Ta biết Vô Ngã đã không phải ta. Chương 1082, ta biết Vô Ngã đã không phải ta. Lạc Ly mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói, "Giờ đây ngươi đã nửa bước đạo thành, mà lại nhưng biết là vật gì? Cỏ cây có linh, vì đó nước phủ sa, ức hiếp dê áp đạo lá. Dê hiệu có linh, vì đó chấp bụi, rời đến nơi xanh." Hổ Lang có linh, vì đó đồ ăn, liều mạng đấu dũng. Phàm Tử có linh, vì đó kéo dài tính mạng, nương tiểu nuôi cậy. Hùng Tiêu có linh, vì đó cầu bá, loạn khởi binh phong. Tu giả có linh, vì đó trường sinh, ngược mạch sung được. Nói đến luận bản đi, thiên hạ này vạn pháp mãi mãi năm xưa, chỉ là chỉ cần một tranh tự cỏ cây tranh nước, hiệu dê tranh cỏ, Hổ Lang tranh thịt, Phàm Tử tranh ăn, Hùng Tiêu tranh thế, Tu giả tranh vận, đều là này lý lẽ, chỉ là tầng cấp bất đồng, chỗ tranh khác nhau mà thôi. Mà ta cùng si bạc khổ đánh cờ đến nay, hắn chỗ tranh người bất ngoại thiên chính đạo mà thôi. Bởi vì cái gọi là mưu cá thiết Thủy, kế trở cầu trời. Cơ hạ xuống nơi đây, đã tận cuối cùng cột, tháng bại chi thủ rơi hết một kiếp. Mà này thiên kiếp chi nhãn, liền là ngươi. Nói đến thú vị, ta ngược lại thật ra chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể cùng quân cờ đối diện trò chuyện với nhau, liền tự như, Lạc Ly mặt mũi tràn đầy là cười sơ sơ suy nghĩ một chút nói, liền tự như trong lưới tôm cá bất ngờ nói lời nói, lại đường hoàng ngồi ở trước mặt ta, không để ý chút nào dầu nhạt mũi mặt, phản thanh âm hỏi ta muốn làm sao. Ngươi lại nhường đáp lại như thế nào? Lạc Ly mặt mũi tràn đầy là cười, dứt khoát tiếng như chung rất là dễ nghe. Có thể kia nói bên trong chi ý, lại là đặc biệt băng lãnh vô tình. Dưới cái nhìn của nàng, đã nửa bước đạo thành Lâm Quý, chớ nói không có nửa điểm tư cách cùng nàng so cao bằng thấp, thậm chí giống như người xem tôm cá một loại, chọn vẹn không tại một cái tầng cấp. Lạc Ly bình tĩnh nhìn về phía Lâm Quý, kia trương trắng bệch như tờ giấy giống như quỷ mị vẻ mặt bên trên treo một kia nhạt như dây tóc ý cười, mặc dù lúc này cách Lâm Quý duy nhất có xa ba thước gần, nhưng lại phảng phất cách xa ngàn vạn dặm, xa xa không thể thành. Kia một đôi tinh tinh lóe sáng song đồng, như giống như ẩn giấu đại giới vạn và nghìn, Lâm Quý chỉ nhìn một cái, liền có chút đầu váng mắt hoa lòng tràn đầy trên dưới càng là dâng lên ngọn trời. Lúc trước Lâm Quý độc gặp Quỷ Vương lúc duy nhất có tứ cảnh tu vi, còn không nhập đạo lúc liền từng đối mặt ra lại ra thức. Tiêu tầng tầng số cảnh kém, lớn như vân ế, thế nhưng chưa có qua như vậy kinh sợ chi ý. Đây rốt cuộc là cỡ nào tồn tại, lại có như thế uy áp. Một núi đại trận bên trong, thiên cơ lấy thân vì mắt tế linh mà chết. Sau đó Lâm Quý trong tay liền có thêm một mai ngọc giản. Tiêu giản trung thiên nói, trọng tại một câu, nói là muôn vạn bí mật đấy tận tại mới nổi lên, để hắn trở lại lương thành lại tìm lật nữ. Lâm Quý trăm điều khó hiểu một đường tìm tới, lại là vạn vạn không nghĩ tới lúc trước kia kế kế liên hoàn hạ xuống câu ngồi đúng là bờ ngồi câu người, liền ngay cả mưu đồ bí mật ngàn năm, tầng tầng trước tính toán thiên cơ cũng chỉ là trong đó một con mà thôi. thiên cơ sớm biết này cục khó giải, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tương kế tiểu kế lấy cái chết tế thiên, từ đó vì lâm quý sốc lên đại cục một góc, lấy thiên cơ như tính cũng vẹn vẹn có thể làm được một bước này mà thôi. nếu không, cho tới hôm nay lâm quý như cũ mơ mơ màng màng, chớ nói nhìn ra hình dáng, sợ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ kia lúc trước nhìn như phổ phổ thông thông đau khổ trí cực lạc tứ nữ, đúng là toàn bộ thiên địa mê cục cầm cờ người. Lâm Quý cưỡng ép ngăn chặn lòng tràn đầy trên dưới không nhận khống chế mạc danh ý sợ hãi, xông lên lạc ly khẽ mỉm cười nói: Ngươi mới vừa nói, ngược lại lệnh ta nhớ đến một chuyện. Khi đó ta vây ở bình cảnh đột phá không có khả năng, may mắn được kim đỉnh đại sư minh vì ta chỉ điểm sai lầm, hắn từng tại chỗ vì ta diễn hóa nhân ngư biến. Cá trong nước bên trong, tầm thường mà đi, chỉ biết có nước, không biết súng hình. Chặt co vọt lên, vừa xem kỳ cảnh, tiến tới tranh đấu, gặp người như trời. Sau đó, sóng lớn lật lên, người rơi xuống nước bên trong, cá hóa nhân hình, hai lẫn nhau dễ biến, ai có thể phân? Cá cá lớn nhỏ độc quả khó trách, cỏ vô thiệt ác, trời làm trừng hạ. đã thiên đạo bản ý vì tranh, ngươi làm sao biết, ta thắng không được. ngươi xem ta vì cờ, há lại có thể biết, ta cũng như vậy. Ồ, lạc ly nghe sơ sơ một hồi, bất ngờ mà hai mắt hơi gấp, cười càng thêm rực rỡ mấy phần ha ha cười vui nói, thú vị thú vị. vậy ta liền đợi đến ngươi nhảy lên bò tới. bất quá, ta hảo ý nhắc nhở ngươi. trước đó đã mấy người thử qua, tất cả đều không chút nào ngoại lệ suy tàn bãi cát. tỷ như cái tiêu bị này giới phàm dân gọi thánh hoàng hiên viên vô cực chính là hắn một, như hắn hảo hảo làm cá, vẫn có thể sôi dòn trường hạ có thể hắn lại vẫn cứ không biết lượng sức ngươi muốn học hắn có thể đến nghĩ cái rõ ràng cũng đừng quên ngươi chỉ là ta cờ bên trong một con thì tính sao lâm quý cười nói ngươi bằng vào ta vì cờ kia trương tử an cảm giác không phải là như lời ngươi nói cờ tới hiện nay thắng bại tại ta kia trương tử an cũng tốt si nhổ huyền minh cũng được há lại có thể làm xem đứng ngoài quan sát các ngươi hai đấu ta từ bình yên cờ ra cờ bên trong đã không phải cờ ta biết vô ngã đã không phải ta tốt một cái ta biết vô ngã đã không phải ta lạc ly ngưng cờ dung hữu diu gật đầu nói kia thanh tăng tiểu quỷ quả nhiên không nhầm lại không quản lấy cái chết làm tế dẫn ngươi tới tìm ta. Chỉ tiếc đại cục kém định, dựa ngươi cái này tiểu ngư nhi lại thế nào dày vò, chỉ sợ cũng là không nổi gì đó sóng. Hả? Lạc Ly nói xong nói xong, bất ngờ sắc mặt ngưng lại. Xuyên gì? Theo xa phu mạnh mẽ thanh âm kinh động uống, kia chạy gấp hướng về phía trước thân xe máy một cái rừng ở Lâm Quý xuyên thấu qua chập chờn ánh đèn hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chỉ gặp đối diện cách đó không xa, cũng như nhau dừng một chiếc xe ngựa. Bạch mã như tuyết, hắc lều như mực. Chauffeur lừng giữa trời nửa thức bánh xe hai bên rất cung kính đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Một cái là thân mặc hắc bào bản tử, một cái khác là thân mặc áo bào trắng xấu tử. Này Hai đạo nhân ảnh, Lâm Quý trước đây cũng đã gặp. Ban đầu ở duy thành một đường truy sát rời Nam Lão Tát lúc, hắn liền từng huyễn đi ra này hai đạo hư ảnh tới, trong đó cái kia mập mạp còn bị Lâm Quý chém qua nhất kiếm. Lúc này gặp lại, hai người kia thần sắc rất không tự nhiên, phản phất tùy thời đều muốn khóc thành tiếng như tới, toàn thân trên dưới không nhịn được run lên bẩy. "Tránh ra." Sa Phu kêu lên, thật sự là ăn gan báo. "Lạc đại tiểu thư xa giá cấp ngươi cũng dám cản a?" Đối diện kia hắc bạch bóng người dọa cùng nhau rụt cổ lại, muốn nói lại thôi cứ thế mà nuốt trở vào nhìn trộm nhìn về phía màn xe, hô, kinh phong phát sinh, màn xe cuốn lên. Nơi đó một bên ngồi một cái là một chút gầy treo lão hòa thượng. Lâm quý nhìn xem có chút quen mặt, có thể nhất thời nhưng nhớ không nổi từng ở nơi nào gặp qua. A di đà phật. Kia lão hòa thượng nửa hí mắt, hai tay chắp tay trước ngực xa xa hướng lạc ly đánh cái chắp tay. Lâm quý chú ý tới, kia lão tăng hai tay đều mọc ra lục căn thủ chỉ. Lạc ly hai mày vẩy một cái, tán ở sau lưng cựu đạo hắc ảnh hơi trao đảo một cái, xung quanh bóng đêm mịt mờ tức khắc động lại ở. Làm sao? mắt thấy bị thua, ngươi đây là thua không nổi rồi. Lạc ly không chút khách khí chất vấn. Kia lão tăng cũng không trả lời, lạnh nhạt như nước ánh mắt từ trên thân lâm quý khẽ quét mà qua, than nhẹ một tiếng nói, cờ đã không phải cờ, đâu có thang cụ. Lạc Ly, thẳng đến lúc này, ngươi không cảm thấy này Hắc Bạch hai nam giống như ngươi ta, mà hắn mới thật sự là thiên định chi tử a. Ân. Lạc Ly sửng sở, quay đầu mắt nhìn lâm quý. Từ không phải tử, hắn không phải hắn, từ hạ cờ ban đầu, ngươi ta liền sai. Kia lão tăng vừa nói vừa than thở một tiếng nói, giờ đây, còn có nhất pháp có thể phá. Đó chính là lập tức đem hắn xóa đi đi. Tấu chương xong, chương 1083. Lạc Ly si bạn huyền minh. Trước 1083, Lạc Ly si bạt huyền minh. Tiêu Lão tăng nói muốn bước qua lâm quý, có thể hai mắt nhưng thủy Trung nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly đưa ra một cái ảm đạm dài nhỏ thủ chỉ nhẹ nhàng sờ chút ánh đèn, nhìn chăm chăm tia từ từ nhảy vọt ánh nến, trầm thanh âm nói ra, cờ tới Trung cuộc, mắt thấy thắng bại em giải, ngươi nhưng nhất định phải ném quân cờ ngã vòng như vậy kết thúc. Đây là Nhận thua a. Nói xong, Lạc Ly nâng lên đầu mặt đối Lao tăng khẽ mỉm cười nói, phần ảnh ba thân, quá khứ, hiện tại, tương lai, ngươi vì đoạt bảo tháp chiếm trước tiên cơ, sớm đem quá khứ thân chìm ở kẻ này thần hải bên trong, lại phòng bị ta đoạn ngươi khí long đem vị lai thân chấn tại tu di sơn bên trong. lúc này này hiện tại thân lại chạy tới khuyên ta dừng tay. có thể gọi ta thế nào sinh tin ngươi? trừ phi ngươi ba ảnh câu diệt, dùng ta chu thiên Diệp phật. ba xe bên trên ánh nến đột nhiên sáng lên, sáng choang chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm. a di đà phật đối diện lao tăng nói thanh âm phật hiệu trầm giọng nói, người ta bố cục chu thiên khổ đấu đến nay, không ngoài tranh thiên đoạt vận mỗi cái cầu ngược dòng chính mà thôi. có thể kẻ này đã vọt cuộn mà ra, không tại trong cục. nếu như không cần biết đến hôm đó phía sau đạo môn tuẫn lạc phật gia mạn pháp đều là người ta tội con mời cân nhắc là hơn a lạc ly nhất tiếu lạnh giọng hỏi nếu ta không chịu đâu kia lão tăng vẻ mặt run lên lạnh giọng nói ra vậy liền nhìn hắn có bản lĩnh hay không chạy ra này vực xoát theo hắn dương tay hất một cái khắp nơi chân trời lộ ra một vòng kim quang vầng rực giống như một cái cực đại không gì sánh được kim hoàn gắt gao bao lại mấy vạn dã phương viên lạc ly ánh mắt lạnh lẽo quay đầu mắt nhìn lấm lốp lo sợ đứng tại đối diện xe ngựa hai bên hắc bạch song ảnh hắc bạch quỷ dùng quỷ tông bắt cảnh tiểu thành đứng đầu tốt sinh tử lượng gì âm dương hồn sát thuật nhớ lấy nhất định phải đồng thời chui sát diệt hết Nếu không liền sẽ âm dương luân biến, lập tức phục sinh." Lâm Quý sững sờ, lập tức nhoáng cái đã hiểu rõ tới. Nàng lời nói này là hướng về phía chính mình nói. Lạc Ly cùng kia lão tăng tuy là cao cao tại thượng uy so hạ tiên, nhưng lại không biết gì đó duyên cớ, không có khả năng đối phương thế giới này người tùy tiện xuất thủ. Thiên cơ lấy cái chết tế thiên, để ta nắm lấy kiếm mai ngọc giản lại tìm lạc nữ. Bởi vậy nghĩ đến, nếu không có này ngọc, ta căn bản cũng không thể nào bước vào này phiến minh ngông quỷ vực bên trong. Mà kia hắc bạch song xử chuyên tu quỷ thuật, có thể là thế gian này duy nhất có thể tự do xuyên toa trong đó tồn tại. Nghe nàng mới vừa nói, kia lão tăng hóa thành quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân, trong đó quá khứ thân sớm đã chìm ở ta thần hải bên trong, dưới đây nghĩ đến kia tất nhiên liền là Trương Tử An không thể nghi ngờ. Cũng chính là Lạc Ly trước đây nói tới cùng nàng đánh cờ đấu đến nay Si Bạch Huyền Minh. Này gia hỏa cũng không biết dự cảm được gì đó, cố ý chạy đến thuyết phục Lạc Ly, gặp một lần không thành, liền muốn mượn từ Hắc Bạch Song Sử như vậy đem ta vượt qua. Lạc Ly mắt thấy đem thắng không chịu nghỉ, lúc này mới hảo ý để điểm ta vài câu. Nghe cho kỹ. Đối diện lão tăng quát bằng nói, nếu có thể diện sát cái này, bản tôn liền độ bên dưới âm vòng trải qua, giúp ngươi hai người lại tiến một tầng. Nếu không thành, nay phương quỷ vực ta liền như vậy vượt qua, quỷ tông từ đó thọ tận hồn diệt lại không luân hồi. Đứng ở xe ngựa hai bên hắc bạch song sử lẫn nhau mà nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau hướng Lâm Quý nhìn tới. "Tiểu tử." Thân mặc áo bào trắng xấu tử tử trong ngực móc ra cái trắng lóa bình ổn, tiến tới một bước nói, "Ngươi cũng nghe thấy, ngươi đây là đắc tội không nên đắc tội hạ người, nhưng không trách được hai ta." Một thân hắc bào bản tử cũng tử trong ngực móc ra cái đen nhém bình, bước lên trước một bước cùng người gầy kia sóng vai chúng nói, "Này nói đến, ban đầu ở Duy Thành ngươi còn từng chém ta hư hành nhất kiếm, tuy nói là kia giở nam tiểu tặc tròn lên vì đó, có thể ngươi ta cũng kết phiên nhân quả giờ đây cũng nên tính toán theo hai người hướng phía trước một bước xung quanh hàn khí phát sinh gắn đầy lầy lội đường nhỏ chuỗi lũy trên trạc cây lập tức phủ lên một tầng âm lãnh bạch xương quỷ tông bất cảnh hình như đạo thành hơn nữa còn là hai cái nhưng lúc này lâm quý chỉ là nửa bước đạo thành lại tại mỏm núi trận bên trong linh lực hủy hết chỉ dựa vào một tia tàn lực đổi tới lưng thành càng chưa nói thần hải hồn thức còn bị phật tông vệ lực gây thương tích cái này lại nên làm thế nào cho phải ba chính lúc này lạc ly cong lại khẽ quăng nhẹ nhàng gậy bên dưới đến tâm ánh đến sáng rõ Một cỗ lực vô hình hô một cái bắn ra mà ra, phản phất trăm ngàn căn ngân châm đắp xuống quanh thân Bắc Hải, Lâm Quý Chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, lập tức liền lăng lăng vọt lên giữa trời. Túy đầu vừa nhìn, một, chính mình, khác như cũ ngồi trong xe, mặt ngạc nhiên ngửa đầu trông lại đây là. Phân thân của A. Không đúng. Nhàn Vân Đạo trưởng hư ảnh phân thân là mượn nguyên thần xuất hiếu, hóa ảnh ngàn vạn trọng. Tiêu trưởng Thanh Cửu Ly kiếm pháp là mượn khí hiện hình, nhất nghiệm hiện chính thân. Hai loại phân thuật pháp dị khúc đồng công, mặc dù đều có thể hóa thành trùng điểm phân thân, nhưng lại nhất nghiệm tương liên cùng là một hối. Nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn khác biệt. Vô luận trong xe vẫn là tung bay ở không trung chính mình rõ ràng đều là nhục thể chân thân. hơn nữa lâm quý vậy mà nửa điểm đều cảm giác không thấy một chính mình. khắc đăm chiêu suy nghĩ. đương nhiên lâm quý nghĩ tới tả phật chưa gì thiện ác phân thân cùng là một khối, có thể kia rõ ràng liền là hai người. a lại ra thức khổ nội trải qua nhiều năm cuối cùng liền là lấy thiện ác song thân pháp thành tựu Bồ tát tạo hóa. có thể cái này lạc ly gần như chỉ ở trong ngay mắt là có thể đem chính mình một phân thành hai. nếu như này tung bay ở giữa không trung chính là mình, kia lúc này ngồi trên xe là ai? không cần nghĩ nhiều. lạc ly tựa như nhìn ra lâm quý nghi hoặc nói khẽ. Hắn vừa chọn đất, ta liền chọn lúc. Hắn lấy nơi đây quỷ vực vì không, ta liền chọn ngươi ban đầu đạp ma giới thời điểm, thời không thời không, nhất nghiệm tùy phong, ngươi một mực tận lực chém giết là được. Lâm Quý lúc này mới chợt hiểu, trước mắt vị này cũng không biết là bực nào tồn tại. Lại một ý niệm, thời không đảo ngược lại ngược dòng lúc trước. Lúc này chính mình linh lực chính thịnh, chính là trước đây vừa mới bước vào ma giới lúc đỉnh phong cảnh. Hai người này xuất từ Quỷ Tông, Phật môn lực vừa lúc áp chế, ta giúp ngươi trấn trụ xi bạt quá khứ phân thân, ngươi đều có thể mượn Cửu Sắc Bảo Tháp vừa hiện thần uy. Lạc Ly nhìn cũng không nhìn Lâm Quý. Tiễn tay lật ra một trang sách không coi ai ra gì nhìn lại. Còn chưa động thủ, đối diện lao tăng tức giận kêu lên. Hắc Bạch song ảnh dọa khẽ run dậy, tung người mà tới thẳng hướng Lâm Quý vừa tới. Mở. Hai người cùng kêu lên vừa quát, Hắc Bạch hai bình đồng thời giơ lên. Hô. Hai màu trắng đen cuồn phong một cuốn mà ra, trắng như tờ giấy chạy, hắc giống như mực hạ xuống. Chỉ một cái mắt, giữa cả thiên địa hắc bạch hỗn hợp, hình như mực hoạ. Theo một tiếng thê lương khóc thảm thương, cảnh tượng trước mắt đột nhiên lại biến. Tương độ phong sụt, hơi khói trùng thiên, phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có đống máu thi thể. Từng đầu chân cụt tay đứt hoành hạ xuống đầy đất, từng mảnh từng mảnh máu tươi ngưng hợp thành sông, một cỗ hôi thối mùi máu tanh cuồn cuộn nước muối. Kết kết. Theo một trận đạp gãy khớp xương kết âm thành, xa theo khói đặc trong biển xác đi ra hai đạo nhân ảnh. Một người mặc hắc bào bản tử, trong tay giơ một cái cao trừng bá trượng cờ đen. Một người mặc bạch bào xấu tử, tới lui một cái như nhau chiều cao dài rộng cờ trắng. Đồi về với bụi, đất về với đất. Nhân vị cắt đường, hoàng thuyền rời đường. Tấu chương song chương một thế như nhà tù âm vực như đồng. Chương một thế như nhà tù âm vực như đồng theo hai người không ngừng phụ sướng, cả tòa tử thành trong nháy mắt sụp lại, từng cô máu me đầm địa tàn thi đoạn thể rễ rùa bò lên, từng sợi từng sợi hư mịt mù phiêu đang âm hồn quỷ ảnh lơ lửng mà sinh đen nghị đám thi thể quỷ ảnh thế như sóng chiều một loại thẳng hướng lâm quý vây tới, thử thi, oan hồn, đây đều là quỷ tông thường thấy nhất thủ đoạn, có thể bởi hai người này xử xuất định không đơn giản, lâm quý không dám kinh thường, vội vàng rút ra thiên thành kiếm, lâm quý, ta chết thật thê thảm a, lâm quý, trả mạng cho ta, từng tiếng khóc thảm thương, miệng miệng gọi lấy lâm quý danh tự, liên tiếp tiếng gầm càng ngày càng gần, lâm quý tập trung nhìn vào. Tiêu lít nha lít nhít xuống lại mà đến hết thệ tản thi, oan hồn tất cả đều giống như đã từng quen biết. Có hắn sớm tại Thanh Dương trở ngại giết giả hành bách quỷ, có hắn tại Lương Thành chu diệt vây thành quỷ tướng, còn có những cái kia đầy đầu trọc quang hòa thượng là hắn tại Duy Châu chỗ tiêu diệt một đám ác tăng. Phóng nhan thấy, từng cái đều từng chết trong tay hắn. Chỉ bất quá ở trong đó tuyệt đại đa số vốn là quỷ, chỉ là bị hắn lần nữa chạm diệt hồn phách mà thôi. Quỷ diệt tái sinh, đây chính là quỷ tông bát cảnh thủ đoạn a. Tiểu tử, đi tại tiền phương cái kia thân mặc hắc bảo bản tử cầm trong tay cờ đen đột nhiên vẫy một cái, cũng như chiều cường tản thi. Oan hồn tất cả đều vẫn không lúc nhích định ở hắn cười ha hả mắt nhìn Lâm Quý nói, ngươi tu không phải nhân quả đạo a? Những này vong chết oan hồn tất cả đều cùng ngươi nhân quả cấu kết, tới tới tới, tất cả đều cùng nhau kết thúc a. Thân mặt áo bào trắng xấu tử cũng bước lên trước một bước, "Ơ ơ trong tay cờ trắng nói, nhân quả nhân quả, có nhân tất có quả, sinh tử sinh tử, có sinh tất có tử. Chỉ bất quá người chết dư hồn, quỷ vong dư niệm, nơi đây ác linh tàn niệm vẫn còn tồn tại, cùng ngươi nhân quả chưa hết." "Ai? Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ a." "Ừm." Lâm Quý sững sờ rất là kinh ngạc nhìn nhìn đối diện này hai cái quái nhân. Y đi phục phân làm đen, Quỷ tông bắt cảnh đây chính là Nam cung Linh Lung sớm từng nhắc tới Quỷ tông Hắc Bạch Lượng Sư. Lâm Quý trước đây gần như chỉ ở duy thành truy sát rời Nam láo ta lúc, cùng bọn hắn hai người có qua một mặt hư ảnh duyên phận, trừ cái đó ra cùng không gặp nhau, càng là chưa nói tới nửa điểm giao tình. Nhìn tình hình này, bọn hắn chẳng những không có ý định xuất thủ, hơn nữa, tựa như vẫn là chuyên môn đến giúp chính mình. Chuyện này là sao nữa? Không phải bị kia lão hòa thượng uy bức lợi dụng, đến đây mạt sát ta sao? Này làm sao? Tiểu tử, ngươi còn phát cái gì động đốc? Áo bào đen la ập lên, ta đã sớm chịu đủ này nhà tù. Tước gì lập tức phá trùng thiên bên ngoài, mà này đường ra duy nhất liền là ngươi. Duy này một tháng, ta không còn có thể chọn. Bạch bào cũng nói tiếp, chúng ta sớm cùng thiên cơ cược một hồi, nếu ngươi có thể tới quỷ vực, liền nói rõ ngươi thật sự là phá thiên chi tử, này vận điều chúng ta là giúp định. Thiên cơ nói đúng, giúp ngươi tức là trợ giúp mình. Thắng thua đều không thua thiệt. Nhanh lên động thủ a, chúng ta tốt mang ngươi ra ngoài. Lâm quý nghe đến đó, máy một cái giật mình đại ngộ. Ngươi lai, like, thiên cơ đã sớm coi là tốt, hắn chờ tại mỏm núi lấy cái chết tế thiền. Để cho tay ta giữ ngọc giản tiến vào quỷ vực ở trước mặt gặp Lạc Ly, từ đó xốc lên đại cục một góc. Lại hẹn hắc bạch lưỡng sứ chờ ở chỗ này, thiếp ta ra ngoài. Nhanh lên a." Áo bào đen thuốc dùng nói, như bị phát giác, nhưng là không ổn. Đa tạ. Lâm Quý hướng hai người chắp tay, có chút lo lắng hỏi, "Vậy các ngươi hai vị, thế như nhà tù, âm vực như lồng." Áo bào đen sứ giả giải thích nói, "Này phương địa vực cũng không phải là ngày thường thấy bởi âm hồn quỷ khí ngưng tụ mà thành, chính là một chỗ trời âm u khe hở. Đây trên đời bên dưới duy nhất có hai ta có thể tự do thông hành, cho dù là Áo bào đen sứ giả rất là cẩn thận xéo xuống trên không nhìn một cái nói, cho dù là kia hai vị cũng chỉ có thể mượn linh mà sinh, hắn chân thân cũng không thể phá giới mà ra. Tựa như ngươi khi đó xông qua được Thái Nhất Bí Cảnh một loại, vào đạo cảnh liền vô pháp tiến vào bên trong. Thiên tuyển Bí Cảnh cũng là như nhau, bắt cảnh đạo thành liền liền phá cửa không đường. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiêu Hiên Viên Thái Hư mới cực lực đem tu vi đặt ở nửa bước bên trong, Thủy Trung cũng không phá đạo có thành. Ngươi mới là mượn lạc Thiên Chi Ngọc mới có thể tiến nhập trong đó, chỉ cần ngươi có thể chạy đi, bọn hắn chân thân khó ra, cũng không làm gì ngươi được. Bạch Bảo sử người nói tiếp phương thế giới này nhìn như không nhỏ bên trong giàu cựu châu đông nam rộng rãi biển tây là phật quốc bắc có cực địa chỉ khi nào ngươi đi tới chân trời liền sẽ phát hiện phương thế giới này đều là cái cực đại không gì sánh được bình uốn mà thôi mà lúc này vị trí này phương âm vực chi địa chỉ là bình bên trong một vết nứt bình bên trong bên ngoài còn có thiên ngoại chi thiên chân chính nói đến không phải bọn hắn vào không được mà là chúng ta ra không được ai áo bào đen sứ giả lắc đầu thở dài nói hai ta mặc dù có thể tại nhân thế âm vực bên trong qua lại đi xuyên thế nhưng chết khốn trong đó vĩnh thế khó ra biết này che giấu phía sau phát triển trái ngược mở mị thế nhân càng thêm tuyệt vọng ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta ta hai người đã là âm hồn chi thân luân hồi vô vọng cho dù vĩnh viễn khốn tại này cũng không có gì đáng ngại nếu ngươi một ngày kia có thể phá thiên mà ra triệt để chém vỡ một phương này ràng buộc ngược lại giúp bọn ta bận rộn càng là cứu được này đầy thế thương sinh tiểu tử bạch bào sử người mặt nghiêm túc nói vì phá này cục thiên cơ đặt lên tính mệnh hai ta đánh cược vĩnh thế tự do thân nơi đây thương sinh vạn thế tu đồ đều nhìn ngươi cái này nghe này huyền bí đằng sau lâm quý ngược lại càng thêm nghi ngờ thiên địa vì cục thế như nhà tù lạc ly Si bạc Huyền Minh hai người này cũng không biết là phương nào tồn tại, vì tranh thiên chính đạo liên tiếp đáp xuống phương thế giới này bên trong, xa cách đoạt sáng mà thành lạc tướng nữ, trước từ an tầng tầng bảy ra mưu Thiên chi cục, nửa giòn ngó hắn bí mật thiên cơ rẽ rủi hồi lâu, mắt thấy phá cục vô vọng, không quản lấy cái chết tế thiên chính chỉ dẫn cách tới nơi đây, lại không luận bản này cái bấy động trời như thế nào thắng bại, vẻn vẹn theo hiện tại tình hình đến xem, lạc ly đem thắng, muốn nối tiếp này hướng tiếp, có thể si bạt Huyền Minh nhưng nghĩ chính diện sắt nhấc lên hủy này cục, vừa liền ta có thể bởi vậy chạy ra, vậy kế tiếp lại đem làm sao? Thân vị cờ bên trong một con, lại đem thế nào sinh phá cục? Thiên địa này lồng giam làm sao chẳng phá? Này sinh tử giằng buộc lại thế nào bài trừ? Đang từ lo nghĩ ở giữa, thình lình nghe giữa không trung truyền đến một tiếng vang vọng đen ngịt không trung mánh bị xé mở một cái khe. Một đôi to lớn vô cùng hơi có vẻ đục ngầu hai mắt xa từ thiên ngoại nhìn thẳng mà đến. "Tiểu tử, đi chết đi." Giết. Hắc Bạch Song Sử Triều Lâm Quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng thời tức giận hét lớn, đôi phiên mở ra âm phong nổi lên một phía. Vụt. Vây quanh ở bốn phương tám hướng ngàn vạn tản thì, vô tận oan hồn hô một cái cuồng nhiên phụ trào, thẳng hướng Lâm Quý bỏ tới. Mở. Lâm quý không chậm trễ chút nào lay động kiếm nhất hoành, hai mắt loé sáng, hắc kim rõ ràng, từng đạo nhân quả trường tuyến cuồn ra như điện, hắc tuyến quần quần hóa thành mây khói, tơ vàng thiểm thức lập tức biến tinh thần, tạch tạch tạch tạch, từng đạo kinh lôi cùng nhau hạ xuống cuồn bên dưới, đầy thành tàn thi liên tiếp vỡ vụn, từng sợi oan hồn lập thành khói bay. Ngay tại lúc đó, kia vạn vạn ngàn ngàn bị chạm diệt tàn thi, oan hồn đều hóa thành điểm điểm tinh quang thẳng hướng Lâm quý mi tâm hợp thành hạ xuống mà đi. Ân, ngươi này hai cái tiểu quỷ thật to gan, kia đôi thiên ngoại cự nhãn đột nhiên trường một cái, tức giận kêu to bên trong, không chung nổ tung. Một cái cực đại không gì sánh được cự thủ hành mặt mà đến đại thủ đi qua chỗ, không trùng, tàn thành đều bị bóng dưng quét qua, lập tức vô ảnh vô tung. Đi. Hắc Bạch Lưỡng sứ cùng nhau quát to một tiếng, nên thân mà bên trên thẳng hướng trời sông lên, chương 1085. Âm vực chi môn, địa hạ hoàng cung. Chương 1085, âm vực chi môn, địa hạ hoàng cung ẩm. Ẩm. Theo hai đạo kinh thiên nổ vang, treo giữa không trung Hắc Bạch Lưỡng sứ bỗng nhiên một phần. Giữa hai người thời không lập tức va mẹo, mơ mơ hồ hồ lộ ra một khối xanh vàng hỗn hợp, lấp nhá lấp nhít khắp lấy đỏ như mỏ phủ chú tạng đá lớn. Nhanh hai người đồng thời kêu to, lâm quý nào dám chần chờ, vội vàng tung người mà lên. hô, đại thủ mặt tới, âm vực không trung một nửa hủy hết, tan thành từng mảnh lập tức tiêu không. lâm quý suy đoán, bởi vì một loại nào đó hạn chế, kia lão hòa thượng cũng không thể tự mình xuất thủ đối phó chính mình. chỉ khi nào bị hắn xóa đi âm vực thời không, hắn cũng định đem bị giam ở trong đó. hắc bạch song sử bỏ đem hết toàn lực xé mở này nói thời không kẽ hở, liền là hắn hiện tại duy nhất chạy trốn con đường. hai vị, bảo trọng. lâm quý hét lớn một tiếng, bay dọc trước nhất kiếm hạ xuống. ẩm, tảng đá lớn vỡ thành một mảnh cũng mặc kệ kia phía trước là gì chỗ đi, Lâm Quý không chút nghĩ ngợi đâm đầu lao vào ầm ủ ủ vừa mới vượt qua cửa ra vào, liền nghe sau lưng truyền đến một mảnh ủ ủ hỗn lượng. Ngay sau đó, tất cả lớn nhỏ vô số khối đá vụn lăn loạn chạy xuống dòng dòng, đem sau lưng đường lui chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Lâm Quý ổn định lại tâm thần, bốn phía nhìn một cái, đây là một chỗ chôn sâu ở địa hạ động hệt. Cho dù sau lưng không bị đá vụn ngăn chặn, hắn cũng không còn dám đi mạo hiểm, vạn nhất kia nói thông hướng âm vực chi điệu thông lộ còn không xác tín, như vậy quay người mà quay về chẳng phải là uổng phí hắc bạch song sự liệu mình hảo ý. Ngay phía trước có một đầu hơi có vẻ thô ráp thanh dài tiểu đạo, một đường còn cong nghiêng nghiêng trực tiếp hướng bên dưới, cũng không biết thông hướng nào. Cách mỗi xa hơn 3 trượng thẳng tắp như cấp thiết vách đá bên trên sáng loáng treo lấy một cái hạc hình đế cắm đến, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hạt thân trên dưới mọc đầy một tầng giống như rêu xanh dạng thật dày rỉ xanh. Tiến lên phía trước vừa nhìn, kia từng cái đồng hạc đỉnh đầu chính giữa còn ấn lấy một đạo cực vì xưa cũ chủ ấn. Kia chủ ấn vốn nên là bút họa rất nhiều cực vì phức tạp, có thể trải qua nhiều năm nguyệt lâu đằng sau sớm đã dụng hơn phân nửa, cũng nhìn không ra cái gì đó như thế về sau. Nghĩ đến xác nhận Trưởng Minh Hoặc cảnh báo một loại sử dụng đây là địa phương nào. Lâm Quý không khỏi lòng tràn đầy sinh kỳ. nghĩ lại lại nghĩ một chút, ta đã chạy ra âm vực chi địa, lại mượn lạc ly lực khôi phục đỉnh phong tu vi, phóng nhãn thiên hạ cũng không có gì có thể sợ chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Quý cũng không có nôn nóng khai sơn hướng về phía trước, mà là một đường theo thanh giai tiểu đạo hướng phía dưới đi đến. Vượt qua hai đạo sừng cong, đường nhỏ cuối cùng xuất hiện một đạo bị phong kín thành môn. Càng sát thực một điểm nói, kia môn là theo Lâm Quý này một bên bị phong kín. Ba khối có tới châu được lớn nhỏ cự thạch gắt gao chống đỡ cánh cửa, ở giữa trên lô khóa còn nàng căn có tới lớn bằng cánh tay cây của sắt nhìn kỹ lại kia cổ sắt hơi gấp, lỗ khóa nửa đoạn, cũng không biết từng bị dạng gì lực đạo cứng rắn đẩy tới đây. giang rắc. lâm quý dung kiếm nhất vung, cự thạch vỡ vụn, nửa chỗ ngặt cây cổ sắt cũng cắt thành hai đoạn, len ken một tiếng rất xuống đất. cắt. không đợi lâm quý tiến lên phía trước đẩy cửa, mất đến lực thạch môn phát ra một tiếng lặng lẽ tiếng vang, mãi một cái ầm vang mở rộng ào ảo ảo. ngay sau đó, lít nha lít nhít khô lâu hải cốt gấp như sóng lớn tuôn trào ra, tiểu sơn dạng tràn đầy chất thành một mảng lớn, có tới trăm ngàn cỗ. lâm quý nhìn lướt qua, hết thảy hải cốt đều ẩn ẩn biến thành màu đen, thậm chí cách vào trong xương thủy. Tựa như khi còn sống phục cương liệt cự độc đồng dạng đầy đất bạch cốt bên trong còn tán lạc không ít ghi thành cục sắt dạng đầu đũa phủ cốt, phá toái gỗ tiến, đồng tiền càng là khắp nơi có thể thấy được. Lâm Quý quay đầu lại nhìn mắt vừa mới bị hắn chặt đứt thành môn, cô sát, lập tức hiểu rõ, những này bạch cốt chủ nhân hẳn là là tu kiến nơi đầy công tượng. Tới đem hoàn thành lúc bị người xuống cực độc, lại bị gắt gao ngăn chặn môn. Như vậy tới nói, ta mới vừa trỗi trải qua này, đầu đường nhỏ là đám tặc thủ công dự lưu cửa sau sao. Nhặt lên cái đồng tiền nhìn một chút, phương khủng xung quanh khắc lấy, Thiên hạ vĩnh an, bốn chữ lớn. Mặt khác bên trên là mặt trời, bên dưới là luân nguyệt hai bên trái phải đều có một thanh trường kiếm, tần gia nhất thống đằng sau, đúc lại trăm tiền, tư tàng tiền tệ hết thể sự trạng. mà theo thiên cơ thuật đến ngọc giản biết, song kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại chính là thiên cơ nhất mạch thanh tăng nhất tộc tộc huy. nói cách khác, chỗ này di địa sớm tại tần thống thiên bên dưới phía trước, hơn nữa còn vô cùng có khả năng cùng thanh tăng nhất tộc có quan hệ, còn có thể là thánh hoàng một buổi sáng sử dụng chi vật. khi đó, thích chiêm dẫn ta quan sát toàn thành chi tượng, đã từng hiện ra như vậy huy mà tính toán. theo lý thuyết, hiên viên vô cực hẳn không phải là thanh tăng tộc nhân, nếu không thiên cơ mỗi lần nói tới thánh hoàng lúc cũng không lại thẳng xuyên qua hắn tên, càng tại ngọc giản bên trong cũng không một chút đề cợt, nay vẹn vẹn chỉ là một tòa bên trên cổ mộ táng sao? Có thể âm vực chi môn lại là gì nối thẳng nơi đây? Lâm Quý càng nghĩ càng kỳ, vừa xài bước qua hải cốt đống tiếp tục đi đến phía trước, xuyên qua một đầu quanh co khúc hủy hành lang, lại bổ ra một đạo có tới hơn một trượng dày cự hình thạch môn, bên trong hiện ra một đạo cực vì rộng rãi hất thạch hành lang, kia hành lang trên dưới vài chục trượng, hoành rộng cùng năm ngựa, hơn nữa không có nửa điểm ghép lại đắp lên vết tích, đúng là bởi nghiêm chỉnh khối hất tinh cự thạch móc đục mà thành. ầm, phanh phanh phanh, Lâm Quý vừa mới bước vào trong đó. Hai bên vách đá bên trên mảnh lộ ra chén nhỏ ngọn đèn hoa đến, hương mang lấp lánh, hắc thạch chói sáng, giống như mặt kính dạng dỡ phát quang, thẳng tắp hướng về phía trước. Theo này đầu hắc thạch hành lang đi ước chừng 2, 3 dặm, phía trước cuối cùng lúc này mới xuất hiện một tòa gắn đầy dị xanh có tới cao 7, 8 trượng cự cử hình cửa đồng. Cạnh cửa hai bên, đứng thẳng hai tôn cùng môn cao bằng cự tượng. Bên trái cự tượng thân khoát trọng giáp, một tay chống chơi lưới rộng đại đao, có thể trên cổ nhưng ngọc ra khóa đầu trâu. Bên phải kia thân tượng hình thất tha, vẫy dài dài lụa màu lưng đeo tê kiếm, trên mặt nhưng bảo bọc phó hình thú cổ quái mặt nạ. Lâm Quý Ngựa đầu nhìn một chút, trước mắt này hai tôn cự tượng tựa hồ đều có chút quan mặt. Một cái là tại Thiên Tuyển Bí cảnh thập tuyệt diễn thiên trận bên trong thấy đầu châu tựa thần, một cái khác là ma giới bên trong thấy mặt nạ hồ phi. Thờ có khác biệt là, hai người này trước ngực đều mang theo một mai huy hiệu. Song kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại. Nơi đây quái tượng rất nhiều, Lâm Quý tới cũng không kịp nghĩ lại đi ra phía trước, ra sức đẩy. Zắc chi chi. Kia phiến nửa che cửa đồng phát ra một trận nặng nề trầm đục phân làm hai bên. Một đạo chói sáng kim quang bất ngờ theo trong khe hở phá xông lên mà ra. Lâm Quý phóng nhãn nhìn một cái, không khỏi rất lạ giận mình. Hiện ra tại trước mặt hắn, đúng là một tòa có tới mấy trăm trượng vương viên, vàng son lộng lẫy, trí tôn đại điện. Đại điện bốn phía, thậm chí lều đỉnh mặt đất toàn bởi hoàng kim chế tạo. Khối kia khối kim thạch, từng chiếc ngọc trên cây cột, sinh động như thật khắc lấy từng đầu các loại dao long. Lều đỉnh phía trên, đoàn hoa tinh thải, rực rỡ chiếu sáng sáng, từng đạo năm màu ánh sáng lóa mắt xuất hiện. Ngay tại trong đó, chín tầng ngọc tỷ cao dài phía trên, chính là bảy biển một trương khảm đầy các loại bảo thạch, kim long ngọc cuốn san hô long ỉ phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa đại điện khí thế khoáng đạn, cực điểm xa hoa lãng phí. Sớm tại giám thiên ti lúc. Lâm Quý liền từng số bước lên bảo điện, thậm chí đến sau còn trên long ỷ thư thư phục phục ngủ qua một giấc. Nhưng cùng trước mắt đại điện so sánh, kia đường đường đại tần hoàng đế bảo hoa điện quả thực thô bị liền ổ gà cũng không tính. Rốt cuộc là ai lại nơi này tu một tòa như vậy khoáng đạt địa hạ hoàng cung? Đang đột nhiên, liền nghe một tiếng thanh thúy chiêng đồng thanh âm xa từ đối diện truyền đến. Tấu chương song, chương 1086, Thần hoàng vạn thọ. Chương 1086, Thần hoàng vạn thọ đương đương đương. Lại là liên tiếp số vang rồi, từng đạo thanh thủy chiêng đồng thanh âm lan xa mà tới đáp xuống vô cùng chống trải đại điện bên trong kích thích dòng chơi hồi âm, liên miên bất tuyệt. Lâm Quý theo tiếng đi tới, chỉ gặp xa xa đối hướng long ủy bức tường kia đang từ chậm rãi dâng lên, sáng loáng lộ ra một cánh bề rộng chừng 10 trượng tự hình đại môn đến. Cửa môn đen nhánh như đêm, lại tại chính giữa khảm cái cực đại màu trắng bạc huy hiệu. Song kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại. Hắc môn huy chương bạc hết sức bắt mắt, lấp lánh phát quang, thẳng loạn hai mắt. Zachi chi. chi. Lại cạnh. Theo một trận tiếng vang trầm trầm, kia cửa lớn ầm vang mở rộng, mở hướng hai bên hầm. Cùng lúc đó, hỏa quang nổi lên, chiếu lên trong ngoài sáng rõ ngoài cửa là một đầu ngăn nắp xa không thấy đáy hành lang, hành lang hai bên lít nha lít nhít đứng đấy hai hàng cầm trong tay cự phủ kim giáp võ sĩ, từng cái một trụ giáp rõ ràng, lưỡi búa sáng như tuyết, chén nhỏ ngọn đèn hỏa chiếu dọi xuống, kia một gương mặt hình thú mặt nạ càng lộ vẻ dữ tợn đông, mấy trăm võ sĩ đồng thời một hồi, cán búa rơi xuống đất tiếng nổi như sấm đang, lại là một đạo chiêng đồng văn rội, ngay sau đó xa theo cuối hành lang truyền đến một mảnh chỉnh tề như một tiếng bước chân, lại tới gần chút, lâm quý mới nhìn rõ, kia đúng là hai hàng thân xuyên quan bảo bóng người, bên trái bóng người thân mặc ác bảo, ở ngực trước hoa văn các loại thú bên phải bóng người thân mặc áo bào đỏ, trên vạt áo treo lên chim công. Lâm Quý quay đầu mắt nhìn trước mặt Long Nghị, bất giác rất là kinh ngạc. Văn võ bá quan, Vào chiêu, Này địa cung chi chủ đến cùng là ai? Những người này lại, không đúng. Lâm Quý bất ngờ phát hiện, Tiêu Đâm đầu đi tới một đám văn võ bá quan mặc dù trẻ có già có hình dáng tướng mạo khác nhau, có thể hắn tư thái bộ pháp lại là chỉnh tề như một có chút không quá bình thường. Hơn nữa, mỗi một bước khởi lạc trước sau còn kèm theo trận trận nhỏ xiu cảm cảm tấm thanh. Hiện nhiên, đây là mấu chốt lò xo so có rúi, vòng sắt chuyển động lúc phát ra thanh âm. Nói cách khác, Những này, người đều là tượng gỗ khôi lỗi mà thôi. Nghĩ đến cũng là, từ đây trước thấy đủ loại dấu hiệu đến xem, chỗ này Mạc danh cổ tích trí ít đã mông ngợi cách một thế hệ mấy ngàn năm. Cho dù những người này lúc trước từng cái đều từng tu tới đạo thành cảnh, cũng sớm cần phải đèn cạn dầu mới đúng. Theo chỉnh tệ như một đương đương rung động tiếng bước chân, văn võ bá quan nối đuôi nhau vào điện, đối mặt với long nghi đồng loạt đứng thành hai hàng đang. Lại một đường tiếng chiêng vang dội lên. 3. Văn võ bá quan cùng nhau hạ xuống ma quỷ. Một thanh âm mà liền, chỉnh chỉnh tề tề. Mặc dù không có gì đó cùng hô vạn tuế kinh thiên động địa thanh âm, có thể này khí thế nhưng rất là kinh người. Cùng này so sánh, kia đường đường đại tần triều điện uy nghi quả thực như là một loại trò đùa. Lần này, Lâm Quý không khỏi càng thêm kỳ quái đây rốt cuộc là phương nào sở tại. Bọn hắn chỗ triều bái lại là vị nào? Có thể đợi nửa ngày, cũng rốt cuộc không gặp động tĩnh gì đầy điện trên dưới lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe thấy kia ngoài cửa nóng lòng bước lên ngọn lửa hô hô gió vang rội. Nguyên lai tưởng rằng còn có cái gì đó hoàng đế muốn đăng điện ngồi vào chỗ, từ đó trình diễn một màn khôi lỗi vợ kịch đầu. Nhưng bây giờ nhìn tới, giống như đến đây trống rỗng. Lâm Quý gặp một lần không biến hóa nữa, hiểu rõ không thú vị lắc đầu, vừa muốn cất bước rời đi. Bất ngờ phát hiện, kia Quỳ đầy một chỗ văn võ bá quan, tựa như đột nhiên đều sống lại, từng cái một khẽ đảo mắt cùng nhau hướng hắn trông lại. Ân. Này khôi lỗi thuật ngược lại hảo hảo hiện diệu, còn có thể dò nó biết vật sống hay sao? Chẳng lẽ lại đây là gì đó cơ quan? Tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ vạn tên cùng bắn. Lâm Quý thử thăm dò lại đi hai bước, kia bách quan nhãn châu cũng theo sát thân ảnh của hắn vừa đi vừa về chuyển động. Vụt. Chầm ngắm một lát sau, Lâm Quý dứt khoát khinh thân nhảy lên, trực tiếp ngồi ở chính giữa trên long ỷ đang. Máy một cái lại là một đạo tiếng trường. Cùng trước đây bất đồng là, thanh âm kia cũng không phải là vang ở ngoài cửa, mà là đang từ đỉnh đầu truyền đến. Lâm Quý Ngựa đầu vừa nhìn, treo tại lều đỉnh chính giữa kia khoảng ngọc thạch đống nhiên lóe lên, ngay sau đó tán ra một mảnh màu đỏ nhạt ánh sáng đến ẩm. Cùng lúc đó, vây quanh tại khôi lỗi bách quan đỉnh đầu quan chính ngọc cũng cùng theo lên pha toái. Ngay sau đó, từng sợi từng sợi hồn phách bay ra mà ra, chỉnh chỉnh tề tề tung bay ở giữa không trung. Lúc này tình hình cực kỳ quá dị. Cả tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, khắp nơi tràn ngập một cỗ màu đỏ nhạt vụ khí. Chính đôi rơi ghê dông phương Trịnh Trịnh tề tề quỷ một mảnh khôi lỗi bách Quan. Bách Quan đỉnh đầu, lại riêng phần mình tung bay một tia cùng chi nhất mô hình một dạng âm hồn đây là. Lâm Quý âm thầm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ này long ỷ mới là trong cái này cơ quan? Có thể những này âm hồn lại là người nào? Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Kia một đám tung bay ở giữa không trung âm hồn bất ngờ cùng nhau quỷ rơi xuống đất, liên tục dập đầu kêu lên. Lâm Quý dần mình, cẩn thận phân biệt nhìn phía dưới mới phát giác, những này âm hồn cũng không một chút tu vi, đừng nói cái gì quỷ tông tương xoái, thậm chí liền nửa điểm thần trí cũng không có, chọn vẹn liền là một mảnh em hồn hư ảnh chỉ là cái kia đạo đạo tàn hồn bên trong còn có khi còn sống ký ức như giống như câu đấu quỷ huyễn tượng hoặc là đại mộng hư cảnh đồng dạng nếu như thế vậy ta liền mượn hư dẫn thực hỏi cho rõ nghĩ được như vậy lâm quý bản thân ngồi thẳng dương vung tay lên nói chúng ái khanh bình thân thần hoàng văn thọ chúng âm hồn cùng kêu lên quát thuận theo cùng nhau phiêu thân mà lên thần hoàng đứng hàng bên trái phủ đầu cái kia mặt mũi tràn đầy bạch sắc râu dài âm hồn tiến tới một bước chắp tay vội la lên cũng không thể đợi thêm nữa xin thần hoàng nhanh phát thanh chiếu thư hảo cáo thiên hạ để tránh cửu châu lạc hãm sinh linh đồ thán bỏ ta nói nhẹ nhàng linh hoạt Bên phải cầm đầu cái kia hưu hưu không người, bí mật nhăn như tùng âm hồn lão giả không chút khách khí xen lời hắn, từ Thánh Hoàng vô tung phía sau, Trường Sinh Điện kia đám hoạn quan loạn chuyển thánh ý, hoạch loạn Cửu Châu. Giờ đây, thiên hạ đều biết Thánh Hoàng ẩn tích tiên phàm không đầu. Tân thị duy thành loạn pháp, thủy lao tứ tướng chém giết không nghỉ, thất kết tại bên ngoài, sinh tử không rõ. Minh Quang phủ trận lại bị bầy yêu trung điệp vây khốn, tốt còn không mang nổi mình ốc. Trịnh phía đông một đường sớm đã không ổn. Chân Thánh Động, thái nhất các đều chiếm một phương không nghe gọi triệu. Cự Bác Su binh nửa chiếm Vân Châu, Duy Tây tăng loạn đang muốn phía đông tới, Nam yêu tản phá bữa bãi cuồng ngôn lại thổ. Như vậy loạn tượng phía dưới, trời loạn như nổi, sôi sùng sục thương thương. Cho dù thần hoàng phát chỉ hiệu lệnh cần vương, đâu còn có người có thể dùng? Có si có thể triệu? Chỉ bằng ngươi lỗ đại dâu dịa cái này khu khu ba vạn thiết giáp quân liền có thể trấn thiên bên dưới lay động cửu châu. Một mực giữ vững thanh châu này, một ngẫu chi địa đã tính cũng dễ. Còn liêu đồ gì cửu châu, quản gì đó thiên hạ? Ngươi, bên trái dâu dài láo giả phẫn nộ kêu lên, ngươi láo tặc này thật không biết số hổ. Nghĩ tới ta huy huy đại vương hợp thiên hạ cùng cửu châu khu yêu trục long liệt hỏa nấu dầu. Giờ đây liền nút ở thanh châu lệch ngẫu một chỗ có thể bảo chúng ta có gì mặt mũi gặp lại phi bên phải lão giả hồi đạo mặt mũi mặt mũi mặt mũi giá trị vài đồng tiền như bị ngươi liều sạch này 3 vạn tiết giáp ngươi liền mặt mũi sáng sủa rồi lấy ngươi này một thân chỉ là nhập đạo hậu kỳ tu vi lại có thể thắng qua mấy trận sợ đến cuối cùng liền này lệnh ngẫu chi địa đều sẽ không tồn đến lúc đó ngươi đổ chết thông khoái có thể này đại thương dư mạch lại đem làm sao thiên hạ này sinh linh lại đem như thế nào bọn ta tạm thủ thanh châu chỉ ít còn có thể bảo vệ một phương an bình bảo hộ một châu bách tính mùi quang phát binh mới là hồi não nếu không có lương kế thiện thủ là hơn, người cũng tu lại một sách. Lâm Quý nghe đến đây, lập tức minh bạch những người này đều là ai. Chính là năm đó thánh hoàng sau khi mất tích cả sảnh đường văn võ, có thể vốn nên ngồi xuống nơi này bị Bách quan gọi thần hoàng là ai? Hiên Viên vô cực nhi tử a. Thần hoàng. Chính lúc này, Hoàng bào quan văn trong đội ngũ đi ra một người, chắp tay hướng về phía trước nói, tiểu thần cũng có một kế, chỉ là tấu chương song, chương 1087, phá trận hiểu ma, cũng rất phân trời. Chương 1087, phá trận yêu ma, cùng rất phấn trời. Chỉ là làm sao Mặt dâu dài áo bào đen, láo giả gấp giọng vấn đạo. Mặt mũi nhăn meo hồng bào khôi thủ hai mày vậy một cái, vướt vướt thưa thất trỏm dâu dê nói, "Đường thị lang hướng tới quỷ chí phi phạm, vừa có lương sách không ngại ăn nói thẳng thắn, sắp thực được hay không tự có thần hoàng thánh tài?" "Tốt." Đường thị lang xông lên hai người chắp tay liền vượt mấy bước, sau đó dương cao hai tay lấy xuống mũ quan thẳng tắp quỷ gối án trước. Cả sảnh đường chúng thần tất cả đều không biết hắn ý, mặt ngạc nhiên hướng hắn trông lại Đường thị lang nhẹ nhàng đem mũ quan để dưới đất, ngửa mặt nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên long ỷ lâm quỳ nói, "Tiểu thần cả gan, xin hỏi ta chủ kế vị mỗ thương, có thể có tiên hoàng gì chiếu?" Lớn một Hồng bào lao giả tức giận quát, Tốt ngươi cái đường trọng ứng, dám ăn nói bừa bãi, bôi nhỏ thánh nghe, vậy hạ chính là tiên hoàng con voi, kiêm lĩnh an Tây đại xoáy phủ trấn thành, duyên hai châu thiên hạ đều biết. Giờ đây thánh hoàng vô tung, thái tử hiếm thanh âm, trời không thể một ngày không chủ, nước không thể một ngày không quân, Thần hoàng tiếp vị đăng lâm đại thống tất nhiên là vạn dân hy vọng thiên hạ quy tâm. Há lại cho ngươi này địch tặc dội miệng ố với nghi, tốt một cái vạn dân hy vọng thiên hạ quy tâm. Đường thị lang cao giọng quát, đã là vạn dân hy vọng, thế nào lại lại cửu châu đại loạn đều chế một vương, đã là thiên hạ quy tâm thế nào lại lại long yêu cùng sâm đại thương nguy cấp mai tương, lỗ chủ xoáy đến các vị đại nhân ngày hôm nay thế lực làm sao chắc hẳn chư vị tất cả đều lòng dạ biết rõ lại là cần gì lừa mình dối người duyên châu đã mất thanh châu nguy tới thiên hạ thương thương hình đem khó giữ được bọn ta cầu này hư danh tác tới làm gì dùng đường mỗ liều chết hiên kế bên trên có thể bảo vệ đại thương xả tắc bên dưới có thể hộ vạn chúng sinh linh lấy cùng không lấy còn mời ta chủ định đoạn nói xong đường trọng ứng nhìn cũng không nhìn còn lại đám người nửa đầu định mắt thẳng hướng lâm quý trông lại đầy điện triệu thần cũng dáng vẻ khác nhau cùng nhau nhìn về phía Long Ỷ Lâm Quý ngẩn người, thực không nghĩ tới, kia năm đó còn có như vậy một đoạn cố sự, cũng không biết là ai mượn dùng tỏa hồn phong hồi tưởng thuật ghi chép như vậy tỉ mỉ, lại càng không biết hiểu kia người lại là vì loại nào mục đích. gặp một lần rất nhiều âm hồn tất cả đều trực câu câu hướng hắn trông lại, kia từng đạo giống như tàn mộng hư ảnh đang từ dần dần mơ hồ, mắt thấy liền muốn phá toái tiêu không. Lâm Quý từng trước sau cùng tống thương giao thủ mấy lần, tự nhiên sẽ hiểu đây là mộng cảnh trước mắt. nếu là nhập mộng người quên hắn thân cảnh hồn về bản thân, đủ loại này hư tượng liền đem tùy thời tàn mát. phán đạo được, nếu là lấy mộng vì thực thân vào trong đó ngộ cảnh này liền sẽ nối tiếp hướng như cũ, nghĩ được như vậy, lâm quý giả diễn thần hoàng nhẹ nhàng vung tay lên nói, đường khanh vừa nghi ngờ bảo quốc can dân tâm, chấm lại xá ngươi vô tội, nếu có lương sách, cứ nói đừng ngại. Tạ chủ thiên ân, đường trọng ứng nghe dứt khoát tuyệt quyết hai mắt bên trong, lại được ra một tia ánh sáng chi sắc, mặt hướng lâm quý dập đầu túi đầu phía sau, cao giọng nói ra, giờ đây thiên hạ đều chiếm hắn có thể phân thủ một phương. bằng vào ta thanh châu tàn thừa lại lực, chớ nói quay về nhất thống lại tố thiên uy, sợ là một khi tới gần mấy duo binh phản hướng cũng là bất lực ngăn cản ngàn cân treo sợi tóc. Kế sách hiện nay, tổng cộng có 3 pháp có thể phá. Hắn một là, xa thân gần đánh, cùng tăng cùng bàn. Lời vừa nói ra, đầy điện đều là kinh động âm hồn bách quan hảo hảo châu đầu ghé thai xì xào bàn tán lên tới. Mặt dâu quay nón áo bào đen khôi thủ rất là kỳ quái hỏi, Đường Thị Lang, kế này ứng với làm thế nào hiểu? Đường Thị Lang chắp tay nói, cái gọi là xa thân gần đánh, liền là nhất định lấy duy châu phản quân vị trước. Thừa dịp hắn lập thế lực chưa ổn, gấp điều 3 vạn thiết giáp vung phong lên phía bắc thẳng đến phụ thành. Khát cho phép duy châu loạn tăng cắt đất truyền pháp, lừa gạt nói ta triều trọng đoạt thiên hạ phía sau, chỉ lại trung nguyên tắm châu. Duy Châu một chỗ ngàn dặm giang xuyên ức vạn dân chúng đều là về Tây thổ, lại ta đại thương lấy Phật Vi Tôn, phàm là ta thổ đều có thể khắp nơi xây chùa tu Phật. Hoàng đường, Hồng bào bên trong lại ra một người, bản lấy một trương vương vắn mặt to tức giận trách mắng, mênh ngông thiên hạ ai không biết, ta đại thương thánh hoàng lấy nói nhập cảnh uy uy mà thiên hạ, chẳng long tới thế nhất kiếm phong Phật mà nữ thành. Giờ đây, ngươi nhưng nói khoác mà không biết ngượng, muốn mời tặc ngốc Vi Tôn, lại thỏa đáng hắn khắp nơi xây chùa tu Phật, ta đường đường đại thương chi uy nghi ở đâu? Càng chứa nói còn muốn cắt đất cổ hỏa, càng là vô cùng nhục nhã vạn không có khả năng nhận. Cao đại phu ngược lại hạo khí nổi bật, Sáng sủa hào khí phách, Đường trọng ứng cũng không quay đầu lại lạnh giọng hỏi. Lúc này Duy Châu loạn tăng như nước thủy triều, vậy liền phiền ngươi đi tới Bình Định tốt chứ? Chắc hẳn Dừa cao đại nhân như vậy kinh diễm tài văn trường, định đem không đánh mà thắng lại thổ tại thu. Cái này, mặt chữ Điền người đột nhiên mà người, lắp ba lắp bắp hỏi ngạc nhiên hồi đạo. Bản quan, bản quan chỉ lĩnh ngự xử dám, vừa không phải tu sĩ lại không phải võ nhân, lại thổ mở cương không phải ta năng lực. Bản quan chỉ nói là, nói. Vậy cũng chớ nói. Đường trọng ứng không chút khách khí hồi đạo, Phúc quốc hương bang trọng trấn đại thường, tuyệt không phải ăn nói bừa bãi mà làm vui đùa ở mỹ liên kết tăng cùng địch cắt đất vị chiếu ngồi chỉ là phương tiện, lại là phải làm kế sách. Nếu không, duyên châu binh phản, Duy châu tăng loạn, này hai phiên đều đem chẳng làm nên trò chống gì. thậm chí hiện tại thanh châu cũng cực kỳ hung hiểm, càng chớ không nói đến hắn châu thiên hạ. chỉ cần loạn tăng đáp ứng, cùng ta cùng thế hệ duyên châu, kia phản quân vốn là lập thế lực chưa ổn, nội đấu không nghỉ, lại bị lưỡng địa một công, tự sẽ nhanh phá mà tán. mà ta chiếm cứ thanh, duyên lượng châu chi địa phía sau, lại không bàn mà hợp tây thổ phận tông lực, một đường nam hạ, thẳng đến lương châu. lương châu chính là thiên hạ mế thương, hắn thế lực duy nhất có một chỗ thanh thành sơn mà thôi. Thanh Thành Sơn làm lấy phụ truyện vì lợi không thiện công phạt, mà ta đều có thể ưng thuận Thanh Thành Sơn bên ngoài ngàn dặm phương viên tận về hắn có, nghĩ tiêu Thanh Thành cũng không đoạt trời tâm, tự nhiên vui vẻ. Như vậy, một khi chiếm đóng Lương Châu một ngày này bên dưới kho lúa, lại mang theo Thanh, Duyện, Lương Tam Châu chi địa, thẳng đối Kinh Châu hình thành bao bọc thế lực, thiên hạ đại cục là được thành hắn nửa phần. Nửa khép lấy hai mắt ruốt ruột trộm rượu dê hồng bảo khôi thủ âm thầm suy tư một phen nói, kia Kinh Châu thế, nhưng là sớm bị loạn thần quốc cứu tần gia chỗ theo, động tác như thế phía dưới, hắn như thế nào lại bất giác? Mặt khác, Lương Châu nam tứ tướng châu, Duyện Châu phía đông chính là Vân Châu. Hai chỗ này đều có đại thế, thế nào lại lại ngồi nhìn không cần biết đến, trơ mắt nhìn bọn ta nhất thống Giang Xuyên. Mai Tương hỏi thật hay, Đường Trọng ứng hồi đạo, cái này cần phải dùng đến kế thứ hai. Này kế thứ hai tên là phá trận hiểu Ma, cũng rất phân trời. Ồ, Mai Tương sửng sốt nói, cái này lại làm thế nào hiểu? Đường Trọng ứng không nhanh không chậm nói ra, tần gia sở dĩ bỏ tổ chức thật lâu từ châu, một đường trốn hướng Kinh Châu, là bởi vì từ châu chi địa, chính là bởi duy thành thủy lao, kim đỉnh đại doanh, minh quang phủ nha ba chỗ vì theo. Có thể hắn tuy là duy thành tổng quản, nhưng bởi vì phong vũ lôi điện tứ phương đạo ấn huyết mạch truyền thừa nguyên cớ, cũng không thể tùy ý bổ nhiệm và miễn nhiệm tứ đại bộ đầu. Vì lẽ đó hắn hướng tới quyền cung cực vị hữu hạ. Khả năng này cũng là thánh hoàng sớm có chỗ xem xét, cố ý hành động. Từ châu nguyên do trinh đông nguyên chủ xoáy quản lý, vô luận là kim đỉnh thất kiệt, vẫn là minh quang bốn thủ hắn đều điều động không được, từ đó cũng liền vô pháp tự mình bồi dưỡng dòng chính thế lực. Một khi từ châu loạn tới, hắn chỉ có thể thừa cơ mà đi, cùng không một chút đất cắm ruồi. Mà hắn trốn hướng kinh châu mục đích là nhìn chúng thiên kinh thành, có thể bạch gia cũng đã sớm thèm nhỏ dãi thật lâu chớ nói hiện tại, Tân bạch chi tranh sợ là ngàn năm khó đường. nào có dư lực lại cho ta chờ quyết phân cao thấp. tương đồng, bọn ta vây khốn kinh châu lúc, chỉ cần phóng xuất lời nói đi, vạch ra thiên kinh thành bên ngoài tám trăm dặm vì thiên ngoại thổ, vinh thế tử phong. chắc hẳn Tân bạch hai nhà tất nhiên là vô ý tranh phong. nhà nào tới tranh, bọn ta liền liên hợp khác một nhà tiêu diệt hắn toàn tộc. kể từ đó, kinh châu không ngại có thể tự an bình. nếu nói tương châu a kia liền càng dễ dàng. thấu chương song, chương một một kế hai đảo bà sĩ. chương một một kế hai đảo bà sĩ. Tương Châu địa vận tràn đầy, vừa nhất tu hành. Nguyên nhân chính là như vậy. Lúc trước Thánh Hoàng bế quan, Tàng Kinh, Sinh Tức Châu đều ở đây địa. Bây giờ Thánh Hoàng động, Thái Nhất Các, Trường Sinh Điện loạn tập hợp Tương Châu, ba chân mà đỉnh không ai nhường ai. Bọn ta chỉ cần một kế hai đảo ba sĩ, liền có thể phá đi. Mai Tương tự nhiên biết hắn dụng ý, khẽ gật đầu nói, kia lại lấy như thế nào đảo? Đường Trọng ứng không trả lời mà hỏi lại nói, Mai Tương còn nhớ đến, khóa tại Tương Châu Cựu Ly Phong Thiên đại trận bên trong thế nhưng là kia một tôn ma quái à? Âm Dương Song sinh đẳng. Mai Tương không chờ ứng thanh, áo bào đen khôi thủ râu quai nón tiếp nói hồi đạo. Không tệ. Đường trọng ứng nói ra, lúc trước, Thánh Hoàng từ Thiên Ngoại săn hồi chín đại thiên ma, lệnh đạo trận ti bảy ra cửu ly phong thiên đại trận, xa cách tụ tại cửu châu các nơi, bị vây ở tương châu ma quái chính là âm dương song sinh đẳng, lấy ma hòa linh, linh tụ mà vận thăng. Từ đó cửu châu khí vận bất lại không ngừng, vạn cổ mà vĩnh sinh. Có thể này đôi sinh đẳng lại là âm dương đồng thể, một phần hai chi, nguyên nhân chính là như vậy. Tương châu mới chớ cùng thắng chỗ, tổng cộng có hai nơi phúc duyên thánh địa. Thánh Hoàng tại lúc hai nơi thánh địa theo thứ tự là bế quan tu lợi chỗ, sinh tức thổ nạp chi địa, cũng chính là Thánh Hoàng động cùng trường sinh địa nghe nói đến tận đây, mai tương đã tỉnh ngộ, mặt giật mình nói, ngươi nghị phá vỡ cựu ly đại trận phong ấn, phóng xuất âm dương song sinh đẳng. từ đó lệnh thánh hoàng động đồng tử, thái nhất các học yếu, trường sinh điện yêm đảng nhóm loạn tới phân tranh. cuối cùng ba chủ hắn một, chính là đường trọng ứng gật đầu đáp, đường trọng ứng âm hồn bách quan bên trong một chỗ ngọc eo lưng còn mặt mũi tràn đầy đốm đen lao giả gầm thét mà ra lớn tiếng kêu lên, ngươi có thể biết như được thế này, nhưng muốn hại bao nhiêu sinh linh, kia ma đẳng lại là cỡ nào hung lệ. lúc trước chân áp lúc một cái sơ sẩy từng bị nó chạy ra một nhánh, lập tức sông khô mười tàn dân trăm vạn đạo trận ti liên tiếp tổn lạc bốn vị nhập đạo cảnh cũng không kềm chế được, cuối cùng vẫn là thánh hoàng mệnh trinh bắc đại xoáy đích thân tới tương châu, lúc này mới thật vất vả hạnh phục. giờ đây ngươi nhưng muốn mở ra phong ấn phóng xuất hung ma, lại không luận bản thành bại hay không, kia tương châu trên dưới lại muốn vong chết bao nhiêu bách tính, thiên hạ này nếu là đều án ngươi này loại ác độc pháp tới cứu, sợ là không cần cũng được. đường trọng ứng khẽ mỉm cười nói, lao tế tiểu, ta biết ngươi già quyến già trẻ đều tại tương châu, nhưng lúc này thiên hạ nguy vong, chính tại cựu châu đường lớn tương châu lại há có thể may mắn thoát khỏi, cho dù ta không thả ra hung ma, ba thế lực tranh chấp cũng nhất định sinh loạn tượng. Lấy ngài thấy, có thể tại nguy vong thời khắc cứu dân tại thủy hỏa là kia đám chỉ mong kiếm lợi yếm đảng, vẫn là ngày ngày dụng ý khó dò lão quỷ, hoặc là là đám kia một lòng chỉ vì tu kế, hai mắt không gặp người sinh tử nói nô. Thiên hạ thiên hạ, tương Châu lại lớn chỉ là hắn một. Bỏ tương Châu vong mà suốt ngày bên dưới an, đảm nhiệm một đời chết mà đời đời sinh. Như thiên hạ tùy tiện loạn, thường tàn ngàn năm, lại cần phải có bao nhiêu bách tính an thân hồn mạng? Lại cần phải có bao nhiêu sinh linh khô khốn cự tuyển? Nếu là bởi vậy nhất thống Giang Sơn, an bình ngàn năm, lại là một phen cỡ nào cảnh tượng? Ở trong đó đến cùng lợi và hại làm sao? chắc hẳn ngài cũng so hạ quan càng sẽ tính chút. Ngươi, ngươi. Lão giả kia nghe xong này, nói vừa gấp lại khí nhưng lại không phản bắt được, thân thể run lên suýt nữa té xỉu, may có người bên ngoài vội vàng đỡ ở đường trọng ứng tiếp tục nói, kia âm dương song đằng tuy là cực vì hung lệ, có thể ba nhà lực cũng không phải không thể một trận chiến, chỉ là đơn độc một nhà khó mà thành sự mà thôi. Kể từ đó, kia Tương Châu chi địa không ngoài ba loại kết quả, hắn một, ba nhà liên thủ, trọng phong hung ma. Phía sau thế lực người yếu nhất bị chủ suất Tương Châu, mà khác hai nhà trọng thương phía dưới cũng chỉ có thể tự báo rốt cuộc bất lực cùng bọn ta lộc đỉnh thiên hạ thứ hai, ba nhà đều là nghe ngóng rồi chuẩn, mặc cho hung ma tàn phá bờ bãi, ba nhà như rời căn cơ không tồn, cũng tương tự không một chút trục trời lực, mà tương châu nhất thời không chủ, chỉ còn lại hung ma mà thôi. Đối đãi chúng ta bình định thiên hạ đằng sau, lại trợ giúp đạo trận ti du cấn tủ phong chính là hắn ba, hai nhà liên thủ, trấn áp hung ma. phía sau mặc kệ mặt khác một nhà có hay không âm thầm ra tay, cuối cùng lại là nhà nào bại ra. hắn kết quả nếu như cùng một, bọn ta chỉ cần ngư ông đắc lợi là được, dư lại hai nhà dư lực như mạnh, có thể cùng thanh thành, thiên kinh một loại, phân đất tám vĩnh phong tự chế, như đều thoát, có thể tự một dẹp điên từ đó tương châu có thể định vậy. đến mức vân châu ngược lại càng đơn giản hơn vân châu bắt chính là man tộc trốn cũ tuy sớm bị thánh hoàng thu phục nhưng lại một mực có mang ý đồ không tốt Bọn ta nhưng cùng cách sơn họa giới mặc kệ đơn độc đi đợi có mạnh lúc tùy thời bộ ước thu hồi là được như man tộc muốn thừa dịp loạn nhất cử xâm thôn vân châu cũng là hữu tâm vô lực thanh câu tử vân này lưỡng đại yêu tộc sớm cùng nam hải chưa yêu thỉnh thoảng tuyệt giao đến vì dị loại cũng tuyệt không dám cùng toàn bộ nhân tộc là địch lưu lại tại bắc địa ngăn cản man tộc vẫn còn dư dả thánh hoàng tại lúc đối này lưỡng đại yêu tộc rất co ân huệ bọn ta chỉ cần nhỏ bé thêm lễ ngộ qua lại có dùng liền có thể. Như vậy, Vân Châu có thể an. Tóm lại hai kế, vô luận là cùng tăng một chiếu ngồi, vẫn là cùng rất phân trời, toàn vì tạm thời phương tiện. Một đời thiên hạ có định thời gian, chiếu ngồi không tốt tiến, khắp nơi độc nào, trời không hảo cảnh, lôi vũ mưa đá. Quản hắn là tăng là rất một mực giết sạch diệt tận lấy trừ hậu họa. Tiêu kinh, Tương Chi địa, ngoài cửa phong cũng đều là oán binh kế sách giả hư yêu. Nếu có thích lúc, cùng tới cầm đao nhất kiếm mã chém. Bất kể hắn là cái gì thánh hoàng động, vẫn là thái nhất cát, trường sinh điện hết thảy cùng nhau toàn bộ tiêu tán. Thiên hạ tuy lớn, há lại cho nửa tấc không phòng không địa. Vạn dân tuy nhiều, dĩ nhiên một đám không phù hợp quy tắc tu. Có thể trước mất mà vĩnh viễn đến, người có thể trước bằng hưu mà tuyệt sát. Lời vừa nói ra, đầy điện xôn xao. Trên đại điện bên dưới một đám âm hồn lập tức nghị luận ảo ảo ầm ỹ không nghỉ. Liên ngay cả ngồi ngay ngắn tại chính giữa trên long nghỉ lâm quý cũng không nhịn được rất là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nên làm sao đánh giá gái này tên là Đường trọng ứng ra hỏa. Nói hắn là trí tướng a, có thể này trước sau hai kế đều là mất đất vứt bỏ dân, đưa nước thống dân sinh tại không cần biết đến. Nói đây là chuẩn kế a, nhưng lại cuối cùng có thể thắng, bất luận nhìn thế nào tới đều là hiện nay đứng đầu ứng với kế sách, bất kể một thành một chỗ thậm chí nhất châu được mất, bất kể nhất sinh nhất tử thậm chí một buổi sáng dân sinh. Vừa âm ngoan độc các kiên quyết không hối, nhưng lại muôn vàn áp dụng mọi loại tại được. Trước mắt cảnh này chính là phát sinh ở chỉnh chỉnh hơn 8000 năm trước, Thánh hoàng vô cớ mất tích đằng sau. Sau này thế thấy đến xem, đường trọng ứng này hai kế sách thực tại khi đó tất cả đều cùng nhau thi hành. Thiên Kinh thành, Thanh Thành Sơn trở chỗ hoàn toàn chính xác cắt phong 8000 dặm, không nhận triều đỉnh quân hạt. Tương Châu chi địa, Bỉ Tam Thánh động, thái nhất môn chiếm cứ, theo như cái này thì trường sinh điện liền là kia một hồi kiếp nạn bên trong bị trục xuất người bị thua, chỉ là không biết rõ bọn hắn lúc trước đối diện âm dương song sinh đằng lúc lựa chọn là loại nào phương án man tộc từ cựu châu phân ra hạ xuống cực bắc phật tông chiếm cứ duy châu hơn nữa cựu châu trên dưới hoàn toàn chính xác gần giấu không ít cổ tự cự phật khác biệt duy nhất là tại đường trọng ứng kế hoạch bên trong vốn là tân triều phát nguyên chi địa thanh duyên hai châu sớm đã biến thành yêu mờ ám sinh đất cằn sỏi đá trước đây biết sơ đại đại tần nhất thống phía trước chỉnh chỉnh mấy ngàn năm cựu châu bên trong cùng không nhất thống hoàng triều lại hướng phía trước ngược dòng tám năm mới có thánh hoàng chuyển tuyết Có thể này quyết định hậu thế chỉnh chỉnh mấy ngàn năm thiên hạ bố cục đường trọng ứng điện tiền hiên kế, thậm chí cái này vốn nên số nhiều đặc biệt sách tân triều lại tại dòng sông lịch sử cùng với truyền miệng bên trong không có nửa điểm bóng dáng. Ở trong đó đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Đường Thị lang Mặt dâu quay non áo bảo đen khôi thủ, dẫn đầu theo hào hào nghị luận bên trong tỉnh hồn lại, rất là kỳ quái hỏi, ngươi mới vừa nói tới ứng với này hiện tại đại thế hiên có ba kế, kia cuối cùng một kế lại là cái gì? Thấu chứng xong